t r ư ớ c g năm mươi năm cẩm châu hoa khôi hứa hào đứng tại bảy số một ư ơ i sáu trước gian hàng nhìn xem bận rộn chủ quán lộ ra một tia dị dạng từ chủ quán trên mu bàn tay viên kia lông dài nốt ruồi nhỏ hắn đã nhận ra cái này lao tiểu t ử chính là phía trên hà thần hội chùa bán hắn ngàn năm thạch nhũ lao nhân sở dĩ như thế xác nhận là bởi vì hứa hào lúc ấy mua sắm màu đen quả cầu đá lúc hắn còn muốn hỏi thăm láo giả màu đen quả cầu đá là nơi nào tới hơi nhiều chú ý một cái không nghĩ tới lần này vẫn là gặp phải láo giả lần trước là đ i ệ gia bảo vật lần này lại là thiên gia bình khí những n à y đồ vật đến cùng là từ đâu có được bất quá hứa hảo cũng không lập tức hỏi thăm bởi vì vạn nhất t r e o đến chủ quán không cao hứng không b a n hắn binh khí đây chẳng phải là thua t h i ệ t chết từ cơ duyên bói toán phía trên đó có thể thấy được lao nhân này mặc dù đạt được rất nhiều bảo vật nhưng là cái sau không biết cái nào khách quan không có ý tứ người muốn mua cái gì áo bào đen chủ quán đem hàng hóa bày ra tốt về sau hắn lập tức đối đã xúc lập một hồi hứa hảo hỏi cái này cái này bao nhiêu tiền hứa hảo tiện tay chỉ chỉ hàng vỉa hè phía trên một cái ống tròn đồng dạng đồ vật đương nhiên còn có trên sạp hàng duy nhất một thanh tràn đầy vết gì thậm chí liền trôi kiếm đều có chút mục nát tr lao đầu còn không biết rõ hứa h à o đã nhận ra hà tới bởi vì hà thần hội chùa thuộc về chúc mừng tính chất các phương quầy hàng cũng là bày ra một chút hiếm lạ vật vì hấp dẫn dân chúng tầm thường cùng quan to quý nhân mà đây là chợ đen là mua tăng thực lực lên địa phương cả hai mục tiêu đáng m ư ờ i hoàn toàn không đồng dạng Húng chi, trên tay có một viên tiểu chí, căn bản tính không tính Chủ theo thanh âm khẳng khẳng đáp lại nói, khách quan thật h trên viên căn bản mang quán mang nói, quan gì có được cái đặc tiểu tiêu điểm. kia lại tay một trí, trí một Lao âm đầu đáp là sự hứa hào nghe xong thời khắc này ý thanh â m quen thuộc càng chắc chắn bất quá hắn vẫn không có biểu lộ ra hiện cũng dùng đồng dạng khản giọng thanh â m nói nói thẳng giá cả đi ta người này không làm phiền tia hai kiện hết thẻ một trăm l ư ợ n g chủ quán lao đầu sợ hứa hào cảm thấy đắt lại giải thích một câu khách quan cái này đồ vật đều là vừa đào được đồ vật ngươi nhìn này tướng mạo cái này trọng lượng tuyệt đối tốt bà bối nếu không phải lai lịch có vết ta căn bản sẽ không cầm tới nơi này ra bán có thể hứa hào trực tiếp từ trong ngực móc ra ngân phiếu nhét vào b à trên mặt sau đó đem đưa tay đem hai kiện vật phẩm chộp vào trong tay vì để phòng vặt nhất dù l à đ ắ t một chút cũng không quan trọng đây chính là thiên gia i b i n h khí a Ê! chủ quán lao đầu nhìn đến hứa hào sảng khoái bộ dáng lập tức có chút hoài nghi nhìn thoáng qua hứa hào trong tay hai kiện vật phẩm lúc trước hắn dò xét qua ống tròn đồng dạng đồ vật không phải cái gì tốt vật liệu chính là một cái trôn cùng gốm xứ vật phẩm niên đại xa xưa nhưng không phải cái gì có giá trị đồ vật liền xem như nhét vào ven đường sợ cũng là không có ai đi nhặt về phần kia tràn đầy vết gì trường kiếm trọng lượng mặc dù không tệ nhưng toàn bộ vỏ kiếm đều gỉ đến cùng một chỗ n ổ đều n ổ không ra cái này hai kiện đồ vật bày ra tại chợ đen đã rất nhiều ngày nhưng không ai muốn nếu là bà bối bất luận là hắn coi như chợ đen những người khác cũng hẳn là đã nhìn ra cho nên đây cũng là gặp loan đại đầu chủ quán lao đầu chỉ là hơi kinh ngạc một cái liền từ bỏ đón m ỏ hai kiện từ trong đất r a rác rưởi vật phẩm lại có thể mua trăm lượng giá cả thật sự là kiếm chết rồi cái này không khỏi để hắn liên tưởng đến vài ngày trước một cái hoàn khố đệ tử đến hắn nơi này mua sắm một cái màu đen quả cầu đá cũng để cho hắn kiếm b u ồ n rồi một bút hứa hào đạt được bảo vật về sau hắn liền quay đầu nhìn về phía chủ quán lao đầu trầm giọng hỏi cái này hai kiện đồ vật ta rất ưa thích không biết rõ còn có hay không tương tự vật phẩm thật có lôi không có chủ quán lao đầu thở dài một tiếng chân thành trả lời kỳ thật còn có nhưng hắn không thể nói ra được nơi này là chợ đen hắn mỗi ngày đều cần đổi một nhóm hàng hóa sau đó cải biến một chút trang phục vì chính là phòng ngừa có người nằm vùng chính hắn hàng hóa chính mình mười phần rõ ràng chính là một chút rác rưởi mà thôi vạn nhất có khách hàng cho là mình giá cao mua thua lỗ muốn tới tìm hắn để gây sự đâu hắn mặc dù có chút tu vi nhưng là một thanh l ã o cốt đầu cũng không chịu nổi phiền phức q u ấ thân đánh một thương đổi một cái địa phương đổi một cái vẻ mặt đây là lựa chọn chính xác nhất vậy quên đi hứa hào nhìn xem chủ quán thủ khẩu như b ì n h không khỏi lắc đầu không tính nói vốn là còn một điểm ấ y náy lấy đi nhiều như vậy bảo vật muốn đền bù một điểm cho thêm điểm bạc kết quả không biết điều lần sau còn dựa vào cơ duyên b ò i toán mua đi n g ư ờ i bảo vật hứa hào không còn lưu lại hắn nhìn thoáng qua sát trời liền nhanh chóng đi qua chợ đen lâm thời bố trí đường đi hắn muốn nhìn một chút có thể hay không lại mua đến ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm có cơ duyên b ò i toán biểu hiện năng lực có tốt đồ vật hứa hào đương nhiên sẽ không bỏ lỡ chỉ là một vòng đi dạo xuống tới hứa hào cũng không được cái gì tốt đồ vật chợ đen bên trong có thật đồ vật nhưng đều không phải là hứa h à o hiện tại cần có hứa h à o xác định chính mình đi dạo một vòng về sau hắn liền quay đầu bước đi hắn đến mau chóng chạy về chiều bang hứa phủ hắn muốn đi săn giết cẩm c h â u h ò a khôi l i ế u như yên đều đến b ậ t nạ tới hứa h à o tuyệt sẽ không đem nó bông tha hứa h à o một tay nhắc lấy vết dỉ loang lổ trường kiếm một tay cầm một cái ống tròn phá bình hắn đi ra chợ đen về sau liền nhanh chóng hướng s o n g khánh phủ đuổi nhưng hứa hảo đi hồi lâu cũng không có người đến đây cản đường ă n cướp không thể nào cái gì thời điểm chợ đen trở nên như thế tuân thủ luật pháp rồi hứa hào cho là mình tại trên chợ đen hào ném trăm lượng chờ hắn đi ra chợ đen về sau nhất định sẽ tao n ộ sân phỉ kết quả đi lâu như vậy thế mà không có nửa điểm tung tích hứa hào nguyên bản còn muốn giống phim truyền hình như vậy đánh mấy cái không thức thời tiểu lâu l a đây hứa hào quan sát chu vi một chút không còn lưu lại tăng nhanh bộ pháp vẫn là về nhà trước hứa hào tiếp lấy bóng đêm h i ể m hộ rất nhanh liền đi vào sòng khánh phủ ngoại thành hắn đi vào một đầu vắng vẻ ngó sâu xác định không người về sau liền đem lấy được thiên giai binh khí cất giữ tiến vào giao diện ảo ba lô lập tức hứa hào liền mở ra nhẹ nhó bước chân về tới chiều bang hứa phủ sau đó liền đợi đến cẩm châu hoa khôi liễu như yên mắc câu rồi hứa hào nằm ngửa tại trên giường suy nghĩ lấy ứng đối chi pháp Cốc cốc cốc. thời gian chậm rãi s ó i mòn rất nhanh nửa đêm đến g i a n giắc một tiếng thanh thúy thanh âm từ trong đình viện vang vọng ngay sau đó một v ẹ t bóng đen xuyên qua đình viện đi tới hứa hào bên ngoài gian phòng đông đông đông bên ngoài gian phòng chuyển đến nhẹ nhàng tiếng g ó cửa ai hứa hào giả bộ lấy vừa rời giường mơ hồ thanh âm chấm thấp mở miệng ta liễu như yên hào ca xin mở cửa cẩm châu hoa khôi liễu như yên nửa thân trần nghe thường đấy đem t h ủ y m ị dáng người triển lộ đến nhìn một cái không s ó t gì loại trang phục này là cái nam nhân gặp đều muốn suy đi nghĩ lại từ đó cầm giữ không được chỉ b ấ t quá hứa h ả o sớm biết được liễu như yên ý đồ kiên định ý chí liễu như yên cầm c h â u hoa khôi chương năm mươi sáu giết người dễ dàng là ta hứa công tử còn xin mở cửa cầm c h â u hoa khôi liễu như yên nũng nịu mở miệng thanh â m kia n h u y ễ n hương xốp giòn vân lu để cho người ta toàn thân thoải mái chờ một lát một lát hứa hào nhãn trâu xoay động liền từ giường đứng dậy sau đó đem gian phòng ngọn đèn nhóm lửa、Các、cửa phòng mở ra đứng ngoài cửa một cái tuyệt sắc nửa thân trần nữ tử còn ôm tỉ bàn nửa che mặt loại này vừa đúng cách cắt mặc ẩn ý đưa tình ánh mắt lại phối hợp l i ễ u như yên kiêng ngạo nhân dáng vóc chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung yêu tinh ă n người yêu tinh nói thực ra hứa hảo tại cái này một cái trước mắt một cỗ tinh huyết buốc lên phun trào đến đại não làm cho nào đó căn thanh dây cung no nghe m u ố n động nhưng hứa hảo vừa nghĩ tới sẽ bị mê thất tâm trí hắn liền cả người một trận giật mình hóa kinh lực lượng tại thể nội phun trào khôi phục thanh tĩnh hứa công tử cầm trâu hoa khôi liễu như yên nhìn đến mở cửa hứa hào, cười ngâm, ngâm thi cái lễ Kia hơi nếu như không phải cơ duyên bói toán sớm dự cảnh ai cũng có thể suy đoán được như thế kiểu diệm nữ tử lại là một cái độc rắn tâm địa thái họa hớ hào nhìn xem liệu như yên có một tia đề phòng hắn không rõ ràng liệu như yên tu vi cũng không rõ ràng liệu như yên lai lịch cho nên cũng không vọng đ ộ n b ấ ta quá, giờ phút này gần ly cảm nhận được liệu Liệu yếu, tu uy uy cái giờ gần không cũng nhưng không lại. nói vi, hiếp phút nhập phẩm nhận như yên khí thức, hắn chính là yên tâm lại. Liệu như yên không yếu, thậm chí có thể nói rất mạnh, chí cảnh, chân tâm rất ít này yên yên yên này đến là là là ly cự cảm được có ứ hảo. t a từ khi tại linh ngọc hiên gặp qua hứa công tử liền đối với hứa công tử nóng ruột nóng gan ta muốn quên công tử nhưng công tử thân ảnh thường xuyên trong đầu xoay quanh hồn khiên mộng nhiễu ta không muốn danh phận chỉ câu có thể cùng hứa công tử có một buổi chi hoan trở thành quản bảo chi giao mong rằng hứa công tử thành toàn cầm châu hoa khôi liễu như yên tâm tình chậm rãi hàm tình mạnh m ạ một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng cái này thời điểm nàng động tác thoáng tăng lớn làm cho trên người sa mỏng càng thêm trượt đem nên h i ể n lộ bộ vị đều triển lộ ra m ô n g lung nhất định phải như vậy sao hứa hào nghiêm túc hỏi cầu công tử thanh toàn ta sẽ h ả o h ả o p h ụ n g dưỡng công tử cầm c h â u hoa khôi liễu như yên lần nữa nửa ngồi lấy thân thể g ó p miệng hơi vệnh cho là mình đã đạt được dù sao mình dáng vóc tướng mạo đều là nhất đẳng còn được đến qua hệ thống huấn luyện đối phó mê hoặc người kia là không thể quen thuộc hơn được chỉ là hoàng cố còn không thần phục tại dưới háng của nàng hứa hào nghe được liễu như yên kêu kiên định ngư khí không khỏi thở dài một tiếng thượng t i ê n có đức yêu sinh liễu như yên nếu là có thể lạc đường biết quay lại dừng cương trước bờ vực hứa h à o có thể để hắn sống lâu một ngày giết liễu như yên đơn giản tùy thời có thể làm nhưng ở hứa phủ giết liễu như yên rất có thể sẽ tiếp nhận liễu như yên sau lưng thế lực nhân quả đáng tiếc hứa h à o đã cho liễu như yên cơ hội để hắn ly khai nhưng cái này nữ nhân lại còn muốn nhìn về phía đem hắn mê hoặc k h ô n g chế thành khôi lỗi bất kể là ai dám như thế cỡ bức đó chính là không chết không thôi a vậy l i ề n không có biện pháp ta công tử cầm châu hoa khôi liễu như yên coi là hứa hảo phải đáp ứng đang muốn ngẩn đầu lên c ẳ n t ạ liền nhìn thấy hứa hảo tựa như là sao động chó được ấn không chịu nổi nào đem lên tới công tử đừng nóng n ộ i nha không nên ở chỗ này để ta chuẩn bị liệu như yên chẳng những không có chỗ tránh ngược lại giang hai cánh tay ra muốn đường hẻm hoang lên khai sơn nên đón nàng là hứa hảo hành kích năm đấm hóa kình chi lực phun trào ngưng tụ tại năm đấm một n á y mắt hứa hảo liền đem tự thân tất cả lực lượng đều phát tiết tại cẩm châu hoa khôi liễu như yên dày đặc l g ự c vê anh cương đại công kích trong t r ớ c mắt rơi vào cẩm châu hoa khôi liễu như yên trên thân sau đó buộc phát lực lượng cương đại trong chốc lát, cầm c h â u hoa khôi liễu như yên liền giống như rượu bị đứt dây bay ngược ra ngoài cho tới giờ khắc này bay ngược liễu như yên đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên chưa kịp phản ứng chính mình điểm đạm đáng yêu cởi áo n u ô i dây lưng thế mà còn có người có thể chống cự hắn m ị lực hứa hào thế mà nhịn được tâm xuất thủ như thế đối nàng làm sao có thể a đổi lại bất kỳ một cái nào người bình thường cũng sẽ không làm ra như thế không bình thường sự tình đi đã nói xong thương hoa tiếp n g ọ c đâu cầm trâu hoa khôi liễu như yên trong đầu lập tức tự định giá rất nhiều nhưng nàng cũng không bối rối nàng thế nhưng là nhậm phẩm cảnh cường giả coi như bị người đánh lén nhất thời đánh bay nàng vẫn như cũ ở vào ưu thế tuyệt đối chỉ là một cái hoàn khố đệ tử có thể lớn bao nhiêu tổn thương lúc trước nàng là muốn h ả o h ả o cùng hứa h ả o chơi đùa đã hứa h ả o không linh tỉnh kia nàng cũng đem không k h á c h khí nàng quyết định muốn trực tiếp bắt đi hứa h ả o nhất định phải chậm rãi tra tấn thẳng đến hết đạn cạn lương mới có thể phóng xuất trở thành nàng khôi lỗi bị nàng đùa bỡn cả đời chỉ là cẩm c h â u hoa khôi liệu như yên còn không có đoán mò quá nhiều còn tại không chung nàng chỉ nghe thấy chính mình lồng ngực xương vỡ vụ thanh â m ngay sau đó một cố cường đại kinh lực mới u n g bỗng nhiên xâm nhập thân thể của nàng cỗ này kinh lực phản phất có thể bị cố ý k h ô n g chế ngay từ đầu không có h i ể n lộ cho tới giờ khắc này mới hoàn toàn bộc phát xung kích nàng khí quan phá hư trong đó phủ a p h ấ c còn tại không trung chưa rơi xuống đất liệu như yên liền từng ngụm từng ngụm tiên huyết phun ra ra trong đó còn có một số khí quan mạnh m ỡ thậm chí liệu như yên phun trào đan điền kinh lực cũng không làm nên chuyện gì bởi vì kinh lực vừa lên liền bị một cỗ c à n g thêm cường đại kinh lực phá hư ngươi ngươi là nhập phẩm cảnh hóa kinh cường giả giờ khắc này cẩm châu hoa khôi liễu như yên triệt để r u n động cùng hoảng sợ nàng vẫn cho là hứa hảo là hoàn khố đệ tử tu vi thường thường cũng chính là bởi vì dựa vào nhân giai thối thể đan mới có thể miễn cưỡng đạt tới nhập cảnh cảnh dạng này tạm ngư nàng như giao long lịch nước thủ đoạn có thể tùy ý n ắ m nhưng bây giờ xem ra thế này sao lại là cái gì tạm ngư rõ ràng là đại sa ngư a càng mấu chốt chính là nàng thế mà bị dạng này cường giả chiếm hết t i ê n cơ liễu như yên vừa định mở miệng cầu xin tha thứ một to lớn quyền ảnh bao phủ con mắt của nàng ẩm một giây sau hứa hào đã vận chuyển khinh công thảo thượng phi đổi kịp còn tại không trung liễu như yên một quyền đánh vào liễu như yên trên lồng ngực kình n ự c toàn thả Giang giác. Xương cốt đứt ngay sau đó l i ễ u như yên nội phủ nội t ạ n giống g như bị đánh nổ dưa hấu ẩm vang nổ tung l i ễ u như yên đầu rủ xuống triệt để không có khí thức thi thể lập tức rơi đập trên mặt đất phát ra phịch một tiếng một đời hoa khôi như vậy vẫn lạ c lúc sắp chết l i ễ u như yên ánh mắt bên trong đều tràn ngập sự không cam lòng cùng hối hận cần gì phải b ứ c ta đây mọi người nước giếng không phạm nước sông hảo hảo còn s ố n g à, cho ngươi cơ hội nam chắc không ở à. hứa hảo nhìn thoáng qua trên mặt đất ấm áp thi thể liền trực tiếp đem nó trên người áo bảo cho lùi ra tới cũng không phải hứa hảo có cái gì biến thai ý nghĩ chỉ là giết liệu như yên rất thoải mái nhưng đến tiếp sau phiền phức cực lớn húng chi cầm châu hoa khôi là chết tại hứa phủ ảnh hưởng to lớn có thể tu luyện phương pháp song tu đằng sau khẳng định dính dấp đại thế lực hắn hôm nay chạm đến những thế lực này còn quá sớm hắn cần giải quyết triệt để phiền phức chương năm mươi bảy lão tử là lạc nhật tông phản đồ đổi lại đêm nay trước đó hứa hào không có cách nào đem cầm châu hoa khôi tại s o n g khánh phủ thế lực chém tận giết tuyệt cũng không thể đem tất cả nguy hiểm đều bóp chết trong trứng nước nhưng là hứa hào đêm nay tại chợ đen bên trong thu được một cái kỳ dâm kỹ xảo trong này chẳng những có dịch dung thuật xúc q ố c công còn có một số thủ đoạn đặc biệt đêm nay mới đến thời gian ngắn như vậy đổi lại những người khác cũng sẽ không chuyển hóa làm ích lợi nhưng hứa hào có cơ duyên bói toán mà lại hắn hiện tại tu vi đạt đến nhập phẩm cảnh hóa kỉnh nhập cảnh luyện thể hắn đã tu luyện đến c ự c hạn có thể hữu hiệu, hiệu trường khống tự thân mà vào phẩm hóa kỉnh lại là có thể rất tốt trường khống kình đạo cùng thân thể cả hai được ra hứa hào lại mượn nhờ cơ duyên bói toán nhắc nhở hắn đã có mưu đồ hứa hào đem liễu như yên thi thể để vào giao diện ảo ba lô sau đó về đến phòng hắn nhìn lướt qua trong túi beo lưng vừa mới lấy được thiên giai binh khí ngừng lại tìm tòi hư thực xúc động sau đó bắt đầu diễn luyện ký ngân ký xảo. Kỳ như thế sau nửa canh giờ hứa hào vận chuyển kinh lực hướng éo người sau đó diện bạo của hắn hình dáng liền phát hiện một chút xíu cải biến hứa hào lại lấy ra một chút bùn đất cùng hóa trang son phấn trở ở trên mặt bơi lên rất nhanh một cái cùng liệu như yên có bảy phần giống mặt bậy biện ra tới tại dưới ánh đèn lờ mờ nếu không phải xem xét tỉ mỉ căn bản không phát hiện được có thể hứa hào nhìn xem trong gương đồng hiệu quả hắn cầm lấy liệu như yên áo bảo đem nó mặc trên thân sau đó choàng một kiện áo choàng lập tức thả người nhảy lên hắn đã ra khỏi tiểu viện gian phòng hứa hảo thẳng đến xuân hương lâu bóng đêm đen như mực có có chút gió mát hứa hảo xe nhẹ đường quen tránh đi trên đường cái tuần thú sau đó ỉ vào khinh công thảo thượng phi đi vào xuân hương lâu hứa hảo nhẹ nhàng bước vào kia thuộc về hoa khôi gian phòng hứa hảo có chút may mắn chính mình tới qua mấy lần xuân hương lâu cũng rõ ràng hoa khôi cụ thể vị trí bằng không đổi lại một cái đối xuân hương lâu xa lạng ư ờ i sợ là liền cụ thể vị trí cũng không tìm tới hứa hảo từ cửa sổ lập nhập tiểu thư thành công trong phòng dưới ánh đèn l thị nữ đào hoa chính đoan ngồi tại hóa trang trước sân khấu giả bộ như hoa khôi bộ dáng bởi vì các nàng cũng cần để liễu như yên có không ở tại chỗ chứng cứ hứa hảo cải biến dây thanh có chút k h à n giọng mở miệng tiểu thư người thanh âm thế nào thị nữ đào hoa kinh ngạc mở miệng loại thanh âm này cùng n g ọ t nào g nhu nhu cầm trâu hoa khôi hoàn toàn không giống đều do hứa hảo cái kia biến thái luôn ưa thích đi đường bộ bước ta ăn đồ vật may mắn ta miệng lưỡi dẻo quẹo bằng không hứa hảo khống chế dây thanh phân phó nói đi kêu lên tất cả mọi người ta có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố Rõ. không nghi ngờ gì đại gia tộc đại thế lực hoàn khố đệ tử đều là con cóc tìm ít xanh xấu xí chơi đến hoa càng biến thái nàng đều gặp qua mà lại đứng tại phía trước cửa sổ hứa hảo dáng vóc cùng liễu như yên không khác nhau chút nào còn có đặc hữu của n áo mặc cái này làm cho thị nữ đào hoa căn bản không có hoài nghi dù sao liễu như yên là nhập phẩm cảnh cao thủ tại toàn bộ s o n g khánh phủ đều là cừng giả đồng thời còn nắm trong tay s o n g tu kỹ năng há có thể là một cái vừa mới nhập cảnh hoàn k ố đệ tử có thể đối kháng được tại thị nữ đào hoa nhãn bên trong hứa hảo bây giờ đã trở thành liễu như yên dưới váy chi thần dưới h phản s á t l i ê u như yên đây là n g h i cũng không dám nghĩ dù sao liền xem như nàng cũng tự tuyệt không được l i ê u như yên dũng tuyển tương báo thị nữ đào hoa mở cửa phòng nhẹ nhàng đi ra ngoài sau đó vội vàng để cho người h ứ a hào đứng ở cửa sổ bình tĩnh chờ đợi đồng thời cũng cảnh giác đánh giá chu vi nếu là thị nữ đào hoa phát hiện sơ hở như vậy hắn cũng chỉ có thể mạnh lên m à n g công chi một nén nhang không đến thời gian gian phòng bên ngoài chuyển đến r ồ n dập tiếng bước chân cửa phòng lần nữa mở ra tràn vào hơn mười người có hộ vệ có xuân hương lâu thị nữ còn có hồng quan nhân thậm chí có một tên hứa hào đã từng quen thuộc tú bà những người này mỗi người quản lý chức vụ của mình sau khi vào phòng đều đem đầu túi thắt xuống không có mở miệng hứa hào trước tiên dương mắt nhìn lên đều là tạm ngư mạnh nhất chính là kêu một gã hộ vệ đại hán nhưng cũng bất quá là nhập cảnh tứ trọng luyện huyết cảnh tu vi tạm ngư một cái những người khác càng là không chịu nổi hứa hào cảm thấy an ổn chờ đợi lấy thời cơ phanh cửa phòng bị thị nữ đào hoa đóng lại sau đó mới quay về cửa cửa sổ hứa hào nói tiểu thư người đến đông đủ xin phân phó chúng ta tại song khánh phủ người còn gì nữa không hứa hào khàn giọng m ở miệng đặc biệt là biết được hôm nay ta tiến đến hứa p h ủ sự t ì n h đều ở nơi này thị nữ đào hoa đáp những người khác mặc dù kinh ngạc liễu như yên thanh ầm nhưng bọn hắn cũng không có hướng những phương hướng khác suy nghĩ dù sao ai có thể phỏng đoán đến nhập phẩm cảnh liễu như yên bị người giết mà người xuất thủ còn g i ả trang liễu như yên sen lẫn vào trong đám người của bọn họ mặt hứa hào gật gật đầu lập tức bạo khởi m à đi bước ra một bước đã rơi vào gần nhất một gã hộ vệ trước mặt g ơ lên nắm đấm ngang nhiên rơi lợp sau đó mới có t r ầ m m u ộ n tiếng nổ tung âm thường triệt m ộ t q u ê n nhập cảnh tứ trọng tạp ngư trực tiếp bỏ mình thiểu thư cái này đột nhiên phát sinh một màn làm cho gian phòng bên trong tất cả mọi người kinh trụ đặc biệt là thị nữ đào hoa càng là một mặt không thể tưởng tượng nổi n h ì n qua mười phần không hiểu bất quá các nàng cũng không trước tiên chạy trốn bởi vì hộ vệ này là nam tăng thêm không phải cùng các nàng một đạo từ cẩm châu tới thân sơ hữu biệt hắn là phản đồ h ứ a hảo tùy ý qua loa một tiếng trực tiếp triển khai g i t chóc những người này là định nhân hắn tự nhiên không thể bỏ qua một khi bung tha nguy hiểm như vậy chính là hắn nổ cỏ phải nổ tận gốc nhất thời lòng dạ đàn bà khả năng liền sẽ mang đến không thể đo lường nguy cơ cùng hậu quả Phan tiếp Nhập phẩm phủ phản phòng Hứa hào một một người nhận không hứa hào kích. cảnh hóa kình cho tại khánh Thực như gà, như tay, không nhiều lại hứa hào hắn cho những người khác tam tay, gian quyền người trọng toàn song cường đến đơn giản bàn cần tốn người sức. là là gà, Mà là làm một một Mỗi một một đám một bộ tu tại tuyệt giết tạc trở đều đều câu vậy cái. được lực vi, đối lại bởi đệ đồ ở vì dù dạ. dễ Á á á. tiếng đêu thảm thiết liên tiếp theo nhân viên không ngừng giảm bớt thậm chí thị nữ đào hoa nhìn thấy hứa hào tự tay chém giết một mực phục thị liễu như yên bên trong phòng nha hoàn về sau lập tức kịp phản ứng bên trong phòng nha hoàn một mực đi theo liễu như yên làm sao có thể là phản đồ cái này rõ ràng là lời cớ mà lại gian phòng hứa hào bởi vì g i ế t đến hưng khởi hơi biết kỳ dâm kỹ xảo cũng có chút biến hình ngươi ngươi không phải tiểu thư ngươi là ai ngươi đem tiểu thư nhà ta thế nào thị nữ đào hoa nhìn xem hứa hào cố ý bày ra thân hình một bên hoảng sợ triệt thoái phía sau một bên quất lớn ngươi có thể biết rõ chúng ta là ai ai lão tử liên lạc nhật tông cũng dám phản loạn các ngươi là ai thì thế nào hứa hào khàn giọng mở miệng trực tiếp đạo ra bản thân thân phận chương năm mươi tám si tình hạt giống bởi vì nơi này kịch liệt đánh nhau còn có hứa hào cái này âm thanh văn g r ồ i một nháy mắt liền đem nguyên bản tại kịch liệt vận động sau ngủ say khách nhân bừng tỉnh lạc nhật tông phản đồ triệu trí thành hắn lại xuất hiện một nháy mắt toàn bộ xuân hương lâu lập tức trở nên đèn đuốc sáng chưng thậm chí có không ít người hoảng sợ kêu to bởi vì lần trước lạc nhật tông phản đồ triệu trí thành tập kích xuân hương lâu thế nhưng là giết chết không ít thế gia đệ tử bang ph bây giờ yên tĩnh một chút thời gian bọn hắn không nghĩ tới triệu chí thành lại còn dám che xe kế quỹ tiếp tục tập kích xuân h ư ơ n g lâu cái này triệu chí thành là có bị bệnh không chuyên chọn cái này địa phương nhưng cái này không trở ngại bọn hắn e ngại trốn a trong chốc lát không ít người từ mềm nhũng trên giường vọt lên thậm chí không lo được mặc quần áo kéo lấy một trường chăn mềm liền hướng bên ngoài chạy trốn dù làm ụ c tiêu không phải mình thế nhưng khó tránh khỏi sẽ bị thai bay và gió lần trước có cường giả đến săn bắn lạc nhật tông phản đồ cũng là va chạm gây gỗ thương tới một chút vô tội ẩm ý làm n thúc tít một máy mắt trong o à n Xuân Hương bộ lâu đều t ở nên n chấp nắng này t o thị nữ đào hoa, hoa nghĩ đến một cái khả năng đó chính là người trước mắt rất có thể là triệu bang đường chủ hứa thanh sơn bởi vì chỉ có hứa thanh sơn mới có thực lực cùng năng lực đánh giết nhập phẩm cảnh liễu như yên v ề p h ầ n liên tưởng đến hứa hảo thị nữ đào hoa căn bản không có cái này khái niệm bởi vì tại nàng trong nhận t h ứ c biết hứa hảo bất quá là chỉ là một hoàn khố mà thôi nàng đều có thể chi thủ nắm càng không nói đến là nhập phẩm liễu như yên cho nên chân tướng chỉ có một cái người là cho thị nữ đào hoa vừa mới há miệng hứa hảo bước ra một bước đi vào thị nữ đào hoa trước mặt lấy thế xét đánh không kịp bưng thai một trường q u ố a lực lượng cường đại rơi vào thị nữ đào hoa trên đầu cái sau đầu liền giống như dưa hấu ẩm vang nổ tung t hứa hảo cũng không thể cam đoan giá họa đến mức hoàn toàn thành công nhưng chỉ cần chuyện di bên ngoài lực chú ý là được dù sao lạc nhật tông phản đồ triệu trí thành đã chết không có chứng cứ hứa h à o vội vàng quét dọn chu vi chiến trường lấy đi một chút kim bạch c h i vật liền không còn lưu lại hứa hào thả người nhảy lên mượn nhờ bóng đêm y ể m hộ, ly khai xuân hương lâu các loại hứa hào ly khai không lâu sau phủ nha cường giả chạy tới xuân hương lâu hiện trường cầm đầu một tên thống l ĩ n h chính là vài ngày trước đả thương triệu trí thành người tên là vương lãng một thân tu vi tại nhập phẩm cảnh đệ nhị trọng nội kình cảnh cấp độ là song khánh phủ tuyệt đối cường giả lần trước chính là hắn đem lạc nhật tông phản đồ triệu trí thành đả thương kém chút liền bắt sống chỉ là đáng tiếc triệu trí thành nắm giữ một bộ tinh diệu thân pháp lại thêm bóng đêm n h m hộ mới khiến cho triệu trí thành đau thoát vương lãng vốn cho là triệu trí thành sẽ yên tĩnh một hồi nhưng bây giờ tình huống làm cho hắn cảm thấy nổi nóng lạc nhật tông đ ố i song khánh phủ làm áp lực trước đó không lâu thế lực khắp nơi bang phái cùng thế lực đối với hắn cũng làm áp lực sau ngày hôm nay sợ là liên cẩm châu một chút thế lực cũng phải cấp hắn làm áp lực ngươi nói ngươi trộm bảo liền trộm bảo chúng ta cũng chỉ bất quá là giả bộ bộ giáng thảo phạt một cái ngươi còn tới kình không đi thật sự là không đem ta để vào mắt ta vương lãng thầm hận hắn bình phục trong nội tâm một mụ hắc khí đi vào xuân hương lâu gian phòng lập tức hắn nhìn thoáng qua gian phòng một chỗ thi thể khe nhữ mày đây là không khác biệt s ă n giết hơn nữa nhìn bộ dáng là rất có mục đích tính một cái hoa khôi có cần phải làm được trình độ như vậy sao vương lãng xem kỹ một chút nhìn qua kia ngay tại điều tra chiến trường một tên nha môn cường giả hỏi nơi này cái gì tình huống cẩm c h â u hoa khôi đâu những người này đều là bị người lấy ngang ngược trưởng lực đánh giết nhìn không ra đường về phần đại nhân lời nói cẩm c h â u hoa khôi không có nhìn thấy bóng dáng đại khái s u ấ t bị bắt đi bắt đi dự định một mực chiếm lấy sau đó bật chơi vương lãng nghe được xứng sở khó trách triệu chí thành một mực không chịu ly khai song khánh phủ khó trách triệu trí thành muốn tới săn g i ế t thế gia đệ tử cùng bang phái công tử ca nguyên lai、like、lý do ở chỗ này hắn liền nói đi một cái mới vừa từ lạc nhật tông trọng bảo còn bị vô tận người truy sát làm sao có thể một mực dừng lại tại s o n g khánh phủ căn bản không hợp với lẽ thường hiện tại xem ra cái này miễn cưỡng xem như một cái lý do không nghĩ tới vẫn là một cái si tình hạt giống vương lãng ánh mắt nhìn quanh chu vi lập tức nói đem nơi này tình huống tung ra ngoài lập tức truy nã triệu trí thành chân tướng là như thế này không quan trọng vương lãng cùng triệu trí thành giao thủ qua tự nhiên có thể nhìn ra được trên mặt đất thi thể t ử vòng t r ư ở n g pháp có kịp cặp đang tận lực lén gạt đi cái gì nhưng cái này lại như thế nào thế giới này không phải không phải đen t ứ c trắng hiện tại hắn t h ụ nhiều mặt thế lực áp bách áp lực cực lớn tăng thêm song khánh phủ thanh xà bang cũng bị người tiêu diệt toàn bộ hắn đến nay còn không có tìm tới hung thủ đã có người đem nơi này mâu thuẫn chuyển di ra ngoài trả lại ra sung túc chứng cứ còn có khách nhân tận mắt nhìn thấy vậy hắn liền thuận nước đẩy thuyền nhiều một chuyện, không bằng bất một chuyện dù sao không liên quan đến hắn hạch tâm lợi ích vậy phần thật muốn như thế nào vậy liền để cầm châu hoa khôi thế lực phía sau đến cha h ắ n tinh lực chủ yếu vẫn là phải thả phía trên thanh xà bang thật sự là thanh xà bang chân chính liên lụy đến nha môn một ít nhân viên lợi ích liên quan rõ một bên điều tra trong nha môn người nghe được vương lãng ngôn ngữ h ắ n tự nhiên rõ ràng trong lời nói dấu dếm ý tứ thế là hắn đang kiểm tra thương thế đồng thời trực tiếp liền phá hư vết tích đến cái không có chứng cứ lạc nhật tông phản đồ thân pháp lợi hại võ công cao cường liền lạc nhật tông đều thúc thủ vô sách như vậy bọn hắn vô kế khả thi cũng là nên rất nhanh xuân hương lâu tình báo liền tản ra ngoài lập tức toàn bộ song khánh phủ một mảnh xôn sao gặp qua đa tình bọn hắn thật đúng là chưa từng gặp qua nhiều như vậy t ì n h các ngươi nói triệu trí thành sở dĩ phản loạn lạc nhật tông có thể chạy đến chúng ta song khánh phủ có phải hay không đã sớm biết được cẩm châu hoa khôi muốn tới song khánh phủ a xem ra là dạng này thật là một cái si tình hạt giống may mắn ta không có đi kêu giá cẩm châu hoa khôi bằng không thì cũng sẽ bị triệu trí thành để mặt tới l i ê n ngươi sợ là liền hoa khôi ngưỡng cửa đều chạm đến không đến đi đừng nói đến như thế ngay thằng a ta không muốn mặt mũi sao song khánh phủ ồn ào vô cùng mà sự kiện nhân vật chính hứa hảo thì là mượn bóng đêm bước nhanh về tới hứa phủ tiểu viện hứa hảo trước tiên r bắt đầu rửa mặt chương năm mươi chín s á t chiêu nghịch lân trảm rửa mặt một phen về sau hứa hào lập tức cảm giác cả người đều nhẹ nhõm một đoạn thần thanh khí sảng lần này vì giải quyết liệu như yên cái phiền phái này hắn nhưng là liền thiên giai binh khí đều chưa kịp xem xét bây giờ nhàn rỗi xuống tới hứa hào muốn kiểm kê một cái đêm nay thu hoạch hứa hào từ cơ duyên bòi toán giao diện ảo trong ba lô lấy ra tất cả thu hoạch từng cái bày ra trong phòng đầu tiên tự nhiên là mua sắm gì xét binh khí đây là thiên giai binh khí tự nhiên muốn đặt ở thủ vị tiếp theo là đại lượng châu báu còn có ngân phiếu rất nhanh liền bày khắp bản g không thể không nói làm hoa khôi là thật kiếm tiền hứa hào còn không có cẩn thận điều tra vẹn vẹn tại hoa khôi liệu như yên trước b à n trang điểm một mạch cầm đi ngân phiếu cùng châu đ á o không nói châu đ á o giá trị liền ngân phiếu mà nói đều năm chắc ngàn lượng phải biết cầm châu hoa khôi đến xong khánh phủ cũng bất quá mấy ngày thời gian cái này kiếm lời mấy ngàn l ư ợ n g bạc nói là một ngày thu đấu vàng đều không đủ hứa hào đánh giá một cái liên đối châu đ á o ở bên trong chí ít cũng là vạn lượng giá trị chống dông thêm ra một vạn lựa bạc nếu là chỉ dựa vào chính mình đi kiếm sợ là liền úc vít đều muốn đánh bốc h o à đi đều là ta h ứ a hào mặt mũi tràn đầy vui mừng đem tất cả tất cả tài vật thu nhập ba lô về sau h ắ n ánh mắt mới một lần nữa rơi vào dỉ xét binh khí phía trên binh khí rất nặng cũng rất lớn bề ngoài nhìn d rợ ở ợ ơ ơng không giống kiếm cũng không giống l ư ơ i lao toàn bộ đều nhanh ăn mòn dỉ xét ngưng làm một đoạn loại này phẩm tướng tại bất luận kẻ nào xem ra tuyệt đối là rát rưởi bởi vì tốt binh khí coi như thả mấy chục trên trăm năm cũng không có khả năng ghì thành cái dạng này thậm chí thả nặng một chút đều sợ toàn bộ binh khí tan ra thành từng mảnh về phần cảm thấy bên trong có tốt bà bối kia chỉ là có một tia khả năng dù sao t làm sao có thể dùng loại rác rưởi này chất liệu b à k h u a đây cũng là hàng vỉa hè chủ quán nguyện ý bán ra nguyên nhân thành công s á t x u ấ t t c nhỏ thậm chí là mất cả trì lẫn trải liền xem như hứa hảo hắn nếu không phải từ cơ duyên bói toán bên trong sớm đạt được s á t thực tin tức hắn cũng sẽ không mua như thế một đống dỉ xét rác rưởi đáng tiếc ta có cơ duyên bói toán a hứa hảo trên giới d ò xét một chút dỉ xét binh khí hắn tìm không ra chỗ thần kỳ thế là hắn liền không còn tìm kiếm hai tay nắm chặt binh khí hai đoạn dùng sức một tách ra nếu là thiên giai cấp bậc binh khí như vậy hẳn là có thể chịu được lực lượng của h nếu là liền năm vạn cân lực lượng đều tiếp nhận không được ở cái kia còn có thể gọi thiên giải sao giang giác. tại lực lượng cường đại nói dốc dưới binh k h í phía trên dì sắt băng liệt phát ra từng tiếng không chịu nổi gánh nặng xé rách tâm thanh ngay sau đó hứa hảo dùng sức côn éo đinh đinh đinh đại lượng dì sắt rơi xuống rất nhanh một thanh hiện ra h à n quang toàn thân trắng sáng lưới kiếm hiện lộ ra giang g i á cuối c cùng một tiếng bao khỏa bằng sắt vật liệu rơi xuống về sau một thanh tuấn tú trường kiếm hiện ra trước mặt hứa hảo rất xinh đẹp chỉ là hình giọt nước thân kiếm cũng là người ta biết rõ đó cũng không phải một kiện sản phẩm mà lại trường kiếm nơi tay cầm còn có nước sạch hai chữ đây chính là thiên giai binh khí nước sạch hứa hào vội vàng cầm lấy lập tức vung lên gian g rắc hứa hào trước mặt bàn gỗ trực tiếp bị kiếm khí chạm thành hai đoạn lập tức sụp đổ cái này thổi tóc tóc đức hứa hào nhìn qua một màn này trong lòng mừng rỡ đây là tùy ý vung lên nếu là lấy lực lượng của hắn thậm chí lấy k i n h lực gia trì cái này trường kiếm lực công kích đến c ó bao nhiêu cường đại hứa hào đem ngón tay đặt ở trường kiếm trên lưới kiếm sau đó nhẹ nhàng gạch một cái phốc phốc một cái miệm máu bày biện ra đến làm cho hứa hào vội vàng thu thủ trường thê đau quá thật là sắc bén hứa hảo t ú i đầu nhìn xem trên ngón tay vết thương một mặt hãi nhiên hắn nhưng là y theo cơ duyên bói toán bảng tu luyện tại nhập cảnh luyện thể cấp độ lúc có thể nói cực hạn tu luyện thậm chí hắn còn tu luyện kim cương luyện thể công một thân phòng ngự cao ự c c đừng bảo là bình thường đ a o kiếm liền xem như danh đao danh kiếm sợ cũng là khó mà phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự của hắn liền tùy tiện bị ép cái này nếu là chém ở trên thân người sợ là muốn nơi này một khối nơi đó một khối đi khó trách là có thể phá vỡ tiên t i ê n cảnh cường giả phòng ngự binh khí thoải mái hứa hào thí nghiệm qua lưới kiếm sắc bén độ về sau một mặt hưng phấn thực lực cường đại bây giờ lại là bảo kiếm nơi tay thử hỏi toàn bộ song k h á n h phủ còn có ai có thể trở thành đối thủ của hắn hứa hào sắn một cái kiếm hoa hắn quyết định ngày mai còn muốn là thiên giai t r ư ở n g kiếm mua sắm một đạo tinh xảo vào kiếm như thế mới có thể được cho ngựa tốt p h ố i tốt tiên hứa hào lại đem chơi một lát liền thừa dịp thời gian còn nhiều bắt đầu tu luyện được đến trạm xả kiếm pháp cùng với pháp cả hai phẩm giai không cao nhưng là hứa hào hay là quyết định nhiều hơn tu luyện mặc kệ có thể hay không có đặc hiệu tạo ra thêm một cái thủ đoạn công kích luôn luôn tốt lúc trước săn giết hoa khôi liếu như yên lúc hứa hào có thể dùng đến thủ đoạn cũng không nhiều hiện tại có thiên giai nước sạch kiếm vậy hắn tự nhiên muốn tu luyện ghép đôi tới đối ứng kiếm pháp gia tăng thủ đoạn đối địch chạm xà kiếm pháp điểm kinh nghiệm chín theo kiếm pháp v u n g vẩy hứa hào nghe được cơ duyên bói toán thanh âm nhắc nhở lập tức ngây cả người thêm chín hứa hào lộ ra một tia dị dạng t h ầ n sắc bình thường hắn dùng bình thường trường kiếm tu luyện chạm xà kiếm pháp đều là thêm một cộng một gia tăng hiện tại vận dụng nước s ạ c kiếm thế mà trực tiếp thêm chín chẳng lẽ là bởi vì vung vẩy đến thông thuận nguyên nhân vẫn là nói cao giai binh khí đều thi nhưng hắn cũng không có truy đến cùng đã có thể nhanh chóng tăng cường vậy hắn cũng sẽ không cự tuyệt thậm chí vui vẻ hướng tới suy suy suy hứa hào tu luyện được hương khởi không ngừng mà hướng nước sạch kiếm phía trên quán chú k i n h lực chạm xa kiếm pháp điểm kinh nghiệm mười sáu cơ duyên bói toán lại một lần nữa nhắc nhở để hứa hào mừng rỡ vội vàng đem hết toàn lực phốc phốc phốc phốc. một máy mắt trong phòng kiến trúc liền tao hương hứa hào lướt qua vội vàng gọt ra g i n phòng đi vào tiểu viện hô hô hô kiếm mang t r ô qua một mảnh bạch mang ngươi chạm xa kiếm pháp đạt tới viên mãn chi cảnh ngươi thu hoạch được sắt chiêu nghịch lâm chạm theo cơ duyên bói toán thanh â m nhắc nhở hứa hào trong đầu hiện ra một cái hình tượng một đạo bóng người tao ngộ một đầu bơi lội to lớn mãng xà sau đó bóng người lăng không bay lên lấy cường đại lại xào trá góc độ hung hăng đứng tại mãng xà bảy tấp chỗ một kiếm đem to lớn mãng xà chém giết hình tượng kết thúc hứa hào tự nhiên mà nhưng đạt được c h ạ m xà kiếm pháp một cái sắt chiêu nghịch lân chạm công pháp kỹ pháp tu luyện tới viên mãn c h i cảnh đều sẽ có một ít cảm lộ tạo ra có người lực lĩnh ngộ tốt có thể thu hoạch được tuyệt chiêu hình thức ban đầu thu hoạch được một chút bị động năng lực sau đó theo tu luyện hình thành hoàn trình sắt chiêu nhưng đây đều là cần thời gian chậm rãi hình thành mà hứa h à o không đồng d ạ n g tại cơ duyên bắt quái ra chỉ dưới hắn một khi tu luyện thành công liền trực tiếp thu hoạch được kết quả sau cùng hoàn toàn là tóm tắt quá trình một lần là xong không tệ mặc dù không có bị động đặc hiệu tốt nhưng cái này sát chiêu cũng uy lực to lớn hứa h à o cảm thụ một phen nghịch lân c h ạ m về sau nhìn xem tiểu viện một chỗ hòn non bộ hắn từ ba lô xuất ra một thanh bình thường t r ư ờ n g kiếm thủ thế vừa nhất một cỗ khí thế cũng đã hình thành nghịch lân c h ạ m cầu đầu tư cầu truy đọc van cầu cầu ngay tại đề cử bên trên truy đọc rất trọng yếu liên quan đến sinh tử vận mệnh chương sáu mươi tảo sơn quản sự phốc phốc Kiếm kiếm t r một, một cái thanh xả bang bang chủ có thể có gì tốt kiếm pháp mặc dù hứa h à o nhận lấy sát chiêu nghịch lân t h ạ m có sử dụng với bản thân kinh lực thế nhưng là trong tay là trường kiếm là phổ thông a nhưng dù vậy kết quả cũng so tưởng tượng muốn tốt cái này chứng minh hắn l ĩ n h mộ sát chiêu nghịch lân c h ạ m rất bất phàm rất tốt như thế ta liền có một chiêu kiếm pháp sát chiêu hứa hảo nết miệng cười một tiếng phổ thông lưới kiếm liền có uy lực lớn như vậy nếu là đổi lại nước sẽ kiếm lại dựa vào kình lực gia trì sợ là một ngọn núi đều u ô n chém xuống tới siêu phàm thế giới quả nhiên danh bất hư truyền đồng thời hứa hảo cũng càng thêm chờ mong thành tựu i tiên t i ê nghe n đồn tiên tiên cùng bình thường võ giả căn bản không phải một cái đường đua đây mới thực sự là nhân vật không nói cái khác chỉ là tuổi thọ liền cao người bình thường một mạng lớn thiếu ra thị i viện ể u động n t í nữ thanh nhi tiếp lấy trong tay ngọn đèn lại liếc qua kia sụp đổ to lớn hòn non bộ không nói gì thêm mà là quay người lý khai làm thị nữ nàng mười phần hiểu chuyện biết rõ cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi hứa hảo cũng không lập tức dừng lại như vậy cũng tốt so đọc qua đại học sau đó trở về tham gia tiểu học khảo thí là chuyện dễ như chở bàn tay hứa hào hao tốn nửa cách giờ hai chân của hắn chính là chấn động người thập nhị lộ liên hoàn thối tu luyện tới viên mãn trí cảnh người thu hoạch được bị động đặc hiệu linh xảo hứa hào bên trong b ậ n điệu xem xét linh xảo có thể trình độ nhất định mà tăng lên thân thể độ linh hoạt không tệ mặc dù tăng lên không phải quá lớn hứa hào sắc mặt bình tĩnh vẫn là công pháp cấp bậc quá kém lấy được hiệu quả cũng không mạnh nhưng có chút ít còn hơn không dù sao hứa hào hiện tại cũng không có quá tốt công pháp gia tăng một điểm là một điểm chỉ muốn công pháp nhiều k i ế n nhiều cũng cắn c h ế t tượng hứa hào lại thích đ ứ n g một lần thân thể sau khi tăng lên hắn mới một lần nữa trở lại tiểu viện gian phòng sau đó rửa mặt một phen về sau nga đầu liền ngủ bên ngoài vẫn tại đàm luận triệu trí thành cùng hoa khôi sự tình mỗi p ngày cơ duyên bài toán hà thần hội chùa sắp kết thúc các loại sự kiện dần dần kết thúc công việc nhưng mà ngươi tại từ đó quay phong vân đem các loại tình thế đều dẫn phát đến không thể dự báo trạng thái họa hệ phúc sở ỉ phúc hệ họa chỗ nằm tương lai biến hóa là chính là phụ đang n ổ làm làm, theo hứa hào suy nghĩ tường đạo tin tức không ngừng mà bày biện ra đến hạ ký lệ viên trái tim vừa bị cầm lại phủ nhà liền ô nhiễm một tên bộ k h o i dẫn đến hung tính đại phát hôm nay giờ mùi mực khắc tiến về phủ nhà nhưng từ bộ khoái nơi tim thu hoạch được nhân giai cơ duyên một giọt nửa yêu tinh máu nhưng nửa yêu tinh máu tiềm ẩn thai họa ý chí không kiên định người dễ tại tương lai thiên địa biến đổi lớn lúc trở thành chỉ biết rõ giết chóc máy móc nhưng nếu có thể k h ắ c chế tất nhiên để tu vi tiến thêm một bước hùng bên trong dấu cát chúng tham không tham gia náo nhiệt ở nhà đợi gió êm sóng lạ mọi việc căn ổn tránh lo âu về sau b ì n h chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên b ó i toán hứa h à o nhìn xem b ả y biện ra tới ký vị tin tức có chút im lặng chỉ có hai cái một cái hạ ký hùng bên trong dấu cát một trong đ ó ký thường thường không có gì lạ không thể nào không có tốt đồ vật hứa hảo cẩn thận đọc về sau không khỏi thở dài một tiếng tựa như hôm qua thiên giai cơ duyên lập tức hao hết toàn bộ phúc duyên hứa hào ánh mắt rơi vào cái thứ nhất k ý vị phía trên lập tức lắc đầu thu hồi ánh mắt giờ mùi một khắc tiến về nha môn chỉ là đến một giọt ô nhiễm nửa yêu tinh máu ích lợi cùng nỗ lực hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp không nói trước sông nha môn là tội gì mấu chốt là đạt được nửa yêu tinh máu từ đầu đến cuối sẽ có mặt trái hiệu quả còn không bằng không muốn hứa hào bây giờ đã là nhập phẩm cảnh đệ tam trọng hóa kinh cảnh coi như không có cơ duyên chỉ cần hắn chậm rãi tu luyện sớm muộn cũng có thể đến viên mãn bây giờ trọng yếu là nên như thế nào thu hoạch được tấn th đợi thêm một ngày nếu là còn soát không ra tốt đồ vật vậy liền tích lũy số lần đi hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên hứa hào suy tính một lát sau hắn lần nữa trở lại trên giường ngửa đầu liền ngủ không có cơ duyên cảm giác động lực cũng không có mà lại những ngày này ban đêm đều có việc để hứa hào giấc ngủ không đủ hôm nay vừa vặn bù lại hứa hào ngủ một giấc đến xế chiều hắn mới mơ hồ mở mắt ra làm hoàn khố là thật tốt sự tình gì đều không cần suy nghĩ áo đến thì đưa tay cơm đến hám i ệ n g thay nhi cho ta chuẩn bị đồ ăn hứa hào sau khi rời giường trước tiên mở miệng phân phó vâng thiếu ra bên ngoài vang lên thị nữ thanh nhi nhu thuận thanh â m hứa hào v ặ n eo bẹ cổ quyết định muốn giữ gìn tốt cái thân phận này phát triển thế lực của mình bởi vì cái gọi là một người đ ắ c đạo gà chó cũng thăng thiên hứa thanh sơn thị nữ thanh nhi đối với hắn không tệ có thể giúp hắn làm rất nhiều chuyện cũng có thể dùng cái này che giấu rất nhiều phiền thoái không cần thiết bởi vậy hứa thanh sơn cường đại đối với hắn mà nói hoàn toàn có thể trở thành một cái bên ngoài tị phong cảng một cây đũa mạnh hơn luôn có bị bẻ gây phong hiểm nhưng nếu là mười cái đũa tập hợp một c h â đâu đây cũng là vì cái gì tất cả thế lực đều muốn làm lớn làm mạnh nguyên nhân nhiều người đ i ề u mạnh mới có thể trở thành hậu thuẫn mới có thể diễn sinh quyền lực trở thành người trên người có việc tiểu đ ệ làm tiểu hảo đi lên sao ngay tại hứa hảo suy nghĩ phát tán ở giữa hứa thanh sơn từ tiểu viện bên ngoài đi tới trực tiếp đẩy ra gian phòng cửa chính đại ca hứa hảo đình chỉ suy nghĩ vội vàng tiến lên n ì n đón hứa thanh sơn liếc mắt nhìn m ư ờ i phần tinh thần hứa hảo liền đi thẳng vào vấn đề mà nói tạo sơn sự tình làm được nếu là ngươi phát hiện một bạn ngươi liền tới làm tạo sơn quản sự đi quản sự ta hứa hảo nghe được xứng sở chương sáu mươi một thống linh triều bang sự vụ ngươi lần trước không phải hỏi ta muốn công pháp sao hứa thanh sơn nghiêm mặt nói bất kỳ thế lực nào công pháp đều là pháp không chuyển ra ngoài càng là cao dai công pháp càng là như thế nói là của mình mình quý đều không đủ thậm chí một chút công pháp dẫn ra ngoài về sau ghi chép thuộc thế lực sẽ nghị trăm phương ngàn kế thu hồi công pháp đem tu h tập công pháp người c h é m giết hứa hảo gật gật đầu hắn lúc trước hỏi tham q u a hứa thanh sơn muốn công pháp nhưng đạt được kết quả không hài lòng lắm đây cũng là vì cái gì làm hắn xuất g a k i n h công thảo thượng phi thời điểm hứa thanh sơn lộ ra vui vẻ tâm tình vui sướng loại này vô chủ thân pháp quý giá nhất hứa hảo đang cân nhắc hứa thanh sơn tiếp tục mở miệng nói lần trước ngươi cho thân pháp ta đã nộp lên cho triều bang kể từ đó ngươi cái này quản sự liền danh chính ngôn thuận đến thời điểm lại làm ra chút thành tích kết hợp thân pháp công h â n đến thời điểm liền hắn có thể hối đoái chính mình ngưỡng mộ trong lòng công pháp cùng kỹ pháp như thế ta liền làm cái này quản sự hứa hào đáp ứng hắn lập tức liền muốn đem nhập phẩm cảnh hóa kình kinh lực tu luyện viên mãn đến thời điểm hắn sẽ vì tiến vào tiên tiên c h i cảnh làm chuẩn bị có thể cho đến trước mắt hứa hào liền một điểm tiên tri cảnh tin tức đều không có chớ đừng nói chi là tiên tiên tri cảnh công pháp hứa hào nguyên bản dự định là thông qua cơ duyên bói toán đến thu thập tiên tiên công pháp nhưng trải qua mấy ngày nay thu hoạch đến xem m u ố n từ cơ duyên bói toán bên trong thu hoạch được chuyên môn công pháp thu hoạch sát xuất quá thấp hứa hào cần hai tay chuẩn bị làm một cái hậu bị tuyển hạng chuẩn bị bất cứ tình huống nào mà lại hứa hào cần hệ thống hệ học tập một cái tu luyện tri thức không phải h ắ n chỉ có thể là một cái không nào võ p h u biết thế nào mà không biết tại sao dạng này đối tương lai là có hại giai đoạn trước có thể dựa vào man lực cường đại cùng kỹ pháp tinh diệu đến giết địch nhưng tương lai thiên đ i ệ biến đổi lớn lúc có thay đổi gì ai có thể rõ ràng đồng thời Hứa hào gần n Hà kể từ cũng cảm i đó ư coi như không có cơ duyên bói toán sớm dự báo hứa hảo cũng có thể thông dòng thu hoạch được bảo vật đáng tiếc hứa hảo mỗi ngày đều muốn đổi mới cơ duyên bói toán không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở lao đầu trên thân mà lại hắn cũng không xác định lao đầu tương lai có hay không còn có thể gặp phải bà bối vạn nhất làm chuyện v ớ ích đây hứa h ả o nhiều chuyện còn muốn tu luyện lãng phí không được quá nhiều thời gian tại cái khác sự tình phía trên hiện tại tốt có hứa thanh sơn học t h u c lòng hắn không chỉ có thể tự mình bồi dưỡng thế lực hơn nữa còn có thể lợi dụng triệu băng cái này một cái bình đại đạt được càng nhiều tri thức bởi vì cái gọi là đại thụ dưới đáy tốt hóng mát đã như vậy vậy liền đi theo ta hứa thanh sơn nghe được hứa h ả o đồng ý thanh âm lập tức quay người hứa h ả o vội vàng đuổi theo hắn mười phân rõ ràng đã hứa thanh sơn đã nói ra như vậy tất cả đường đều đã trải bằng tiếp xuống hắn chỉ cần chiếm cái vị trí đây chính là hoàn khố tốt lúc h n h tàu hứa thanh sơn cũng cho hứa hảo d ạ n g giải tảo sơn tình huống lần này khai phát tảo sơn tự nhiên không phải triệu bang một nhà độc đại ăn một mình căn bản không có khả năng cho dù là triệu bang có thể thông qua sớm biết được đi đem tảo sơn mặt đất mua lại nhưng là mò bạc kia là thuộc về cực cao vật tư chiến lược cho nên nhất định cần liên hệ chính thức thế lực mà coi như chính thức thế lực cũng không phải một cỗ mà là nhiều mặt liên hợp hứa hảo không có tận lực đi nhớ bởi vì hắn nguyện ý tiếp nhận quản sự chức vụ cũng chỉ là dễ dàng hơn tiến vào triệu bang tầng quản lý mà thôi chẳng lẽ còn thật muốn đi làm tảo sơn khoáng mạch quản sự a không đồng nhất một lát Tại hứa thanh sơn giảng giải cùng dẫn đi ầ u d ư ớ hứa hào đi tới hứa phủ hội không nhân bang cơ quan. bang này đi đó đã tới triều Nơi triều trước tụ không ít cơ vào i ê n đang chờ hứa chờ h cùng chủ. cùng cần thanh sơn đến. Đường chủ. Hứa thanh sơn sau khi đến, bang nhân viên vội vàng cùng kính nhân hứa Hứa khi h sau triều t vội ă một hỏi. hắn nhân nhiều nhận biết hạ. Hứa thanh tiến viên người biết đi Bọn lần này sơn quản sơn là lý, vào tảo về m đám triệu bang thành viên trước mặt chỉ vào hứa hào giới thiệu nói vị này là tảo sơn khoáng mạch quản sự hứa hào cũng là ta thân đệ đệ cái khác t r i ề u bang nhân viên đã sớm nhận biết hứa hảo biết do hứa hảo là hứa thanh sơn b ạ i ngược tại hứa thanh sơn tận lực giới thiệu thanh em rơi xuống s á t na liền vội vàng không người mở miệng quản sự thiếu ra tốt ừng lần này liền muốn xin nhờ mọi người hứa hảo cũng là lễ phép ôn quyền hắn biết mình chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu cái khác chuyện cụ thể đều cần giao cho những người này cho nên bất kể nói thế nào mặt ngoài quan hệ cần quản lý quản sự thiếu ra khắc khí cái khác t r i ề u bang đệ t ử vội vàng ôn quyền đáp lễ một mặt h ó ái chí ít mặt ngoài là cái dạng này tốt các ngươi tiến về tạo sơn đem sự tình làm tốt hứa thanh sơn k h o á t khoác tay phân phó đám người đi hứa hào lập tức vung tay lên lập tức cùng mọi người đi ra hứa phủ thẳng đến tảo sơn một đoàn người mênh mông đung đưa đi qua đường cái đi vào s o n g khánh phủ thành cửa ra vào nơi này đã có không ít người viên tề tụ một đường phần lớn đều là thân mang đơn giản thợ mỏ mà tại thợ mỏ phía trước là mấy tên thanh niên tài tuấn hội tụ vào một chỗ bọn hắn ngồi ngay ngắn ở buồng xe ngựa phía trước lẫn nhau đ à m luận mỗi một phe thế lực cử hành lớn hạng mục đều sẽ điều động riêng phần mình trong thế lực thanh niên tài tuấn đến chỉ đạo chính là cái gọi là mạ vàng có thành tích mới có thể thu hoạch được đề bạn cũng có thể phục chúng là rất nhiều thế lực quen dùng m á n h khỏe mấy người t h ầ n sắc thản nhiên thỉnh thoảng lại đem ánh mắt quét về phía song khánh p h ụ thành cửa ra vào chiều bang làm sao còn chưa tới lại trì h o a n x u ố n g dưới chờ nhóm chúng ta đổi tới tào sơn đều nhanh trời tối đi một tên d á n g người khôi ngô thanh niên có chút bất mãn mở miệng hắn đến từ song khánh p h ụ thế ra một trong vương gia tên bên ngoài vương sâm làm vương gia đệ tử hắn tu vi không yếu hai mươi tuổi đã là nhập cảnh hoàn g cảnh đệ tam trọng luyện cốt cảnh cao thủ cự ly nhập cảnh, cảnh đệ tứ cảnh luyện huyết cảnh cũng vẹn vẹn cách xa một bước n i ê n kỷ nhẹ nhàng liền có cái này tu vi tại song khánh phủ bên trong cũng không tính là yếu ớt lúc trước tại xuân hương lâu cùng lạc nhật tông phản đ ồ triệu trí thành đối chiến cường giả vương lãng chính là thúc thúc của hắn có thể nói bối cảnh h ù n g hầu vương sâm lời nói cùng một chỗ chu vi mấy phe thế lực công tử ca liền cũng lộ ra bất mãn tri sắc nếu không phải t r i ề u bang sớm làm thủ đoạn thông qua thự thừa mua tạo sơn k h ế đất thật đúng là không tới phiên bọn hắn tới làm chủ đạo lại là một tên tuổi trẻ tuấn lãng công tử ca không vui m ở miệng hắn là đến từ phủ nha thông phán nhất hệ tên là đường hồ tu vi đồng dạng đạt đến nhập cảnh cảnh đệ tam trọng luyện q u ố cảnh đồng thời bọn hắn nhất hệ cũng là thanh xà bang hậu trường gần nhất thanh xà bang bị tiêu diệt tổn thất đại lượng tiền bạc cái này khiến thông phán nhất hệ người đều trôi qua khó khăn vương xâm n ử a nhìn thấy đưa tới luôn luôn cao ngạo đường hổ tiếng phụ họa góc miệng m n h cười lập tức nói đùa mà nói triều bang lần này dẫn đội người không phải là hứa thanh sơn thân đệ đệ hứa hảo a hắn biết rõ thông phán nhất hệ cùng triều bang không hợp nhau thế làm ở miệng chân ngòi coi như đánh không thành mục đích cũng chỉ ít để song phương trong lòng có khoảng cách tự cho là thanh cao đường hổ nghe vậy quả nhiên lộ ra vài tia coi nhẹ thất ra hứa hảo bất quá phế vật mà thôi hắn có tư cách gì cùng bọn ta bình khởi bình tọa cũng không thể nói như vậy nghe nói hứa hào được thối thể đàn nhập cảnh đã nhập phẩm vương sâm mỉm cười phát giác được đường hổ kia bất mãn sắc mặt về sau tiếp tục thêm mắm thêm mối mà nói húng chi mấy ngày trước đây trên hà thần hội chùa hứa hào thế nhưng là một quyền đem thanh xà bang giả quý đánh cho hôn mê cũng coi là có chút chiến lược l i ê n chiến lược của hắn cũng chỉ phối cùng giả quý loại kia phế vật cùng một chỗ chơi đường hổ nghe được vương sâm đề cập thanh xà bang trong lòng càng là dâng lên một c ố lệ khí thật sự là hết chuyện để nói cũng là bởi vì thanh xà bang bị người thần bí giết đi bọn hắn điểm mỏng tiền tài mới có thể hắn cũng chỉ có thể m thậm chí hắn còn hơi nghi ngờ thanh xà bang hủy diệt có phải hay không cùng t r i ề u bang có quan hệ nếu không phải t r i ề u bang thế lực c ư ờ n g đại hứa thanh sơn thực lực lại phi thường lợi hại hắn đều muốn vụn trộm đi bắt đến hứa hảo nghiêm hình t r a hỏi n g ư ờ i khoan hay nói hắn thật đúng là đến rồi vương sâm chính là muốn lại nói vài câu mắt s á c hắn lập tức nhìn thấy thành cửa ra vào t r i ề u bang nhân viên mà vì thủ người chính là hứa hảo đường hồ thần sắc châm xuống hắn không nghĩ tới hứa thanh sơn vậy mà thật để hứa hảo đến thống lĩnh sự vụ không sợ hứa hảo làm được dối tinh dối mù sao đường hổ nhìn qua sài bước đi tới hứa hảo không ch hắn biết rõ lúc trước là vương sâm là cố ý chế n h ạ o hắn cũng chỉ xem như nói chuyện phiếm cho thấy thái độ nhưng hứa hào thật tới hắn liền không nói thêm gì nữa bây giờ khoáng mạch mở là lấy t r i ề u bang cầm đầu dù là hắn lại có khó chịu cũng phải lấy đại cục làm trọng c h ọ c g i ậ n hứa hào không có chỗ tốt gì hắn sẽ không giống giả quý loại kia ngu xuẩn rõ ràng biết được chính diện ứng đối không được còn một mạch góp tiến lên tự chuốc đ ụ c nhã chó cắn người mà không lộ răng nếu như ngay cả đạo lý này cũng đều không hiểu vậy liền đáng đợi mai danh nhận tích hứa hào tại chiều bang đệ tử dẫn đầu dưới đi vào vương sâm đường hổ một đoàn người trước mặt cũng gi đây là vương gia vương sâm phủ nha đường hổ bọn hắn đều là phụ trách tảo sơn công việc q u ả n sự các vị tại hạ hứa hảo h i ế u lễ hứa hảo ô m quyền thi lễ hứa công tử k h á c h khí mọi người lẫn nhau c h i ế u ứng đường hổ cười ha ha một tiếng cũng không có lúc trước như vậy xem thường hứa hảo ngược lại một mặt hiền lành ý cười xưng là tiếu diện hổ đều không đủ cái k h á c công tử ca cũng nhao nhao đ á p lễ đồng thời cũng không thèm để ý đường hổ lúc trước nói một đằng là một n ẻ o bởi vì cái gọi là vật học theo loài nhân di quân phân bọn hắn đều là tinh anh tự nhiên biết rõ trường hợp nào nói cái gì nói mặt ngoài khách sáo bọn hắn đều rõ ràng từ cũng sẽ không giống ngu xuẩn giả quý đem sướng vui giận buồn đều biểu hiện tại trên mặt vậy sẽ chỉ gây thù hẳn đối t ự thân không có bất kỳ chỗ tốt nào đây cũng là vì cái gì bọn hắn cùng thanh xà bang đều có một ít vắng lai、like, nhưng xưa nay không cùng với giả quý chơi nguyên nhân cái này thời điểm sở dĩ đối hứa hào k h á c h khí không phải là bởi vì bọn hắn cho rằng hứa hào không gốc mà là xem ở hứa hào sau lưng hứa thanh sơn cùng hứa thanh sơn sau lưng t r i ệ u bang chỉ lần này mà thôi đã mọi người biết nhau chúng ta liền lập tức lên đường đi vương sâm mở miệng nói nơi này cự ly tảo sơn còn có một đoạn cự ly chúng ta giờ phút này xuất phát vừa vặn có thể trước lúc trời tối đến nói xong tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hứa hảo chiều bang phát hiện sân mạch chiều bang mua sắm tài sản bọn hắn tự nhiên muốn lấy chiều bang làm chủ đạo dù là nơi này đám công tử ca đều không đồng ý hứa hảo nhưng mặt ngoài phái đoàn vẫn là phải làm đủ bọn hắn là đến m ạ n vàng không phải đến hờn rỗi cho dù có khí bí mật liền giải quyết vậy liền lên đường đi hứa hảo cảm thụ được đám người ánh mắt cũng không nhắc gan vung tay lên lập tức mệnh lệnh tất cả đội ngũ xuất phát xuất phát những người khác lập tức chào hỏi đội xe C -c -c -c tất cả mọi người liền riêng phần mình chào hỏi bên mình thế lực sau đó đội xe nhanh chóng tiến lên hứa hào một lần nữa ngồi lên xe ngựa ánh mắt nhìn lướt qua các phương công t ử ca suy nghĩ lấy lúc gần đi hứa thanh sơn vì mình giới thiệu tin tức cái này thời điểm hứa hào thông qua lúc trước sau khi giới thiệu ánh mắt cường điệu lưu ý lấy vương sâm cùng đường h ổ cái trước là vương gia đệ tử vương sâm hắn là có tiếng châm ngoại ly dán cũng dễ dàng âm thầm dở trò cái sau đường h ổ t h ì là thông phán nhất hệ mà thông phán nhất hệ chính là thanh xà ban phía sau mán ô rủ chính mình đem thanh xà ban phía sau mán ô rủ c h n h m n h đem thanh xà ban tiền tài vơ vét một trận như vậy hứa hào liền phải cân nhắc tương lai tình huống nếu là hai người này dám ở hắn đảm nhiệm trên làm cái gì tiểu động tác vậy cũng không cần cân nhắc cái gì một câu thò đầu ra liền miểu thiếu ra ngày trước nghỉ một lát đến ta sẽ bảo ngươi một bên đánh xe triệu bang đệ tử triệu trường hà cung kính mở miệng hắn tu vi đạt đến nhập cảnh cảnh đệ ngũ trọn g luyện tặng cảnh là hứa hào phụ tá cũng là hứa hào hộ vệ dù sao tại song khánh phủ tất cả mọi người nhìn lại lạc nhật tông phản đồ còn chưa ly khai vạn nhất sẽ tập kích đội xe đâu cùng lúc đó những phe khác thế lực công tử ca cũng đều cảnh giác liếc nhìn chu vi mặc dù mọi người bên ngoài cảm thấy lạc nhật tông phản đồ bắt đi cầm c h â u hoa khôi nhưng thực tế như thế nào tất cả mọi người lòng dạ biết rõ có khả năng nhưng tuyệt đối không thể dễ tin cho nên nên phòng bị vẫn là phải phòng bị mỏ bạc là kiếm tiền mua bán bọn hắn cũng sợ thế lực khác giả mạo lạc nhật tông phản đồ lấy tập kích xuân hương lâu thủ đoạn đến tập kích bọn hắn bất quá bọn hắn suy nghĩ nhiều sự kiện hết thể nhân vật chính đều là hứa hào âm thầm gây nên bây giờ hứa hào đã trở thành tạo sơn ngân quặn b một viên đương nhiên sẽ không tự biên tự diễn đến tập kích cùng c ư p sạch đoàn xe của mình bởi vậy đội xe trước lúc trời tối an ổn đạt tới một mực căng thẳng vương xâm cùng đường hộ bọn người lập tức nhẹ nhàng thở ra vội vàng chỉ huy đám người bắt đầu thành lập phòng ngự trận địa võ giả lực lượng rất mạnh dùng để thành lập thành lũy kiến trúc kia thật rất dễ dàng mặc dù tới gần trời tối nhưng một đám võ giả đang quản sự tỉnh chỉ huy dưới không ngừng mà thành lập thành lũy thiếu ra ngài đi nghỉ ngơi đi nơi này có ta triệu trường hà vội vàng mở miệng xung phong nhận việc đố lại hạ công việc bởi vì trong mắt tất cả mọi người hứa hào đều là vụ bể tư chất thường thường hoàn cố dạng này người có thể có gì tốt đề nghị đi theo loại này đề nghị sợ là vài phút liền cơ h ủ người vong nhưng triệu trường hà sẽ không bên ngoài chính là biểu hiện ra dù sao hoàn khố đều là phách lối bá đạo một khi nói nói hoàn khố không tốt kia khẳng định sẽ đưa tới q u ả trách thậm chí chèn ép vậy coi như quá không có lời ừng đi thôi hứa hảo cũng lười để ý tới dù sao hứa thanh sơn cũng đã bố trí thỏa đáng hắn liền đến đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi cùng bề ngoài người đi đường chỉ huy người trong nghề không bằng rảnh rỗi chính mình đọc cùng tu luyện tương quan tri thức hứa hảo giờ phút này muốn bù lại một cái phương diện tu luyện tri thức làm được biết người biết ta t r o n trận trăm thắng rõ triệu trường hà vội và ngất đầu đi ra toa xe về sau liền bắt đầu chỉ huy triệu ba n g đ á m người thành lập chính mình thành lũy cùng nghỉ lại kiến trúc quả nhiên là vụng về hoàng khố liền những n à y thưởng thức đều muốn mượn tay người khác thật sự là cảm thấy xấu hổ đ ư ờ n g hổ hư một tiếng liền thu hồi ánh mắt không để ý tới những người khác cũng bận rộn bắt đầu chỉ có hứa h à o hề vải một mặt nhẹ nhõm chương sáu mươi ba nguyện dạ vô hoa quả hứa h à o không để ý đến chu vi dị dạng ánh mắt hắn là hoàng khố tự nhiên muốn ham hưởng lạc sự tình khác đều có thể giao cho người khác đi làm không cần thiết việc phải tự làm húng chi cái này mỏ bạc đối với hắn mà nói chỉ là một đầu con đường phát tài kiếm lợi nhiều nhất vẫn là phải giết chết địch nhân đi thu hoạch vui vẻ hứa hào phân phó một tiếng không nên quáy dày về sau l i ê n an ổn nằm tại xe ngựa trong xe nằm ngáy ho ho không có hà thần hội chùa không có lạc nhật tông phản đồ song khánh phủ lại về tới bình tĩnh của ngày xưa mặc dù có chút sóng ngầm phun g trào nhưng đối với hứa hào mà nói cơ bản coi là đại sự đã qua duy nhất phải lo lắng chính là lạc nhật tông bố c ụ c người nhưng hắn trải qua giao long huyết mạch tầy lễ trên thân cất dấu khí tức tiêu trừ nhưng hứa hào không bảo đảm lạc nhật tông bố của người có cái gì phương pháp khác tìm kiếm được chính mình cho nên mau chóng tăng thực lực lên là ổn thỏa nhất biện pháp bên ngoài vô cùng náo nhiệt bắt đầu đánh nền tảng cấu trúc nghỉ ngơi nơi trốn chỉ có hứa hảo một người trước thời gian nghỉ ngơi làm sáng sớm ngày thứ hai ánh nắng vẩy xuống về sau hứa hảo từ đang ngủ say tỉnh lại hắn lập tức đi ra toa xe phía ngoài kiến trúc đã phá cục quy mô tại tảo sơn bên ngoài còn thành lập một đầu cự thạch trồng lũy bảo hộ tường mục đích tự nhiên là phòng ngừa giác thú lực lượng cường đại xây đồ vật cũng nhanh hứa hảo nhìn xem chu vi như cũ tại nhiệt hỏa hướng lên trời làm việc tỉnh đám người hắn đi hướng xe ngựa một bên tìm đến nước sạch bắt đầu rửa m cần ăn điểm tâm sao trần t r ư ờ n g hà cảm nhận được toa xe động tĩnh lập tức từ một bên đi tới một mặt cung kính không cần phải để ý đến ta các ngươi đi làm việc hứa hào dò xét một chút trần trường hà về sau không có cái khác nói nhảm vâng thiếu ra có chuyện gì có thể cứ việc phân phó trần t r ư ờ n g hà lên tiếng nói hứa hào k h o á t khoác tay lập tức chính mình đi vào toa xe sau đó kéo xuống màn xe bố lập tức bắt đầu đọc kỳ dâm kỹ xảo lần trước dựa vào cơ duyên bói toán bảng hứa hào làm cho dở dở ương ương kém chút lộ tẩy bây giờ tự nhiên muốn hào hào rèn luyện một phen ở ngoài sáng hắn có thể làm chiều bang hoàn p ố người vật vô hại ở trong tối hắn chính là lợi hại nhất sát thủ ai cản ta thì phải chết dần dần thời gian đi vào giữa trưa thiếu ra ăn cơm rồi trần t r ư ờ n g hà bưng tới đồ ăn rất phong phú nhìn ra được trần trường hà là hạ công phu hứa hảo đi ra toa xe đi vào một cái lâm thời tạc thành bàn đá lập tức chỉ chỉ trần trường hà nói ngồi rõ trần t r ư ờ n g hà không chần trở ngồi tại hứa hảo đối diện nơi này tình huống phân phối xong hứa hảo vừa ăn cơm một bên dò hỏi mặc dù hắn không quản sự nhưng là nên hỏi vẫn là phải hỏi chí ít theo người khác hắn chí í quan tâm tới khó mạnh trần trương hà vội vàng trả lời đã phân phối thích đáng đến thời điểm mở khoáng thạch đều sẽ cất giữ trong cùng một chỗ sau đó thống nhất luyện chế ngân khoáng thạch m ó c ra còn cần trải qua một loạt nấu luyện mới có thể đạt được năng lượng cho nên một cái thế lực muốn âm thầm nước ăn căn bản không có khả năng vậy thì tốt ngươi làm việc ta yên tâm hứa h à o không tiếp tục hỏi bắt đầu ăn cơm cơm chưa hoàn tất về sau hứa h à o lại ngồi tại toa xe xem xét kỹ xảo nhưng rất nhanh hắn ăn vị không ở lòng ngứa ngáy khó nhịp bởi vì cái này thời điểm cơ duyên bói toán đã có một cái điểm nảy sinh mới không cần lời nói từ đầu đến cuối giống như là có một cây côn trùng tại thể nội đổi tới đổi lui để tâm chìm không dưới tâm thần được rồi lại soát một lần nhìn xem nếu là không còn thu hoạch vậy liền lưu giữ lại triển khai mạnh nhất b ó i toán hứa hào nhịn một lát cuối cùng vẫn vẫn không chịu nổi ngày hôm qua không có cơ duyên không có nghĩa là hôm nay không có cơ duyên nếu là hôm nay không có cơ duyên vậy liền nhìn xem k i a ngày mai hứa hào liếc qua điểm nảy sinh mới chỉ là bởi vì sắt na hắn liền điểm kích đổi mới mỗi ngày cơ duyên bài toán tình thế phát triển cơ duyên xuất hiện không phải cố định ngươi muốn khắc chế nội tâm bực bội bảo trì bản tâm theo điểm này sinh mới tiêu hao giao diện ảo trên không ngừng mà hiện ra rất nhiều tin tức trung hạ đêm nay giờ tí ba khắc sau tiến về tạo sơn nam ba mươi chín bên trong sơn động s ă n giết một đầu thôn vệ n g u y ệ t dạ vô hoa quả bà hùng có thể đạt được nhân giai cơ duyên tim gấu đánh nhau chưa hề đều không có định tính t h ô i không chú ý liền có thể có thể lận thuyền trong m ương hùng chúng tham không tham gia náo nhiệt tại tảo sơn tu hành một ngày trôi qua gió êm sóng l ặ n mọi việc cắt ổn tránh lo âu về sau vừng trên ký đêm nay giờ tí ba khắc tiến về tạo sơn nam ba mươi bảy bên trong địa phương có thể đạt được địa giai cơ duyên đại cát chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên b ó i toán bày biện ra tới chữ viết làm cho hứa hảo thần sắc vui mừng có rốt cục lại có cơ duyên một hung một bình một đại cát hứa hảo ngày hôm qua tại s o n g khánh phủ không có gặp phải cái gì cơ duyên mà hắn vừa đến tạo sơn đổi mới cơ duyên bắt quái bảng liền có cơ duyên chẳng lẽ là tìm kiếm phạm vi khác biệt nguyên nhân hứa hảo không hiểu cái này xuất hiện cơ duyên giống như là một cái dạ đạ máy quét chỉ cần tại phạm vi bên trong có cơ duyên xuất hiện như vậy thì có thể cho hắn xuất hiện nhắc nhở nhưng nếu là không có tại cái phạm vi này bên trong liền không có cái gì không chỉ là phạm vi hẳn là còn muốn phát động sự kiện đi hứa hào nhớ tới trước mặt mình một chút cơ duyên hắn chỉ có thể như thế suy đoán nhưng rất nhanh hứa hào liền từ bỏ đi suy đoán bởi vì vô luận suy đoán đối với không đều không có quan hệ chỉ cần cơ duyên bói toán phía trên biểu hiện cơ duyên là được hiện tại có vậy liền đi lấy hứa hào ánh mắt một lần nữa trở về đến ký vị phía trên dưới mắt cơ duyên bói toán bảng phía trên vậy mà xuất hiện ba cái ký vị trong đó hai cái cũng là có thể có thu hoạch cái thứ nhất trung hạ ký phía trên viết rõ chỉ cần hắn tại giờ tí ba khắc về sau đi hướng tảo sơn nam ba mươi chín bên trong dãy núi một chỗ sơn động đem trong sơn động một đầu bạo hùng giết chết liền có thể thu hoạch được một viên lẩn chứa khí huyết t i m gấu cái này tim gấu bởi vì nuốt nguyệt dạ vô hoa quả trực tiếp tiến cấp tới nhân giai cơ duyên nhân giai cơ duyên không thấp chúng thăm là bất động liền không có thu hoạch cũng sẽ không có nguy hiểm về phần trên ký hứa hảo nhìn xem tin tức phía trên lẩn người tảo sơn nam ba mươi chín bên trong tạo sơn nam ba mươi bảy bên trong vị trí không kém bao nhiêu mà lại thời gian tuần tự có quan hệ một vóc dáng lúc ba khắc trước đó một cái là giờ tí ba khắc về sau hứa hảo có quá nhiều lần thu hoạch cơ duyên kinh nghiệm hắn biết rõ đây chính là một cái điểm tới hạn sớm một chút đi liền có thể thu hoạch được cơ duyên mà tối nay đi tia cơ duyên liền sẽ bị hái đi q u a đảo trở thành người khác kỳ ngộ như thế xem xét liền rất rõ ràng giờ tí ba khắc nếu là không có người vì can thiệp tiêm một đầu bạo hùng hẳn là sẽ tại thời khắc này tìm ra vừa mới thành t h ụ nguyện dạ vô hoa quả sau đó đem nó nuốt cường hóa tự thân cho nên địa giai cơ duyên chính là cái này một viên nguyện dạ vô hoa quả nó sẽ ở giờ tí ba khắc thành thục hứa hảo không có nghe nghe cái tên này nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn muốn lấy được nó sớm một chút đi đ ạ t được địa giai cơ duyên tối nay đi chỉ là đạt được một viên t i m gấu còn muốn cùng bạo hùng vật lộn như thế hai mặt hứa hảo suy nghĩ về sau đã có quyết đoán khẳng định tuyển địa giai cơ duyên chương sáu mươi b ố tới mục đích địa giai cùng nhân giai chỉ cần là cái người chỉ sợ đều sẽ làm ra cùng hứa hảo đồng dạng lựa chọn hứa hảo trầm lâm một lát quyết định đi đầu một bước đổi tới hiện trường nguyện dạ vô hoa quả cái này xem xét chính là thực vật loại trái cây mà kiêu bạo hùng khả năng chính là hắn thủ hộ thú mặc dù cơ duyên bói toán phía trên biểu hiện muốn tới giờ tí ba k h ắ c mới có thể thành thục thậm chí tại thành thục trước đó không có ngoài ý muốn nhưng hứa hảo vẫn là phải sớm một chút đi chỉ có chính mình nhìn chằm chằm mới có thể an tâm hứa hảo đi ra toa xe hứa công tử có gì phân phó chiều bang tiểu đội trưởng trần trường hà vội vàng vứt xuống trong tay công việc đi tới hứa hảo trước mặt tất h cung tất kính ừng ta ra ngoài dạo chơi nơi này liền giao cho ngươi hứa hảo trực tiếp phân phó nói nhưng trần trương hà có chút chăn nơi này là giã ngoại vạn nhất tao ngộ lạc nhật tông phản đồ đâu húng chi chiều bang tại song khánh phủ cũng không phải là một nhà độc đại thậm chí còn cùng không ít thế lực có lợi ích dây dưa vạn nhất có người muốn đối phó hứa hảo vậy sẽ dẫn phát chiến tranh t i ê n tâm ta cũng là nhập cảnh tao thủ ngay tại chu vi đi dạo sẽ không đi được quá xa hứa hảo mỉm cười nói t r â n trương hà vội vàng góp lời nói vậy ta phái mấy người chờ đợi thiếu gia phân công không cần ta muốn một người lặng lặng hứa hảo võ đoán mở miệng tốt ta trần trương hà nhìn thấy hứa hảo như thế quyết đoán cũng không dám quá mức n g ẫ ị c h dù sao tất cả mọi người biết do hứa hào dễ g i ậ n một khi nổi giận khả năng làm ra không thể nói lý sự tình hắn đã âm thầm làm ra quyết định đợi chút nữa để cho người ta xa xa đi theo hứa hào đằng sau bảo đảm hắn an toàn đi làm việc đi hứa hào phân phó một tiếng về sau hắn liền bắt đầu tại tảo sơn chu vi du đãng tảo sơn phía dưới tất cả mọi người đang động công hỏa nhiệt hướng lên trời tảo sơn không nhỏ mỗi cái thế lực phụ trách một mảnh khu vực bởi vậy bọn hắn phải tận lực làm được an toàn ổn thỏa n â n khoáng thạch dù sao liên lụy đến n g â lượng đây là đại sự không người nào dám tại phía trên lười biếng đường hổ chỉ huy đám người thành lập phòng xá hắn nhìn đến kia du đãng tại chu vi hứa hảo thần s ắ c c âm trầm kia tiểu tử ngược lại là thanh nhàn thật coi chính mình là cái đại nhân vật thế mà tại tuần sắt bốn vương nếu không phải vì gia tăng lý lịch hắn thật đúng là không muốn tới tham dự hơn nữa còn là cùng song khánh phủ nổi danh phế vật một đạo giống bọn hắn loại này tinh anh đều có riêng phần mình vòng t r ọ n là thật coi nhẹ cùng hứa hảo loại này người vị ngũ bình thường thời điểm liền xem như giả quý thấy hắn đều muốn một mực cung kính nào giống hiện tại đối mặt hứa hảo hắn còn không thể lộ ra phiền chán tri sắc được rồi hứa hào thoát khỏi sau lưng triệu bang nhân viên về sau hắn lại mượn nhờ rừng rậm hiệp hộ buôn tập một đoạn cự li xác định không người theo dõi về sau liền trực tiếp vận dụng khinh công thảo thợ phi lao thẳng tới tảo sơn nam ba mươi bảy trong ngoài núi non trùng điệp tảo sơn hướng phía trước khắp nơi là núi sâu rừng già còn có rất nhanh i ú i n hớ ứ c t ạ hào liền dừng lại bởi vì hắn tìm không thấy địa phương cái gọi là nam ba mươi bảy bên trong là dựa theo người đi bước chân vẫn là thẳng tắp tự ly hắn không có làm rõ ràng Mà lại lại đ ọ cơ một lần c duyên bói toán tin tức phía trên đo h biểu hiện vị trí tin tức cũng không nhiều chủ yếu chính là nguyệt dạ vô hoa quả ba mươi bảy bên trong còn có một cái bạo hùng ba mươi chín bên trong s â n động hứa hào lập tức có đầu mối nếu là thực vật loại trái cây như vậy khẳng định có mùi trái cây loại hình đồng thời có bạo hùng như vậy hắn ra thu khí tức hẳn là sung túc chỉ cần tìm sân động cùng tanh h hôi loại gấu khí tức là được hứa hào đi một cái đại khái cự ly về sau liên bắt đầu tại trên tán cây xem kỹ hoàn cảnh chung quanh nga ô tại hứa hào tìm kiếm một canh giờ sau một tiếng gấu giống hấp dẫn hứa hào chính là lực chú ia đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu rốt cục tìm tới ngươi hứa hào vội vàng vận chuyển khinh công thảo thượng phi hướng phía gấu giống địa phương chạy lướt qua mà đi. Rất nhanh. hứa hào ngay tại phía trước gặp được một đầu khôi ngô hùng tráng đại tôn g hùng thật lớn hứa hào nhìn qua thế giới động vật biết rõ loài gấu động vật rất lớn có thể tận mắt lời nói hắn phát hiện nơi này đại tôn g hùng so với hắn dự đoán còn muốn lớn hơn gấp đôi đúng vậy gấp đôi hứa hào tại động vật thế giới gặp qua lớn nhất tôn g hùng cũng bất quá ba mét mà trước mắt đại tôn g hùng chí ít đều là năm mét thân thể to lớn móng đ u ố t sắc bén còn có k ê u h u y ệ t bàn miệng lớn bên trong r ă n g nanh nhìn kinh khủng dị thường cũng chính là hứa hào có tu vi nếu là đổi lại bình thường một cái người bình thường gặp phải bực này quái vật khổng lộ sợ là liền chạy cơ hội đều không có. là nó sao hứa hào nhìn trước mắt đại tông hùng không có vận động bởi vì hắn hiện tại không xác định trước mắt đại tông hùng có phải hay không hắn muốn tìm bạo hùng cái này nổi bật hứa hào đối đại huyền vương triều sự vật nhận biết thiếu hụt hiểu đồ vật quá ít đại hùng xuất hiện ở trước mặt của hắn hắn cũng không nhận ra được là cái gì loại hình hắn quyết định về sau muốn bình tĩnh lại tâm thần nhiều học một ít tri thức không phải đi vào g i ã ngoại sau bốn phía luôn cuống nga o tựa hồ là đang tuyên t h ể song lãnh địa khu vực đại tông hùng gào thép về sau liền kéo lấy to mọng thân thể bước nhanh tiến lên to béo thân thể căn bản không có ảnh hưởng đến đại tông hùng độ n h ạ n đại tông hùng ở phía trước chạy hứa hào thì là rơi vào dưới đầu gió xa xa nhìn qua đi theo từ cơ duyên bòi toán phía trên tình báo tin tức đến xem đại tông hùng sẽ ở giờ tí ba khắc thôn vệ n g u y ệ t dạ vô hoa quả cho nên chỉ cần đi theo đại tông hùng hứa hào chẳng những có thể tìm tới đại tông hùng hà hồ còn có thể tìm tới n g u y ệ t dạ vô hoa quả tìm tới địa giai cơ duyên như vậy đại tông hùng sứ mệnh liền hoàn thành hứa hào một đường đi theo rất nhanh đại tông hùng liền đến, đến một cái dốc núi hàng gấu sau đó lười biếng nằm đi vào trong chốc lát to lớn tiếng lẩm bầm vang vọng hẳn là ở phụ cận đây trước tìm xem nhìn hứa hào bởi vì không xác định hắn chỉ có thể ở kề bên này đại khái phạm vi tìm kiếm hai dặm khu vực phạm vi nhỏ rất nhiều chương sáu mươi năm thần gia đại tiểu thư hứa hào cẩn thận tìm kiếm dựa vào tu luyện thân thể mà gián tiếp tăng lên cứu giác không ngừng mà tại đại tông hùng hang động phụ cận hai ba dặm phạm vi bên trong vừa đi vừa về du đãng tìm được một nén nhang về sau hứa hào liền tại đại tông hùng mặt phía bắc một chỗ dốc núi đống đá vụn bên trong phát hiện một gốc tản da hương thơm khí tức cây nhỏ cây nhỏ cao nửa thước sinh trưởng tại trong khe đá bên trong xanh mươn mận tại cây nhỏ đình có một viên giống như trang khuyết đồng dạng màu đỏ thấp quả. nhưng là quả biên giới chỗ còn có một số xanh đậm hiển nhiên là không có hoàn toàn chính vọng đây chính là n g u y ệ t dạ vô hoa quả hứa hào rõ xét quả không xác định có phải hay không nhưng hắn biết rõ cái này đồ vật khẳng định ẩ n chứa cực kỳ bàng bạc năng lượng hứa hào rõ xét chu vi xác định hoàn cảnh nơi này tình huống về sau hắn quay người đi hướng đại tông hùng xào huyện quả lập tức sẽ thành thục hứa hào không muốn tại chính mình hái thời điểm ra đương nhiệm gì ngoài ý muốn như vậy đại tông hùng phải chết tim gấu thật là tốt tài nguyên một chút võ giả tu luyện luyện tạm cảnh thời điểm có một ít công pháp liền cần dùng đến tim gấu hứa hào sở dĩ không dùng đến đó là bởi vì hắn đạt được tốt hơn tài nguyên đến luyện tạng bằng không hắn cũng phải đến giã ngoại tìm kiếm hung thú t ạ g khí cô cô cô trong huyệt động đại tông hùng còn tại nằm ngáy ho ho canh hôi khí tức không ngừng mà từ trong sơn động t r n tới rất khó ngửi nhưng đây cũng là hung thú đặc điểm dùng mùi của mình đến tuyên thệ lãnh địa của mình để cho cái khác manh thu không cách nào tới gần h ứ a hào đi tới cửa động hắn trực tiếp lấy ra nước sạch kiếm đại tông hùng toàn thân là bảo tay gấu da gấu gấu chảo tim gấu đều có thể bán lấy tiền đặc biệt là tim gấu gặp phải cần thiết tùy tiện mua cái trăm ngàn lượng đều không phải là vấn đề Ho ho h đại tông hùng cổ. Nga Út vừa mới nâng lên móng nuốt liền xẹt qua cổ của nó miệng máu hiện ra đại tông hùng vừa mới nâng lên móng nuốt liền vô lực hạ xuống nặng nề mà rơi đập tại sơn động trên mặt đất ngay sau đó đại tông hùng hai con ngươi liền đã tối nhạt yếu như vậy hứa hào nhìn xem nghe răng trận mắt đại tông hùng đầu nói thực ra ngay từ đầu còn có chút khẩn trương bởi vì dù sao lần thứ nhất đối mặt loại này quái vật khổng lồ có thể giải quyết về sau hứa hào tâm tình liền nhẹ nhõm xuống tới một cái hổ giấy mà thôi hứa hào lập tức ngồi sổm nửa mình dưới bắt đầu cắt chém đại tông hùng thi thể da gấu tay gấu còn có trọng yếu nhất tim gấu cho tới bây giờ tim gấu còn có sức sống cũng là đại tông hùng đặc hữu cường đại khí quan cũng là vì cái gì võ giả cần loại bạo hùng trái tim nguyên nhân hứa hào từng cái chưa cắt sau đó đem nó thu nhập đến giao diện ảo ba lô bảo đảm hắn mới mẹ độ hứa hào liếc nhìn chu vi ngoại trừ tại một chút nơi hẻo lánh phát hiện một chút bạch cốt bên ngoài liền lại không bất luận cái gì thu hoạch hứa hào cũng không có để ý dù sao hắn còn có địa giai cơ duyên có thể đi cầm hứa hào đi ra s ơ n động bước ra một bước lấy khinh công thảo thượng phi nhanh chóng bay lượn đến n g u y ệ t dạ vô hoa quả địa phương bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn hứa hào ngồi ngay ngắn ở n g u y ệ t dạ vô hoa quả một bên trên đá lớn xem k ỹ chu vi chờ đợi lấy giờ tì đến thời gian chậm rãi xói mòn tại tảo sơn bên ngoài một nhóm năm người chính nhanh chóng trong núi rừng một tập bọn hắn phân phối ước c h ừ n g tại nhập cảnh cảnh đệ tứ trọng đệ ngũ trọng bọn hắn tay cầm lưới dao tại phía trước phụ trách mở đường đem trên đường l ù n cây bồ ra ở giữa là hai nữ một người nha hoàn trang phục một người tiểu thư bộ dáng hai nữ dung mạo đều mười phần tinh xảo dáng vóc cũng là vô cùng tốt đặc biệt là người mặc tiểu thư phục sức nữ tử dung mạo không nói khuynh quốc khuynh thành chí ít đều là độc chiếm một phương mà hai nữ đằng sau là một tên trung niên nam tử hắn mặc cùng loại quản gia trang phục nhưng hắn khí tức cường thích nhất trong lúc hành tàu có một tiêu k ì n lực ở xung quanh người quân quanh năm người này hoàn toàn không thấy đêm tối che lấp mượt ánh trăng không ngừng ngừng sau cùng trung niên nam tử lập tức lên tiếng một nháy mắt phía trước bốn người đều dừng lại kỷ luật nghiêm minh vương quản sự thế nào trung niên tiểu thư phục sức mỹ mạo nữ tử dừng lại bước chân quay đầu nhìn về phía trung niên nam tử hiện tại đã tiến vào núi sâu tiểu thư muốn tiết kiệm thể lực luyện hóa bạo hùng trái tim cho nên tiếp xuống liền do chúng ta tiến đến thăm dò bạo hùng tung tích trung niên nam tử vương quản sự mở miệng nói tiểu thư đã là nhập cảnh cảnh đệ ngũ trọng luyện tạ n g cảnh mà lại đến cô động trái tim tình trạng bởi vì học tập công pháp nguyên nhân bọn hắn cần nhất phù hợp bạo hùng trái tim đến làm tiểu thư tu luyện kiếp nổ cho nên bọn hắn đạt được cái này một m ả n h khu vực có bạo hùng hoạt động tình báo tin tức về sau liền chạy tới đầu tiên vậy được rồi thần phi tuyết gật gật đầu tu luyện cần t h ờ i cơ mà lại muốn luyện hóa trái tim vậy liền cần tự thân ở vào trạng thái tốt nhất vương quản sự đáp lại thần phi tuyết về sau hắn quay đầu nhìn về phía trước hai tên t ầ n gia hộ vệ c ứ n g gia mệnh lệnh m ở miệng các người t a n r a buộc phía một khi tìm r a bạo hùng tung tích trước tiên gửi đi tín hiệu chúng ta tranh thủ tại giờ hơi trước đó tìm tới bạo hùng tung tích vâng quản sự hai tên tân gia hộ vệ vội vàng n g quyền sau đó tàn g a b u ộ phía bọn hắn làm tân gia hộ vệ bị chọn lựa mà đến bọn hắn tự nhiên có đặc biệt cuối cùng giã t h u năng lực mặc dù là ban đêm nhưng bọn hắn tính rác c ù n g khiếu rác cực kỳ linh mẫn tần ra làm xong khánh phủ đại tộc vơ vét một chút năng nhân dị sĩ lại nhẹ nhõm mất quá tiểu thư ta cũng đi đi một bên nha hoàn tiểu thúy cũng chủ động xin đi cẩn thận một chút nơi này là g i ã ngoại r á n côn trùng chuột kiến khá nhiều thần phi tuyết nhắc nhở yên tâm đi cùng tiểu thư đi lại lâu như vậy giang hồ ta sẽ chú ý tiểu thúy n h ế miệng cười một tiếng vỗ bộ ngực về sau nàng liền biến mất ở dã ngoại bên trong vương quản sự mở miệng nói t một, một, gật gật một trận gió t mát phất sơ t h á i làm cho nguyện dạ vô hoa quả cây nhỏ không ngừng mà chập trởn mà theo cây nhỏ lay động tần suất càng lớn để mắt tới nguyện dạ vô hoa quả hấp thu ánh trăng càng nhiều tinh hoa dần dần n g u y ệ t dạ vô hoa quả xung quanh màu xanh biết thời gian dần qua b i ế n đỏ sắp chín rồi một mực quan sát đến n g u y ệ t dạ vô hoa quả trạng thái hứa hào nhìn thấy cái bộ dáng này hắn lập tức liền đứng lên cảnh giác xem kỹ chu vi cầu khen thưởng cầu đầu tư truy đọc hiện tại không đủ mời đại lao ủng hộ một cái quỳ cầu chương sáu mươi sáu bạo hùng h à hộ hứa hào rất tin tưởng cơ duyên b ó i toán phía trên tin tức biểu hiện bởi vì đã có vô số thực tiễn đã chứng minh chỉ cần dựa theo tin tức phía trên đi hắn liền có thể an toàn lại ổn định thu hoạch được địa giai cơ duyên hứa hào hiện tại muốn làm cũng chỉ cần chờ nhưng hứa hào dù sao cũng là người cũng có thất tình lục d ụ n g cho nên tại không có đem cơ duyên triệt để cầm tại trong tay lúc hắn cũng y nguyên khẩn trương không sợ nhất vạn chỉ sợ v ạ n nhất vạn một nửa đường rết ra cái trần r à o kim đây ở giữa bầu trời ánh trăng vệ xuống chiếu sáng đại địa sau đó trong đất có một cỗ nồng đậm tinh khí hội tụ ra ngưng tụ tại cây nhỏ chu vi giống khẽ con ánh trăng quả từ từ trở nên đỏ thấm lộ ra một cỗ nồng đậm mùi thơm át h ứ a hào tay cầm nước sạch kiếm cảnh giác xem kỹ chu vi càng là gần thành quen càng là không thể bưng lỏng rốt cục giờ tí ba khắc đến cây nhỏ bên trên Quả đã thú r vị hứa hào kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng thủ hạ động tác cũng không ngừng đông nhiên hắn bước ra một bước đi vào cây nhỏ trước mặt đem trên đỉnh cây duy nhất một viên n g u y ệ t dạ vô hoa quả hái tới bên trong á n hứa nhuận quả rơi vào trong vào tay, hảo à o trong lòng treo t lòng lấy n xuống. An tâm. Quả nhiên, chỉ cần g đá rốt rơi tâm. t cục chỉ Quả dựa h e cơ duyên bòi tay o á n p h í trên tin tức t hiện, cơ bản không biểu sai、lầm. Hứa cơ có hào a lầm. cầm nguyệt dạ vô hoa quả về sau hắn liền trước tiên mở ra cơ duyên bói toán giao diện ảo xem xét nguyệt dạ vô hoa quả cụ thể tin tức nguyệt dạ vô hoa quả địa giai bảo vật ngưng tụ sông núi chi tinh hoa lấy ánh trăng là chất dinh dưỡng trải qua bảy m ư bảy bốn mươi chín năm chỗ diên hóa kết quả là hiếm có thiên tài địa bạo nuốt về sau có thể tăng mạnh mẽ lực tầng cấp đánh xuống nện vững chắc cơ sở xin mau sớm dùng ăn thời hạn có hiệu lực một nén n h a n g hứa h à o dò xét một chút b ả y biện ra tới tin tức một mặt mừng rỡ lại là hắn cần có hứa h à o phát hiện cơ duyên bói toán xuất hiện cơ duyên phần lớn cũng là có thể để cho hắn sử dụng là hắn chỗ cần thiết đồ vật t ỷ như lần đầu tiên niết bàn đan nó trực tiếp tăng cường tư chất để hứa h à o có tu luyện cơ sở nhưng sau khi phục d ụ niết g bàn đan về sau có thể sẽ để thân thể mang theo một loại nào đó đặc biệt khí tức thai hoàng ẩm dễ dàng bị người hữu tâm phát giác bởi vậy hứa hảo cái thứ hai điệu gia bảo vật chính là dao long huyết mạch dao long huyết mạch lập tức tiêu trừ khí tức thai hoàng ẩm thoải n g mái hứa hào hét lớn một tiếng hắn nhìn quanh hai bên lập tức bước ra một bước chạy về phía đại tông hùng hang ẩu nguyệt dạ vô hoa quả có thời gian hạn định một khi vượt qua có tác dụng trong thời gian hạn định công hiệu quả có thể sẽ đánh lớn chiết khấu cho nên hắn đến mau chóng phục vụ mà tại giã ngoại chu vi thỉnh thoảng lại có sói gào tru lên sẽ ảnh hưởng đến hắn tu luyện như vậy nhất an toàn địa phương chính là đại tông hùng hang ổ nơi đó đến nay còn lưu lại đại tông hùng khí tức hứa hào nhanh chóng đi vào trước sơn động c h ầ m tư một lát hắn liền từ một bên chọn đến một khối lớn tảng đá đem sơn động ngăn chặn hứa hào đại lượng chu vi xác định có một cái an toàn khu vực về sau hắn liền trong sơn động tìm một khối sạch sẽ khu vực ngồi xếp bằng xuống hứa hào hơi điều chỉnh một cái trạng thái bản thân liền đem đỏ thấm nguyệt dạ vô hoa quả để vào trong miệng khét cắn nước văng khắp nơi lập tức đại lượng năng lượng phun trào dọc theo cổ họng xâm nhập thân thể hứa hào nhanh chóng vận chuyển tiểu từ hà công dẫn đ dầm dầm dầm lực lượng cường đại được tinh luyện sau đó hòa tan vào thân thể tràn ngập tại đan đ i ể n bên trong hóa thành kinh lực chất dinh dưỡng hô hô hô h ứ a hào hô hấp t r ắ n g kiện trầm ổn theo không ngừng mà tu luyện hắn khí tức cũng biến thành không ổn định nhưng hắn khí huyết lại là tại vững bước tăng trưởng khí huyết b ố n phía mỗi qua một giây h ứ a hào khí tức đều tại tăng cường bởi vì nguyện dạ vô hoa quả năng lượng mười phần thân thiện kinh lực cơ hồ có thể nói là hàn băng gặp nước ấm trực tiếp liền hòa tan hấp thu khó trách có thời gian hạn định tính loại này năng lượng bại lộ trong không khí đều muốn bay hơi mất đi hứa hào cảm thụ được n g u y ệ t dạ vô hoa quả năng lượng triệt để bình tĩnh lại tâm thần chuyên chú luyện hóa tiểu tử hà công điểm kinh nghiệm hai cơ duyên bói toán giao diện ảo không ngừng mà cho thấy nhắc nhở cho thấy hứa hào tiến triển cực nhanh lại qua nửa cách giờ tại hứa hào nhanh chóng tu luyện thời điểm một thân ảnh xuất hiện tại đại tông hùng sơn động hang ổ phía dưới khe núi chỗ hắn chính là tần gia hộ vệ b a n g vào khíu r ắ c bén nhạy tần gia hộ vệ từ tại khe núi một bãi cọt r ê n tìm tới một đống tươi mới b ạ hùng phân và nước tiểu tần gia hộ vệ dùng tay xoa một điểm gấu phân đặt ở hơi thở hạ ngửi một cái lập tức một m để hắn biết rõ đây là bạo hùng vừa kéo không lâu phân v à nước tiểu tìm được ngay tại kế bên này tần gia hộ vệ xuất ra khăn tay lao đi trên ngón tay lưu lại lập tức lấy ra một cái đạn tín hiệu xuất vào bầu trời vâng đạn tín hiệu nổ tung cách đó không xa tần phi tuyết cùng vương quản sự đều thấy được đạn tín hiệu nổ tung phương vị hai người lính nhau đều là vui mừng t i ể u thư nhanh tìm tới con n g ồ i vương quản sự vội vàng mở miệng tần phi tuyết đứng người lên điều chỉnh hô hấp vội vàng hướng phía đạn tín hiệu nổ tung phương hướng chạy lướt qua đồng thời mặt khác tần gia hộ vệ cùng nha hoàn tiểu thúy cũng chạy tới đạn tín hiệu địa điểm vương quản sự một mặt hưng phấn nhưng vẫn cũ không quên nhắc nhở mọi người cẩn thận một chút bà hùng da dày thịt béo gấu trào sắp bén lực lượng cường đại không thể liều mạng mà lại tiểu thư muốn hoàn chỉnh tim gấu các ngươi chỉ cần cho ta ngăn chặn là được tim gấu phải gìn giữ hoàn chỉnh không phải liền lãng phí hiệu dụng hắn nhất định phải nói rõ tình huống miễn cho tần gia h ộ vệ một không xem trừng thương tới bạo hùng trái tim vậy liền có thể trừng trăm một chuyến rõ hai tên tần gia h ộ vệ liên tục gật đầu về sau bắt đầu cẩn thận nghiêm túc dọc theo tanh hôi khí tức chuyển đến phương hướng tìm kiếm rất nhanh bọn hắn liền đi tới bạo hùng hang ổ cửa hang đại nhân nơi này chính là bạo hùng hang ổ chỉ là chỉ là cái gì vương quản sự cùng tần phi tuyết chạy như b a y đến lập tức nhìn rõ ràng tần gia h ộ vệ trong lời nói chỉ là cái gì kia là một khối to lớn nham thạch hòn đá quá lớn thô sơ giản lược đo chừng chỉ ít mấy vạn cân như thế lớn tầm đá chặn lấy một cái sơn động ngươi xác định đây chính là bạo hùng hã hổ không có t h a m dò sai vương quản sự lộ ra vẻ n g h i hoặc chương sáu mươi bảy bán ra t i ê n gấu xác định không sai t ấ n gia hộ vệ gật gật đầu vội vàng giải thích nói trong sơn động có rất dày bạo hùng khí t ứ c ta dám khẳng định tại trời tối trước nơi này vẫn là bạo hùng sao h u y ệ t chỉ là không biết rõ cửa sơn động tại sao lại ngăn chặn một khối tảng đá lớn hơn nữa còn có nồng đậm huyết tinh khí tức truyền ra bạo hùng sao h u y ệ t là bạo hùng đãi lập cực lâu địa phương tự nhiên mã nhưng nhiễm phải vô tận tanh hôi khí tức căn bản không thể giả húng chi ai như thế lộ ra nhàm tại dã ngoại xây một cái giả bạo hùng hang động cơm ăn nhiều sao vương quản sự quay đầu nhìn thoáng qua mặt khác một tên tần gia hộ vệ thấy người sau cũng sau khi gật đầu hắn liền cất bước hướng phía trước đi vào to lớn tảng đá trước mặt chuẩn bị đem nó đẩy ra nhìn một cái chẳng qua là khi vương quản sự k h ẽ rửa gần hòn đá hắn liền biến sắc nhịn không được lui lại mấy bước vương quản sự thế nào thần phi tuyết gặp này dị thường vội vàng nhẹ dọn g hỏi thăm nơi này có cờ giả vương quản sự đánh một thủ thế để mấy người vội vàng triệt thoái phía sau ngay tại vừa mới hắn tới gần sơn động to lớn hòn đá s á t na đột nhiên liền phát hiện đến cường đại khí huyết khí tức t i ế m một cỗ khí huyết khí thế mặc dù bao dung phạm vi không rộng nhưng lại cực kỳ ngưng tụ dày đặc là hắn gặp qua cho đến tận này cảm thụ qua nhất cường đại khí huyết khí tức cường giả tới đây giết bạo hùng thần phi tuyết một mặt ngưng trọng bạo hùng trái tim chỉ là cho nhập cảnh đệ ngũ trọn g luyện tạng cảnh người sử dụng nếu là có cường giả lời nói đó chính là lớn mang nhỏ hòn đá ngăn tại nơi này mục đích chỉ sợ cũng là vì tiểu bối có thể an ổn luyện hóa bạo hùng trái tim đi mà lại liền vương quản sự đều như thế kiên kị người trong sơn động k i a n g ư ờ i tu vi khẳng định cực kỳ khủng bố phải biết làm tần gia quản sự vương quản sự thế nhưng là nhập phẩm cứng giả tại toàn bộ song khánh phủ đều có nhất định hy vọng cùng thanh danh cái này vừa mới tiếp xúc liền né tránh không một không nói rõ người ở bên trong là kinh khủng cỡ nào tồn tại đổi lại người bình thường vương quản sự khẳng định phải tranh thủ một phen nhưng vương quản sự liền miệng đều không có mở liền lựa chọn né tránh kể từ đó nàng liền không có cơ thu hoạch được bạo hùng c h i tâm thật vất vả gặp phải một đầu bạo hùng kết quả cùng nàng hữu duyên vô phận lần sau muốn gặp lại một đầu hợp cách bạo hùng không biết do muốn chở cái gì thời điểm đặc thù công pháp mạnh thì có mạnh có thể tu luyện điều kiện cũng cực kỳ hạ khắc nếu không phải hiện tại tu luyện công pháp cực kỳ đặc thù có cực kỳ cường đại tiềm lực tần phi tuyết đều nghĩ đến muốn đổi một bộ công pháp đến tu luyện không có cách đi thôi đừng lộ ra để í vương quản sự ngưng âm thanh phân phó một tiếng sau đó xem chừng lui lại nhập phẩm cùng nhập phẩm cũng là có khoảng cách vương quản sự biết rõ điều này húng chi nơi này là giã ngoại một khi chọc giận cường giả bọn hắn chính là bị giết cũng không có người cho bọn hắn báo thù thậm chí vì lắng lại cường giả lựa g i n tần ra nói không chừng còn muốn chịu nhận lỗi cái khác hai tên tần gia hộ vệ cùng thị nữ tiểu thúy lẫn nhau cũng không có tới gần cẩn thận nghiêm túc triệt thoái phía sau bọn hắn liền muốn như vậy an ổn l y khai không làm cho nửa điểm chú ý chờ chút ngay tại vương quản sự cùng tần phi tuyết lui về sau vài mét cảm giác nhẹ nhàng thở ra lúc một đạo thanh â m trầm thấp từ t ĩ n h mịch trong sơn động văn vọng vương quản sự cùng tần phi tuyết thân hình dừng lại trên mặt lập tức lộ ra một vẻ khẩn trương t h ầ n sắc tất cả những người khác đều nhìn chằm chằm vương quản sự vương quản sự đưa tay lăng không ân xuống làm một cái tùy thời trốn thủ thế về sau hắn hít sâu một hơi đối sơn động ôm của nói tại hạ song Khánh không biết đại nhân có gì phân phó vâng ngăn ở sơn động cự thạch vỡ ra lộ ra một bộ áo đen áo bào đen bị khăn đen chè mặt thân ảnh các người tới nơi này là vì bạo hùng h ứ a hào thanh âm khàn khàn mở miệng nói thật thanh âm trầm thấp vang vọng tại trống trải trong núi rừng giống như nổ vang tại vương quản sự muốn tần phi tuyết bên hai nơi này chỉ có bạo hùng người tới đại khái s u ấ t là vì bạo hùng nhưng cũng có thể là vì truy tung hắn mà tới như vậy thì cần hỏi rõ ràng chỉ cần mấy người có một câu tràn ngập n vậy sẽ nên đón hắn bao tố đồng dạng đà kích đại nhân chúng ta chính là truy tung bạo hùng mà đến tiểu thư nhà ta vừa vặn nhập cảnh đệ ngũ trọng luyện tạp cảnh tu luyện đặc thù công pháp cần hoạt bát bạo hùng trái tim cho nên mới truy tung mà tới q u á y dày đại nhân chúng ta cái này thối lui vương quản sự vội vàng mở miệng dự định dàn xếp ổn thỏa h ứ a hào nghe được vương quản sự ngôn ngữ hắn quay đầu nhìn về phía đứng một bên một tên khuôn mặt tinh xào nữ tử từ k h í tức cùng hình thể đến xem tần phi tuyết đích thật là nhập cảnh cảnh tu vi vương quản sự sau khi nói xong không dám có chút động tác một mực đề phòng mà nhìn chằm chằm vào hớ hảo tùy thời chuẩn bị xuất thủ bảo hộ tần phi tuyết tần phi tuyết là xong khánh phủ tứ đại mỹ nhân đứng đầu tại hắn cũng sợ trước mắt người á o đen làm ra cái gì làm loạn tiến hành hứa h à o trầm mặc một lát nhìn qua đề phòng mấy người nhân tiện nói ta có bạo hùng trái tim các ngươi ra cái giá hắn đạt được bạo hùng trái tim vốn là dự định bán hiện tại có người gấp thiếu vừa vặn có thể bán đi một cái giá tốt đồng thời hứa h à o cũng muốn muốn nghiệm chứng mấy người trong lời nói chân thực tính không thể người khác nói cái gì chính là cái gì vạn nhất là muốn thừa cơm lưu hại hắn người đâu ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không không phải là vì cuối cùng giá trị bạo hùng trái tim sao cái này đều có thể bán chẳng lẽ mình bọn người lúc trước suy đoán không đúng đối phương không phải là vì tiểu bối chỉ là vì hiện lên ăn uống chi r ụ c tần phi tuyết ánh mắt liếc qua sơn động không có phát hiện bóng người về sau vội vàng vui vẻ nói đại nhân còn xin ra giá nàng mục đích chính là vì bạo hùng vốn cho là vô vọng không nghĩ tới liêu ám hoa minh hữu nhất thôn sẽ là kết quả như vậy các ngươi có thể cho bao nhiêu h ứ a hào đem vấn đề ném trở về hắn không rõ ràng bạo hùng trái tim giá cả nhưng hắn còn có thể phân biệt mấy người có phải hay không đang lừa gạt hắn vương quản sự cùng tần phi tuyết hai người lấy nhau sau đó lấy ra trên người tất cả tài vật một phen động tác về sau vương quản sự tiến lên trước một bước cung kính nói đại nhân đồng dạng bạo hùng trái tim giá cả tại một nà g n lượng chúng ta q u ấ y dày đại nhân nguyện ý bồi thường nhiều một chút đây là thành ý của chúng ta nói vương quản sự liền đưa ra mấy chương ngân phiếu một điểm bạc còn có mấy khối kim lá cây thô sơ giản lược đoan chừng giá trị tuyệt đối trên nà g n lượng bọn hắn không biết rõ hứa hảo có phải hay không thành tâm bán ra bạo hùng trái tim nhưng bọn hắn không dám đi xoắn suýt trực tiếp đem dáng vóc tất cả tài vật đều lấy ra p vâng đại nhân tần phi tuyết không dám tự tuyệt tiếp nhận bạo hùng trái tim liền ngồi xếp bằng xuống tới sau đó vận chuyển công pháp lập tức nàng cắn một cái tại bạo hùng trên trái tim mặt tham lam hấp thu bạo hùng trái tim mới tiên huyết dịch h ứ chương sáu mươi tám hóa kinh tần hậu kỳ năm vạn năm ngàn cân hứa hào ly khai về sau vương quản sự lập tức nhẹ nhàng thở ra hứa hào cho hắn áp lực quá lớn so tần gia gia chủ gây áp lực đều lớn hơn cơ hồ ép tới hắn không thờ nổi phải biết tần gia gia chủ thế nhưng là nhập phẩm cảnh đệ tam trọng cảnh giới hóa kinh cảnh giới siêu cấp cao thủ tại song khánh phủ là số một số hai tồn tại có thể nghĩ lúc trước người áo đen đến tột cùng mạnh bao nhiêu song khánh phủ cái gì thời điểm xuất hiện bực này cường giả vương quản sự thì thào một tiếng không tiếp tục nghĩ hắn vội vàng đi vào tần phi tuyết một bên phân phó mấy nhân đạo tiểu thư không tu luyện được có thể nhận cái khác ngoại giới cái dày mọi người giữ vững tinh thần đến rõ tần gia hộ vệ vội vàng t i c h ra đứng tại tần phi tuyết chu vi phòng bị trong đêm tối cái khác giã thú quái nhiễu rầm rầm rầm theo bạo hùng trái tim huyết dịch tiến vào tần phi tuyết thân thể làm cho nàng khí tức trở nên không ổn định tản ra cường đại khí huyết cách đó không xa Đánh đánh m ộ lần này thu hoạch cũng là cực lớn bởi vì nuốt một viên hoàn chỉnh điệu giai cơ duyên nguyện dạ vô hoa quả hứa hào đã là đem hóa kình kình lực tăng lên tới hậu kỳ cấp độ chỉ cần lại cô động một đoạn thời gian tự nhiên mà nhưng liền có thể đem hóa kình cảnh kình lực tu luyện tới đình phong đến thời điểm lại có tiên thiên cảnh công pháp sau đó vận chuyển k i n h lực thuế biến trở thành tiên tiên cơ ư n g khí như vậy hắn liền đem triệt để trở thành tiên tiên c h i c ả n h cường giả thiên tiên c ả n h a đây chính là duyên thọ năm mươi đến một trăm n ă m thời gian còn có thể tại trong lúc này bảo trì toàn thịnh trạng thái như thế tu vi cho dù là thiên địa biến đổi lớn hứa h à o cũng cho là mình có thể có một chỗ cắm rủi ngoại trừ tu vi gia tăng đến nhập phẩm cảnh đệ tam trọng hóa kình c ả n h hậu kỳ bên ngoài hứa h à o thân thể cường độ cũng tăng lên không ít trước kia là năm vạn cân thân thể lực lượng hiện tại đạt đến kinh khủng năm vạn năm ngàn cân tt hứa hảo hít sâu một hơi Hắn phục ràng dụng mặc dù rõ đây ị a giai nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy cường tới đại. cơ duyên vậy mạnh, như rất sẽ đ là hóa k ì n h cảnh hậu kỳ còn chưa đạt tới đỉnh phong liền có năm vạn năm ngàn cân lực lượng nếu là tại hóa k ì n h cảnh viên mãn lực lượng của hắn không được đạt tới sáu vạn cân a đây là khái niệm gì cầm bình thường nhập phẩm hóa k ì n h cảnh cường giả mà nói bọn hắn phần lớn là tại hơn một vạn cân đến hai vạn thiên tài có thể đạt tới hai vạn cân trở lên mà hứa hào đâu trọn vẹn là của người khác cấp ba cái này còn vẹn vẹn lực lượng của thân thể nếu là tăng thêm phòng ngự công kích còn có hóa kinh kinh lực gia trì lực lượng kia trực tiếp có thể xông phá đến mười mấy vạn Trình này, độ đã vô ư ợ t tiên t xa địch vạn lực lượng bất n h quá ta không thể khinh thường ta thủ đoạn công kích còn có điều khiếm khuyết đến nay liền một cái nghịch lân t h ả mà thôi còn phải tăng cường hứa hảo thư hoãn một cái thân thể ngợn nhờ khinh công thảo thượng phi tốc độ chạy về tảo sơn đồng thời hứa h à o cũng ở một bên lượn chân đánh quyền thích c ứ n g tự thân tù vì tăng lên s i ê u s i ê u s i ê u hứa h à o giống như bay lượn diều hâu tốc độ cực nhanh hao tốn hai nén nhang thời gian hắn liền đã thấy được tảo sơn kia chiếu sáng bốn phương á n h đèn cho dù là giờ phút này tảo sơn cũng tại tăng giờ làm việc cấu trúc phòng thành lập thợ mỏ các loại thành viên điểm dừng chân hứa h à o lấy khinh công thảo thượng phi rơi xuống sau đó đi bộ tiến về triều bang chỗ khu vực ai cấu trúc một đạo trên tường rào triều bang thành viên nhìn thấy đi tới thân ảnh vội vàng quất lớn m bởi vậy phát hiện trước tiên trần trường hà liền dẫn người ra ngoài tìm đến nay còn chưa trở về hiện tại nhìn xem hứa hào bình yên vô sự trở về bọn hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra vội vàng đi ra ngoài nên đón ta nói không có việc gì bốn phía dạo chơi đi thông chi trần trường hà trở về đi h ứ a hào nhìn xem t r i ề u bang trong đám người không có trần trường hà thân ảnh hắn liền biết do trần trường hà hẳn là ra ngoài tìm kiếm hắn vâng thiếu ra đói bụng sao cần phân phó phòng bếp một tên t r i ề u bang nhân viên vội vàng định hót dò hỏi ừng nghe ngươi nói chuyện ngược lại là cảm giác có chút đói bụng đi chuẩn bị đi h ứ a hào mỉm cười từ trong ngực móc ra một t ỏ i b ạ c đã đánh qua các ngươi đêm nay hạnh khổ cầm đi điểm đi hoàn cố chính là muốn hào phóng húng chi đêm nay hắn chẳng những tu vi tăng nhiều lại kiếm lấy trên ngàn lượt bạn một chút tiền đoa không đáng giá nhắc tới tạ thiếu ra triều bang thành viên lập tức lớn tiếng cặng nói thực ra trong bọn họ tâm vẫn có một ít ý kiến chẳng qua là bị tình thế ép buộc người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu nhưng bây giờ trong bọn họ trong nội tâm v ẻ không thích liền tan thành mấy khói cái này một thỏi bạc c h ọ n vẹn mười lượng đủ bọn hắn ăn uống thả cửa vui l ù a một hồi chỉ cần hứa hào bỏ được tiêu tiền bọn hắn coi như mệt m ỏ i chút lại có làm sao quả nhiên đi theo sảng khoái hoàng cố cũng là một loại may mắn hứa hào nhìn đến chu vi trên mặt mọi người vui mừng tại mọi người chúng tinh cùng ở dưới về tới chiều băng cứ điểm tạm thời thì cá tại hứa hào ăn vào một nửa lúc trần trường hà trở về t h ă n kiến bất quá trần trường hà không nói gì thêm trực tiếp gia nhập vào hứa hào mở t i ệ c chiêu đãi bên trong nâng ly cặp chén vô cùng náo nhiệt một đêm trôi qua hứa hào thư thư phục phục nằm tại mềm nhũng trên giường một mực ngủ đến mặt trời lên cao hứa hào sau khi tỉnh dậy hắn bắt đầu rửa mặt ăn cơm sau đó tuần sát một cái sân bãi ngay sau đó liền trở lại lâm thời gian phòng bắt đầu nghiên cứu kỳ dâm kỹ xảo rất nhanh mười hai giờ đến ngươi thu hoạch được một điểm cơ duyên điểm nảy sinh mới một đạo tăng lên âm thanh tại hứa hào trong đầu vang vọng hứa hào mở ra cơ duyên bói toán bảng xem xét lúc trước kìm nén không được muốn đổi mới là bởi vì hứa hào tu vi còn có trưởng thành không gian cần cơ duyên và tài nguyên nhưng trải qua một lần địa giai cơ duyên tầy lễ hiện tại hứa hào đã thành công đem hóa k ì n h kinh lực tăng lên tới hậu kỳ hắn sau đó phải làm chính là chậm rãi vận chuyển công pháp dùng thời gian đến lắng động nội tình tự nhiên để hóa k ì n h kinh lực đạt tới đ ỉ n h phong một khi đạt tới cái này thời điểm hứa hào liền cần tiên t i ê n cấp công pháp cái này thời điểm mới là điểm n à y sinh mới chân chính công dụng cho nên ta hiện tại cần tích lũy điểm nảy sinh mới hy vọng đến thời điểm muốn ra thiên giai công pháp A, ta coi như trông cậy vào ngươi h ứ chương h sáu mươi chín sấm vương bảo tàng giữa trưa về sau bạ hùng sơn động một bên tần phi tuyết mở mắt ra khi tức lập tức tăng lên tới tối cao ngay sau đó mới bình phục lại cái này một cái trước mắt vương quản sự các loại tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía tần phi tuyết tấn h thư, i ể u tốt. g vàng miệng. quản Thần sự vội vàng mở miệng. Thần phi tuyết lộ ra một ra tiêu ý m ừ n g Bà h ù người trái tim rất t là tươi sống, trải tu qua công pháp lên hơi t r thích tự t hứng thân thể về sau liền dẫn lĩnh đám người trực tiếp ly khai đám người lặng im ven đường không có bất luận cái gì ngôn ngữ đợi các nàng trở lại song khánh phủ tần gia lúc mấy người mới thở phào nhẹ nhõm sau đó nhanh chóng chạy về phía tần gia phòng nghị sự phòng nghị sự chủ vị ngồi một người trung niên khí tức bằng bạc hắn chính là song khánh phủ tần gia gia chủ tần khiếu thiên nhập phẩm cảnh đệ tam trọng hóa k ì n h cảnh cường giả dạng này tu vi cho dù là tại toàn bộ cẩm châu đều được cho cường giả số một thiên thiên phía dưới có thể xưng nhất tuyệt tần khiếu thiên nhìn thấy buôn tập tiến đến tần phi tuyết b ọ n người lập tức từ chủ vị đứng lên vội vàng quan tâm nói tuyết nhi hết thể vẫn thuận lợi chứ xảy ra chút ngoài ý muốn. Tần phi tuyết vội vàng đáp lại,、ừ. tần khiếu thiên thần sắc chầm xuống vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra tần phi tuyết không có lập tức trả lời mà là nhìn về phía vương quản sự ở đây bên trong liền vương quản sự tu v i cao nhất tiếp xúc đến cũng cặn kẽ nhất cũng hẳn là nhất rõ ràng người vương quản sự phát giác được tần phi tuyết ánh mắt về sau lập tức tiến lên một bước ô m quyền b ầ m bảo nói gia chủ tối hôm qua chúng ta xuất hiện một điểm ngoài ý mớn phát hiện b ạ o hùng lúc tao nộ một tên người áo đen cừng giả hắn thực lực mạnh không thua gia chủ mà lại hắn sớm chém giết bà hùng nhìn thấy tiểu thư cần bà hùng lợi dụng giá cao bán ra cho chúng ta ô tần k i ế u thiên thần sắc ngưng lại chính mình quản sự hắn mười phần rõ ràng tuyệt đối sẽ không tại loại trường hợp này nói đùa mà thực lực của mình đã tại s o n g khánh phủ có thể xưng tuyệt đỉnh hiện tại vương quản sự lại còn nói thực lực khí thế không thua hắn tần khiếu thiên trầm mặc một lát hỏi biết được lai、like、lịch sao vương quản sự lắc đầu toàn thân hắn đều là áo bào đen tập thân lấy khăn đen che mặt hiển nhiên là không muốn để cho người biết được hắn bộ mặt thật bất quá là được sự tỉnh t ắ c phong đến xem hắn không phải là tà đạo, người. Không phải tà đạo không lấy bộ mặt thật gặp người còn ra hiện tại núi sâu rừng già tần khiếu thiên thần sắp ngưng lại nếu là chính đạo có cái gì không thể gặp mặt nếu là tà đạo chắc chắn sẽ không đông tha tần phi tuyết bọn hắn cường giả xuất hiện tại giã ngoại tiện tay chém giết bạo hùng mục đích chỉ là vì ngàn l ư ợ n g bạch ngân ngàn l ư ợ n g bạch ngân khắp nơi nhưng phải làm sao lại để một tên khí huyết còn mạnh hơn hắn nhập phẩm cảnh cường giả tại giã ngoại ngồi chờ chẳng lẽ là vì sấm vương bảo tàng tần khiếu thiên trong lòng suy nghĩ cùng suy đoán về sau thần sắc càng phát ra âm trầm hắn cũng là gần nhất mới đến tin tức tiền t r i ề u một tên phiên vương bảo tàng trôn giấu tại song khánh phủ phụ cận bên trong d â núi hắn có thể có được tin tức tự nhiên thế lực khác cũng có thể nhận được tin tức mà lại gần nhất tính song khánh phủ phát sinh quá nhiều chuyện lạc nhật tông phản đồ đi vào song khánh phủ sau liền không đi càng là bắt đi c ầ m châu hoa khôi những người khác khả năng suy đoán lạc nhật tông phản đồ tham tài h à o sắc muốn một hôn liễu như yên dung mạo nhưng làm tần gia gia chủ hắn lại biết rõ c ầ m châu hoa khôi đến từ c ầ m châu thế lực đến song khánh phủ cũng là mang theo tìm kiếm bảo tàng tin tức mục đích nói không chừng hoa khôi đạt được một chút có quan hệ sấm vương bảo tàng tin tức sau đó bị lạc nhật tông phản đồ biết được mới có thể bị bắt đi lại thêm tiến lên không lâu thanh xà bang bang chủ bị giết còn có lệ viên trái tim xuất hiện từng cọc từng cọc sự tình đều trùng hợp trong cùng một lúc đoạn phát sinh trùng hợp nhiều chuy sấm vương bảo tàng nghe đồn là tiền triệu một phiên vương cắt cứ cầm châu siêu cao thuế nặng v ơ vét vô số tài nguyên công pháp và tiền tài nếu là trường khống vậy tuyệt đối có thể để một cái thế lực nhất phi t r ù n g thiên thậm chí đưa thân đại huyền vương triều siêu cấp thế lực liệt kê tần khiếu thiên phân tích về sau trong mày tựa hồ nhìn thấy núi thây biển máu sấm vương bảo tàng một khi ngồi vững đến thời điểm toàn bộ song khánh phủ đều sẽ trở thành phong bạo trung tâm thậm chí liền tiên thiên cảnh cường giả đều muốn hạ tràng chỉ là tần ra cho dù không tham dự chỉ sợ đều khó mà bảo toàn tự thân thời buổi rối loạn a tần k i ế u thiên thở dài một tiếng ánh mắt vượt qua tần phi tuyết cùng vương quản sự nhìn về phía hai tên tần gia hộ vệ người hai người tu luyện công pháp đặc t h ủ k h í ế u giác linh mẫn lần sau gặp lại kia thần bí người áo đen còn có thể phân biệt ra được sao chỉ cần kia áo bào đen cường giả không t ậ n l ự c che giấu tự thân khí tức huynh đệ của ta hai người liền có thể đại khái phân biệt ra được thần gia hai hộ vệ liền vội vàng gật đầu Tốt, hai người các ngươi liền tại s o n g khánh phủ tuần sát chú ý người xa lạ viên một khi có tu vi quá cao người nhất định phải đến đây bờ báo hành sự cẩn thận tần k i ế u thiên phân phó một tiếng liền k h á c k h o tay đem tần gia hộ vệ lời ra thiểu nhân cáo lui thần gia hộ vệ ly khai tiểu t h u y cũng thức thời rời khỏi phòng nghị sự đợi đến nhân viên đi đến vương quản sự liền ngưng trọng mở miệng gia chủ sự tình rất nghiêm trọng sao còn không tính tần khiếu thiên lắc đầu sấm vương bảo tàng mặc dù tốt nhưng đều đã nhiều năm như vậy vẫn luôn không có phát hiện không có khả năng tại trong thời gian ngắn liền bị người phát hiện thậm chí khả năng mãi mãi cũng không phát hiện được hiện tại tần gia cần phải làm là bo bo giữ mình không tham dự trong đó đương nhiên tương ứng phòng hộ vẫn phải làm tần khiếu thiên trầm mặc một lát nhìn về phía vương quản sự ra lệnh ngươi phân phó tần gia đoạn thời gian gần nhất không tranh không đoạn chỉ cần phong hiểm quá lớn tình nguyện không kiếm tiền cũng không cần tham dự k i a tảo sơn bên kia vương quản sự hỏi để tần dũng đừng cho ta gây chuyện tần khiếu thiên k h o á t k h o á tay rõ vương quản sự k h ô người n g cáo lui các loại vương quản sự ly khai phòng nghị sự về sau tần khiếu thiên nhìn mình cho rằng làm kiêu ngạo nữ nhi hỏi bây giờ luyện t ạ n g cảnh hoàn thành ngươi ngay tại nhà hảo hảo tu luyện tranh thủ sớm ngày nhập phẩm vâng phụ thân thần phi tuyết gật gật đầu tần g i a có thể đi đến hôm nay tình trạng không thể rời đi tần k i ế u thiên bày mưu nghi kế tất mệt mỏi một đêm ngươi đi nghỉ n g ơ i đi tần k i ế u thiên quan tâm nói nữ nhi cáo lui tần phi tuyết hạ thấp người thình an sau đó đi ra tần gia phòng nghị sự thời buổi dối loạn a bầu trời có một mảnh mây đen đánh tới rất nhanh toàn bộ s o n g khánh phủ khu vực đều bị mưa to bao phủ sương mù nông lung hơi khói tràn ngập t à o sơn cũng rơi ra mưa to rơi vào ngọn núi đen sám bên trên t ó é lên điểm điểm b ắ n ấn t à o sơn công việc dừng lại h ứ a h à o cũng buông xuống trong tay sổ lộ ra một tia khó chịu thần sắc trời mưa xuống tâm tình không tốt chậm chế kỳ hạn công trình hắn còn phải tại tảo sơn nơi này dừng lại một chút thời gian cũng may đợi thêm một ngày hắn liền có thể hiện ra c à n g cường lực hơn cơ duyên bói toán hy vọng có thể có một cái tốt bắt đầu hứa hào ngẩng đầu nhìn trời quay đầu đi hướng chính mình căn tin đói bụng ăn cơm t r ư ơ n g bảy mươi cường lực đổi mới đáng tiếc không có người phục thị hứa hào cảm thán một tiếng tại song khánh phủ trong nhà còn có thị nữ thanh nhi ở một bên phục thị để hắn hưởng thụ xã hội phong kiến độc hại nhưng tại t à o sơn trong sân một đám đại lao thô nhìn xem liền ngã dạ dày mà lại cơm nước cũng không phải đặc biệt tinh tế an k ó chịu hứa h à o cùng trần trường hà bọn người uống một chút rượu liền lại trở lại lâm thời chỗ ở nghiên cứu kỳ dâm kỹ xảo thuận tiện vận chuyển t i ể u từ hà công sau đó hôn thời gian xuân hạ dông tố tới cũng nhanh đi cũng nhanh đợi chút nữa buổi trưa nước mưa ngừng về sau tất cả mọi người lại bắt đầu tu luyện tường đây trụ sở còn có bắt đầu tìm kiếm q u ặ n g mỏ m ở miệng hứa h à o không có chỉ điểm giang sơn đều là đem tất cả sự vụ giao cho trần trường hà làm vung thủ trưởng thủ như thế ban đêm tìm đến hứa hảo sớm thiết đi lặp lại một ngày khô khan sinh hoạt ngày thứa thứ hảo rời giường rửa mặt về sau hắn ăn xong điểm tâm liền tới đến tảo sơn đỉnh núi. hứa h à o còn nhớ rõ hắn lần đầu tiên tới tảo sơn thời điểm hắn ở chỗ này thu hoạch được một lần nhân giai cơ duyên tử hà hắn không biết rõ qua lâu như vậy nơi này còn có hay không cơ duyên làm luồng thứ nhất ánh nắng tàn mát xa xa bầu trời có tử hà phiêu đãng nhưng hứa h à o muốn cơ duyên không có bất quá tại hắn nhanh chóng vận chuyển tiểu tử hà công lúc hắn có thể cảm giác được tự thân k i n h lực so bình thường sinh động mấy phần thú vị xem r a đón mặt trời mới mọc tu luyện tiểu tử hà công mới là chính đủ đáng tiếc t á đều nhanh tu luyện viên mãn mới phát hiện hứa hảo lắc đầu thở dài một bên bình tĩnh tu luyện một bên quan sát mặt trời mọc. Buổi sáng, cũng có thế lực khác lĩnh đội người lên tới tảo sơn đỉnh núi bọn hắn nhìn thấy hứa hảo tại trên đỉnh về sau không có chút nào dừng lại liền đi ra hiển nhiên này một đám tự xưng là các tinh anh không nguyện ý phản ứng hứa hảo hứa hảo không có để ý hắn ngay tại đỉnh núi thổi gió nhìn xem chu vi phong cảnh t r ấ m dãi dọn giữa t r ư a tiến đến ngươi thu hoạch được một cái cơ duyên bói toán điểm n à y sinh mới cơ duyên bói toán thanh â m nhắc nhở tại hứa hảo trong đầu vang vọng làm cho hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng rốt c u c tập hợp đủ hai cái điểm nảy sinh mới nhiều cái điểm n à y sinh mới tập hợp có thể hiện ra càng cường lực hơn b ó i toán không biết rõ hai cái điểm n à y sinh mới có thể cho tham dị vị hứa hào mở ra cơ duyên b ó i toán giao diện ảo không có chút nào do dự hắn trực tiếp điểm kích đổi mới người tốn hao hai cái điểm n à y sinh mới hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên b ó i toán có tỷ lệ hiện ra cao cấp hơn cơ duyên mỗi ngày cơ duyên b ó i toán song khánh phủ chính bao phủ một c ố mạch nước ngầm giống như báo tô tiến đến trước h c á m vô số thực lực no ngoe muốn động hứa hào lộ ra sắc mặt khát thường tại sao lại là sóng ngầm máy liệt cái này hà thần hội chùa mới trôi qua bao lâu lại tới sự kiện lớn sau hứa h à o chỉ là c h ầ m n g â m sát na hắn góc miệng liền giơ lên vẻ hưng phấn bởi vì sóng gió càng c a lớn càng quý sự kiện càng nhiều hắn liền có thể thông qua cơ duyên bói toán trước xem tính đem tốt đồ vật cầm tại trong tay chỉ cần không tìm đường chết cơ bản liền có thể ngồi mát ăn b ặ t vàng hứa h à o ánh mắt dừng lại một lát tiếp tục hướng xuống xem xét cái này thời điểm giao diện ảo phía trên đang không ngừng mà hiện lên rất nhiều tình báo tin tức hạ ký thanh thủy hà trên nhất tuyến thiên hà đạo giờ hợi một khắc phục kích một chiếc gác vận hàng hóa con thuyền hôm nay nửa đêm trước đó chiếm cứ nhất tuyến thiên ba dặm bên ngoài thiện thủy vịnh bằng tự thân chiến l ự c cùng dừng lại thời gian có thể đạt được nhân giai đến địa giai cơ duyên không giống nhau phúc lợi họa chỗ nằm dốc hết thực lực của ngươi sẽ bại lộ ngươi tu luyện tiểu tử h ạ công sát xuất các bên trong mang hung chúng tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió êm sóng l ạ o mọi việc căn ổn tránh lo âu về sau b ì n h chúng lên ký bởi vì một đêm mưa to khuyên tiết giờ hợi ở giữa lạc nhật giản có ngọn núi trượt xuống nửa đêm tiến về có thể đạt được một người giai đình cấp cơ duyên thuận buồm xuôi gió không tranh chấp cắt、Chú. một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên bói toán cường lực đổi mới có s á c suất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa h à o nhìn xem bày biện ra tới tin tức t r o mày đây chính là ngươi cho ta nói cường lực cơ duyên cam hứa h à o im lặng sử dụng hai cái điểm n à y sinh mới kết quả chỉ có một cái nhất chung cùng vừa lên ba cái ký vị cùng bình thường căn bản không có bao lớn biến hóa a còn không bằng mỗi ngày đều đổi mới đây hứa h à o nhảnh r một câu nhưng cũng không thể không tiếp nhận hiện thực ai bảo cơ duyên bói toán cũng đã sớm nói cường lực đổi mới chỉ là có xác suất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên cái này c ũ n g rút thưởng lập tức vận khí b ạ o giảm, cũng không chừng chính là mất cả chỉ lẫn trải hô hứa hào phun ra một n g ụ m trọc khí bình phục nội tâm về sau đem ánh mắt rơi vào tình báo tin tức bản thân phía trên hạ ký các bên trong mang hung cái này phía trên tiết lộ quá nhiều tin tức đêm nay có một chiếc quan thuyền tiến vào thanh thủy hà nhất tuyến thiên sau đó bị hà đạo c h ố cấm ép quan trong thuyền khẳng định có tốt đồ vật bằng không cũng sẽ không hấp dẫn hà đạo lực chú ý làm chiều bang đường chủ đệ, đệ hứa hào mặc dù không có áp vận qua thuyền nhưng hắn cũng từng nghe nói thanh thủy hà phía trên hà đạo thực lực rất mạnh thậm chí có thời điểm t r i ề u bang đều không thể không thỏa hiệp mà hắn muốn đi tranh đoạt quan thuyền hàng hóa liền cần cùng hà đạo phát sinh xung đột sau đó ở trong đó còn có thể bại lộ hắn tu luyện tiểu tử hà công sự thật tiểu tử hà công là lạc nhật tông hoạch tâm công pháp cơ bản không cho phép truyền ra ngoài một khi phát hiện lạc nhật tông liền sẽ điều động cường giả vừa đi vừa về thu đồng dạng tình huống đều là chết hứa hào hiện tại mặc dù rất mạnh nhưng còn làm không được cùng toàn bộ lạc nhật tông đối nghịch tình trạng mà lại tiểu tử hà công một khi bại lộ như vậy lạc nhật tông phản đồ trọng bảo liền có khả năng hoài nghi đến trên người hắn liên lụy cũng quá lớn vì một cái tối cao địa giai cơ duyên căn bản cũng không đáng giá húng chi cơ duyên bói toán phía trên biểu hiện còn muốn chính mình từ chiến đến cùng chiến đấu càng lâu đạt được địa giai cơ duyên sát xuất càng cao đọ sức sát xuất hứa h à o trực tiếp từ bỏ hắn vừa mới liền bắt cơ duyên bói toán phía trên sát xuất kết quả lông đều không có muốn thiên giai cơ duyên căn bản cũng không có bảy biện ra tới độ cầu chết không yên lành hứa h à o hiện tại đến dựa vào cơ duyên bói toán chậm rãi cường đại không cần thiết đi mạo hiểm hứa hảo ánh mắt rời xuống cơ duyên bói toán phía trên chúng tham vẫn như c ũ ổn định chỉ cần làm cá gấp muối nguy hiểm liền giáng lâm không đến trên đầu của hắn về phần trên ký hứa hào ánh mắt liếc nhìn một chút đã có quyết đoán lạc nhật giản cùng thanh thủy hà nhất tuyến thiên là hai cái phương hướng ngược nhau mà lại thời gian cụ thể đều không sai biệt nhiều ban thưởng cũng không kém bao nhiêu lựa chọn lạc nhật giản như vậy thì không đi được thanh thủy hà một cái trực tiếp đến liền có thể thu hoạch được ban thưởng một cái còn muốn hiện ra thực lực nói không chừng có thụ thương khả năng mà lại ban thưởng còn phải nhìn thực chiến tình huống phong hiểm quá lớn cả hai vừa so sánh ưu khuyết cũng đã hiện ra hứa hào ánh mắt lại lặp lại xem kỹ ba cái ký vị xác định không sai về sau hắn liền đi xuống tảo sơn đỉnh núi dặn do một tiếng trần trường hà về sau liền bắt đầu ngã đầu liền ngủ là đêm nay hành động nghỉ ngơi dưỡng sức hô hô hứa h hào nằm ngay ho ho tại giờ thân rời giường chương bảy mươi mốt màu vàng kim truyền thuyết trường xuân công hứa hào dỗi người một cái hắn hơi múc nước rửa mặt một phen về sau liền đi ra lâm thời gian phòng bên ngoài xây vẫn như cũ hòa nhiệt hứa công tử muốn chuẩn bị bữa tối sao trần t r ư ờ n g hà nhìn thấy hứa hào ra khỏi phòng vội vàng chào đón cung kính mở miệng hỏi thăm ừng kêu lên huynh đệ cùng một chỗ hứa hào thuận miệm nói、Rõ. t r â n trương hà một mặt vui mừng hắn liền ưa thích hứa hào tính cách mặc dù ỉ vào đường chủ cáo mượn loại hùm nhưng chưa từng bạc đ á i người một nhà đây cũng là bọn hắn nguyện ý đi theo hứa thanh sơn cũng hạ khí lực bảo hộ hứa hào nguyên nhân cơm nước no nê về sau hứa hào mới cùng đám người tách ra trở lại trụ sở tạm thời hắn chờ khoảng chỉ chốc lát xác định không có người chú ý tới hắn nơi này về sau hắn liền mặc vào áo đen áo bào đen sau đó mượn nhờ h ắ t cám hộ ly khai tảo sơn hứa hào đi ra nhất định phạm vi xác định không có người theo dõi về sau liền tăng nhanh tốc độ thằng đến lạc nhật giản tại trạm ả khoảng o Sơn đông phía m tìm. địa Hứa hoa bao phương, Hào không phí nhiêu thời gian, hắn chỗ khe núi. Khe gian, liền núi. núi rất rất tới một thật t dễ dài dài. kéo có đi lớn, i t r ạ vạn g tối lúc ánh triều t à tản mát làm cho toàn bộ khe núi hiện ra vàng l óng ánh bởi vậy mà gọi tên tại xuân hạ hai mùa là song khánh phủ công tử tài nữ đến đây du xuân tốt địa phương hứa hào lại tới đây nhìn xem trong khe núi ở giữa chạy sôi đục ngầu suối nước hắn không có tùy tiện tiến về bởi vì gần một ngày hạ mưa to dễ dàng dẫn phát hồng thủy thai hại lại thêm cơ duyền bòi toàn phía trên cho thấy nơi này sẽ có ngọn núi đất lở cho nên không đến lúc đó khác hứa hảo sẽ không tiến đi miễn cho tao ngộ ngọn núi đất lở hắn hiện tại mặc dù không yếu nhưng vẫn là không dám đi đối kháng đại tự nhiên vĩ lực hứa hảo đứng tại một cái cự thạch sườn núi phía trên mượn ánh trăng tìm hiểu lấy lạc nhật giản tình huống giờ hợi vừa đến một tiếng ầm vang lạc nhật giản bên trong phát ra một tiếng vang thật lớn ngay sau đó liền có mảng lớn bùn cắt hòn đá trượt xuống mười phần bao la hùng vĩ ầm ầm hứa hảo vẫn đứng tại chỗ cao trên đá lớn nhìn xem trượt xuống đại lượng bùn đất hòn đá cùng sụp đổ số lượng có chút ngưng thần đại tự nhiên vĩ lực quả nhiên không thể khinh không thể k h i n chính diện n ạ n h kháng có thể sẽ không chết nhưng khẳng định sẽ thụ một chút tổn thương đ ó lấy hứa hào liền khẽ n h ư mày bởi vì lạc nhật giản sụp đổ khu vực quá lớn hắn không biết mình nên đi chỗ nào tìm kiếm hứa hào lại đợi một hồi đợi đến lạc nhật giản đất lợi triệt để ngừng về sau hắn mới lợi dụng khinh công thảo thượng phi bôn u tập đi qua một đầu màu vàng đất khe dành hiện ra chỉ trước mặt hứa hào vừa tới chính là muốn tiếp lấy ánh trăng chậm rãi tìm kiếm đột nhiên hắn liền hai mắt tỏa sáng bởi vì tại đất l ợ tình trạng có một khối rõ ràng có nhân công điều khắc dấu vết hình chữ nhật hòn đá hấp d nhẹ nhàng rơi vào đồng dạng bao phủ ở trong đất bùn hòn đá phía trên sau đó sắc mặt mừng rỡ tìm được cái này một khối đầu hình hình chữ nhật đá xanh phía trên khắc lục rất nhiều kiểu chữ tầng cao nhất là ba chữ trường xuân công đây chính là ta cơ duyên nhân giai đ ỉ n h cấp hứa hào liền tranh thủ đầu hình đá xanh từ bùn đất bên trong rút lên lập tức nhìn về phía mình cơ duyên bài toán trường xuân công kéo dài tuổi thọ có mạnh khôi phục hiệu quả nhân giai đ ỉ n h cấp màu vàng kim truyền thuyết cơ d u y n bài toán bày biện ra tới tin tức làm cho hứa hào toàn thân chấn động không chỉ là nhân giai hơn nữa còn dùng dấu ngọc đặc biệt ghi chú rõ là màu vàng kim truyền thuyết phẩ hứa hào lấy được cơ duyên đủ nhiều h á n đại khái đạt được cơ duyên tương ứng cấp bậc nhân giai cơ duyên đối ứng nhập cảnh cấp độ địa giai cơ duyên đối ứng nhập phẩm cấp độ mà thiên giai cơ duyên đối ứng tiên thiên cấp độ nhưng là cho dù là giống nhau cơ duyên cũng có ưu khuyết phân chia tỷ như ngàn năm thạch lũ nhìn năm cực lớn nhưng là bởi vì cất giữ xa xưa không tươi sống nó thậm chí so không lên hứa hào vừa mới hái nguyện dạ vô hoa quả mà trước mắt trường xuân công mặc dù là nhân giai cấp độ nhưng nó là ẩn chứa màu vàng kim truyền thuyết đặc hiệu từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói tại một ít đặc chất trên mà nói trường xuân công so phổ thông địa gia nói cách khác cho dù là tại nhân giai bên trong nó đều là thuộc về loại kia chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bảo vật cấp độ ta được đến lạc n h ậ t tông tiểu tử hà công đều không phải là màu vàng kim truyền thuyết cái này trường xuân công lại là như vậy tu luyện viên mãn về sau khẳng định sẽ có được đặc hiệu loại hình chỉ là không biết do nó sẽ có cái gì đặc hiệu hứa hào ánh mắt nhìn lướt qua đá xanh đầu phía trên văn tự sau đó đem nó tồn vào đến cơ duyên bòi toàn trong túi leo lưng lập tức hứa hào dọc theo ngọn núi đất lợ vết tích dần dần đi lên tìm kiếm một bộ công pháp không có khả năng đột ngột xuất hiện có lẽ có cái gì đại n ộ di tích loại hình một khi tìm tới nói không chừng khả năng móc ra một tổ hứa h à o mượn nhờ ánh trăng kiểm tra rất cẩn thận thậm chí hắn còn cần nước sạch kiếm tới mở ngọn núi chỉ là tìm tỏi từ lâu hứa h à o nhưng cũng không thu hoạch được gì thật giống như đầu này đá xanh đột ngột xuất hiện ở đây bị vùi lấp thật lâu không nên a ai sẽ như thế vứt bỏ tốt như vậy công pháp cái này đổ vật xuất ra đi tuyệt đối là chấn tộc tồn tại hứa h à o chưa từ bỏ ý định đào móc ngọn núi đất lở đầu mượn một mực đào mười mấy mét một cọng lông đều không có thu hoạch về sau hứa hảo cuối cùng từ bỏ hứa hảo không cam lòng dò xét chu vi lại dừng lại một lát hắng buôn tập hướng t ạ o sơn phương hướng cùng lúc đó thanh thủy hà nhất tuyến t i ê n đường sông chính chiến đấu kịch liệt mũi tên tên nọ các loại ánh lửa ngốc trời to lớn trên mặt sông có bóng người nhôn náo đầu tiên là nhập cảnh cảnh võ giả đại chiến ngay sau đó chiến đấu thăng cấp có nhập phẩm cấp cường giả tham dự vào đánh cho nước sông phát sóng ngập trời các ngươi giam cướp đoạt s o n g khánh phủ quan t h u y ề n các ngươi là thật muốn chết sao một tên người mặc quan phục cường giả cầm trong tay đại đao sắc mặt âm trầm nhìn qua vây công hắn hai tên người áo đen máu tươi từ cầm đao miệng hộ chỗ càng không ngừng thẩm t ấ u mà ra dọc theo thân đao nhiều lời vô ích giết cuối cùng có chuẩn bị mà đến hà đạo chiếm cứ thượng phong đánh cho xong khánh phủ cường giả vứt bỏ quan thuyền phía trên vật tư chật vật mà chạy muốn truy sao không cần lấy trước hàng hóa mấy tên người háo đen lướt nhau không có tiến đến đuổi theo bọn hắn đến mau chóng dỡ hàng mà lại lúc trước quan thuyền bị người hữu tâm phá hủy đ á y thuyền lại không lôi kéo đến cạn địa lập tức liền muốn đắm chìm một đám hà đạo tốn hao to lớn sức lực quan tướng thuyền kéo tới thiện thụy vịnh sau đó bắt đầu dỡ hàng trong lúc đó lại có mấy tên thực lực cường đại người á o đen đuổi đến đ ế n tại quan trên thuyền tìm kiếm mình mu nhưng rất nhanh song khánh phủ liền có cường giả buôn tập đến đây đại chiến đã xảy ra là không thể ngăn cản đây hết thảy c ù n g cơ duyên bói toán phía trên biểu hiện tình huống không khác nhau chút nào hứa hào đến khẳng định có thể chấm dứt mạnh thực lực chấn áp quân hùng nhưng là thế tất yếu đem hết toàn lực mà cứ như vậy tự nhiên sẽ bộc lộ ra tu luyện tiểu tử h ạ công sự thật cũng may hứa hào coi nhẹ nơi này vật chất cũng không muốn lội nơi này vũng nước đ ủ giờ phút này là hứa hào đã về tới tạo sơn sau đó lặng yên không một tiếng động tiến vào chính mình trụ sở tạm thời hứa hào một lần nữa cầm đèn sau đó đem đá xanh khối từ trong túi beo lưng lưng lấy ra cẩn thận đọc. màu vàng kim truyền thuyết công pháp hắn còn là lần đầu tiên đạt được muốn nhìn một chút có cái gì hiệu quả chương bảy mươi hai sự kiện lớn cướp bóc quan thuyền h ứ a hào cẩn thận đọc đá xanh phía trên công pháp sau một hồi hắn mới thu hồi ánh mắt lộ ra một bộ không hổ là màu vàng kim truyền thuyết kinh hỷ thân sắc trường xuân công cấu trúc cơ sở một khi tu luyện xong xuôi khí huyết tràn đầy không chỉ có được cường đại sức khôi phục thậm chí có thể tăng lên tuổi thọ công hiệu dùng có thể so với nhập tiên tiên đương nhiên trường xuân công chỗ tốt nhiều khó xử cũng có đó chính là khó tu luyện cần hao phí đại lượng tài nguyên mà lại hiệu quả còn không mau bất quá những n à y đối hứa hào mà nói kia đều không phải là sự tỉnh hắn có cơ duyên bói toán chỉ cần có thể thêm điểm kinh nghiệm vậy liền có thể nhanh chóng tu luyện duy nhất cần cân nhắc chính là tài nguyên nhưng hứa hào hiện tại tay cầm bốn vạn lượng bệnh nhân coi như tài nguyên lại nhiều cũng tùy tiện mua húng chi cơ duyên bói toán còn thỉnh thoảng cho hắn tìm kiếm cơ duyên kia liền càng không thiếu hứa hào vừa c ẩ n t h ậ n đọc điều chỉnh hô hấp sau đó liền bắt đầu tu luyện đồng thời hắn cũng xuất ra lúc trước chỉ huy thị nữ thanh nhi mua sắm còn sót lại tài nguyên suy suy suy một trận thao tác về sau hứa hào đem dược dịch nuốt tại trong miệm sau đó bắt đầu điều chỉnh tu luyện tuần tự dựa theo trường xuân công tu hành pháp môn vận chuyển bây giờ hứa hào đã không là tu hành t i ể u b ạ c h hắn đã là đem tu vi tăng lên tới nhập phẩm cảnh hóa kinh cấp độ bởi vậy đối con đường tu luyện hắn có không ít kinh nghiệm đặc biệt là nhập cảnh cảnh luyện thể thời điểm hứa hào đem ra thị t xương mó bẩn thủy các loại tu luyện đến cực hạng đối thân thể lực k h ô n g chế cực d a i cái này thời điểm lại quay đầu tu luyện trường xuân công đơn giản tựa như là sinh viên làm học sinh tiểu học đề thi trường xuân công phân cựu trọng hàng g nhập cảnh cùng nhập phẩm trí tầng hứa hào không ngừng mà điều chỉnh hô hấp pháp cùng năng lượng vận hành pháp môn mục đích đúng là tìm tới tốt nhất phương thức tu luyện trường xuân công đệ nhất trọng điểm kinh nghiệm sáu trải qua mấy lần tu luyện về sau hứa hào rốt cuộc tìm được nhất phù hợp tự thân phương thức tu luyện sau đó chính là mất ăn mất ngủ dầm dầm dầm tốn hao thời gian một n é n nhang hứa hào toàn thân chấn động da thịt của hắn trở nên càng thêm bóng loáng mượt mà hứa hào mở mắt ra c ả m thụ một phen hắn phát hiện tự thân lực lượng cũng không có chỗ gia tăng đã là ở vào cực hạn trạng thái nhưng là lực lượng không có gia tăng nhưng sức khôi phục hắn lại phát hiện tăng lên rất nhiều vô luận là khí huyết chạy sôi tốc độ vẫn là lực lượng chuyển hiệu quả Đều là một đêm công lên mấy phu hứa hào đã là đem trường xuân công tu luyện đến đệ tứ trọng cũng chính là đối ứng nhập cảnh cảnh đệ tứ trọng luyện huyết cảnh bây giờ thể nội khí huyết càng thêm bàn bạc sức khôi phục lại lần nữa tăng lên mấy phần hứa hào n vặn xem đã bị v à o cổ hơi rửa mặt một phen liền nằm tại trụ sở tạm thời trên giường hắn đang chờ một mươi hai giờ cơ duyên bói toán điểm này sinh mới vạn nhất lại soát ra một đạo địa giai cơ d u y ê n vậy hắn liền có thể tránh khỏi về thành mua sắm tài nguyên thời gian hứa hào nằm ngay lo ho, dưỡng đủ tinh thần đông đông đông ngay tại sáng sớm hứa hào bên ngoài gian phòng truyền đến một trận r ồ n dập tiếng gõ cửa hứa hào không kiên nhẫn mở mắt ra mang theo vài tia rời giường khí kêu lên ai công tử là ta trần trường hà đường chủ có cấp báo trụ sở tạm thời bên ngoài trần trường hà gấp rút thanh â m vang vọng đại ca hứa hào xoa xoa con mắt rời giường hơi rửa mặt một phen về sau mới mở cửa phòng trần trường hà nhìn thấy hứa hào đi tới vội vàng mở miệm nói công tử Đường c hôm ủ c qua quan gia thuyền bị hà đạo cướp song khánh phủ điều động cường giả đi tiếp ứng kết quả vẫn là tổn thất một tôn nhập phẩm cảnh cường giả bây giờ song khánh phủ đã là trạng thái chuẩn bị chiến đấu chân trương hà vội vàng mở miệng song khánh phủ thế lực khắp nơi đều muốn chủ bị lực lượng sẽ có đại động tác đường chủ sợ hà đạo trả thù cho nên để thiếu ra ngươi lập tức chạy về s o n g khánh phủ tốt hứa hào không chút do dự lập tức quay người thu thập tế nhuyễn cái này tạo sơn đợi cũng quá không có tí sức lực nào vẫn là s o n g khánh phủ tốt có thị nữ thanh nhi phục thị còn có thể tại nhàm chán thời điểm đi gánh hát ngay hát mà lại là một tên h o à n k h ố tự nhiên không thể lao tại trước trận làm việc cũng sẽ không đem chính mình ở vào trong nguy hiểm không đồng nhất một lát hứa hào liền thu thập xong tế nhuyễn lập tức mang theo đi ra trụ sở tạm thời bên ngoài đã có một chiếc xe ngựa chờ hứa hào thuận thế cất bức bức vào toa xe lên đường chân trương hà lớn tiếng mở miệm xe ngựa nhanh chóng ly khai tào sơn giống hứa hào dạng này hành vi tào sơn cái khác khu vực cũng đang phát sinh bởi vì hà đạo d á m can đảm cướp bóc q u a n thuyền lá gan cũng quá lớn bọn hắn những thế lực này đệ tử tinh anh tự nhiên cũng có thể sẽ bị cướp cướp cho nên lý do an toàn thế lực khắp nơi thủ lĩnh cũng đều nhao nhao ngồi lên xe ngựa lao tới s o n g khánh phủ trên quan đạo trước mấy thiên nhất lên mấy chiếc xe ngựa giờ phút này cũng lần nữa hội tụ tại quan đạo phía trên cùng nhau đi tới sông khánh phủ các phương thần sắc rất khó coi ngoại trừ hứa hảo thời khắc này hứa hảo v ể n lên chân bắt chéo lẳng lặng chờ đợi lấy giữa chưa mười hai xe nhẹ đường quen lần này trở về song khánh phủ xe ngựa hành tàu đến cực nhanh hào t ố n một giờ đám người xe ngựa liền trở về song khánh phủ song khánh phủ trên đường cái bầu không khí rõ ràng tiêu sắt rất nhiều liên đ ố i ngày thường không thường xuất hiện nha dịch đều tại đường cái phía trên tuần tra ương thị lan g cố xem kỹ tiến vào song khánh phủ người xa lạ liên quan hứa hảo xe ngựa cũng bị tra xét bất quá tại nhìn thấy hứa hảo kia quen thuộc hoàn khố gương mặt về sau bọn nha dịch cũng không có làm khó trực tiếp cho đi hứa hảo xe ngựa trực tiếp về tới hứa phủ thiếu ra đường chủ đã tiến về nha môn nghị sự đường chủ nói thiếu ra sau khi trở về thuận tiện tốt đợi ở trong nhà đoạn thời gian gần nhất không nên đi ra ngoài để tránh xảy ra bất chắc cửa ra vào chiều ban g cường g i ả nhìn thấy hứa hào xe ngựa về sau vội vàng mở miệng thuật lại hứa thanh sơn phân phó biết rõ hứa hào k h o á t khoác tay để xe ngựa lái vào hứa phủ một đường thông suốt hứa hào rất nhanh liền về tới tiểu viện của mình thiếu gia thị nữ thanh nhi ngọt ngào mở miệng mấy ngày không thấy đến để thiếu gia cho ngươi kiểm tra thân thể hứa hào nhìn thấy xinh đẹp thanh nhi không khỏi mở miệng đồ nói thiếu gia thị nữ thanh nhi dậm chân một cái một mặt thẹt thùng cùng lúc đó nha môn phòng nghị sự các phương hội tụ chương bảy mươi ba n g ả bài cướp bóc quan thuyền là đại sự mà lại hà đạo liền quan thuyền cũng dám cướp bóc thế lực khác thương thuyền khẳng định cũng không đáng kể đồng thời nếu là song khánh phủ không có bất kỳ phản ứng nào hà đạo sẽ chỉ làm song khánh phủ sợ đến thời điểm liền sẽ làm trầm trọng thêm nguy hại toàn bộ thanh thủy hà phủ cận thủy vực trọng yếu nhất chính là hà đạo cướp bóc quan thuyền là ném đi song khánh phủ mặt m ũ i một khi đại huyền vương triều trách tội xuống toàn bộ song khánh phủ chính thức thế lực đều muốn một lần nữa tời bài các vị tình huống đã sáng tỏ thanh thủy hà hà đạo là đang gây hấn với ta song khánh phủ nhà môn phòng nghị sự chủ vị một người trung niên sắc mặt âm hắn chính là song khánh phủ bây giờ tri phủ hoàng quang diệu chỉ gặp hắn uy nghiêm đ ả o mắt chu vi lần nữa trầm giọng nói hôm nay triệu tập các vị đến chính là vì việc này nhà môn nguyện ý phóng thích một chút quyền lực cho các vị chỉ hy vọng các vị có thể phát động thế lực khắp nơi đem hà đạo hang hổ tung tích tìm tới rõ thế lực khắp nơi thủ lĩnh l i ê n nhau đều là ôn quyền hứa hẹn có thể làm cho quan phủ phóng thích quyền lực đối bọn hắn những thế lực này mà nói vậy liền biểu thị có thể kiếm lấy càng nhiều không nói cái khác chỉ là thu thuế giảm một giảm đó chính là một số lứa bạc huống chi hà đạo đối bọn hắn mà nói cũng thai họa như thế liền s i n nhờ các vị chi phủ hoàng quang diệu ra lệnh những người khác lại dừng lại một lát lấy đi thanh thủy hà phía trên một chút tình báo hứa thanh sơn từ nha muôn ra trực tiếp thẳng đến hướng hứa phủ hắn mo mo đến xem hứa hảo trở lại chưa hà đạo dám can đảm công nhân tập kích quan thuyền vậy liền biểu lộ thái độ thậm chí sau người có đại thế lực trèo t h ố n g bởi vậy hứa thanh sơn đến bảo đảm chính mình hậu phương lớn an ổn về phần hà đạo cùng đại huyền vương triều chính thức có thể chiến đến cỡ nào tình trạng đây không phải là hắn t r i ề u bang đường chủ có thể chi phối được rất nhanh hứa thanh sơn liền về tới hứa phủ thiếu gia trở về rồi sao hứa thanh sơn nhìn xem cửa ra vào đóng giữ hai tên t r i ề u bang đệ tử trực tiếp dò hỏi đường chủ hứa công tử buổi sáng trở về Bất! hứa thanh sơn không trần c h ờ chút nào tiến về hứa hảo chỗ tiểu viện thời khắc này hứa hảo đã là đem đá xanh bày ra trong phòng lẳng đọc nội dung phía trên vui một mình không bằng vui chung hứa h à o dự định đem trường xuân công cũng giao cho hứa thanh sơn một người mạnh cũng có bị vây công phong hiểm tỷ như lúc trước cơ duyên bảng trên biểu hiện thanh thủy hà nhất tuyến thiên hà đạo hắn nếu là muốn tham dự vào liền cần toàn lực tác chiến đơn đà độc đấu hứa h à o tự nhận là tiên tiên h phía dưới hắn vô địch chỉ là năm vạn năm ngàn cân lực lượng đều không phải là bình thường n h ậ p phẩm cảnh có thể đối kháng nhưng cái này chỉ là trên lý luận số liệu chiến đấu cần bao quát rất nhiều hạng thân thể lực lượng kinh lực thân pháp chiến pháp kiếm pháp m ệ n nhọc độ các loại rét một con lợn dễ dàng nhưng là rét vài đầu thân thể liền sẽ mệt mỏi hứa hảo hứa hảo đang nghĩ ngợi bên ngoài liền truyền đến hứa thanh sơn quan tâm ân cần thăm hỏi thanh âm đại lao ra thị nữ thanh nhi trước tiên là hứa thanh sơn mở ra tiểu viện cửa phòng hứa h à o cũng đẩy cửa phòng ra nên đón cái này hai ngày còn tốt đó chứ hứa thanh sơn trên dưới dò xét hứa h à o một chút quan tâm hỏi còn tốt chính là nhàm chán một điểm hứa h à o đưa tay đem hứa thanh sơn mời vào nhà ngay sau đó chỉ vào trong phòng một khối to lớn đá xanh nói bất quá đi một chuyến cũng không phải không có thu hoạch tìm tới một bộ công pháp ngươi nhìn một cái ồ tìm tới một bộ công pháp tại tảo sơn hứa thanh sơn lộ ra vài tia vẽ kinh dị hứa thanh sơn lập tức hứng thú lần trước hứa hảo đi linh ngọc hiền kết quả làm ra một bộ thân pháp hắn nhất định phải phía dưới kiểm tra miễn cho có ít người vì lừa gạt hứa hào tiền tài mà chế tạo ra một chút làm ẩu công pháp đến đi lừa gạt rất nhanh hứa thanh sơn tra xét rõ ràng song đá xanh phía trên công pháp về sau lộ ra một k i a vẻ chấn động công pháp là thật mà lại hắn tinh diệu trình độ so với hắn hiện tại chỗ tu luyện đều tốt hơn thậm chí có thể đem hắn làm chấn tộc công pháp có thể truyền thừa xa xưa đặc biệt là trường xuân công phương thức vận chuyển có chút giống thời kỳ thượng cổ đặt nền móng võ đạo p h á p m ô n cường điệu cơ sở cũng không hạn định tư c h ấ t nói cách khác chỉ cần tài nguyên đầy đủ thời gian tích lũy đều sẽ có thu hoạch cùng tiến bộ đây quả thực là, là hứa hảo đo thân mà làm công pháp c h đây là cực tốt công pháp liền bằng vào ta kiến thức mà nói nó có thể xếp tới trước ba liền đơn vòng nó miêu tả năng lực khôi phục phương diện cùng không hạ tư chiết nó có thể xếp tới lệ nhất hứa thanh sơn cảm thắng nói hắn thật có chút xem không hiệu hứa hảo vật lý hết lần này đến lần khác đạt được tốt công pháp hơn nữa còn là thượng cổ trọng yếu nhất võ đạo công pháp cơ bản một trong Trước trên giới dò xét hứa Thanh sơn, có chút không tin. Trường tại toán trên truyền thuyết phẩm chất. Trình tại Thanh trong thứ thể truyền thuyết. Ách, ta cũng liền thuận miệng nói một chút, tóm lại, nó rất tốt.、Hứa、thanh sơn trong lòng biết tự rộng, như giới với có Công cơ chỉ chủ cái còn có cái công có chi Ách, cũng Hứa Hào nhìn xem Hứa không phía hiện phẩm Hứa pháp Hứa mình kia sai, là màu vàng là là màu vàng vàng so duyên Sơn, Xuân Sơn miệng liền miệng nói nó Sơn lòng nói gì bói biểu kim kim lại, vội đổi dò đều đều vậy y độ đồ cái này rõ ràng không phải tùy tiện nói một chút ta chẳng lẽ hứa thanh sơn thật nhìn thấy qua cực tốt công pháp hứa hào trầm ngâm một lát lập tức thuận thế hỏi đại ca kiến thức rộng rãi không biết rõ có hay không con đường thu hoạch được tiên thiên công pháp hứa hào hiện tại thiếu tiên thiên công pháp hắn bởi vậy muốn sớm phòng hờ vì hắn về sau đi thu hoạch được tiên thiên cấp công pháp làm chuẩn bị dù sao cơ duyên bòi toán lấy được k ích lợi cũng không xác định vạn nhất trong thời gian ngắn không có tiên thiên công pháp tung tích vậy hắn cũng chỉ có thể từ triều bang nơi này vào tay mà muốn từ triều bang ở bên trong lấy được tiên thiên công pháp hứa thanh sơn chính là mấu chốt đá n g ư ơ i bây giờ mới nhập cảnh làm sao lại muốn đằng sau đi hứa thanh sơn nghiêm mặt nói tu luyện như đi ngược dòng nước làm đến nơi đến trốn tiến lên cũng không thể mơ tưởng xa vời hứa hào nói đại ca ngươi xem một chút cái này trường xuân công nó đều không cần cái gì tư chất hạn chế chỉ cần tài nguyên đầy đủ thời gian sung túc chậm rãi tiến lên nhập phẩm không là vấn đề như vậy t r ở nhập phẩm sau đâu làm như thế nào tạo ra tiên tiên cương khí đâu ta cũng không phải mơ tưởng xa vời ta là phòng ngựa chú đáo nếu không chúng ta đưa nó hiến cho triều bang nhìn có thể hay không hối bái một bộ tiên tiên công pháp Chương 74, đệ lục trọng đổi mới cơ duyên hứa thanh sơn nghe được hứa hảo trầm mặc cũng giàu dĩ hắn có hay không công pháp có điện hạ lâm trung nhờ vả cho hắn không ít đồ vật nhưng hắn không dám lấy ra thậm chí chính liền cũng không dám tu luyện một khi tu luyện vậy thì có khả năng bại lộ thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được một khi bị địch nhân biết được tốt như vậy không dễ dàng kiến tạo an toàn hoàn cảnh liền đem phá hư gian nan khốn khổ ẩn nút đến đại huyền v ũ n triều nếu là tại bị biết được lấy hắn hiện tại tu vi căn bản bất lực bảo hộ thiếu chủ hứa thanh sơn suy tư trong lòng nhất chuyển liền chuẩn bị không nói cho hứa hảo chí ít không phải hiện tại Chi hiện tại hứa ú n hiện g chi h tại hảo mới nhập cảnh, mới liên ngộ dù là kỳ thanh ụ c t u u được không đặc không biệt q tâm tư c ấ t trường nhưng chờ Xuân Công, nhưng hứa hảo cuối cùng vẫn là mới nhập cảnh. cuối Các hứa hảo loại, mới là sơn a u này thời c c h í mỗi. Hứa Thanh sơn sau ơ n s khi nghĩ thông suốt lập tức vô hứa h ả o b ả vai nói yên tâm chỉ cần ngươi nhập phẩm sẽ có công pháp về phần trước mắt cái này trường xuân công nó phi thường tốt một khi bị người biết h i ể u chỉ sợ dẫn tới khuy thứ ngươi tạm thời c ấ t kỹ tu hành đừng nói cho người khác cái khác ta đến nghĩ biện pháp hắn sợ hứa hào không hiểu được trường xuân công trân quý sau đó khắp nơi đi nói bởi như vậy liền sẽ dẫn tới phiền phức bây giờ hắn mới tại song khánh phủ đứng vững góc chân chỉ muốn phải thật tốt bồi dưỡng hứa hảo coi như tốn hao lại nhiều đại giới cũng ở đây không tiếc vậy được rồi hứa hảo gật gật đầu từ hứa thanh sơn hơi có vẻ khó xử biểu lộ cùng trong lời nói nói bóng rõ hắn biết rõ đại ca hứa thanh sơn rõ ràng có công pháp con đường chỉ bất quá bởi vì chính mình tu vi quá thấp tạm thời không tốt lấy ra như thế hứa hảo an tâm nếu là hắn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn từ cơ duyên bói toán bên trong thu hoạch được tiên tiên cấp công pháp như vậy tại thời cơ thích hợp hắn có thể nếm thử tính hiện lộ một chút tự thân tu vi cùng thực lực hắn tin tưởng hứa thanh sơn hẳn là sẽ không hại hắn có thu hoạch tiên tiên công pháp con đường về sau hứa hảo liền dễ dàng rất nhiều tốt gần nhất song khánh phủ lại có chút không thái bình những ngày qua ngươi ngay tại nhà h ả o hảo nghiên cứu một cái trường xuân công đợi chút nữa đi cho ngươi đưa tới một chút tài nguyên tu luyện hứa thanh sơn ánh mắt lần nữa rơi tại trên tảng đá nhớ kỹ phía trên bổ sung bí dược tài nguyên về sau mới quay người lý khai hứa hảo nhìn qua hứa thanh sơn bóng lưng chầm ngâm một lát hắn đem cửa phòng đóng lại đem đá xanh để vào giao diện ảo ba lô sau đó ngồi xếp bằng xuống vận chuyển tiểu từ hà công cũng chờ đợi m ư ơ i hai giờ cơ duyên bói toán điểm này sinh mới. lần này hắn không có ý định tích lũy điểm n à y sinh mới bởi vì song khánh phụ lại phát sinh sự kiện lớn lần trước lạc n h ậ t tông phản đồ sự kiện để hắn kiếm lời một viên nhất bàn đan còn có mấy bộ công pháp lại đến lần hà thần hội chùa cũng để cho hắn thu được mấy lần địa giai cơ duyên bây giờ thanh thủy hà có hà đạo cũng tiếp l ấ y q u a n thuyền cái này khẳng định lại là một cái sự kiện lớn sự kiện bên trong sẽ hấp dẫn người tới cung vật như thế h ứ a hào liền có thể dựa vào cơ duyên bói toán đi vũng nước đục mặc ngư từ đó đại hoạch bội thu chỉ là lần này không biết rõ sẽ là cái gì hớ hào bình tĩnh lại tâm thần không ngừng mà vận chuyển công pháp cô động tình lực Tu đạt vi đ ế ngay hóa kình cảnh hậu kỳ, n u tiếp x ố chính là đem tất cả cô lực. khí huyết đều cô động thành kinh lực. Đồng thời, h động Đồng là đem đều tất ứ hào cũng thỉnh thoảng cũng tu u l ệ n tại r ư cường ờ n xuân công, tăng cường tự thân nhận tính sinh mệnh、lực. Đông đông đông. Ngay g lực. tự t và hứa hào tu luyện sau một thời gian ngắn bên ngoài gian phòng vang vọng tiếng gõ cửa thiếu gia đại lao gia đưa tới một chút tài nguyên tu luyện thị nữ thanh nhi tại ngoài cửa phòng êm ái mở miệng hứa hào mở mắt ra có chút vui mừng không thể không nói hứa thanh sơn đối với hắn quá tốt rồi với ly khai không đồng nhất một lát sẽ đưa lên tới tài nguyên tu luyện hứa hào mở cửa phòng liền nhìn thấy thị nữ thanh nhi cùng mấy tên triệu bang đệ tử rơi vào trong tiểu viện mang tới đến hứa hào phân p h ó lấy mở miệng rất nhanh một đoàn người liền đem tài nguyên tu luyện mang tới gian phòng hứa còn sự kia chúng ta trước hết ly khai t r i ề u bang cường giả không người mở miệng chờ chút hứa hào hô ta chỗ này còn có chút tiền các người đi tiệm thuốc lại cho ta mua chút trở về nói xong hứa hào đem ba trăm lượng ngân phiếu giao cho thị nữ thanh nhi vâng thiếu ra thị nữ thanh n i gật gật đầu liền trực tiếp mang theo mấy tên triệu bang cường giả lý khai loại này là hứa hảo mua sắm t à i nguyên sự tỉnh thị nữ thanh nhi không phải lần đầu tiên làm có thể nói là xe nhẹ đứng quen làm hứa hảo thị nữ thanh nhi hiểu được chính mình nên làm cái gì không nên làm cái gì nói nhiều tất nói hứa hứa hảo nhìn thấy thị nữ thanh nhi bọn người ly khai về sau hắn về đến phòng sau đó đem trường xuân công bí dược phân phối bắt đầu dùng đảo dược sử vỡ vụn mấy loại dược v ậ t hỗn hợp lại cùng nhau lập tức bắn ra một mùi thơm hứa hảo tìm đến phân phối bí dược đặc chế dược thủy sau đó hỗn hợp suy, suy suy đại lượng nhật khí bốc lên lập tức hình thành một cỗ tinh m i thanh ngã chất lỏng màu xanh biết trường xuân công bí dược có chút bất p h ạ m a hứa h à o lộ ra một k i a sợ hãi t h á n phục trường xuân công bí dược phần lớn đều là bình thường dược vật chỉ có trăm năm nhân sầm tương đối chân quý nhưng bình thường dược vật dựa theo tỷ lệ phối trí về sau thế mà làm ra không tưởng tượng được hiệu quả hứa h à o quan sát một lát xác định không có cái gì sai lầm về sau hắn n u ố t một n g ụ m sau đó y theo tốt nhất phương thức tu luyện vận chuyển trường xuân công trường xuân công đệ ngũ trọng điểm kinh nghiệm một dầm dầm dầm có tài nguyên hứa hảo tại cơ duyên bói toán ra chỉ dưới thân thể của hắn đạt được bước tiến dài lực lượng không có gia tăng nhưng tính bền dẻo sức khôi phục lại là đạt được bước tiến dài Vâng hứa h à o hao tốn nửa canh giờ thân thể của hắn chấn động trường xuân công đệ ngũ trọng tu luyện xong xuôi tiếp xuống chính là đệ lục trọng một khi đệ lục trọng tu luyện về sau ta liền có thể nấu luyện k ị n h lực hứa h à o cảm thụ một phen hắn tiếp tục tu luyện giữa t r ư a m ộ ư ơ i hai giờ còn chưa tới không có chuyện gì hắn chỉ có thể quá chú tâm vùi đầu vào trong tu luyện hắn cũng muốn nhìn xem đem trường xuân công tu luyện tới viên mãn c h i cảnh hắn sẽ có được cái gì đặc hiệu hoặc là sát chiêu trong lúc đó thị nữ thanh nhi lại đưa tới một lần tài nguyên tu luyện trừ cái đó ra hứa h à o không có chỉ hoãn nửa phần thời gian ở trong buổi t r ư a tiến đến lúc hắn triệt để đem trường xuân công đệ lục trọng tu luyện xong xuôi hô hô hứa ô h h à o phun ra một ngụm trọc khí cứ như vậy một hồi hắn cũng cảm giác tự thân mệt nhọc giảm bớt rất nhiều thật mạnh hứa h à o cảm thụ một phen về sau mười phần mừng rỡ dĩ vang tu luyện cho dù là tu vi tăng lên hắn cũng sẽ cảm thấy một t i ế n g mệt nhọc đây là cơ thể người hiện tượng tự nhiên là người đều mệt mỏi là máy móc đều có hại hao tổn nhưng là tại tu luyện trường xuân công về sau hứa hảo rõ ràng cảm giác chính mình sức khôi phục được tăng lên không đến thời gian một n é n n h a n g m ệ n nhọc tựa hồ liền đã đi xa liên đối đan đ i ể n bên trong kinh lực đều sinh động rất nhiều thẩm b ộ thân thể không hổ làm màu vàng kim truyền thuyết phẩm chất một chữ đ ổ n g hứa hào một bên c à n thán một bên ngưng xuống chờ đợi mười hai giờ đến ngươi thu hoạch được một cái cơ duyên bói toán điểm n à y sinh mới đến rồi hứa hào nghe được não hải nhắc nhở hắn liền không kịp chờ đợi mở ra cơ duyên bói toán giao diện ả o sau đó điểm kích đổi mới mỗi ngày bói toán chương bảy mươi lăm bọ ngựa bắt ve thanh thủy hà xuất hiện hà đạo cướp bóc trắng trận cướp đoạt con thuyền bên trong chất chứa rất nhiều n u y cơ hứa hào bình tĩnh nhìn xem cơ duyên bói toán b ả y biện ra tới tin tức cũng không để ý có thể trực tiếp cướp đoạt quan thuyền thế lực muốn nói không có thế lực sau lưng trèo trống vậy tuyệt đối không có khả năng thậm chí có thế lực chính là song khánh phủ bản thân bằng không nào có dễ dàng như vậy trưởng không quan thuyền hành tung thật sự cho rằng mỗi người đều có hứa hào cơ duyên bói toán đây hứa hào ánh mắt tiếp tục hướng xuống bởi vì điểm n à y sinh mới tiêu hao bảng phía trên đang không ngừng mà hiện lên rất nhiều tin tức hạ, hạ ký đêm nay giờ dần tiến về nha môn thiên lao có thể cướp giết núi hát phong đại đựng ra cầm đi nha môn nhận lấy kết xù khen thưởng đồng thời có thể đạt được một địa có thời điểm bảo vật không phải ngươi đạt được liền có thể lấy đi đại hung hạ ký ngày mai giờ sĩu tiến về thanh thủy hà nhất tuyến tiên tham gia đại chiến đại chiến hồi cuối có thể sẽ có một ít không tưởng tượng được thu hoạch họa h ề phúc sở ý phúc h ề hóa chỗ nằm chiến trường song phương đều có thể xem ngươi là đ ị c h nhân cần cẩn thận đ ư n g đối hung dấu cát chúng tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió ê m sóng l ạ o mọi việc cắt ổn tránh lo âu về sau v ừ n h trên ký đêm nay giờ tý về sau tiến về núi hát phong sau sơn bảo kho có thể đạt được mọi người gia tài nguyên bởi vì cái gọi là phía trước chiến sự căng thẳng phía sau tài nguyên gấp ăn hà đạo tiếp viện thanh thủy hà cứ điểm dẫn đến phía sau trống rỗng có thể sông cói phận tốt nhất ký ẩn nút tại núi hát phong thứ ba gian phòng lương giờ mao có thể tao nộ bị thương nặng trùm thổ phỉ đem nó chém giết nhưng phải một địa giai cơ duyên nhưng cho dù là trọng thương l á o hổ cái mông cũng là tùy tiện không sợ được cần chú ý cẩn thận đại các chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên bói toán cương lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa hào ánh mắt rơi vào cơ duyên bói toán giao diện ảo phía trên thầm nghĩ một tiếng quả nhiên như hắn đoán như vậy chỉ cần có sự kiện lớn tại phụ cận phát sinh vậy thì tương đương với hắn tham dự sau đó liền có thể dựa vào cơ duyên bói toán đến tìm kiếm cơ duyên nếu là không có cơ duyên vậy cũng chỉ có thể nhìn phụ cận tình huống nếu là có bảo vật trực tiếp liền có thể trên cơ duyên bói toán nếu là không có nhiều nhất liền cho ra một chút tin tức hiện tại hà đạo cướp bóc quan thuyền lập tức liền đã dẫn phát sự kiện bây giờ cơ duyên bói toán phía trên liền cho thấy tin tức lại có năm đầu nhiều t ư n g cái m ộ tỷ cái, nhất chung, chẳng tức cũng báo mũi vui tin biết tin nhất lên, vừa lên bên trên. mừng. trên đến không tình Hớ hào hớ hào mặt mũi đầy vui mừng. Tốt, đồ vật tốt. Từ ít tức. t vừa vừa vị xem, đầy đồ ký như hạ hạ ký miêu tả để hắn biết do núi h ắ t phong trùm thổ phỉ đêm nay giờ m a u muốn tới song khánh phủ nhà tù c ấ ớ n g ụ c nghe đồn núi h ắ t phong trùm thổ phỉ tu vi đạt đến nhập phẩm cảnh hoa k n h thực lực mạnh dạng này nhân vật thế mà vậy mà tự mình đến đến song khánh phủ c ấ ớ n g ụ c cũng không biết rõ muốn k ị ai hứa hảo ánh mắt hướng xuống rất nhanh hắn liền rõ ràng núi hát phong trùm thổ phỉ ý đồ hạ ký miêu tả là đêm nay giờ dần tại thanh thủy hà nhất tuyến tiên h phủ cận sẽ có một trận đại chiến như thế tình báo kết hợp với cái thứ nhất ký vị hứa hảo xem như hiểu được núi h ắ c phong trùm thổ phỉ vì tối nay tới c ấ n g ụ c thế mà dẫn đầu c ấ p bóc q u a n thuyền sau đó dùng cái này hấp dẫn song khánh phủ thế lực cứng ra từ đó làm cho song khánh phủ c h ố n g giống cái này lao tiểu t ử muốn c ấ n g ụ c người chỉ sợ rất t r ọ n g yếu đi bằng không thì cũng sẽ không như thế đại phí khổ tâm bất quá coi như thế nhà môn cũng không phải tùy tiện liền có thể xung ố a hứa hảo ánh mắt nhìn xem hạ hạ ký phía sau nhắc nhở trực tiếp lẫn đầu nếu là tốt như vậy đến cơ duyên bòi toán liền sẽ không có đại hung gợi ý hứa hảo lần nữa nhìn về phía chúng thăm sau đó lướt qua bất động như núi không hề làm gì liền cái gì cũng không tệ mười phần trung dung nhưng nó cũng không thích hợp hứa hảo hắn ánh mắt lần nữa h ư ớ n g xuống nhìn xem các vận tình huống trên ký tin tức rất lớn nhưng cũng như hứa hảo trong dự liệu đã núi hát phong thủ lĩnh muốn đến s o n g khánh phủ trồng nhà vậy hắn tự nhiên cũng có thể phương pháp trái ngược đi hát phong trại đi trồng nhà mà lại ban thưởng cực kỳ phong phú lại có rất nhiều nhân cấp cơ duyên hứa hào lần trước phá hủy một cái thanh xà bang liền để cho hắn kiếm được bồn mãn bắt giật trên thân đến nay còn có mấy vạn ngân lượng không dùng hiện tại lại xuất hiện một cái hát phong trại là buộc hắn phải trở thành song khánh p h ụ thủ p h ụ a phải biết hát phong trại cướp bóc song khánh p h ụ xung quanh nhiều năm khẳng định là giàu đến chảy mỡ một khi đem nó nạp làm chính mình cất giữ hứa hào cảm thấy trong một đoạn thời gian rất dài mặt hắn đều không cần muốn dựa vào cơ duyên bài toán tuyệt đối có thể đem tự thân tu vi tu luyện tới tiên tiên phía dưới đình phong hứa x o xoa xoa đôi bàn tay trong đầu của hắn đã có quyết đoán hát phong trại làm hại bốn phương còn cướp bóc bách tính, tự nhiên là người xấu. như vậy hắn đi vơ vét h ắ c phong trại chính là vì bách tính là vạn dân kiếm lời rất nhanh hứa hào bình phục tâm tình nhìn về phía cái cuối cùng tốt nhất ký địa d à i cơ duyên lại là xuất hiện địa d à i cơ duyên làm hứa hào xem hết tốt nhất ký tin tức về sau hắn nết miệng cười một tiếng quả nhiên như hắn sở liệu như vậy dù là song khánh phủ đ i ề u vô số thế lực cường giả tiến về nhất tuyến thiên vây công hà đạo nhưng lưu lại cường giả tuyệt đối rất nhiều nhìn xem h ắ c phong trại thủ lĩnh liền bởi vậy bị thương nặng đi cái này hát phong trại chùm thổ phỉ đến cùng thành công không nếu là thành công như vậy ta có phải hay không có thể nói bọn ngựa bắt ve hoáng t ư ớ c tại h ậ u đâu hứa hảo thần sắc ngưng lại về mặt thời gian đến xem đầu tiên là nhất tuyến thiên tại giờ x ỉ u xảy ra chiến đấu ngay sau đó hát phong trại thủ lĩnh tại giờ dần đi vào sòng khánh phủ cấp ngục cuối cùng hát phong trại thủ lĩnh bại lui tại giờ m á u trở lại núi hát phong thời gian hoàn toàn hợp lý chỉ là hứa hảo không biết do hạ hạ ký điệu giai cơ duyên và tốt nhất ký điệu giai cơ duyên có phải hay không cùng một cái nếu là cùng một cái vậy coi như quá tốt rồi nguyên bản đại hung nguy hiểm trực tiếp liền biến thành đại cát hắn duy nhất phải làm chính là thời gian trên an bài thỏa đáng một điểm giống như ẩn nút thợ săn lẳng lặng chờ đợi là được giờ t í về sau tiến về núi hắc phong nói cách khác núi hắc phong nhân mã sẽ ở giờ t í về sau l y khai hứa hào lại lặp lại đọc một lần xác định tin tức không có chút nào sai lầm về sau tâm tình kích động lập tức lại có thể có thu hoạch mà lại thu hoạch này khả năng so trong tưởng tượng còn mưa lớn bất quá đến nhắc nhở một cái đại ca miễn cho tại nhất tuyến thiên ngoại ý muốn nổi lên hứa hào c h ầ m n g â m một lát quyết định đi nhắc nhở một cái dù sao cũng là tâm hệ hán người hứa hào tương lai cũng muốn dựa vào hứa thanh sơn chí ít ở ngoài mặt muốn dựa vào một cái hứa hảo cũng không muốn hứa thanh sơn cứ thế mà chết đi hứa hảo đẩy cửa phòng ra ra khỏi phòng thiếu ra muốn ăn cơm chưa sao thị nữ thanh nhi một mực chờ đợi tại tiểu viện bên trong giờ phút này nhìn thấy hứa hảo ra khỏi phòng lập tức chào đón mười phần sốt ruột đi chuẩn bị đi ta đi một cái đại ca nơi đó liền trở về hứa hảo thuận miệng dặn d o một tiếng về sau sài bước tiến về hứa phủ phòng nghị sự chương bảy mươi sáu núi hát phong hát phong trại hứa phủ phòng nghị sự tụ tập không ít chiều bang cường giả vì hưởng ứng xong khánh phủ chính thức hiệu triệu cũng vì chiều bang rất nhiều sản nghiệp an toàn hứa thanh sơn lần này đ i ề u tập song khánh phủ tất cả t r i ề u bang nhân viên dù sao t r i ề u bang là dựa vào thanh thủy hà vận chuyển nếu là đường thủy bị hà đạo c h i ế m cứ vậy hắn t r i ề u bang còn làm cái gì từ trước đến nay chỉ có t r i ề u bang chiếm lấy vận chuyển đường sông làm sao có thể bung ô tay cấp thậm chí hứa thanh sơn sớm gửi đi tin tức để cầm châu t r i ề u bang tổng bộ điều động cường giả tới nhất định phải triệt để tiêu d i ệ t toàn bộ thanh thủy hà là phía trên hà đạo rất nhanh hứa thanh sơn liền bố trí xong nhiệm vụ các ngưng dựa theo kế hoạch làm việc vâng đường chủ cái khác triệu bang cường giả nhao nhao gật đầu triệu bang thuyền đã kiên lại lợi tại đường sông bên trên, cơ h ộ i không có đủ t xuống dưới chuẩn bị đi hứa thanh sơn k h o á t khoác tay cái khác t r i ề u ban g cường giả nhanh chóng ly khai phòng nghị sự bọn hắn đi ra đại s ả n h lập tức liền nhìn thấy chờ hứa hảo thế là nhao nhao gật đầu thăm hỏi hứa hảo từng cái đáp lại lập tức c á c loại tất cả mọi người đi được không sai bị lắm trực tiếp thẳng cất bước tiến vào đại s ả n h hứa hảo có chuyện gì không hứa thanh sơn cảm ứng được có người t i h n đến ngầm đầu nhìn thấy là hứa hảo về sau bị người mở miệng đại ca ta cảm thấy đây hết thể tựa hồ là cái âm mưu hứa hảo đi thẳng vào vấn đề nói ra cái nhìn của mình ồ hứa thanh sơn nghe vậy lập tức lộ ra sắc mặt khắc t h ư ờ n g do hỏi ngươi có gì cách nhìn từ trốn vào đại huyền vương t r i ề u đến nay hứa thanh sơn liền biết do hứa hào bị đại địch đã thương đầu có thời điểm cốt khéo có thời điểm lại điên nhận lý lẽ cứng nhắc toàn bằng chính mình yêu thích hắn chỉ có thể thuận miễn cho kích thích đến đại não hứa thanh sơn vốn cho là liền bộ dạng như vậy đến tuổi tác sau liền để hứa hào nhiều sinh mấy vóc giáng tự lưu lại hỏa chủng bàn lại báo thủ đại kế có thể từ khi tao nộ lạc nhật tông phản đô kém chút bỏ mình về sau hứa thanh sơn liền phát hiện hứa hào tựa như thay đổi một người dạng mặc dù có thời điểm cũng xúc động điên mang theo hoàn khố không nói lý t ố i xấu nhưng chỉnh thể mà nói tốt rất nhiều chí ít nhìn như cái người bình thường giờ phút này hứa thanh sơn mặc dù biết do hứa hảo phải nói không ra đạo lý gì đến nhưng ôm cổ vũ thái độ hắn nguyện ý lắng nghe hứa hảo cách nhìn ta cảm thấy đây hết thể đều là cái âm mưu hứa hảo trước ném ra ngoài kết luận dù sao hắn biết được tương lai m ộ ư ơ i hai giờ tình huống ồ nói một chút lý do hứa thanh sơn hứng thú hà đạo cái gì thuyền không tiếp hết lần này tới lần khác cướp bóc con thuyền lại tại hà thần hội chùa hoàn tất sau như thế chính đại q u a n minh bọn hắn h i ệ n nhiên là muốn muốn gây nên song khánh phủ chú ý thậm chí kéo song khánh phủ cùng thế lực khắp nơi xuống nước ừm tiếp tục hứa thanh sơn nghe được hứa hào ngôn ngữ hơi ngồi thẳng người hứa hào cảm thụ được hứa thanh sơn thái độ biến hóa tiếp tục nói ta phỏng đoán k h i ế một đám hà đạo hẳn là muốn tại một cái nào đó địa phương đại chiến một trận hấp dẫn thế lực khắp nơi lực chú ý sau đó âm thầm đặt thành một loại mục đích cho nên ta cảm thấy lần này tuần tra thanh thủy hà sợ là phải tao nộ hà đạo mai phục cùng thống kích ừm như thế một cái mới lạ quan điểm hứa thanh sơn nghe vậy trầm ngâm một lát bị n ư ờ i tán dương xem như cho hứa hảo một cái an ủi cùng đồng ý dù sao hứa hảo nói luận điểm là có khả năng chỉ bất q u á xác suất không lớn mà thôi là một phương thế lực tại song khánh phủ thủ lĩnh hứa thanh sơn mười phần rõ ràng lần này song khánh phủ là thật sự quyết tâm muốn triệt để tiêu diệt toàn bộ hà đạo hà đạo mạnh hơn chuẩn bị lại đầy đủ lần này chỉ sợ cũng đá vào tấm sắt phía trên bình thường thế lực tại cường giả phương diện khả năng theo kịp đại huyền vương triều chính thức nhưng là nơi tay v à c trên xa xa không vào liền hắn biết được lần này liền sẽ vận dụng sắt thần nỏ đây chính là danh sưng một kích có thể đánh giết nhập phẩm cường giả đại sắt khí ừng đã đại ca sớm có chuẩn bị vậy ta liền không nói nhiều cầu chúc đại ca thắng ngay từ trận đầu hứa h à o nhìn đến hứa thanh sơn t h ầ n sắc hắn liền biết mình nói không có gây nên hứa thanh sơn chú ý hoặc là nói là chú ý khả năng hứa thanh sơn cũng không thèm để ý dù sao song phương lấy được tình báo tin tức không tương thông hắn biết đến hứa thanh sơn không biết rõ mà hứa thanh sơn biết được hắn không nhất định liền biết rõ mà lại từ cơ duyên bói toán hạ ký đến xem song khánh phủ thế lực khắp nơi hẳn là chiếm cư u thế tuyệt đối bằng không cái này ký vị đối hứa hảo mà nói liền hẳn là trên ký yên tâm ngươi đại ca ta cũng không phải dung tục hàng người, nhờ hồng phúc của người. có thân pháp khinh công thảo thượng phi hiện tại chỉ cần ta muốn đi cho dù là nhập phẩm cảnh hóa kỉnh cường giả cũng khó có thể lưu lại ta hứa thanh sơn cảm nhận được hứa hào lo lắng vội vàng tự tin mở miệng làm triệu bang đường chủ hắn nếu là không có chút thực lực sớm đã bị người đào thải thôn vệ có thể trở thành song khánh phủ đường chủ thống lĩnh một phương hứa thanh sơn tự nhiên có chính mình lực lượng thật nếu là liều mạng hắn chỗ buộc phát chiến lực tuyệt đối để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối hứa hào lại cùng hứa thanh sơn nói chuyện phía một trận hơi lộ ra phân tích một chút hà đạo tin tức tương quan về sau hắn trực tiếp thẳng lý khai bởi vì hắn cũng muốn dự lưu một chút đồ vật là muộn tiến lên hướng núi hắc phong làm chuẩn bị núi hắc phong là s o n g khánh phủ ngoài có tên sơn phỉ thế lực thực lực cường đại địa thế hiểm trở bởi vậy hứa hào muốn tại giờ tí tiến về hắn liền phải sớm xuất phát hứa hào trở lại tiểu viện của mình tại thị nữ thanh nhi phục thị hạ ngon lành là ăn một bữa sau bữa ăn hắn tìm cái cớ ly khai hứa phủ hứa hào đi dạo một chút cửa hàng liền chậm rãi đi hướng s o n g khánh phủ ngoại thành bây giờ đạt đến hóa kinh hậu kỳ hứa hào cảm giác lực cũng đã nhận được tăng cường cho nên một đường đi qua hắn cũng đang quan sát phía sau mình có hay không người theo d hứa hào xác định không theo dõi người về sau hắn liền nhanh chóng ly khai thành trì đi vào sông khánh p h ụ thành trì bên ngoài hắn hành tẩu tại trên quan đạo vài trăm mét sau đó liền đi xuống q u a n làm tiến vào rừng rậm có lượn quanh một chút đường quanh co hứa hào mới xuất ra địa đồ điều tra núi hắc phong vị trí cấp tốc xuất phát sau hai canh giờ hứa hào đi tới núi hắc phong trong phạm vi thế lực hắn lựa chọn núi hắc phong đối diện một toàn ngọn núi hứa hào hơi đánh giá một chút tiến về địa thế hiểm trở sân mạch liền quay người nằm tại một cây đại thụ trên cành cây lẳng chờ đợi ban đêm đến nơi này là hắc phong trại cái bệ hứa hào đương nhiên sẽ không sớ sắc trời càng phát ra lờ mờ gió mát phất phơ t ừ n g đợt tiếng huyên náo đem hứa hào ánh mắt hấp dẫn tới hắn ngẩng đầu nhìn lại nơi xa núi hát phong địa giới đèn đ ố c s á n g trưng có vô số bó đ u ố c lắc lư phảng phất là đại quân xuất trinh thời khắc này núi hát phong cửa sơn môn một dây núi phỉ tụ tập cùng một chỗ bọn hắn thân mang kỳ dị không giống như là núi hát phong sơn trại bản thân quần áo hôm nay chúng ta muốn để song khánh phủ những cái kia tạp thoái biết được ta hát phong trại không chỉ có riêng quản hạt núi hát phong toàn bộ thanh thủy hà cũng tại chúng ta đả kích phạm vi bên trong cầm đầu một tên khôi ngô đầu ch chương ó một t lần à n h ăn bảy mươi bảy thu hoạch khổng lồ các ngươi là ta tuyệt đối tâm phúc ta liền cho các ngươi thấu cái ngọn nguồn chỉ cần lần này có thể đạt được đừng bảo là nhập phẩm cảnh chính là tiên thiên đều có hy vọng các vị xin nhờ cầm đầu dâu quay nón trại chủ đối mấy người nặng nề mà ông quyền Thối từ hợp khỏe kia mắt đại ế n tận xẹo, nhìn cực kỳ kinh khủng. cái cầm cực giữ mặt xẹo, kỳ đ đương gia yên tâm lần này có thế lực khắp nơi kiềm chế chúng ta tất nhiên có thể thắng ngay từ trận đầu núi hắc phong cái khắc sơn phỉ vội vàng tỏ thái độ bọn hắn vì lần này tập kích chuẩn bị đầy đủ nhất định là muốn đạt thành mục đích h ắ c phong trại thủ lĩnh mặt sẹo t r ầ n khẽ gật đầu lộ ra hài lòng thân sắc cái này mấy lần kế hoạch chú đáo chặt chẽ tăng thêm hắn nơi này nhiều cường giả như vậy còn có nội ứng tiếp ứng trong ứng ngoài hợp cầm xuống đã là chuyện chắc như đinh đóng cột một tên nhìn như quân sư bộ g á n g lao giả nhìn thấy một đám người lòng tin tràn đầy bộ g á n g vội vàng mở miệng đại đương gia chúng ta tất cả đều đi lưu lại n gần ấy phòng thủ vạn nhất có người tiến công hắc phong trại làm sao bây giờ đường tú tài ngươi cũng quá chướng người khác chi khí d i ệ t uy phong mình đi ta núi hắc phong là cái gì địa phương người nào dám can đảm đến đúng đấy song khánh phủ bây giờ sức đầu mẹ chán đại lượng cường giả tại trạm vạn tối thời điểm liền đi đến thanh thủy hà bọn hắn coi như biết rõ chúng ta núi hắc phong chống rông cũng đổi u không tới húng chi chúng ta vừa vặn tiến về song khánh phủ ven đường có thể tự lấy đại lượng chu vi phước vị phàm là có một chút xịu gió thổi cỏ lay chúng ta lại làm sao không có thể được biết cái khác mấy tên sơn phỉ lập tức lộ ra cười nhạo c h i sắc bọn hắn có nội ứng đã sớm rõ ràng song khánh phủ thế lực khắp nơi động tĩnh căn bản không có khả năng có bỏ sót bọn hắn lần này tiến về song khánh phủ chiến đấu mà song khánh phủ lại làm sao có thể điều động cường giả tới đây chứ đúng vậy à đường quân sư ngươi cũng đừng quá mức buồn lo vô cớ lần này kế hoạch chúng ta châm trước hồi lâu không có chút nào sai lầm mặt theo trại chủ bình tĩnh mà nói húng chi ta núi n hát phong dễ thủ khó công một người giữ ả i vạn người không thể qua hắn song khánh phủ muốn trong khoảng thời gian ngắn công phá căn bản không có khả năng chỉ cần chúng ta kịp thời trở về đến thời điểm trong ngoài gia công hhhh ha ha ha. Ha, ha ha ha những người khác cũng c ư ờ i theo thiên y vô phùng lão giả đường tú tài k h ẽ tán m ô i cuối cùng không có tiếp tục nói nói bởi vì hắn cũng cảm giác không có khả năng có cái gì ngoài ý mớn bây giờ sớm nói một câu chỉ là muốn đánh một cái dự phòng châm chứng minh hắn có tồn tại giá trị t ố t nơi này liền giao cho ngươi làm rất tốt mặt theo trại chủ dùng mạnh tay trọng địa đập vào đường tú tài trên bờ vai dặn do một tiếng về sau liền dẫn dẫn đá người nhanh chóng đi qua núi hp phòng đường núi chạy về phía sông khánh phủ ven đường bọn hắn cũng cực kỳ xem chừng xem xét chu vi bảo đảm song khánh phủ không có đại quân đội mai phục trong đó cũng muốn ngăn chặn chờ bọn hắn ly khai về sau trộm bọn hắn quê quán thế lực dù sao hát phong c h ạ y cho dù lại c h ố n g g i ố n g cũng không phải số ít người có thể đánh cho xuống tới núi hát phong bên ngoài một tòa trên ngọn núi hứa hào nhìn xem phía dưới dày đặc bó đuốc hắn cũng không có vọng động thời cơ không đến thẳng đến vô số bó đuốc biến mất tại trong tầm mắt hứa hào xác định giờ tí đã đến thế là hắn mới nhanh chóng chạy xuống ngọn núi ban ngày thời điểm hứa hào quan sát qua một trận núi hát phong hình dạng mặt đất tựa như kiếp trước hoa sơn còn lại bốn phương đều là dốc đứng vách núi cho dù là tới gần sườn núi ngọn núi cũng cách mấy chục mét tự ly nói là lạnh trời đều không đủ hứa hào đi tới núi hắt phong phía sau núi hắn tìm được một tòa cự ly gần còn có lấy độ cao nhất định ngọn núi hắn hơi cân nhắc một cái t ĩ n h mịt hẻm núi hít sâu một hơi liền hình thành một cái chạy lấy đà v a n h thanh cơ ư ngại đ lực trùng kích làm cho hắn chỗ ngọn núi mặt đất đều đang run dậy năm vạn năm ngàn cân lực lượng còn có kinh lực gia trì hứa hào bước ra một bước liền giống như ra khỏi lòng đạn tháo n ả y ra sắt na hứa hào tự nhiên mại nhưng vận chuyển khinh công thảo thượng phi làm cho hắn tất cả lực lượng đều hội tụ đến một điểm siêu hứa hào giống như s ẹ t qua chân trời diều hâu từ trên cao đi xuống rơi vào núi hát phong một chỗ vách núi n ô lên ngay sau đó hứa hào lại thả người nhảy lên nhanh chóng buôn tập dốc đứng ngọn núi như dẫm trên đất bằng khinh công thảo thượng phi tăng thêm hứa hào tu vi giống núi hát phong loại này hình dạng mặt đất căn bản ngăn không được hắn hứa hào bình ổn rơi vào núi hát phong khu kiến trúc bên trong hắn nhanh chóng buôn tập đến một tòa cao lớn kiến trúc bên trên bắt đầu nhìn quanh chu vi tìm kiếm cơ d hát phong trại b ả o khố hẳn là phòng thủ nghiêm mật địa phương không khó tìm kiếm hứa hào đánh giá một lát rất nhanh liền phát hiện phòng thủ nghiêm mật địa phương hứa hào chấm n g â m một lát hắn không có lập tức tiến công hắn đến núi hát phong không chỉ là vì trên ký bên trong biểu hiện sơn phỉ b ả o khố càng là vì tốt nhất ký địa d à i cơ duyên bởi vậy không thể đánh giá đ ộ n g cỏ hứa hào bằng vào tinh diệu khinh công thảo thượng phi lại mượn nhờ bóng đêm y ể m hộ, hắn không ngừng mà dò xét bảo khố chu vi hắn phát hiện núi hát phong bảo khố chu vi sơn phỉ rất nhiều còn có không ít sơn phỉ ngay tại cửa ra vào nhậu nhẹt nhưng là cũng không nghiêm mật đặc bi còn có k hứa ô n g ít l hào dùng sức nhất chuyển đã phá vỡ một cái một người ra vào lỗ thủng hứa hào lặng lẽ meo meo chui vào đi vào đập vào mắt chỗ đại lượng vàng bạc châu báu bên ngoài còn có một số bình bình lọ lọ dựa t à i binh khí thậm chí hứa hào phát hiện mấy bộ công pháp sổ thật sự là giàu có hứa hào ánh mắt quét qua hắn liền biết mình phát tải chỉ là tán loạn trên mặt đất vàng bạc châu đấu c h ỉ ít đều làm ấy lần tại từ t h a n h xà bang nơi đó có được năng lượng hứa hào biết do á c thế lực vơ vét của cải công phu rất cao nhưng thật không nghĩ tới núi hắc phong sẽ như vậy giàu có hứa hào chỉ là hưng phấn s á t na hắn liền bắt đầu vơ vét đáng tiền tất cả đều lấy đi tài nguyên sắp bén binh khí công pháp các loại hứa hào không kịp tinh tế phân loại hắn trực tiếp một mạch mà đem tồn nhập cơ duyên bói toán giả lập trong túi leo lưng hứa hào hao tốn thời gian một n g n ngang hắn mới đưa vàng bạc châu đấu các loại vơ vét còn xuất lại chính là một chút không đáng tiền hoặc là thể tích lớn chiếm ba lô không gian rất rưỡi hứa hào quay người từ đào ra trong lỗ thủng đi ra sau đó dùng tảng đá đem nó ngăn chặn không nhìn kỹ căn bản nhìn không r a n ơ i này đã từng bị người đào một cái lỗ thủng chỉ coi là tảng đá đối trọi khe hở phát tải hứa hào nghe cách đó không xa lớn tiếng v ẩn tù thì hát phong trại sơn phỉ hắn liền nhanh chóng biến mất đến h ắ c á m hứa hào không có dừng lại trực tiếp chạy về phía hát phong trại nơi trọng yếu hắn muốn phục kích hát phong trại trại chủ thu hoạch địa giai cơ duyên hứa hào dựa theo cơ duyên bòi toán phía trên nhắc nhở đi vào thứ ba gian phòng lập tức liền nhanh chóng lên tới trên xà nhà sau đó l ặ n g lặng chờ đợi chương 78, địa giai bảo vật thời gian chậm rãi s ó i mòn giờ tí m ộ t k h ắ c có song khánh phủ thế lực phát hiện thanh thủy hà nhất tuyến thiên hà đạo sau đó lặng yên bẩm báo đi lên ngay sau đó thế lực khắp nơi nhanh chóng tập kết lao tới thanh thủy hà nhất tuyến thiên song phương tiếp xúc trong nháy mắt chính là cường giả đại chiến có sắt thần nọ tại bầu trời bay vụt một đợt liền đả thương nặng hà đạo thuyền đoạn mất phía sau rút lưu đường bất quá thời khắc này hà đạo cũng không cam chịu yếu thế có thực lực cường đại hà đạo nhao n h a u phát ra công kích không đồng nhất một lát nhất tuyến thiên thanh thủy hà liền bị n h u ộ n đỏ đại đương ra thanh thủy hà truyền đến tin tức bên kia đã bạo phát chiến đấu song khánh phủ n g o à i thành một tên thân mang trường bảo màu đen nam tử đi tới núi h á t phong một đám sơn phỉ trước mặt b ẩ m báo vừa mới đạt được tình báo nha môn bên đó đây núi h á t phong thủ lĩnh trầm giọng hỏi cũng xuất động đại bộ phận bất quá chi phủ các loại một c h ú n g cường người còn tại song khánh phủ đầy đủ chỉ cần thế lực khác đại bộ phận cường giả không tại đường lui của chúng ta liền an toàn núi h phong thủ lĩnh vung tay lên chỉ huy đám người nhanh chóng tiến lên rất nhanh một đám sơn phỉ mượn bóng đêm tăng thêm nội ứng chào hỏi một đường thông suốt đi vào nhà môn địa lao g i ế t núi h á c phong thủ lĩnh lộ ra vẻ dữ tợn sau đó dẫn đầu công sát đi vào hắn nhất định phải nhanh để tránh nhất tuyến thiên chiến đấu kết thúc thế lực khắp nơi trở về như vậy hắn liền thật c h ắ p cánh khó thoát địch tập có người cất mục một tiếng to rõ tiếng hô hoán vang vọng ngay sau đó tiếng la g i ế t trở thiên núi h á c phong mưu đồ đã lâu tới đều là cường giả húng chi còn có nội ứng bởi vậy bọn hắn rất nhanh liền vọt vào địa lao núi hát phong thủ linh thẳng đến địa lao dưới nhất một tầng phùng quang chúng ta tới cứu ngươi n h à tù cuối cùng một tên bị đánh đến da mặt xanh sừng trên mặt tất cả đều là vết máu trung niên nhân nghe vậy ngầm đầu híp con mắt nhìn đến núi h ắ c phong thủ lĩnh lập tức nết miệng cười một tiếng phùng quang suy yếu ngồi dậy dùng hết lực khí mà cười to nói ha ha k h u khụ ta liền biết、Ê. rõ bọn hắn trung quy là không làm gì được ta phùng quang đồ đâu vẫn còn chứ núi h ắ c phong thủ lĩnh không kịp chờ đợi mở miệng hỏi t h ă m địa lao lối vào chỗ đã chuyển đến tiếng kêu thảm thiết không chỉ có song khánh phủ cơn giả còn có núi hát phong sơn p h tới đây nhất định phải chết không ít người t r ư c cứu ta ra ngoài khô k ụ cái khác lại nói t r u nơi g này n là sông khánh phủ nội thành cường giả vô số chính là nhập phẩm cảnh hóa kình cường giả tại đối mặt biển người cùng chính thức quân đội tên nọ các loại uy hiếp dưới cũng là đến đem hết toàn lực liên nhập phẩm cảnh toàn thịnh thời kỳ đều là như thế hãng cái này một bộ trọng thương thân thể làm sao có thể chạy đi nhưng nếu là không chạy ra đi lão tử đoạn thời gian này khổ không phải liền là nhận không sao phùng quang hít sâu một hơi ngưng tiếng nói vẫn là câu nói kia không cứu ta ra ngoài các ngươi cũng đừng nghĩ từ trên người ta đạt được một t ơ một hảo ai vốn định cho ngươi một cái thể diện về sau báo thù cho ngươi kết quả ngươi lại không biết điều núi h ắ c phong thủ lĩnh lạnh lùng nhìn xem phùng quang v ạ n ra nhà tù hàng r à o sát nói thẳng đã ngươi không thể diện vậy ta chỉ có thể giúp ngươi thể diện ngươi cho rằng ngươi nuốt tại trong dạ dày đồ vật ta tìm không thấy ngươi ngươi làm sao biết rõ phùng quang quá sợ hãi kia là hắn bảo mệnh đồ vật một khi mất đi hắn liền căn bản không có giá trị núi hát phong thủ lĩnh không còn nói nhảm xông vào nhà tù một chảo nhô ra chảo xuyên phùng quang dạ dày lập tức một cái bịt kín cái túi nhỏ bí mật mang theo hết u y dịch bị lấy ra người người cho ta đó là của ta khu khu khu phùng quang nhìn đến bị lấy đi đ ồ vật dùng sức dỗi xuất thủ n ắ m lấy núi hát phong thủ lĩnh ô n g tay hão muốn đem đ ồ vật c ư ớ p về đáng tiếc chỉ như vậy một cái động tác đều cơ hộ dùng hết hắn tất cả lực khí phế vật núi hát phong thủ lĩnh hử lạnh một tiếng đem phùng quang đầu hôn éo giải quyết triệt đề núi h á c phong thủ lĩnh đem cái túi trong tay tại phùng quang trên thân lao m ộ t phen lập tức đem nó mở ra lộ ra bên trong hai tấm không biết tên g i a thú một chương gia thú trên đó viết công pháp vận chuyển p h á p môn một chương gia thú phía trên khắc họa lấy mấy đầu sông núi tuyến đường xu thế núi h á c phong thủ lĩnh ánh mắt lướt qua p h á p môn về sau liền trực tiếp rơi vào khắc họa sông núi tuyến đường xu thế g i a thú bên trên trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên rốt cuộc tìm được núi h á c phong thủ lĩnh nắm chặt nằm đấm vì cái này đồ vật hắn nhưng là cấu kết một phương đại thế lực thậm chí không tiếp vừa hát phong trải hủy hoại chỉ trong chốc lát hắn biết rõ lần này chặ hát phong trại liền sẽ trở thành song khánh phủ cái đinh trong mắt các loại song khánh phủ hội tụ lực lượng khẳng định sẽ trước tiên đến tiến đánh bất quá hắn không quan tâm sơn phỉ chết sống chỉ cần mình có thể tiến thêm một bước còn có thể thu hoạch được càng nhiều ích lợi như vậy là đủ rồi cùng lắm thì đến thời điểm khác tìm một cái địa phương làm lại từ đầu thực lực đủ mạnh đi hướng chỗ nào đều có thể đông sơn tái khởi lão đại chúng ta không chịu nổi một tên hát phong trại sơn phỉ vội vàng lớn tiếng gầm dù nói đến rồi núi hát phong thủ lĩnh đứng người lên thương hại nhìn thoáng qua phùng quang liền quay thân chạy về phía địa lao bên ngoài dầm dầm dầm. đại chiến t một, một, một lát một tên thân mang đại huyền vương triều quan phục trung niên nhân đ ạ o bước đi đến hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào hát phong trại thủ lĩnh tại tri phủ một bên còn có phán, thương phán tướng quân càng có một đám phụ thuộc chính thức thế lực thế gia cường giả những người này từng cái khí huyết bằng bạc khí thế rộng rãi vừa xuất hiện chính là sáu người lại sáu người khí tức cũng sẽ không so núi hát phong thủ lĩnh yếu bao nhiêu thậm chí tri phủ cùng thông p h á n khí tức càng mạnh các người sớm biết rõ ta sẽ đến núi hát phong thủ lĩnh xem xét xuất hiện ở trước mắt một chúng cường ư ờ i sắc mặt chính là trầm xuống nhất tuyến t i ê n lớn như vậy chiến trận hao tốn hắn không ít quan hệ cùng tinh lực thế mà đều không có hấp dẫn đến song khánh phủ chiến lược mạnh nhất hơn nữa nhìn những người này biểu lộ tựa hồ đã sớm biết do hắn muốn tới cất ngủ chúng ta tìm không thấy đồ vật tự nhiên cần phải có người đến giúp chúng ta tìm tới chi phủ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thoáng qua núi hát phong thủ lĩnh lộ ra một tia trí thông minh nghiền ép biểu lộ có thể trở thành một phương khu vực kẻ thống trị hắn nếu là không có một điểm mưu đồ sớm đã bị người ăn đến liền xương cốt đều không thừa hạ chỉ cần là phùng quang miệng quá cứng bọn hắn thi triển nhiều loại biện pháp lại ngay cả một điểm miệng khe hở cũng go không ra bất đắc dĩ bọn hắn chỉ có thể r a hạ sách này mặc dù tổn thất rất lớn nhưng kết quả lại là tốt h ừ các ngươi coi là thắng chắc núi hát phong thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy ông trầm lộ ra một tia ngoan ý chương bảy mươi chín tới địa dài cơ duyên ngươi chân nhận vì ngươi còn có thể trốn được rồi tri phủ nghe được núi hát phong thủ lĩnh tại n g cười tri tiếng, lập tức lập lộ a thần sắc phủ lời nói rơi xuống về sau núi hắc phong thủ lĩnh sau lưng lại xuất hiện mấy thân ảnh đại đưa ra cái khác núi hắc phong sơn phỉ một mặt lo lắng bọn hắn cho là mình d ẫ n x à xuất động để s o n g khánh phủ chống giống kết quả không nghĩ tới nhóm người mình ngược lại là đã rơi vào cả b ấ y tách ra trốn có thể đi một cái là một cái núi hát phong thủ lĩnh g à o thét một tiếng cả người dẫn đầu phóng tới s o n g khánh phủ ngoại thành không thể để cho bọn hắn chạy trốn giết chi phủ gầm thét dầm dầm dầm nhập phẩm cảnh cường giả triệt để bốc phát đại lượng khí lãng m á n h liệt hóa kình cường giả có thể tỉ mỉ k h ô n g chế kinh lực kinh lực phát thiết nhưng chúng nó cũng không tiêu tả hắn ra đều là ngưng tụ đến một điểm chỉ có va chạm vào nhau lúc mới có thể dẫn phát chấn động lớn quét ngang chu vi phòng xá tường lây dầm dầm dầm cái này một đêm chú định c h n g ngủ song khánh phủ vô số dân chúng lo lắng hãi hùng nghe bên ngoài giống như lôi m i n h đồng dạng tiếng oanh kích chỉ có thể run lệ bẫy chiến đấu tiếp tục lâu chỉ ít đều có một canh giờ tại cái này một canh giờ thời gian bên trong mùi máu tanh tràn n ậ p cơ hồ bao phủ toàn bộ song khánh phủ đáng chết truy không thể để cho hắn chạy trốn chi phủ các loại một chúng cường người đi vào thanh thủy hà nhìn thấy đã nhảy xuống thanh thủy hà núi hát phong thủ lĩnh giận không kèm được vận dụng sát thần nỏ còn có vô số cường giả đóng tại cùng một chỗ thế mà để núi hát phong thủ lĩnh chạy trốn tới thanh thủy hà bên này dù là lúc trước làm núi h ắ c phong bị thương nặng thủ lĩnh chỉ khi nào để cho người ta tiến vào thanh thủy hà lại nghĩ bắt lấy coi như khó khăn trùng điệp phải biết lần trước tại thanh thủy hà đào tẩu vẫn là lạc nhật tông phản đồ đáng chết đáng chết gửi đi tín hiệu để nhất tuyến thiên tất cả mọi người trở về ven đường tìm kiếm núi h ắ c phong thủ lĩnh tung tích chi phủ gấm thét ra lệnh để s o n g khánh phủ tất cả lực lượng tập hợp lập tức tiến đánh núi h ắ c phong ta muốn rời bình hát phong trại núi h ắ c phong thủ lĩnh trọng thương phía dưới thế mà còn có thể chạy thoát thật sự là đánh bất tử tiểu cường a đổi lại ở đây bất cứ người nào như thế thương thế sợ đều muốn nuốt hận tại chỗ đi mấy tên thế lực thủ lĩnh nhao nhao ly khai bắt đầu bố trí nhiệm vụ lần này h ắ c phong c h ạ y thế tất yếu bị xóa tên tại s o n g khánh phủ hành động khoảng cách thanh thủy hà một đoạn bên bờ núi h ắ c phong thủ lĩnh xung ra miệng lớn ho ra máu đáng chết chi phủ trần vạn sơn nhu đồ đến một bước này kém chút liền giết c h ế c ta như thế đại thủ ta tập báo núi hát phong thủ lĩnh nuốt một viên liệu thương đan dược rất nhanh hắn liền mết miệng cười một tiếng lần này có thể nói hung hiểm và phần kém chút bỏ mình nếu không phải có cẩm châu bạch liên giáo linh đan diệu dược hắn liền chết nhưng kết quả là tốt hắn đạt được chính mình m u ố n có cái này tàn g bạo đồ ta muốn cái gì không chiếm được chỉ là một cái hát phong trại tặng cho các ngươi chính là núi hát phong thủ lĩnh cảm thụ được thương thế bên trong cơ thể hắn cố nén đau đớn thi triển thân pháp nhanh chóng chạy về phía hát phong trại giờ phút này trực tiếp ly khai song khánh phủ là tốt nhất nhưng là núi hát phong thủ lĩnh không nỡ bưng xuống chính mình cả đời cất giấu đời nay của hắn tất cả tinh lực cùng tài phú đều tại núi hát phong tối nay đến tập kích địa lao k i nhưng t r t núi hát phong o i thủ lĩnh cũng không để ý song khánh phủ muốn tập kết cường giả đến tiến đánh núi hát phong cần thời gian mà hắn mặc dù trọng thương nhưng bạch liên giáo đan dược đã đem thương thế ngăn chặn hắn có thể nhanh chóng về núi hát phong sau đó cầm tại phú liền đi đến thời điểm chính là trời cao mặc chi bay viện rộng mặc cá bơi chỉ cần cho hắn một chút thời gian hắn liền có thể tiến thêm một bước đến thời điểm tuyển định một cái địa phương làm lại từ đầu cũng là dễ dàng núi hắc phong thủ lĩnh càng nghĩ trong lòng càng phát ra thoải mái buôn tập ở giữa núi hắc phong thủ lĩnh cũng thời khắc vớt ve trước ngực một cái túi nơi đó là hắn tương lai hy vọng lại hao tốn gần nửa canh giờ núi hắc phong thủ lĩnh về tới núi hắc phong đại đạo phía trên ai hiểm nói phía trên sơn phỉ nhìn thấy một vệt bóng đen cấp tốc chưa hề lập tức cảnh báo núi hắc phong thủ lĩnh lớn tiếng trả lời là ta đại đưa ra cái khác sơn phỉ nghe được thanh âm quen thuộc lập tức nhẹ nhàng thở ra đồng thời bọn hắn hưng phấn lên núi hắc phong thủ lĩnh lúc rời đi liền dặn dò qua bọn hắn, chỉ cần an toàn trở về như vậy bọn hắn đều sẽ đạt được khen thưởng nói không chừng lại có thể ăn uống thả cửa chỉ là sơn phỉ còn chưa hưng phấn núi hát phong thủ lĩnh thân ảnh liền vượt qua đạo thứ nhất đóng giữ q u a n khẩu phong tới núi hát phong đỉnh núi thời khắc này núi hát phong thủ lĩnh lòng chỉ muốn về d u n g không được nửa điểm chỉ hoãn a làm sao chỉ có thủ lĩnh một người trở về một tên sơn phỉ lộ ra vẻ n g h i hoặc sẽ không ra chuyện gì a một bên b é o sơn phỉ coi nhẹ mà nói yên tâm thủ lĩnh mưu đồ thiên y vô p ù n g chúng ta liền đợi đến hảo hảo chúc mừng là được lần này đắc tội xong k á n h phủ bọn hắn có thể hay không tới vây quét chúng ta a ta núi hát dễ thủ khó công song khánh phủ nếu là có thể tấn công sống đến sớm đến tiến đánh an tâm á béo sơn phỉ t r ầ n an giống như vậy đối thoại núi h ắ c phong mấy đạo cửa hải đều là như thế mặc dù nghi hoặc núi h ắ c phong thủ lĩnh một người trở về nhưng bọn hắn cũng không chất vấn cái gì dù sao làm sơn phỉ nhiều năm như vậy bọn hắn đã sớm quá ngang ngược chỉ có bọn hắn khi dễ người khác căn bản sẽ không nghĩ đến có người khác muốn tới khi dễ bọn hắn núi h ắ c phong thủ lĩnh tự nhiên nghe thấy được chu vi sơn phỉ nghị luận nhưng hắn không có đi để ý tới hắn đầu tiên chính là chạy về phía gian phòng của mình hiện tại muốn bắt tự nhiên là giá trị cao còn có thể nhẹ nhõm mang、theo. k h ô n gian p h ả sẽ l i phòng cửa lớn bị trùng điệp đầy ra to lớn vang vọng cũng đánh thức tại trên sà nhà híp mắt nghỉ ngơi hư hảo hư hảo ngưng thần nhìn lại một đạo thân ảnh trên mặt có một đạo xèo đao dữ tợn long hành hổ bộ ở giữa liền không quan tâm trực tiếp chạy về phía gian phòng phía đông lấp kín dày đặc vách tường chương tám mươi nhất người thắng lớn hứa hào thần sắc vui mừng dựa theo cơ duyên bòi toán phía trên biểu hiện quả nhiên có thịt ăn may mắn chính mình cũng không thật đi ngủ thời khắc duy trì thấp nhất tim đập ngắn nhất hô hấp bằng không còn để đ a u này mặt thẻo phát hiện bất quá xem đ a u mặt thẻo kia vội vàng thần sắc sợ là căn bản không có chú ý tới trên xà nhà còn có người ngẫm lại cũng đúng tại nơi ở của mình đều muốn thời khắc cảnh giác vậy cũng quá bóng rắn trong chén hứa hào ngừng thở đem thể nội kinh lực gáp chế đến thấp nhất trạng thái thời khắc chuẩn bị xuất thủ vì phong ngừa bất kỳ ngoài ý muốn ý niệm của hắn đã động đến trong túi đeo l ư n g thiên giai binh khí thanh thủy kiếm trong phòng h ắ c phong trại thủ lĩnh đã mở ra trên tường hốc tối hốc tối bên trong có một sấp sấp ngân phiếu còn có một cái tinh xảo công pháp sổ đây là ta đông sơn tái khởi tiền vốn h ắ c phong trại thủ lĩnh vội vàng đưa tay muốn đem ngân phiếu công pháp sổ cầm lấy ngay tại lúc một đạo tiếng xe gió cấp tốc văn vọng ai h ắ c phong trại thủ lĩnh lập tức cảnh giác nhập phẩm cảnh kinh lực run run tràn ngập toàn thân đồng thời hắn xoay người lại tại xoay người sắt na đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị phốc phốc quay đầu một sắt na h á c phong trại thủ lĩnh đã thấy một tia hàn mang h á c phong trại thủ lĩnh liền tranh thủ tất cả kinh lực bao trùm tại chỗ cổ muốn dùng cái này ngăn cản sắc bén binh khí hóa k i n h kinh lực tăng thêm luyện thể nhập cảnh cường độ bình thường đao kiếm căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì chỉ cần cho hắn cơ hội nơi này là núi h á c phong hà hổ hắn có lòng tin vượt qua tập sát chỉ là h á c phong trại thủ lĩnh quá mức lý tưởng hóa kiếm mang nặng nề g h mà kéo một phát kinh lực lên tiếng vỡ nát sau đó thanh thủy kiếm dễ như chở bàn tay các hát phong trại thủ lĩnh cổ tiếp theo một cái t r ớ c mắt hát phong trại thủ lĩnh đầu liền bay lên đến tận đây hắn c khả g thật kiếm ô hô n Tiên ngang trên lên trước khi chết một chữ cuối cùng. Hắn g huyết trước chết một t khi cuối chạy phía chữ h đầu lâu vất vả đạt được bảo đồ đã hoàn thành bạch liên giáo nhiệm vụ chỉ cần đem nó giao cho bạch liên giáo hắn liền có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý hơn nữa còn có thể đạp vào tiên thiên con đường kết quả tại nơi ở của mình bị người c h é m giết sớm biết do hắn từ s o n g khánh phủ cho tới trực tiếp liền ly khai vì cái gì ham một điểm tiền tài kết quả ném đi m ạ n nhỏ còn bồi lên chính mình tương lai không cam lòng a đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận hát phong trại thủ lĩnh cho dù là dù không cam lòng đến đâu cũng không cách nào cải biến kết cục hứa hào chậm rãi thu kiếm thần s á c hắn hưng phấn có cao giai binh khí thật quá b ấ t việc dạng này một tên cường dạ cho dù là trọng thường cũng có nhất định sức chiến đấu nhưng tại hắn trong tay thế mà đi bất quá một chiêu thanh thủy kiếm một kiếm đ ầ u hứa hào không có chút nào dừng lại hắn lập tức ngồi sổm nửa mình dưới bắt đầu ở hát phong trại thủ lĩnh thân thể phía trên tìm tòi cơ duyên bói toán phía trên biểu hiện cái này tiệu tử trên thân thế nhưng là có địa giai cơ duyên hứa hào lục lọi một lát r ấ t n h a n hào liền từ hắt p mặt mũi tràn đầy kinh hãi ngay sau đó một trận mừng rỡ hắn lập tức liền muốn hóa kinh đình phong đến thời điểm liền cần tìm kiếm tiên thiên công pháp không nghĩ tới nay ngây thơ tìm được tiến gia i tiên tiên h c h i cảnh công pháp mặc dù cái này chỉ là tiến gia i tiên tiên h c h i cảnh điều kiện tiên quyết còn không phải chân chính tiên tiên h c h i cảnh có thể đầy đủ có cái này đồ vật hứa hào liền để xuống tâm đến chỉ ít sau một thời gian ngắn hắn không cần đang vì tiên tiên h c h i cảnh công pháp phiền não có cái này địa giai cơ duyên hứa hào lại đối mặt khác một t r ư ờ n g gia thu giấy có hứng thú thật lớn cùng địa giai tiên thiên c ư ơ n g khí cô động pháp đặc t h u n g một chỗ làm sao cũng là một kiện địa giai vật phẩm đi nói cách khác hứa hào lập tức đạt được hai kiện địa giai bảo vật nếu là tiên thiên công pháp vậy thì càng tốt hơn hứa hào cầm tại trong tay cơ duyên bói toán giao diện ảo liền b ả y biện ra đến tin tức sấm vương bảo tàng một bộ phận hứa hào nhìn xem b ả y biện ra tới tin tức n g ẩ người n sấm vương bảo tàng có ý tứ gì chỉ là bảo tàng địa đồ một góc hứa hào nói thầm một tiếng suối quậy c u n g đ ị a giai vật phẩm đặt chung một chỗ thế mà chỉ là một cái bảo tàng một góc muốn tìm được sấm vương bảo tàng vẫn là thu thập đủ cái khác địa đồ hứa hào triển khai địa đồ hơi nhìn một chút liền trực tiếp không nhìn bản đồ này sợ là lại mấy khối bây giờ chỉ là một khối phải là ngày tháng năm nào mới có thể con góp hứa h à o không rảnh để ý cái gì bảo tàng có hắn cơ duyên tới tốt hơn hao hết tâm lực hắn bằng vào cơ duyên bài toán thế nhưng là không cần tốn nhiều sức hứa h à o rất mau đem hắn ném vào giao diện ảo ba lô sau đó hắn đi vào tường đá một bên đem ngân phiếu bên trong cùng công pháp sổ lấy ra ngân phiếu rất dày mỗi một chương đều là trăm lượng đại ngạch ngân phiếu hứa h à o hơi đếm tổng cộng là bốn trăm sáu mươi hai chương bốn vạn sáu ngàn lượng trăm lượng cũng không phải rất nhiều m à hứa h à o kiểm kê xong lộ ra một k i a khinh miệt thân sắc hiện tại mấy vạn ngân lượng đều không thể gây nên hứa hảo đầy đủ sợ hãi than hứa hào ánh mắt nhìn về phía ba quyền công pháp sổ bình tĩnh thần sắc hơi d ã n ra một bản bình thường quyền pháp có thể dùng đến luyện thể nhập cảnh một bản nhân giai rất thạch tình để mà tu luyện nhập phẩm cuốn thứ ba là một bộ nhân giai thân pháp tên là lá liêu phiêu hứa hào lập tức cầm lấy thân pháp xem xét bắt đầu lá liêu phiêu mặc dù là nhân giai thân pháp nhưng là luận tinh diệu trình độ so với khinh công thảo thượng phi vẫn là kém không ít bất quá hứa hào cũng không thèm để ý tu luyện những công pháp khác đặt tới viên mãn chi cành lúc có lẽ có thể cảm nộ tuyệt chiêu nếu là có thể thu hoạch được bị động đặc hiệu vậy liền không thể tốt hơn dù sao hiện tại hứa h à o thu được núi hắc phong số lớn tài nguyên đang lo không tốt tiêu hóa nếu là có thể đạt được một cái bị động vậy liền kiếm một phát hứa h à o lại do xét một chút chu vi nhìn một chút gian phòng bên trong nằm hắc phong trại thủ lĩnh thi thể hắn lập tức từ trong túi đ e o lưng lấy ra đã từng chém giết qua tất cả thi thể t ỷ như g i ả quý t ỷ như lạc nhật tông phản đồ t ỷ như cầm trâu hoa khôi trước kia xử lý không tốt cũng không có đặc biệt địa phương đi xử lý hiện tại vừa vặn có thể giá hoa cho núi hắc phong hứa hảo từ trong túi beo lưng lấy ra cá dầu dầu cây trầu loại hình chất dẫn cháy vật phẩm đem nóng nghiêm sau đó cầm lấy một bên rơi xuống ngọn đèn lập tức đã đánh qua vây anh dấu thắp một điểm liền đốt thanh hôi mùi lập tức tràn ngập ra khói đặc c u ộ n cuộn hứa h à o lập tức bước ra một bước đi vào nóc nhà hắn không có lập tức ly khai thẳng đến nhìn xem trong phòng thi thể bị nhanh chóng đốt cháy hứa h à o xác định vị thi d i ệ t tích về sau hắn mới phóng ra bước chân nhanh chóng ly khai hỏa hoạn hỏa hoạn chu vi sơn vị phát giác được gian phòng thiêu đốt cùng mùi hôi thối bọn hắn chạy đến lúc đã đến không cách nào dập tắt tình trạng cái này một đêm hứa hảo là lớn nhất bên thắng cùng lúc đó đại lượng cường già chạy tới nú chương tám mươi một lần nữa đổi mới thủ nhất phương nắm đất bảo đảm một phương bình an vì song khánh phủ bách tính miễn bị hắc phong trại xâm hại hôm nay nhất định phải đem hắc phong trại cắn quét không lọt bất cứ người nào chi phủ đứng tại núi hắc phong phía dưới ngắm nhìn toàn bộ núi hắc phong vung tay lên lập tức ra lệnh giết vô số cường giả dẫn theo đao kiếm bó đuốc xông lên núi hắc phong vừa mới tiếp xúc liền có thương vong a nhanh bẩm báo trại chủ cái gì trại chủ không thấy hắn sẽ không sớm trốn a trại chủ bị thiêu chết rồi đường tú tài nhìn xem sắp dập tắt gian phòng đặt mông làm trên mặt đất mặt mũi tràn đầy chán nản hắn liền biết rõ không nên đi t r e o trọc s o n g khánh phủ không nên đi là thế lực thần bí làm đầy tớ hiện tại tốt chính mình cũng đã chết cánh tay c h u n g pi là v ẫ n bất quá đ u ổ i ha đáng tiếc hiện tại cái gì hối hận cũng đã chậm ta được sống sót đường tú tài nhìn xem chu vi giống như con ruồi không đầu tán loạn sơn phỉ hắn cắn răng từ dưới đất b ò dậy về sau len lén chạy về phía núi h ấ t phong phía sau bà khố chỉ ít tại trước khi đi điểm này vào è o n g u đồ đông sơn tái khởi nhưng khi đường tú tài đi vào sau sơn bà kho dùng chìa khóa đem nó mở ra sau khi hắn sửng sốt trong bảo khố c h ố n g chân như vậy vật tư đâu tiền tài đâu đường tú tài ngây người ở đây không dám tin tưởng con mắt của mình cái khác chính chuẩn bị tranh đoạt tài vật sân phỉ cũng đều nhao nhao đứng ở tại chỗ lăng ngay tại chỗ cái này mẹ hắn là ai a cái gì thời điểm dọn đi rồi núi hắc phong tất cả tài vật cùng tài nguyên a bọn hắn rõ ràng có bố trí ở chỗ này phòng vệ cửa chính khóa cũng là hoàn hảo không chút tổn hại làm sao lại để cho người ta đạt được đây báo song khánh phủ quan phủ đánh lên núi đường quân sư nhanh nghị biện pháp trại chủ đâu c á i khác còn không biết do cụ thể tình huống sơn phỉ vội vàng lo lắng gầm rú nói song khánh phủ khí thế hung hung mà lại cường giả quá nhiều bọn hắn đã nhanh muốn ngăn cản không nổi đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay mọi người trốn đi đường tú tài lấy lại tinh thần hắn xoay người chạy c á i khác sơn phỉ hai mặt nhìn nhau cuối cùng hét lớn một tiếng quay người chạy trốn hát phong trại cường giả đều đi ra hiện tại lưu bọn hắn lại làm sao có thể ngăn trở song khánh phủ người húng chi trại chủ từ trở về về sau người đều không thấy ai còn ở chỗ này tận hết chức vụ a đáng tiếc bọn hắn muốn chạy trốn song khánh phủ thế lực khắp nơi không cho bọn hắn cơ hội phốc phốc phốc phốc chu vi têu thảm liên miên đầu người c u ộ n c u ộ n tiên huyết chảy ngang rất nhanh c h i phủ mang theo một đám thế lực thủ lĩnh đi tới hát phong trại hạch tâm kiến trúc khu vực nơi này áp giải một đám núi hát phong sơn phỉ c h i phủ mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem đám người tìm kiếm hát phong trại thủ lĩnh b n g dáng hắn vốn cho là hát phong trại thủ lĩnh sẽ vứt bỏ hát phong trại mà chạy bởi vậy điều động không ít người đi tìm kiếm thanh thủy hà kết quả tại tiến công hát phong trại lúc hắn lại ngoài ý muốn nghe nói sơn phỉ thủ lĩnh vậy mà về tới núi hát phong thế là hắn liền tăng nhanh tiến công tiết đấu đem núi hát phong vây chật như nêm tối không có thả đi bất cứ người nào nhưng công kích đi lên bắt sống tất cả mọi người về sau hắn nhưng lại chưa phát hiện hát phong trại thủ lĩnh bỏng dáng chi phủ nhìn quanh một vòng về sau ngưng âm thanh hỏi hát phong trại trùm thổ phỉ ở nơi đó nói ra có thể tha cho ngươi nhóm một mạng đại nhân tha mạng đại đương ra tại giờ m á o sau khi trở về liền không thấy t ă m hơi mà lại đ ạ i đ ư ơ n g ra gian phòng cũng bị thả hỏa thiêu chúng ta cũng không biết rõ a đúng vậy a c ầ u đại nhân minh giám đốt đi chi phủ rõ ràng không tin tưởng một cái sơn phỉ thủ lĩnh cầm trọng yếu bảo tàng biết chút hỏa thiêu chết chính mình đường tú tài cuối cùng nhịn không được chiến ra cầu xin tha thứ đại nhân là bạch liên giáo là bạch liên giáo giết người diệt khẩu bọn hắn chẳng những giết đại đương già hơn nữa còn vơ vét đi núi hát phong bạc hố bạch liên giáo ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng hắn khẳng định trốn ở cái nào đó địa phương song khánh phủ chi phủ sắc mặt c h ầ m xuống lập tức vung tay lên đã các ngươi không nói vậy liền tất cả đều đi chết giết thế lực k h á c cường giả nhao nhao xuất thủ oan u ồ n g a đại nhân đường tú tài đau khổ cầu xin tha thứ nhưng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì rất nhanh tất cả sơn p h tất cả đều bị giết một tên cũng không để lại đại nhân sơn phỉ tất cả đều đeo đầu nha môn cường giả vương lãng đi vào tri phủ trước mặt ô n quyền bầm báo tìm liền xem như đem núi hát phong lật cái ngọn nguồn hướng lên trời cũng phải tìm đến đại đương gia tri phủ mặt mũi tràn đầy âm trầm hắn không muốn tin tưởng cũng không dám tin tưởng là bạch liên giáo làm bởi vì nếu là bạch liên giáo cũng liên lụy vào như vậy sự t ì n h liền c h e không được song khánh phủ cường giả tại núi hát phong hành động mà chân chính lấy đi tất cả bảo tàng cùng tài vật hứa hảo thì là nhanh chóng b u tập về tới song khánh phủ lần này thật kiếm một rồi hơn nữa còn ném đi nhiều như vậy thi thể triệt để dễ dàng hứa hào mượn bóng đêm nhanh chóng về tới chiều bang hứa phủ hứa hào tiến vào gian phòng của mình đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại hắn liền dỗi ra lưng m ỏ i hơi thay đổi một cái áo b à o về sau liền nằm ở trên giường nhanh chóng ngủ say một đêm buôn tập cũng rất mệt nhọc vừa vặn tình ngủ về sau hắn liền có thể bắt đầu lắng động cùng tích lũy tiên h tiên h c h i cảnh hắn sẽ rất nhanh đ ạ tới t đến thời điểm toàn bộ song khánh phủ thậm chí toàn bộ cấm châu đều tướng thần phục dưới trần hắn như thế liền có thể hào hào hưởng thụ vị thế phong thổ sắc trời dần dần sáng tỏ hứa thanh sơn bọn người mang theo mọi mệnh cùng dính máu áo t r à n g về tới t r i ề u bang hứa phủ lần này tiến về thanh thủy hà thật đúng là như hứa hảo dự đoán như vậy tao ngộ hà đạo cũng may mắn hắn sớm có chuẩn bị mới không có bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị vàng không tổn thất sẽ cực kỳ tham trọng hứa thanh sơn hơi thay giặt một cái áo bảo trực tiếp thẳng trước hướng hứa hảo tiểu viện đợi đến nghe nói hứa hảo còn đang ngủ về sau hắn cũng không có quấy giày bắt đầu trở lại triệu bang chủ trì rất nhiều công việc lần này cùng hà đạo chiến đấu còn có bao nhiêu đến tiếp sau việc cần hoàn thành mặt trời chói trang rất nhanh giữa chưa đến hứa p hảo ủ tiểu v mở ra hào cơ duyên bói toán bảng ngươi thu hoạch được một cái cơ duyên điểm nảy sinh mới hứa h à o trầm lâm một lát quyết định vẫn là sử dụng hắn hiện tại mặc dù đã thu được một bộ cô động tiên thiên cương khí pháp quyết nhưng là hát phong trại sơn phỉ hà đạo sự kiện cũng không hoàn tất hắn còn muốn nhìn xem cụ thể tình huống cái gì sẽ có hay không có cái gì niềm vui ngoài ý muốn hoặc là cái khác cần tàng nguy cơ tin tức thật vất vả tao ngộ một sự kiện không ăn làm xóa chỉ toàn làm sao lại từ bỏ ý đồ hứa hào liếc qua điểm n à y sinh mới không có chút nào do dự điểm kích đổi mới mỗi ngày cơ duyên bói toán hà đạo sự kiện liên lụy quá lớn một cái sơn trại như vậy vẫn diện nhưng sự kiện hướng đi lại trở nên càng thêm khó bể phân biệt họa hề phúc sở ỷ phúc hề họa chỗ nằm kịch bản đang tiến hành hứa hào bình tĩnh nhìn xem cơ d u y n bói toán bẻ biện ra tới tin tức hắn ánh mắt hướng xuống thời khắc này giao diện ảo bên trên bởi vì cơ d u y n điểm nảy sinh mới tiêu、hào. bảng phía trên đang không ngừng mà hiện lên rất nhiều tin tức chương tám mươi hai lại một tiên thiên cơ duyên chúng tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió êm sóng lặng mọi việc căn ổn tránh lo âu về sau b ì n h chúng lên ký hôm nay nửa đêm tiến về song khánh phủ bắc ngoại ô chợ đen nhưng tại các loại trên sạp hàng thu hoạch phổ thông đến nhân giai các loại cơ duyên duy nhất phải nỗ lực chính là tiền t à i tiểu cát trên ký hôm nay nửa đêm một phần tiến về bảy mươi hai hào hàng vỉa hè mua sắm một khối màu đen hòn đá có thể đạt được một địa giai cơ duyên không bất luận cái gì lo lắng âm thầm、các. tốt nhất ký hôm nay nửa đêm m ư ờ i phần tiến về thứ ba toa xe giả bộ hát phong trại thủ lĩnh hoặc thủ hạ báo ra bảo tháp c h ấ n hạ yêu có thể vào toa xe thương lượng bên trong đến một ngày dài cơ duyên nhưng có bại lộ khả năng cần xem trường ứng đối đại cát chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên b ó i toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa hảo nhìn qua bảy biện ra tới mấy cái ký vị lập tức mừng rỡ nhất trung bình nhất trung bên trên tiểu cát vừa lên cắt vừa lên bên trên đại cát quả nhiên như hắn sợ liệu một khi xuất hiện sự kiện như vậy thì sẽ có rất nhiều cơ duyên hiện ra hiện tại bảy biện ra tới cơ duyên kém nhất cũng đều là chúng thăm còn lại tất cả đều là tốt đồ vật hà đạo sự kiện hát phong trại bị diệt tự nhiên có rất nhiều đồ vật sẽ bảy biện ra tới nhiều như vậy đồ vật tốt nhất tiêu sổ sách phương thức chính là tại chợ đen bên trong bán ra có thể bán đi giá tốt còn không lo lắng nguồn tiêu thụ cho nên cái thứ hai chúng lên ký liền có thể thu hoạch được rất nhiều phổ thông đến nhân giai các loại cơ duyên ngoại trừ tiêu tiền mua đồ vật còn sót lại một cái trên ký để hứa hào cảm thấy không hiểu quen thuộc vô luận là hàng vỉa hè dây số vẫn là màu đen tảng đá đều có giống hứa hào thế nhưng là tại một cái lao đầu trên thân đạt được mấy lần địa giai cơ duyên chẳng lẽ lại có vẫn là lao đầu kia sao hứa hào trầm n g â m một lát cảm thấy rất có khả năng hứa hào thực sự không minh bạch lão nhân này ở nơi đó làm như thế nhiều bà bối hứa hào hiện tại lo lắng lấy phải trang thông chi hứa thanh sơn để hắn theo dõi lao đầu tìm kiếm được n h ậ p hàng điểm nhưng rất nhanh hứa hào liền từ bỏ lao đầu nhìn thường thường không có gì lạ kỳ thực có một thân tu vi bình thường người theo dõi không được còn dễ dàng gây nên lao đầu cảnh giác một khi để hắn có cảnh giác như vậy đến tiếp sau khả năng ảnh hưởng đến hắn thu hoạch cơ duyên mà lại coi như chính hứa hảo tự thân xuất mã lại làm sao có thể kết luận lao đầu cái gì thời điểm đi nhập hàng dù sao lao đầu cách mấy thiên tài hội có một cọc cơ duyên thời gian địa điểm còn không cố định cùng hắn tại lao đầu trên thân lãng phí thời gian kết quả là khả năng công giá trảng không bằng liền thuận theo tự nhiên để lao đầu không ngừng mà tìm ra bà bối sau đó hắn lấy cơ duyên b ó i toán đến thu hoạch bảo vợ quyết định như vậy đi hứa hảo trong lòng làm quyết định một động không bằng một tính miễn cho lao đầu phát hiện cái gì hứa hảo tin tưởng cơ duyên bài toán chỉ cần lao đầu ta chẳng phải định vậy hắn an vị thu ngư lợi bất chính là được hứa hào ánh mắt h ư ớ n g xuống tiếp tục quan sát hứa hào đọc về sau lập tức lộ ra sắc mặt khắc thường tốt nhất ký lại là giả bộ hát phong trại thủ lĩnh đi cùng người c h ấ p đầu nếu là làm xong hứa hào thậm chí có thể thu hoạch được thiên giai cơ duyên khó trách núi hát phong thủ lĩnh điên cùng như vậy có can đảm tập kích s o n g khánh phủ q u a n thuyền thậm chí không tiếc xông vào s o n g khánh phủ đến t ứ n mục nguyên lai là có thiên giai cơ duyên cầm hứa hào lộ ra một tia sợ hãi t h a n phục nhưng rất nhanh hắn liền to mày đổi vị suy nghĩ chắc đầu người khẳng định cần hát phong trại thủ lĩ một loại nào đó đ mà hứa hào từ hát phong trại thủ lĩnh trên thân vơ vét đến đồ vật trọng yếu nhất chính là sấm vương bảo tàng một góc địa đồ chẳng lẽ là cái này hứa hào trầm ngâm một lát lại một lần đọc cơ duyên bòi toán tin tức phía trên về sau hắn quyết định đi xem một chút thiên giai cơ duyên đây chính là cực tốt đồ vật đối ứng tiên tiên h c h i cảnh hứa hào cho đến trước mắt liền đạt được một cái thiên giai cơ duyên đó chính là thu được thiên giai thanh thủy kiếm có thanh thủy kiếm hứa hào thậm chí có thể hoành kích tiên tiên tri cảnh cờ giả cho nên lần này thiên giai cơ duyên nhất định phải thu hoạch được bất quá làm như thế nào thu hoạch được hứa hào cần suy nghĩ cùng chủ hứa hảo thu hồi ánh mắt đóng lại cơ duyên bói toán giao diện ảo lập tức hắn ra khỏi phòng thiếu ra cần chuẩn bị cơm chưa sao thị nữ thanh nhi nhìn thấy hứa hảo ra khỏi phòng lập tức nhanh chóng n ê n đón ừng ta đi đại ca nơi đ ó ăn chính ngươi nhìn xem xử lý hứa hảo nhìn xem c h ổ mã đến càng phát ra duyên dáng yêu kiểu thị nữ thanh nhi nhìn xuống thu tính nhanh chóng ly khai hứa ra tiểu viện hứa hảo duy trì sơ tâm hắn đi vào triều bang làm việc điện trong phòng nghị sự hứa thanh sơn ngay tại phân phó công việc bận tối mày tối mặt hồi lâu phòng nghị sự triều bang nhân viên mới nhanh chóng ly khai bọn hắn nhìn thấy phòng nghị sự bên ngoài hứa đều là nhao nhao ôm quyền hành lễ hứa hào hơi sau khi gật đầu hắn đi vào phòng nghị sự tiểu hào a ngươi tới được vừa vặn hứa thanh sơn vội vàng đứng người lên cho hứa hào bưng tới một chén trà thơm cũng tán thắng nói hôm qua chúng ta tại nhất tuyến thiên tao ngộ hà đạo chính như ngươi lời nói bọn hắn sớm có chuẩn bị nếu không phải chúng ta cũng chuẩn bị đầy đủ thật đúng là sẽ tổn thất nặng nghề may mắn nghĩ đến một loại tình huống mà thôi hứa hào cười nói các ngươi chỉ sợ sớm đã có chỗ chuẩn bị coi như ta không nói cũng sẽ không xảy ra cái gì lớn sai lầm ha, ha. hứa thanh sơn cười lớn vô vô h hứa hào bà vai chính như hứa hào lời nói, cho dù không có hứa hào nhắc nhở bọn hắn cũng nghĩ đến nhiều loại ứng đối biện pháp không phải bọn hắn cũng sẽ không xảy ra đi trên thanh thủy hà tuần tra đúng rồi ngươi tìm đến ta có chuyện gì không hứa thanh sơn ngồi tại hứa hào một bên quay đầu hỏi hứa hào đầu tiên là quan sát chu vi một chút xác định bốn phương không có cái khác ngoại nhân về sau liền đi thẳng vào vấn đề mà nói ta muốn hỏi hỏi sấm vương bảo tàng sự t ì n h a ngươi là từ đâu nghe được hứa thanh sơn lộ ra sắc mặt khác thường bốn chữ này truyền bá phạm vi cực nhỏ thậm chí chỉ ở một chút đặc biệt thế lực cao tầng bên trong truyền bá hắn cũng là lúc trước mấy ngày triệu bang truyền đến tình báo để hắn chú ý không nghĩ tới bây giờ liền hứa hào đều biết rõ cái này sợ là muốn gây nên to lớn g ậ n sóng tùy tiện nghe được hứa hào không trả lời thẳng mà là tiếp tục hỏi đại ca biết rõ nó cụ thể tin tức sao biết một chút hứa thanh sơn trầm ngâm một lát không có dấu diếm mà nói sấm vương bảo tàng là đại huyền vương t r i ề u một thời đại phiên vương lúc ấy tiền triều s u n g dốc bốn vương quần hùng cùng nổi lên trong đó sấm vương chính là một cái có tranh giành hoàng vị tư cách siêu đại thế lực nhưng là không biết rõ cái gì nguyên nhân trong vòng một đêm sấm vương thế lực liền sụp đổ chương ó nói đồn đại nói xấm i tám ì n cùng h đồ mươi t đem t r ba gánh i tại c hát ngay hát dạng ngay a hứa hào trong lòng đã có quyết định tăng bảo đồ cũng không phải không thể xuất ra đi chỉ cần đối phương cho đồ vật thật tốt bởi vì liền một trường hứa hảo còn phải tốn hao thời gian đi gom gót không bằng giao cho người hữu tâm cùng thế lực chờ bọn hắn đem xấm vương bảo tàng mở ra như vậy hắn tại bằng vào cơ duyên b ó i toán sớm lấy đi cơ duyên đơn thuần mặt chơi thậm chí còn khả năng sớm một bước lấy ra thu hoạch trong này nước rất sâu hứa thanh sơn nhìn thấy hứa hảo kia n g o ngoe muốn động biểu lộ nhắc nhở đại huyền vương triều khai quốc cũng hơn ngàn năm ai biết rõ cái gọi là bảo tàng có phải thật vậy hay không có lẽ là người hữu tâm c ố ý ra n ồ i dẫn tới trên giang hồ một trận g i tanh mưa máu cho nên ngay một chút là được rồi không muốn quá nhiều tham dự vào hứa h à o gật gật đầu hắn cũng không có chính chuẩn bị đi tận lực thu thập có liền có không có cũng không sao dù sao hắn có cơ duyên b ó i toán lấy được đồ vật khẳng định lại so với sấm vương bảo tàng nhiều không cần thiết để cho mình xa vào đến to lớn vòng xoáy bên trong mỗi ngày ăn như vậy ăn uống uống chờ có giành lại đi ước mấy cái hoàn khố đệ tử gánh hát n g h e hát không thâm sao hứa h à o lại cùng hứa thanh sơn nói chuyện phía một hồi đàm luận một cái song khánh phủ gần nhất tình thế sau đó hắn ngay ở chỗ này ăn cơm trưa hứa hảo một lần nơi trở lại tiểu viện của mình hơi cùng thị nữ thanh nhi hỗ động đùa d ỡ một lát sau hắn liền đem cửa phòng đóng hứa h à o bắt đầu thu dọn từ sơn phỉ nơi đó có được thu hoạch đồ vật quá nhiều rất nhanh hứa h à o gian phòng liền bày đầy vật chất cùng vàng bạc châu b á o đầu tiên là vàng bạc châu b á o thật quá nhiều trong phòng đại bộ phận đều là nó có bạc vụn có đồng tiền còn có đại lượng kim khối châu b á o đồ xứ cũng là một đồng lớn hứa h à o thô sơ giản lược đoán chừng một cái hắn cảm thấy mười vạn lượng bạch ngân hơn mười vạn hứa h à o cũng bị chính mình đánh giá số lượng giật này mình phải biết hắn từ hát phong trại thủ lĩnh tư tảng bên trong còn lấy ra hơn bốn vạn hai bạch ngân cái này một cái cộng lại khoảng chừng mười lăm vạn Tại tăng t hứa ê m h hảo nhét g u y ê n bản từ t a Hứa n băng nơi ngân lượng. h hảo xà g i đó được lấy miệng cười một tiếng từ hôm nay trở đi hắn xem như hoàn thành vừa xuyên qua mà đến mục tiêu thứ nhất trở thành một cái ông nhà giàu về sau lại lấy mười mấy phòng di t h á i thái như vậy hắn vừa xuyên qua vậy sẽ mục tiêu coi như hoàn thành một nửa khác đương nhiên bằng vào ta điều kiện liền xem như làm tiếp cũng phải là tiên nữ thánh nữ loại hình kém cõi nhất cũng phải là ma nữ cấp bậc cái gì mộ thanh tử bất quá địa phương nhỏ có chút nhan trị cặn bã nữ mà thôi không đáng giá n h ắ c tới hứa hào hưng phấn về sau thu hồi tiền tài lại bắt đầu thu dọn khác vật chất đặc biệt là linh dược trăm năm nhân sâm trăm năm linh tri trăm năm t cái này còn có một gốc hai trăm n ă m hoa nguyên quả hứa hào có rất nhiều đồ vật không biết nhưng là hắn có cơ duyên bài toán chỉ cần c ầ m tại trong tay liền có thể biểu hiện bởi vậy h ắ n phân biệt không ít chân quý dược tài tỷ như trăm năm nhân sâm tại s o n g khánh phủ đi mua chí ít cũng là trăm lượng bạch ngân cất bước mà dưới mắt liền có bảy tám gốc ngẫm lại cũng đúng một cái thế lực muốn tồn tại như vậy nhất định phải có bí dược bởi vì võ công tu luyện phần lớn cần bí dược g i a trị không có bí dược tu luyện võ công chính là hao tổn thân thể khí huyết cùng tiềm lực hiện tại một cái thế lực tất cả chân tảng tất cả đều tiến vào hứa hào trong túi hứa hào phân loại sau đó đem nó để vào trong túi leo lưng liền cái này một đống chân quý d ư tài cũng là giá trị mấy vạn hai còn lại là chính là một chút liệu thương đan dược gia tăng khí huyết đan dược hứa hào từng cái thu dọn về sau còn sót lại chính là một chút đào thương c ộ n đồng hứa hào chọn lựa một chút tốt binh khí còn tìm đến một kiện nguyện giáp mặc dù phẩm chất không cao nhưng có thể xem như sát người phòng ngự cũng là lựa chọn tốt hết thể thu dọn về sau hứa hào liền ngồi xếp bằng xuống bắt đầu cô động đan điền bên trong k i n h lực đồng thời tu luyện trường xuân công bây giờ có cô động tiên thiên c ư ơ n g khí chi pháp hứa hào đến nhanh đem tự thân tu vi đạt tới thỏa mãn điều kiện chỉ có tu vi cao mới có thể an tâm hưởng thụ mới có thể tìm kiếm trường sinh bằng không trên người hai mươi vạn lượng bạc nên làm sao có thể h ò a xong hứa hào bình tĩnh lại tâm thần nhanh chóng tu luyện đông đông đông đúng lúc này gian phòng bên ngoài vang vọng một trận tiếng gõ cửa ngay sau đó thị nữ thanh nhi thanh âm liền đã vang vọng thiếu ra trương khôn công tử tìm lại hứa hào mở mắt ra to mày trương khôn hứa hào chấm ngâm một lát đình chỉ tu luyện sau đó hơi sửa sang lại một cái áo bảo đẩy cửa đi ra ngoài công tử trương công tử tại bên ngoài sân nhỏ phòng khách chở ngươi thị nữ thanh nhi mở miệng lần nữa ừ, ngươi đi mau đi hứa hào mượn cơ hội ăn một chút đậu hũ thiếu ra chẳng ghét thị nữ thanh nhi xấu hổ chạy đi hứa hào nhìn xem thị nữ thanh nhi kia chập trần dáng người khẽ lắc đầu hứa hào quay người đi ra tiểu viện đi vào hứa phủ phòng khách hứa minh trương khôn nhìn thấy hứa hào đi tới lập tức đứng dậy nên đón hồng quang đ b y mặt hôm nay làm sao cố tình tới chỗ của ta hứa hào mở miệng hỏi lần trước xuân hương lâu tao ngộ lạc nhật tông phản đồ chết không ít thế ra công tử ca ngay lúc đó trương khôn lâm thời có việc may mắn trốn qua một kiếp bây giờ thế mà còn dám ra mặc dù lạc nhật tông phản đồ đã đền tội nhưng là trương khôn cũng không biết rõ a ai trên bị cấm túc ở nhà dính nhau cho nên ra đi một chút hít thở không khí t r ư ơ n g k h ô n cười khổ một tiếng tiếp tục nói hôm qua song khánh phủ nha môn có đại chiến hôm nay thế lực khắp nơi nghiêm trà thậm chí ngay cả ta trương gia đều cần điều động nhân viên loại bỏ cho nên song khánh phủ hẳn là không ngại người tiểu tử h ứ a hảo không khỏi lắc đầu vạn nhất có cái gì cường giả t i ề m phục tại trong thành trì trả thù cái này thời điểm ra chẳng phải là dê vào miệng cọc t r ư ơ n g k h ô n lập tức mở miệng do hỏi thế nào có hứng thú hay không đi ngay mấy khúc một mình hắn cũng là sợ nhưng là xoắn suýt mấy cái hoàng ố vậy hắn liền không như vậy sợ hãi một ngày không biết x ấ hổ mười ngày không đành lòng đ ó i t ố t đi nghe một chút cũng không sao hứa hào đáp lại nói bất quá tất cả chi tiêu được người ra dù sao đêm nay muốn đi chợ đen cùng hắn từ hứa phủ đi còn không bằng từ xuân hương lâu đi đã vài ngày đều tại tu luyện cũng là thời điểm khổ nhàn kết hợp thư giãn thân thể một cái cùng tinh thần vào trên người ta t r ư n g không ặ p hứa hào đồng ý lập tức vỗ bộ ngực cam đo a nói n nếu là cẩm trâu hoa khôi vẫn còn tiểu đệ cho ngươi nối liền một đêm cũng không sao chỉ là đáng chết lạc nhật tông phản đồ bắt đi hoa khôi đến bây giờ cũng không có tin tức đáng hận ha ha đi thôi đi trước uống vài chén hứa hảo lập tức đứng dậy hai người liền đi ra hứa phủ trực tiếp chạy về phía xuân hương lâu chương 8 á m thu hoạch cơ duyên ban đêm song khánh phủ lại khôi phục được ngập trong vàng son trạng thái ngoại giới hỗn loạn đối với giống t r ư ơ n g k h ô n dạng này hoàn khố đệ tử mà nói căn bản không ảnh hưởng được ngược lại để hắn có càng nhiều hào hứng hai người nâng ly c ặ n chén nghe thư thái âm nhạc cũng là một loại hưởng thụ và vui sướng tại hứa hảo ăn chơi đàng điệm lúc đại huyền vương triệu biên c ư ơ n g một đám người đi vào nổi danh khô q ố c sơn bọn hắn khí tức bằng bạc mỗi người khí huyết đều là giống như hỏa lò đồng dạng xí liệt nhưng hắn khí tức lại là mạnh nhất thậm chí có thể ảnh hưởng đến chu vi không khí ba động hắn liền đứng ở nơi đó toàn bộ thiên địa đều phảng phất muốn thần phục dưới c h â n hắn đại nhân những cường giả khác vội vàng ôn quyền con người một mặt tôn kính lần này các ngươi tiến về đại huyền vũ triều cần phải làm là tìm kiếm được những cái kia nguyên bản thường thường không có gì lạ lại đột nhiên ở giữa tu vi nhanh chóng tăng vào người đem bọn hắn đưa đến ta chỗ này chỉ cần tìm ra sau cùng hồn lên chi huyết ta liền có nhập đạo khả năng khô héo lao giả trầm giọng mở miệng ta cho các ngươi tùy cơ ứng biến quyền lực nếu là có người ngăn cản giết、Gió. cái khác mấy tên cường giả liền v ộ i và ngật đầu các ngươi cũng có thể cùng đại huyền vương t r i ề u bản thổ thế lực liên hợp mau chóng tìm tới hồn lên chi huyết không t i ế c bất cứ giá nào khô héo lao giả ngưng âm thanh mở miệng rõ đi thôi khô héo lao giả k h o á t khoác tay một máy mắt mấy tên cường giả phóng lên tận trời thời gian dần qua không vào đ ê m sắc bên trong khô héo lao giả nhìn chăm chú đại huyền vương t r i ề u cương vực hư lạnh nói lần trước không có tộc diện các ngươi chạy trốn cá l ọ lưới bất quá lần này sẽ không từ đầu đến cuối các ngươi đều đem trở thành ta chất dinh dưỡng khô héo lao giả hừ một tiếng quay người lý khai cùng lúc đó hứa hảo cùng trương k h ô n tại xuân hương lâu chơi đến hưng khởi để chu vi tiểu cô nương ngao ngao trực hiếu hứa hảo tính toán thời gian đợi đến không sai biệt lắm về sau hắn liền đứng dậy cáo tử hứa minh lúc này mới cái nào đến đâu a t r ư ơ n g k h ô n mười phần không hiểu hơn phần nửa tiết mục còn không có thể nghiệm đây hôm nay còn có chút sự tình muốn làm ngày khác ngày khác ta mời khách hứa hảo k h o á t khoác tay lập tức liền muốn tới chợ đen mở ra thời gian bất kể nói thế nào đi đầu đến chậm rãi tìm kiếm chính mình thích hợp vật phẩm sau đó chờ đợi thuộc về mình cơ duyên vậy được rồi chương k h ô n lập tức không có hào hứng một người chơi cùng trí đồng đạo hợp hai người chơi có thể hoàn toàn là hai khái niệm hứa hào cùng t r ư ơ n g k h ô n phân biệt về sau hắn cách khai xuân hương lâu liền chạy về phía s o n g khánh phủ ngoại thành chờ đến đến một cái vắng vẻ khu vực hứa hào liền từ trong túi đeo lưng lấy ra áo đen khăn đen đem tự thân hoàn toàn báo khỏa hết thẻ chuẩn bị thỏa đáng về sau hứa hào liền mở rộng bước chân chạy về phía s o n g khánh phủ bắc ngoại ô t r ợ đen hứa hào lúc chạy đến nơi này đã tụ tập không ít người viên tất cả mọi người biết rõ lần này tiêu diệt hát phong trại còn có một đoàn hạ đạo tự nhiên là vật phẩm đông đạo đặc biệt là binh khí đao kiếm, bày đầy một chỗ. thậm chí còn có một ít binh khí phía trên nhiễm lấy vết máu đương nhiên cũng có người giao hàng công pháp hứa hào đi lên nhìn một chút hắn phát hiện những công pháp này đều là giả căn bản không thể tu luyện thuần tuy là lừa gạt tiền hứa hào buông xuống trong tay sổ liền bốn phía đi dạo cũng chờ đợi thời cơ thích hợp thời gian chậm rãi xói mòn hứa hào cũng mua mấy loại đồ chơi nhỏ thì như dầu hỏa các loại những này đồ vật bình thường không cần đến nhưng có chút tại thời khắc mấu chốt nói không chừng liền có thể đưa đến kỷ hiệu hứa hào một bên đi dạo một bên chờ đợi cơ duyên thời cơ đến thật i ể u t ư ư n g ờ ra hộ vệ thấp thỏm nói hắn bản thân tựu có mũi cho một loại thiên phú mà lại học công pháp chính là tăng cường thiên phú pháp quyết chỉ cần đối phương không thể tận lực thu liễm khí tức cơ bản sẽ bị hắn ngửi được son phấn tần phi tuyết nhũ mày phân phó nói hào hào chú ý xem hắn đều muốn làm gì mặt khác đường đường đ ộ theo bực này cứng, này giả. Rõ. t ầ đầu. n gia hộ vệ gật gật hộ Chợ vệ đ n cũng không s、so、thời ạ i trong t à n h khi chọc trì, một treo cứng phương gian trôi qua chợ đen càng phát náo nhiệt h ứ a hào cũng cảm giác được có không ít ánh mắt rơi ở trên người hắn nhưng hắn cũng không để ý dù sao hắn mua không ít đồ vật bị chú ý cũng là nên chỉ cần không chạm đến danh giới cuối cùng của hắn tất cả đều dễ nói chuyện đây là nguồn gốc từ thực lực bản thân tự tin hớ hào nhìn đồng hồ phát hiện nửa đêm sắp đến thế là hắn vội vàng chạy về phía bảy mươi hai hào hàng vỉa hè Mà quả nhiên là hắn hứa hào đi vào bảy mươi hai hào hàng vỉa hè trước hắn lập tức liền phát hiện một người quen cũ trên tay một viên nốt ruồi nhỏ còn tại nguyên bản vị trí hứa hào đến cũng làm cho bảy mươi hai hào chủ quán n g n g đầu lên khách quan chờ một lát một lát lập tức liền tốt hứa hào cũng không nói chuyện dù sao hắn không lộ ra một tia thanh âm không đồng nhất một lát lão giả liền đem đồ vật bày ra tốt phần lớn đều là một chút hố nước hố đất bên trong đồ vật hứa hào một chút liền nhìn chúng trên sạp hàng một khối màu đen tàn g đá sẽ không lại là ngàn năm thạch đ ũ a hứa hào lần trước cũng là mua cái này hòn đá sau đó đạt được ngàn năm thạch đ ũ a hiện tại lại là một khối cũng không biết rõ cái này lao t i ể u tử từ nơi nào đạt được đ o á n chừng là đào cái nào trong huyện mộ không phải chu vi minh khí còn có giống nhau hòn đá phong chế hứa hào cũng không để ý tới lao đầu từ nơi nào trong mộ dù sao lao đầu không có phát hiện liền tiện nghi hắn hứa hào ngồi s ổ n nửa mình dưới chỉ chỉ hàng vỉa hè phía trên vật p h ò n đạo cái này cái này còn có cái này bao nhiêu tiền khách quan hào nhắc lực những này đều là không xuất bản nữa còn có không ít là tiền triều đồ vật lao đầu nghe được hứa hào mớn lập tức hứng thú bắt đầu kể chuyện xưa nói thẳng bao nhiêu tiền hứa hào đánh gãy lao giả thao thao bất tuyệt hai mươi lượng lao đầu cười hắc hắc thanh âm khàn khàn kêu lên giá cả m u ố n hứa hào từ trong ngực móc ra một khối n é n bạc ném đến hàng vỉa hè phía trên sau đó nắm lên ba kiện vật phẩm liền đi hắc hắc hắc lao đầu mặt mũi tràn đầy hưng phấn hắn đồ vật mấy ngày bán không ra một kiện nhưng là hôm nay lập tức liền bán ra ba kiện lại có thể tiêu dao một đoạn thời gian hắn thật muốn dạng này lớn đoán chủng nhiều đến mấy cái. cách đó không xa đồng dạng một bộ hắc bảo thần gia hộ vệ một mực chú ý hắn nhìn đến hứa hảo mua đi bảy mươi hai hào hàng vỉa hè phía trên vật phẩm về sau cũng mang theo nghi hoặc thần sắc đi vào hàng vỉa hè phía trước trên sạp hàng đều là một chút trôn cùng vật nhìn không ra chỗ đặc biệt gì chẳng lẽ cường giả đều có một loại nào đó đam mê thần gia hộ vệ trầm ngâm một lát tiếp tục xa x a theo dõi chợ đen trên đường cái hứa hảo ly khai bảy mươi hai hào hàng vỉa hè về sau hắn nhìn, nhìn thời gian trực tiếp thẳng đến hướng chợ đen bố trí xe ngựa địa phương cái kia có thiên giai cơ duyên địa phương một hai ba hứa hảo từng cái đến một cái l i ê n dừng ở số ba toa xe phía trước chương tám mươi năm thiên giai cơ duyên địa b ả n g cường giả khẩu lệnh số ba toa xe một bên một tên người háo đen ngăn ở hứa h à o trước mặt t h ầ n s ắ c cực kỳ không hữu thiện nhìn chằm chằm hứa h à o bảo tháp chấn hạ yêu hứa h à o không chút do dự trực tiếp dựa theo cơ duyên bói toán nhắc nhở mở miệng quả nhiên làm hứa h à o nói ra lời này lúc người háo đen ánh mắt lập tức xảy ra biến hóa lập tức d ố i xuất thủ là một cái mợi hình hứa hảo không trần trờ chút nào từ mò lên màn xe chỗ cất bước đi vào toa xe toa xe rất rộng rãi ngồi một cái lao giả khí tức rộng rãi b thô sơ giản lược đ o ă n trưởng hẳn là nhập phẩm cảnh hóa kình cường giả bất quá liền ký tức đến xem hứa h à o cũng không e ngại bởi vì chỉ cần không phải tiên thiên c h i cảnh hứa h à o liền không không có sợ qua thiên thiên phía dưới hắn vô địch tiên thiên phía trên để hắn tìm đúng cơ hội đồng dạng có thể làm chết hứa h à o đi vào t o a xe lão giả liền n mầm đầu nhìn chăm chú hứa h à o một chút hỏi ngươi là h ắ c phong trại thủ lĩnh người phải hứa h à o sắc mặt bình tĩnh gật đầu đối phương hỏi lên như vậy rõ ràng còn không biết rõ hát phong trại thủ lĩnh đã chết như thế trang phục độ khó liền nhỏi ngưng âm thanh hỏi đồ vật mang đến sao mang đến bất quá nhà ta trại chủ muốn đồ đâu hứa hào mở miệng hỏi thăm không thấy con thỏ không v u ngưng l cơ duyên b ò i toán phía trên nói có thể thu hoạch được thiên dài cơ duyên về phần là cái gì hứa hào tạm thời không biết rõ nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn yêu cầu nơi này không phải nói chuyện địa phương lão giả không trả lời thẳng trực tiếp dùng tay gõ gõ toa xe đầu gỗ đông đông đông ngay sau đó xe ngựa toa xe liền khởi động nhanh chóng hướng phía chợ đen bên ngoài tiến lên hứa hào ngồi tại trong xe suy nghĩ lấy ứng đối tình huống Những, những n g tại này xe ngựa hát đi tiếp thời gian một nén nhang về sau toàn bộ toa xe liền dừng lại đại nhân đến xe ngựa toa xe đánh xe vị chuyển đến một thanh nhâm tuất đem đổ vật lấy ra nhìn một cái lão giả nghe được ở ngoài thùng xe mặt truyền đến thanh â m về sau thẳng t ó c nhìn xem hứa hảo nhà ta trại chủ muốn đồ đâu hứa hảo không sợ hai chút nào đối mặt nói thẳng trại chủ nói không thấy đồ vật không làm trao đổi nhà ngươi trại chủ vẫn là không tin được chúng ta à? lão giả cười ha ha một tiếng lập tức từ trong ngực móc ra một cái tinh xào sổ cũng nói dạng này chúng ta cùng một chỗ xuất ra riêng phần mình cần đồ vật có thể hứa hảo biết rõ đối phương cũng là không thấy con thọ không vung l ư ỡ n g chủ cũng không lại chỉ hoãn từ trong ngực móc ra một cái cái tối nhỏ một n á y mắt hai người đồng thời lấy ra r i ê n phần mình cần đồ vật hứa h à o từ trong túi lấy ra sấm vương bảo tàng một góc địa đồ mà lao giả cũng xuất ra một bản đặc biệt tinh xào sổ phía trên còn mang theo đặc biệt đường vân song phương riêng phần mình nhìn về phía trong tay vật phẩm hứa h à o thân sắc vui mừng sổ chẳng lẽ là thư tịch công pháp cơ duyên bói toán phía trên biểu hiện thiên giai cơ duyên chính là nó đặt tới thiên giai chẳng lẽ một bộ tiên thiên cấp công pháp thật sự là muốn cái gì tới cái đó tốt mọi người cùng nhau trao đổi ta đến ba tiếng lao giả nhìn đến hứa hảo ánh mắt về sau bao phủ tại khăn che mặt góc miệm giơ lên một tia lạnh lùng ý cười 3, một máy mắt hai người đều đem riêng phần mình trong tay vật phẩm ném qua đi song phương tới tay sau trước tiên xem xét h ứ a hào tự nhiên cũng là trước tiên dựa vào cơ duyên bói toán xem xét trong tay sổ tin tức tiên thiên trường xuân công trước đưa trường xuân công tiên thiên công pháp có thể tu luyện tới tiên thiên cấp độ nhưng bởi vì nhất định phải tu luyện trường xuân công mới có thể tu luyện phương pháp này dẫn đến rất khó tu hành thiên giai nửa bộ h ứ a hào đọc xong về sau thần s ắ c vui mừng thế mà thật là tiên thiên cấp bậc công pháp mặc dù chỉ là nửa bộ nhưng là đầy đủ để hắn tu luyện tới tiên thiên cấp độ đặc biệt là bản thân hắn còn chiếm được trường xuân công đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm mà lại hắn còn chiếm được cô động tiên thiên c ư ơ n g khí phát môn nói cách khác tiếp xuống hứa hào không cần cái khác cơ duyên hắn liền hào hào ở nhà tu luyện liền có thể trưởng thành là tiên thiên cấp độ đến thời điểm toàn bộ song khánh phủ đều là hắn định đoạt cũng liền có thể chân chính trưởng khống tự thân vận mệnh có thể hưởng thụ sinh sống một trăm năm mươi năm đến hai trăm năm đều sẽ ở thời kỳ mạnh mẽ nhất k i a thật là quá tuyệt vời tại hứa hào xem xét từ một loại nào đó đường vân viết tiên thiên trường xuân công thời điểm trong xe lão giả cũng kiểm tra xong trong tay bà vẽ xác nhận là sấm vương bảo tàng địa đồ thế là hai người đều cùng một thời gian n g ầ n đầu nhìn chăm chú đối phương kiệt kiệt kiệt người trại chủ không có nói cho không thể làm người xa lạ xe ngựa sao khăn đen lão giả rốt cục lộ ra lúc đầu vẻ mặt thế nào các ngươi muốn đen ăn đen h ứ a hào hái hức nhìn xem lão giả hắn đều không nghĩ lấy đen ăn đen chỉ là dự định đem những người này xem như công cụ người đi gom góp tàng bảo đồ sau đó hắn lại dựa vào cơ duyên bói toán đến tìm kiếm tốt nhất cơ duyên kết quả cái này lao tiểu t ử không giảng võ đức ở trước mặt liền muốn trở mặt thật sự là coi hắn là thành quả h ồ n mềm a chỉ trách ngươi trẻ người non dạng ngươi nhìn nhà ngươi trại chủ cũng không dám đơn độc tiến về điều động ngươi dạng này lăng đầu tiểu tử nhớ kỹ đợi sau nhiều một chút đầu góc theo láo giả hát phong trại thủ lĩnh cũng bất quá là hóa kinh cấp độ so với hắn vô luận là tu vi kinh lực cấp độ trưởng khống lực lượng đều kém hơn quá nhiều hát phong trại thủ lĩnh đều là như thế như vậy hát phong trại thủ lĩnh điều động tới tạm n g ư còn có thể mạnh bao nhiêu nếu là hát phong trại thủ lĩnh lại thêm một đám người hắn ngược lại là muốn cân nhắc một phen nhưng dưới mắt chỉ có một người mà lại xe ngựa đi xa như vậy cũng không có cảm giác được những người khác theo dõi như vậy hắn liền không lại ẩn giấu đi tiên thiên trường xuân công mặc dù là nửa bộ công pháp căn bản không có khải linh hiệu quả còn cần đặc biệt thất truyền đã lâu trường xuân công làm trước đưa công pháp nhưng nó dù sao cũng là một bộ tiên thiên cấp công pháp hắn cũng là không nguyện ý đem bực này t r â n quý công pháp giao cho những người khác có thể bớt thì bớt huống hồ hắc phong trại trải qua chiến dịch này đã là nguyên khí đại thương đã đã mất đi trở thành bạch liên giáo khôi lỗi tư cách tiêu tự nhiên là không cần trả lại ra ra á vốn thế là lao giả tại ngôn ngữ rơi xuống về sau trực tiếp liền đưa tay đi bắt hứa hảo cổ học hắn muốn một cách mất mạng ai v ố định vững vàng phía sau màn kết quả ngươi càng muốn b ư ớ ta hứa hào thở dài một tiếng cổ tay một phen thanh thủy kiếm đã xuất hiện tại trong tay một màn này làm cho lão giả xức sở bọn hắn trên hứa hào x e lúc rõ ràng nhìn thấy hứa hào không có mang vũ khí nhưng bây giờ thế mà chống rông xuất hiện một thanh nhưng cái này cũng vẹn vẹn để lão giả ngẩn ra m ộ t s á t na hắn vươn về trước tay cũng không có chút dừng lại một thanh vũ khí mà thôi hắn nhưng là nhập phẩm cảnh cơn giả tại luyện thể lúc liền đối bình thường binh khí miễn dịch tăng thêm tu luyện đ ư n g trào công giờ phút này có lực, lực ra chỉ tại trên bàn tay đừng bảo là bình thường vũ khí chính là nhân g a i thậm chí điệu a i vũ khí đều khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương. gian giác thanh thủy kiếm nhẹ nhàng b ạ c h một cái một cái tràn ngập kim tiết quang mang làn r a tay liền r ứ t xuống tiên huyết phun ra bạch liên giáo lao giả ngạc nhiên nhìn qua hết thẻ trước mắt chính mình toàn lực xuất thủ kinh lực dày đặc thế mà bị người dễ dàng chém xuống tới hắn cái này một cái tay phối hợp hưng c h à o công s o một chút bình thường địa giai vũ khí đều muốn lợi hại a cái này chẳng lẽ một thanh t i ê n giai binh khí thiên giai binh khí đây chính là liền rất nhiều tiên thiên cảnh cường giả đều chưa từng nhân thủ một thanh đồ vật thế mà xuất hiện tại trước mắt của mình nhưng bây giờ không phải tham luyến tiên giai binh khí thời điểm bởi vì hắn giờ phút này ngay tại cái thất gỗ phía trên làm hiếp đáp của người khác bạch liên giáo lao giả nhịn đau đau nhức trước tiên muốn triệt thoái phía sau nhưng hứa hào kiếm thứ hai đã chém giết tới nghịch lân trảm lực lượng cường đại phối hợp thiên giai binh khí t i ê u lăng lệ s á t ý cơ hồ là một s á t na thanh thủy kiếm liền s ẹ t qua bạch liên giáo lao giả cổ một kiếm đeo đầu ngươi ngươi làm sao mạnh như vậy trước khi chết bạch liên giáo lao giả cũng không minh bạch trước mắt người áo đen vì sao lại như thế cường đại thực lực này so với hắc phong trại thủ lĩnh đều cường đại đến quá nhiều làm sao có thể nghe lệnh của hắc phong trại thủ lĩnh Hắn liền tự bởi á o ra môn t h gian đ ề giả, giả giáo giáo vì hắn đối lao giả có cường đại lòng tin bạch liên giáo bao dung toàn bộ cầm châu là một đại địa hạ thế lực có nhất định truyền thừa nghe nói thượng cổ thời kỳ còn có phi thiên đồn địa thần tiên lao giả mà lại liền lão giả chiến lược mà nói tại cẩm châu địa bảng phía trên đều là tiếng tăm lừng l â y xếp hạng một trăm ba mươi tám vị một tay ư ơ n g c h à o công làm cho người nghe tin đã sợ mất mật song khánh phủ người liên cẩm châu địa bảng đều lên không được lại nhỏ hẹp xe ngựa trong xe lại là có thể để ư ơ n g c h à o công phát huy mười phần mười công lực kể từ đó lại có ai có thể ngăn cản được lão giả ư ơ n g c h à o công trong xe chiến đấu căn bản sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn rất nhanh t ò a xe lay động ngừng quả nhiên đại nhân chiến đấu chính là như thế nhẹ n õ m chương tám mươi lăm thiên giai cơ duyên địa bảng cưng giả đúng h n bạch lúc này một đạo kiếm mang từ trong xe đâm ra vừa vặn đâm xuyên đánh xe người lồng ngực ngươi là ngươi ngươi đem đại nhân giết ngươi có thể biết rõ chúng ta bạch liên giáo là bạch liên giáo giáo đổ không lo được thương thế một mặt hoảng sợ nhìn qua địa b ả n g 138 đại nhân tại chính mình sân nhà thế mà thua mà lại thời gian ngắn như vậy tốc độ nhanh như vậy chẳng lẽ trước mắt là trên địa b ả n g xếp hạng trước 100 cường giả suy suy h ứ a hào tại đâm như phu xe s á t na nhẹ nhàng ố n éo chuột kiếm chính là làm cho bạch liên giáo giáo đổ đến tiếp sau uy hiếp rốt cuộc nói không nên lời thiên gia i binh khí phía trên không dính vào một vệt máu t h ắ n ngư bạch liên giáo h uy hiếp ta h ứ a hào t h u kiếm chẳng thèm nó tới khăn đen che mặt hắn ai có thể cha được ra coi như cha ra được lại có ai có thể đã thắng được hắn sau ngày hôm nay hứa hào liền đem toàn lực bế quan s u n g kích tiên tiên tri cảnh đến thời điểm đừng bảo là toàn bộ cẩm châu chính là toàn bộ đại huyền vương triều có thể thắng hắn người cũng lắc đắc không có mấy hứa hào nhìn thoáng qua phu xe thi thể về sau liền đem thanh thủy kiếm thu nhập giao diện ảo ba lô sau đó một lần nữa trở lại toa xe hứa hào bắt đầu trên người lão giả tìm tòi đầu tiên chính là cái túi nhỏ cùng bên trong tàng bảo đồ bản này chính là chính hứa hào cho nên muốn bắt về tiếp theo là lão giả bên hông túi tiền bên trong đồ vật còn không ít một chống ngân phiếu tầm mười hai bạc vụn còn có một chương viết liễm kỹ thuật công pháp liễm kỹ thuật hứa hào s ư n g sở vội vàng mở ra cơ duyên bói toán xem xét cụ thể tin tức liễm kỹ thuật thượng cổ tu luyện phát môn lấy đặc thù năng lượng vận chuyển che đậy tự thân k h í tức không khiến người ta cảm thấy thân thể là hiếm có tu hành phát môn rất khó tu luyện chú cao hơn tự thân hai đại gia vị sẽ có phát giác sát xuất phẩm chất kỳ hứa hào tra d u y ệ t tin tức về sau trong lòng mừng rỡ hắn lúc trước học tập kỳ dâm kỹ xảo chính là muốn âm thầm hành động không bị người phát giác có thể kỳ dâm kỹ xảo chỉ có thể xuyên tạc mặt ngoài làm được tương tự không cách nào làm được rất giống hiện tại tốt có liễm kỹ thuật hứa hào lại ra ngoài liền sẽ không bị người phát giác mặt ngoài hứa h à o là một cái ngang ngược hoàn khố đệ tử bên trong hắn chính là một cái vô địch thiên hạ đại hiệp dạng này một biểu một dặm có thể lớn nhất bảo hộ hắn ngăn cách người khác nhìn trộm cũng thuận tiện hứa h à o làm rất nhiều chuyện đáng tiếc tốt như vậy một cái phát m ô n dùng ở trên thân thể ngươi k i a thật là khuất tài bất quá hiện tại cho ta xem như thực chí danh quy hứa h à o chừng mắt liếc lao giả thi thể không đầu liền tiếp theo tìm tòi đáng tiếc hứa hảo lại không thu hoạch nghĩ đến là bởi vì liễm kỹ thuật rất khó khăn nguyên nhân dẫn đến lao giả lúc cần phải k h ắ đến đọc cho nên mới mang ở trên người về phần những công pháp khác loại hình nhưng không có tùy thân mang theo ở trên người hứa hào tiếp h ậ n một cái về sau hắn đem thi thể của lão giả thu nhập đến trong túi leo lưng sau đó mới đi đến toa xe xe ngựa vị trí hứa hào lại tiếp tục sở thi một túi tiền mấy cái bình xứ đồng dạng đồ vật túi tiền tiền không ít cũng có trên trăm hai mà còn lại bình bình lọ lọ thì là một chút hủy thi diện tích đồ vật tùy thân mang theo những ngày đồ vật xem xét cũng không phải là làm chuyện tốt người xấu quả nhiên là đáng chết hứa hào lợi dụng cơ duyên bói toán tin tức đem một chút diện thi phấn đổ vào hai cỗ thi mặt ngoài thân thể sau đó dùng hóa thi thủy nhỏ xuống tại diện thi phấn bên trên suy suy suy cả hai phản ứng ngay sau đó liền đem hai cỗ thi thể cho hóa thành một đám nước đặc không đồng nhất một lát cho dù ai cũng cảm giác không gian nơi này từng có qua hai cỗ thi thể thật sự là giết người cấp của chi thiết yếu công cụ a hứa hào mừng rỡ có cái này đồ vật về sau hủy thi diện tích coi như đơn giản nhiều hứa hào lần nữa tới đến t r ư ớ c xe ngựa đem trên xe ngựa cương ngựa mở ra một roi vung tại mông ngựa phía trên để hắn chạy trốn đ ó lấy hứa hào tại toa xe trên đổ đầy dầu thắp một mồi lửa nhóm lửa v anh to lớn xe ngựa liền ầm ầm t i ế u đốt rất nhanh liền hóa thành một chỗ cho bụi hứa h à o kiểm tra một lần chiến trường xác định không có bất luận cái gì bỏ suốt về sau hắn liền mở rộng bước chân chạy về phía s o n g khánh phủ đêm nay thu hoạch quá lớn hắn không chỉ thu được tiên thiên cấp công pháp còn chiếm được liễm khí thuật dạng này kỳ kỹ có bảo vệ này cùng công pháp hứa h à o cảm thấy lập tức hắn liền có thể hùng bá toàn bộ s o n g khánh phủ thậm chí toàn bộ cẩm châu thậm chí là đại huyền vương triều mỹ hảo tương lai chính chờ đợi hắn cùng lúc đó tần gia hộ vệ cũng đem chính mình gửi được tình báo tin tức bẩm báo cho tần gia tiểu thư tấn phi tuyết người nói là hắn chuyên môn đi bảy mươi hai hào hàng vỉa hè mua phía trên sau đó liền lên một chiếc xe ngựa ly khai chợ đen thần phi tuyết to mày vâng ta chỉ có thể xa xa đi theo không dám áp sát quá gần vào xe ngựa về sau người bên kia viên thưa tớt h ta liền không tốt tới gần thần gia hộ vệ gật gật đầu không có chút nào giữ lại làm tốt bất quá dạng n à y cơn giả làm sao lại chuyên môn đi một cái bán hàng rong điểm mua đồ vật mà lại mua liền đi cái này không hợp với lẽ thường thần phi tuyết to mày chợ đen mở ra có hà đạo hát phong trại hiệu quả cho nên để rất nhiều người đến đây nàng đến cũng là muốn nhìn xem có hay không phù hợp chính mình cái này đều phải trải qua tuyển chọn tỉ mỉ trừ phi là sớm biết được đối với mình có lợi đồ vật mới có thể trực tiếp tiến về có thể xếp hạng như thế dựa vào sau hàng vỉa hè có thể có gì tốt đồ vật người đi kia quầy hàng trên nhìn xem thuận tiện đem đồ vật mua được thần phi tuyết phân tích không ra nguyên nhân lập tức g i ặ n d ò mặc kệ như thế nào nàng muốn làm rõ ràng cụ thể tình huống thần gia hộ vệ đang muốn ly khai thần phi tuyết vội và n g ă n cản các loại không nên đánh cỏ kinh rắn ngươi cứu rác trời sinh linh mẫn trước xa xa theo dõi bảy mươi hai hào chủ quán đem kỹ càng tình báo bẩm báo tại ta、rõ. thần gia hộ vệ gật gật đầu hắn trời sinh cứu rắc cực kỳ linh mẫn tăng thêm thần gia bồi dưỡng bây giờ chỉ cần không phải đặc biệt tu liễm hắn đều có thể gửi qua không quên thậm chí so mui trào quý linh lần này tới chợ đen cũng là có dạng này mục đích tìm kiếm một chút đặc biệt khí t ứ c thời buổi rối loạn a thần phi tuyết nhìn xem thần gia hộ vệ ly khai không khỏi lắc đầu nàng không nhất định phải đi tìm kiếm người khác bí mật nàng chỉ là muốn trưởng khống một cái đại khái tình báo làm được một cái hiểu rõ tình hình quyền miễn cho thần gia tại bất chi bất giác ở giữa gặp nói gác tội một ít người cùng thế lực bây giờ sấm vương bảo tàng lợi đồn nổi lên b ố n phía song khánh phủ đã là ở vào gió báo điểm trung tâm nàng cũng không thể không phòng bị một tay bất luận cái gì xa lạ cơn giả đều muốn đ i chép đặc biệt là những cái kia trên địa b ả n g nổi danh siêu cấp cao thủ cùng lúc đó hứa hào đã trải qua một trận biên trang về tới hứa phủ t i ể u viện hắn hơi thông báo một cái thị nữ thanh nhi về sau liền đem tự mình một người nhốt ở trong phòng hứa hào đầu tiên xuất ra từ bảy mươi hai hào hàng vỉa hè phía trên mua được một khối màu đen tàng đá lúc trước bởi vì thời gian đang gấp cần mau chóng chạy tới thiên g i a cơ duyên chỗ số ba t o á xe dẫn đến hứa hào cũng còn không tới kịp xem xét hòn đá địa giai cơ duyên tình báo tin tức hiện tại có nhàn rỗi hứa hào tự nhiên muốn trước tiên xem xét ngàn năm thạch đ ũ bởi vì năm dài tháng d à i hội tụ bị người vì dùng màu đen ra đá bao trùm phong ấn có thể trực tiếp phục d ụ n g lớn mạnh tự thân nhưng bởi vì niên đại xa xưa dược hiệu đã lớn đại suy giảm địa giai thật đúng là đồng dạng hứa hào nhìn thấy b ả y biện ra tới tin tức một trận cảm thán xem ra lao đầu kia thật đúng là một trời sinh trộm mộ người trong nghề chính là không biết rõ lao đầu kia từ nơi nào trộm lấy mà đến trong tay còn có bao nhiêu cái dạng này tắm đá bất quá nghĩ đến cũng hẳn là không nhiều cái này đ ồ vật trải qua thuế nguyệt quá xa xưa đã thoái hóa quá nhiều dược liệu tổn thất hầu như không còn mà lại hứa hào lập tức liền muốn đạt tới tiên tiên cấp độ đến thời điểm những này thoái hóa điệu giai tài nguyên sợ cũng là cho đại ca hứa thanh sơn bọn hắn sử dụng thôi trước tăng cường bản thân đến tiếp sau lại nghĩ biện pháp hứa hào bắt đầu thu dọn khác vật chất cùng tiền tài bây giờ có đ ồ vật quá nhiều hứa hào cần thời gian đến lắng động chính mình vừa vặn hắn có thể nhờ vào đó cơ hội tới tích lũy điểm này sinh mới đến tăng cường cơ duyên bói toán càng mạnh cơ duyên năng lực hứa hào dùng thanh thủy kiếm t h y tiện ngăn cách hòn đá. sau đó một ngụm nước vào hứa hào nhanh chóng vận chuyển tiểu tử hà công muốn đem kinh lực đẩy tới hóa kinh đ ỉ n h phong tri cảnh có ngàn năm thạch đ ũ hứa hào tu hành tốc độ trở nên càng nhanh tiểu tử hà công điểm kinh nghiệm hai từng đợt thanh â m nhắc nhở làm cho hứa hào cảnh đẹp ý vui đến ngày thứ hai lúc hứa hào rốt cục đem đan điền bên trong hóa kinh đẩy thăng đến đỉnh phong cấp độ giờ khắc này hứa hào thể nội kinh lực tròn vành v ạ n h hứa hào cảm thụ một phen sắc mặt tin tức không chỉ là kinh lực mượt mà độ cô động độ càng mạnh chính là số lượng cũng càng thêm bằng bạc cơ hồ là lúc trước là một năm lần cái này có thể người để hứa hào càng hơn đánh lâu trừ cái đó ra hứa h à o thân thể lực lượng cũng đạt tới tăng cường đạt tới nhập phẩm hóa kình cảnh đỉnh phong về sau hứa h à o cũng cảm giác chính mình lực lượng tăng cường năm cân bây giờ đạt đến sáu vạn cân lực lượng lực lượng đến cuối cùng mỗi gia tăng một cân đều là cực kỳ khó khăn nhưng hứa h à o lại là tăng lên năm cân có thể nói cố gắng tiến lên một bước liên một bước này cũng đem những người khác thật t o b ỏ lại đằng sau dù sao từ hứa h à o hiểu rõ tình huống đến xem cái khác nhập phẩm cảnh hóa kình cường giả tối đỉnh thân thể lực lượng tối cao cũng bất quá hai vạn mà thôi cho dù là một chút thiên tài cũng mới ba vạn hắn lại là những người khác hai ba lần Ta đều có c hứa ú t ta tột thiên thân tử, hoài nghi ta đến cùng có phải hay không thiên địa thân như h này à. cái đến cùng tăng lên cũng quá lớn địa có quá h à o không khỏi cảm thán một tiếng mặc dù có hặc gia trì cũng có vô số cao giai thiên địa kỳ vật đến giúp đỡ nhưng tăng lên thật quá lớn coi như chính hứa h à o đều có một ít không có ý tứ nhưng rất nhanh hứa h à o liền đem cái này một tia không có ý tứ quên sạch sành xanh thậm chí còn nghĩ tiến thêm một bước ai không muốn chính mình càng thêm cường đại đâu tốt nhất có thể một trận c h i ế n trăm một trận c h i ế n ngàn trở thành một đấu một vạn hứa hảo cảm thụ một phen về sau hắn nhìn xem còn sót lại non nửa ngàn năm thạch lũ hắn một lần nữa ngồi xếp bằng xuống bởi ắ t đ vì là tu vi đạt đến nhập phẩm cảnh hóa kình đình phong cấp độ hứa hào giờ phút này lại tu luyện trường xuân công hắn cảm giác càng thêm nhẹ nhàng thoải mái húng chi có rất nhiều tài nguyên gia chi dưới hắn độ thuần thục càng là sẽ bạo kích xoạt xoạt xoạt dâng đi lên cùng lúc đó thần gia thần gia hộ vệ đi tới tần phi tuyết tiểu viện cha ra được Thần phi tuyết b u ô n g xuống trường kiếm trong tay quay đầu hỏi vâng lão đầu kia là một cái t r o n mộ là rời núi một mạch chuyên môn trộm lấy c ổ mộ tìm kiếm thượng cổ di tích tần gia hộ vệ liền tranh thủ chính mình đạt được tình báo tin tức bẩm báo ra khó trách loại kia cường giả cũng sẽ mua sắm tần phi tuyết trầm tư một lát cũng không thèm để ý lập tức lại hỏi gần nhất linh đệ các ngươi hai tìm kiếm kết quả như thế nào có địa bảng cường giả bắt đầu xuất hiện tại s o n g khánh phủ tần gia hộ vệ sắc mặt nặng n ề mở miệng hắn cùng tần gia gia chủ các loại đi qua cẩm châu châu thành cũng được chứng kiến địa bảng cường giả khí tức bây giờ nằm tại sông vẫn là đầu một lần phụ thân biết được sao thần phi tuyết cũng ngưng trọng m ở m i ệ n g tần gia hộ vệ gật gật đầu đạo gia chủ đã biết được gia chủ để cho ta nói cho ngươi đoạn thời gian gần nhất không muốn ra khỏi cửa miễn cho dẫn phát phiền thoái không cần thiết ta biết rõ ngươi đi xuống đi thần phi tuyết khoát khoát a y trong lòng hơi trầm xuống nàng không nghĩ tới một cái còn chưa có bao nhiêu đầu mối sấm vương bảo tàng lại có như thế lớn lực hấp dẫn liền đ ệ u bảng cường giả đều tới bao tố tới gần a rầm rầm hớ hảo vẫn tại tu luyện hắn không để y đến ngoại giới hỗn loạn hắn hiện tại một lòng muốn xung kích tiên thiên chương tám mươi sáu đào bảo thị nữ thanh nhi tại bên ngoài gian phòng mở miệng hỏi thăm nhưng trong phòng không có bất kỳ đáp lại nào thị nữ thanh nhi biết điều triệt thoái phía sau bởi vì giờ khắp này cửa gian phòng đem trên treo một cái miễn quái dày bảng hiệu hứa hảo giờ phút này đang toàn lực tu luyện ngươi thu hoạch được một cái cơ duyên điểm này sinh mới trong óc cơ duyên bói toán thanh âm nhắc nhở cũng không có quái dày đến hứa hảo tháng đến buổi chiều thời khắc hứa h à o thân thể chấn động ngươi trưởng xuân công tu luyện tới đệ cựu trọng viên mãn chi cảnh bởi vì thể chất của ngươi nộ tính các loại nhiều loại nhân tố phù hợp ngươi thu hoạch được bị động đặc hiệu sinh chi khôi phục sinh chi khôi phục bị động loại đặc hiệu gia tốc ngươi năng lực khôi phục khắc có thể thông qua bình thường tích lũy năng lượng trở thể nội năng lượng hao hết lúc có thể khôi phục đến toàn t h ắ n g thời kỳ màu vàng kim truyền thuyết hứa hảo mở mắt ra nghe trong óc cơ duyên bói toán nhắc nhở không khỏi xưng sở chắc hắn lập tức xem xét bắt đầu lập tức vui mừng quá đỗi sinh chi khôi phục bị động lại có thể để cho người ta có lần th hứa hào sợ nhất là cái gì chính là sợ xa vào đến đánh lâu dài bên trong bởi vì vô luận là thể lực vẫn là thể nội kinh lực năng lượng các loại phần lớn là cố định dù là hắn bằng vào cơ duyên bói toán xa xa siêu việt người khác nhưng vẫn như cũ có một cái hạ định giá trị một khi lâm vào k h ổ chiến như vậy thì sẽ tiêu hao đại lượng thể nội cùng kinh lực năng lượng bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi trừ khi người khác không phá được phòng trừ phi mình có thể tại trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết thảy nếu không liền sẽ lâm vào bị động hiện tại tốt có cái này sinh chi khôi phục năng lực hứa hào có thể để cho mình càng gia trì hơn lâu cái này bị động c ũ n hồi lâu hứa hào bình tĩnh lại tâm thần bắt đầu cảm thụ tự thân chuẩn bị hoàn toàn thích ứng hồi lâu hứa hào ra khỏi phòng gọi tới thị nữ thanh nhi để hắn chuẩn bị bữa tối hứa hào mỹ mỹ ăn một bữa về sau hắn liền một lần nữa trở lại trong tu luyện sau đó hắn muốn bắt đầu cô động tiên thiên cương khí chỉ cần tiên thiên cương khí ngưng luyện ra đến hắn liền có thể không có khe hở kết nối tiên tiên trường xuân công đến thời điểm hắn liền đem triệt triệt để để trở thành một tên i tiên tiên, tiên c h i c ả n h cường giả mỹ h ả o tương lai chính chờ đợi hắn hứa h ả o xuất r a cô động tiên tiên cương khí phát m ô n cẩn thận đọc rất nhanh hứa h ả o liền to a mày bởi vì dựa theo phía trên miêu tả muốn đem kinh lực ngưng luyện ra tiên tiên cương khí rất là phiền phức nhưng cũng có mấy cái phương pháp thứ nhất đơn giản nhất cũng là hữu hiệu, hiệu nhất đó chính là cần tích lũy tháng ngày lắm động tích cắt thành đổi đương lượng nhiều thời gian lâu dài liền có thể gây nên chất biến nhưng cũng có khả năng cả một đời đều là như thế ta vốn là cực hạn tu hành thể nội kinh lực so cái khác nhập phẩm cảnh cường giả nhiều quá nhiều lại thế nào lắng động chỉ sợ cũng không được kinh lực đại khái sẽ không lại tăng lên hứa h à o đọc xong loại thứ nhất biện pháp về sau hắn liền tự nhiên m à nhưng nhìn về phía mặt khác phương pháp cô đọng p h á p môn trên ghi chép nếu là muốn tận khả năng nhanh ngưng luyện ra tiên tiên cơ ư n g khí vậy liền cần khiêu chiến đại lượng khiêu chiến để kinh lực đang kịch liệt sống còn chiến đấu bên trong không ngừng mà đột phá bản thân từ đó tìm kiếm cô đọng tiên cơ khí thời cơ khiêu chiến hứa hảo vẻ mặt đau khổ cầm châu có cái gì địa bảng đáng ề u là một đ m h phẩm cảnh hóa kỉnh ậ p c n ư ờ giả tiếc ạ phía lập Hứa Hào thậm chí hoài nghi bọn hắn lập bảng danh sách đánh khiêu h trên. bọn bảng này, là c i lấy sợ sẽ n danh nghĩa đến cố động tiên tiên hứa í à. Đáng tiếc, h h à o cảm thấy lấy thực lực của hắn bình thường nhập phẩm cảnh cường giả căn bản không phải hắn địch liền mồ hôi cũng không ra được liền có thể giết chết đối phương mà tao nộ cường địch quảng tri là đến tiên thiên chi cảnh cường giả. Nhưng là cùng tiên c h i cảnh cường giả nguy hiểm cực lớn không đánh lén không chiếm hết tiên cơ rất có thể tử vong chính là hắn đến thời điểm đừng không có cô động tiên tiên cương khí ngược lại đưa mạng nhỏ hứa hảo cũng không muốn nếm thử dù sao mạng nhỏ chỉ có một đầu an an ổn ổn tấn thăng không thâm sao hứa h à o ánh mắt xuống chút nữa cuối cùng một loại biện pháp đó chính là lợi dụng tiên tiên c h i vật lấy đặc biệt phương thức vận chuyển kích phát tự thân tiềm năng từ đó đạt tới ngưng tụ tiên tiên cương khí hiệu dụng ba loại y ê u khuyết trộn lẫn nữa hứa h à o đọc về sau hắn đã cảm thấy đầu thứ ba mươi phần phù hợp hắn người khác khả năng tìm không thấy tiên tiên c h i vật nhưng là hắn có thể bởi vì hắn có cơ duyên bài toán lần trước đợi hai ngày kết quả không có làm sao đổi mới tốt như vậy lần này ta liền chờ một tuần vừa vặn cái này một tuần đến tu luyện những công pháp khác cùng phát n hứa hào rõ ràng biết mình tình huống về sau không có m ở mịt hắn trở tay liền lấy ra liễm khí thuật tu hành pháp môn bắt đầu nghiên cứu liễm khí thuật là một loại thượng cổ tu hành pháp môn cực kỳ dườm d à hứa hào nghiên cứu nửa ngày mới làm cho cái hiểu cái không sau đó hắn liền bắt đầu thí nghiệm nhập cảnh luyện thể để hứa hào đối thân thể có cực kỳ cường đại lực k h ô n g chế mà vào phẩm kình lực đình phong cũng để cho hứa hào đối năng lượng trường không có ở mức độ rất lớn trường khống bởi vậy dựa theo liễm khí thuật vận chuyển pháp môn hắn cũng có thể rất nhanh lý giải nhưng là muốn hoàn mỹ bày biện ra đến còn cần không ngừng mà thí nghiệm loay hoay một ngày Hứa Hào thanh thanh m đồng thời hứa hào cũng bắt đầu tu hành từ hát phong trại bên trong các phương địch nhân nơi đó có được công pháp kỹ năng đặc biệt là kia khinh công lá liễu phiêu nhiều học một loại liền sẽ nhiều nhất trọng lý giải loại suy có lẽ có thể làm cho khinh công thảo thượng phi tiến thêm một bước sau đó hứa hào liền nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu không ngừng mà nấu luyện tự thân rèn luyện tự thân thiếu ra đi lên sao một ngày sáng sớm hứa thanh sơn đến đây hứa hào tiểu viện đối một bên ngây người thị nữ thanh nhi dò hỏi thị nữ thanh nhi ngay vậy lập tức đứng người lên bẩm báo nói đại lao ra thiếu ra một mực tại trong phòng siêng năng tu luyện cơm canh không có trì hoan a hứa thanh sơn vui mừng hỏi không có thị nữ thanh nhi lắc đầu mỗi một ngày thiếu ra đều sẽ đúng hạn ăn cơm hứa thanh sơn gật gật đầu đi vào gian phòng cửa ra vào tiểu hào không tu luyện được là một lần là xong sự tình phải hiểu được khổ nhàn kết hợp nếu không chính là thương thân hứa thanh sơn lời nói rơi xuống hứa hào liền đẩy cửa phòng ra từ bên trong đi ra thuận tiện trong tay còn cầm một điểm không dùng hết ngàn năm thạch lũ t hứa thanh sơn vừa định hỏi thăm phải trang muốn cùng nhau ăn c ơ m đột nhiên đã nghe gặp một cô hương thơm đập vào mặt đại ca đây là ta từ bên ngoài mua được đồ vật nghe nói là thạch lũ ta lúc trước dùng đối tu vi rất có ích lợi ngươi nhìn một cái hứa hào mở miệng cười ta xem một chút hứa thanh sơn sợ hứa hào bị lửa sử dụng một ít vi phạm lệnh cấm vật Có đồ vật, n hứa ì thì thì n trong thời gian ngắn cũng hoàn toàn chính xác, có thể tăng lên người tu vi, nhưng tác dụng phụ cực lớn. Nhẹ thì tổn hại thân thể, nặng thì có thể dẫn đến người tử vong. rất tốt thời thể tu tác thể, thể tử đẹp, phụ hại h vi, xác có cực có thanh sơn tiếp nhận bình ngọc đầu tiên là người người sau đó đổ ra một điểm dùng ngón tay đầu đụng đụng phải một cái để vào trong miệng Vâng anh, bàng bạc năng lượng lập tức mãnh liệt mà ra cái này hứa thanh sơn cảm thụ được thể nội phun trào năng lượng không khỏi kinh ngạc rất bàng bạc mấu chốt là rất thanh thuần không có một tia hôn tạp năng lượng mà lại hoàn toàn có thể bị người hấp thu mặc dù cảm giác bắt đầu giống như là cất giữ hồi lâu nhưng đích thật là tốt đồ vật thế nào hứa hảo cười hì hì hỏi rất tốt cái này đ ồ vật rất không tệ hứa thanh sơn từ đ ấ y lòng t á n thắn nói đây là người tu luyện tha thiết ước mơ bảo vật như vậy đưa cho ngươi hứa hảo cười nói không được hứa thanh sơn quả quyết tự tuyệt ngươi tu luyện vừa mới cất bước chính là cần tài nguyên tu luyện thời điểm cái này đ ồ vật mặc dù lãng phí một chút nhưng đối ngươi mà nói so cái khác thối thể đàn còn tốt hơn chúng ta một người một nửa đi ta hiện tại cũng không dùng đến nhiều như vậy hứa hảo không thể làm gì khác hơn nói ngươi cũng cầm đi tu luyện đi đại ca ta có tài nguyên tu luyện k hứa ô không n liền sẽ xung kình, quan này. g lâu tâm điểm sẽ kích hóa h thanh sơn vẫn như cũ lắc đối ầ phần u luận đều quyết. vô như nào hắn kiên Thanh Sơn hứa hào thế thái Hứa hào chỉ thể Hứa của mười bất từ kể rõ, độ đắc đ có bỏ. dĩ, với hắn quá tốt rồi coi như hắn nói từ một cái trộm mộ nơi đó thu hoạch được đến tiếp sau có lẽ còn có n g h ị thông suất tài nguyên cũng không để cho hứa thanh sơn nhận lấy ngàn năm thạch lũ ở trong mắt hứa thanh sơn tốt đồ vật là hứa hào cơ duyên nhất định phải cho hứa hào chất dùng hứa hào suy nghĩ một lát không có bại lộ tự thân đã là nhập phẩm hóa kình cảnh định phong tu vi bởi vì cái này nói ra quá mức d ọ người thử hỏi một cái cho tới bây giờ đều là hạng chót tồn tại hoàng cố một cái tử siêu vượt qua toàn bộ song khánh phủ thiên kiêu cùng thế lực thủ lĩnh trở thành nhập phẩm cảnh hóa kình cảnh đ ỉ n h phong cường giả vậy ai cũng nhìn ra được có vấn đề hứa hào tại tiên tiên tri hạ vô địch nhưng song quyền nan địch tứ thủ mánh hổ cũng không chịu nổi đàn sói song khánh phủ còn tốt liền sợ dẫn tới c ẩ m châu vô số cường giả hứa hào quyết định vẫn là cứ chờ một chút chính các loại tiên tiên tri cảnh về sau lại đến chậm rãi bồi dưỡng hứa thanh sơn mọi người trở thành hắn kiên cố nhất cánh tay tốt đừng nghĩ nhiều như vậy an c ô n trước hứa thanh sơn cười ha ha một tiếng vâng một lần cơ duyên xào hợp ta nhìn cái này hòn đá có chút không đồng dạng liền mua được chơi đùa tiếp nhận không xem chừng đánh nát liền nhìn thấy bên trong đồ vật hứa hào nửa thật nửa giảm ở miệng hàn kỳ thật cũng muốn điều tra một cái lao đầu nhưng một mực khổ vì tìm không thấy thời cơ thích hợp đã hôm nay mở ra như vậy thì cùng nhau nói thẳng ra để hứa thanh sơn nghĩ một chút biện pháp nhìn có thể hay không tìm tới kia chỗ ố mộ sau đó tìm ra đ à o bảo điện ta sẽ lưu ý hứa thanh sơn trầm tư một lát chân thành nói bất quá ngươi không nên ôm quá lớn hy vọng như loại này chỗ ố mộ đều là có tổ chức đào trộm người khác bộ tổ là nhất làm cho người xem thường nghề bởi vậy bọn hắn làm việc nhất định chú đáo chặt chẽ và phần hoặc là lao đầu kia cũng bất quá là lấy g a đình ở phía trước tiểu lâu la mà thôi nếu là một khi để hắn cảnh giác đoạn mất đường này đến tiếp sau liền không dễ tìm h ú n g c h ta lúc trước cũng là nghĩ như vậy hớ hảo gật gật đầu hắn cũng cân nhắc qua đ i ề m này dù sao có thể xuất ra màu đen t dụng, đá vậy liền cho thấy đã vào xem cái tia của mộ coi như ép hỏi ra cái gì địa phương chỉ sợ đi vào cũng sẽ không có thu hoạch gì không bằng thả dây dài câu cá lớn dù sao hắn có cơ duyên bài toán hắn không sợ không có bảo vật có thể thu hồi được thậm chí lao đầu trộm lấy đại mộ gặp được phiền phức tiết lộ thiên cơ đó chính là hắn xuất mã thời điểm hắn một mực liền trợ như thế một cái cơ hội ừng người trưởng thành hiện tại cũng là t r i ề u bang quản sự thêm ra đến đi vòng một chút cùng t r i ề u bang đệ tử quen thuộc một cái hứa thanh sơn bắt đầu kéo việc nhà hứa hảo từng cái nghe sau một hồi hứa thanh sơn mới đứng dậy cáo tử hứa hảo đem hứa thanh sơn đưa ra tiểu viện về sau hắn liền lại bắt đầu bế quan tu luyện quyền cước khinh công liêm kỹ thuật là tăng lên liên cùng điểm kinh nghiệm cứ như vậy một ngày hai ngày chợ đen bên trong bảy mươi hai hảo q u ầ y hàng mu bàn tay có một viên nốt ruồi nhỏ lao đầu nhữ mày nhìn xem trống chân như vậy hàng vỉa hè thần sắc có chút lo sợ bất an cái này hai ngày đều mua hết liền bình thường để cho người ta con mắt nhìn một chút đổ rác rưởi đều bắn mất lao đầu trương côn có chút kinh dị một ngày như thế còn có thể nói còn nghe được có thể hai ngày đều là như thế chẳng lẽ ta trong này là có tốt đồ vật lao đầu nghĩ tới điều gì lập tức hưng p h ấ n lên hắn vội vàng thu thập tế nhuyễn cảm thụ được chu vi tình huống về sau b ư ớ c nhanh vọt ra chợ đen tốc độ của hắn cực nhanh có thân pháp gia trì để hắn trong đêm tối như g i m trên đất bằng r ấ phanh phanh phanh. theo n a n từng m tiếng n g tàn h a rất đá đồ sứ vỡ vụng thanh em văn vọng lao đầu trương côn nguyên bản còn thần sắc hưng phấn dần dần trở nên tùy tiện cùng dữ tợn không có không có khả năng không có làm sao lại chẳng lẽ bọn hắn tiêu tốn rất nhiều ngân lượng liền vì tiêu khi ta l ã o đầu trương côn thần sắc càng phát ra dữ thợ đến cuối cùng đã là cuộc loạn ngày đầu tiên hắn vẫn là mua bình thường giá cả mấy đợt người đến sau liền mua hết ngày thứ hai hắn liền độ cao giá cả vẫn như cũng là bị người mua hết ngày thứ ba vẫn là như thế hắn không tin những người này tiêu tốn rất nhiều ngân lượng liền vì tiêu khiển cùng vui vừa thằng đến cất giữ tất cả vật phẩm đều bị tàn nát l ã o đầu trương côn mới chán nản ngã ngồi xuống tới hắn bị lửa hắn thua thiệt chết rồi những này không chỉ có riêng là một mình hắn tất cả đều nát làm sao cầm đi đổi ngân lượng đáng chết lòng tham không đáy ta sớm biết rõ những n à y đồ vật bên trong không có tốt đồ vật làm sao lại nhịn không được đâu làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn đi đảo cái kia nguy hiểm q u ặ n mỏ để đền bù thâm hụt chương tám mươi bảy hoa lên cơ duyên lao đầu trương côn cắn cắn cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đi mạo hiểm cái kia đường hầm mỏ là hắn một lần tình cờ phát hiện cực kỳ nguy hiểm bên trong có một loại máu me be bét khắp người quái vật lực lớn vô cùng bất luận cái gì binh khí đánh lên đi đều là hiện ra hòa tinh cơ h ộ là đào thương bất nhập cho dù là nhập phẩm cảnh tình lực tại đối mặt thời điểm đều bất lực nhưng bây giờ hắn không thể không đi bởi vì hắn lúc trước đập đồ vật là bọn hắn một mạch coi như bán không được đến có đồ vật tại một đoạn thời gian liền cần kiểm kê một cái đến thời điểm không bỏ ra nổi tiền trương côn có thể tưởng tượng ra được những người khác sẽ như thế nào đối lại hắn mạch này hành tẩu trong bóng tối các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp hắn tình nguyện đi đối mặt kia toàn thân là huyết đ ụ c q u á i vật cũng không muốn bị kéo l à điển hình hắn còn phải vì mình hậu bối suy nghĩ lao đầu trương côn đi vào giường của mình phía dưới móc ra một cái la bản đồng dạng đồ vật đây là bọn hắn một mạch định huyện la bản truyền thừa từ thượng cổ bọn hắn mạch này thường xuyên sẽ gặp không thể dự đoán đồ vật bởi vậy không có một chút bảo mệnh đồ vật sớm đã chết ở xuống hố thời điểm lần này cần đối mặt đồ vật rất chỉ sợ lao đầu trương côn cũng là dùng hết toàn lực hắn tiếp lấy bóng đêm ly khai quanh đi còn lại t hao tốn hơn một ngày thời gian rốt cục đi tới một mảnh núi rừng dày đặc khu vực hắn không có lập tức tiến về đường hầm mỏ mà là bắt đầu đốt hương cầu nguyện đây là truyền thống dĩ vãng còn có thể nhờ vào đó nhận che chở có không hiệu năng lượng gia trì nhưng là thượng cổ về sau loại này năng lượng liền không có nhưng cách làm lại là truyền thừa xuống tới mỗi khi muốn làm lớn mua bán lúc hắn đều muốn dạng n à y cầu nguyện để cầu tâm lý an ủi đốt hương về sau lao đầu trương côn liền đợi tại nguyên chỗ sau một đêm chờ đến ngày thứ hai giữa trưa hắn mới đứng dậy quan sát chu vi xác định không có bất cứ dị thường nào về sau hắn liền xuất ra một sợi dây thừng từ vách núi một chỗ dốc đứng địa phương hạ xuống đi vách núi trung ương có một đ o à n rậm rạp rừng cây mà tại rừng cây bên trong có một đầu ngọn núi vỡ ra thông đạo người ở đây một ít dấu tích đến phi thường thẩm bí hắn sở dĩ có thể biết được nơi này cũng là các tổ tiên tiên hiền từng có một lần ghi chép nói bên trong có đại lượng bảo vật nếu là thực sự sống không nổi có thể đến đây thử một l hô hô hô có tiếng gió bên hai n bờ thổi lên thượng như tiếng người đang hô hoán có kinh nghiệm hắn mắt biết hai ngơ một mực hướng về phía trước chờ đến đến khe hở dưới đáy hắn liền lấy ra một thùng máu keo sau đó ra sức ném vào một cái to lớn lại tính mịt chỗ trống nga ôm một tiếng thi giống vang vọng ngay sau đó tính mịt chỗ trống bên trong liền t h u y ể n đến tiếng gầm gừ còn có đại lượng vật nặng tiếng t r ả đạp lao đầu trương côn không dám có chút chủ quan vội vàng từ một bên sông vào đi vào thẳng đến trước mặt một đống tán loạn không s ư ứ n g trước hắn nhìn thấy một khối không giống nguyên bản sắc thái vật phẩm sau đó không chút nghĩ ngợi ôm liền hướng về trốn tại về chạy trốn tập mấy bước cự li lao đầu trương côn liền nhìn thấy một đầu ba mét cao lớn hình người quái vật nghe răng trận mắt nhìn qua hắn k i a tanh hôi miệng lớn bên trong r ă n g n a n h hiện ra lạnh leo h à n mang nga ô quái vật một tiếng gà thét g ơ lên trong tay móng luốt sạp bén liền nào về phía lao đầu trương côn lao đầu trương côn nào dám đối diện thuận thế lăn một vòng, đồng thời, đem la bàn trong tay ném về phía màu máu hình người quái vật nga ô la bàn đập trúng màu máu quái vật lập tức để hắn hét thảm một tiếng lao đầu trương côn thuận thế từ dưới đất bò dậy sau đó điên cùng hướng ngọn núi vỡ ra phong hệ chạy tới ngọn núi to lớn rất dày nặng cực kỳ kiên cố vỡ ra phong hệ cũng không lớn chỉ đầy đủ một người thông qua chỉ cần đạt tới nơi này màu máu quái vật liền ra không được chỉ là la bàn vẹn vẹn ngăn trở màu máu quái vật một cái t h ư ớ c mắt cái sau móng vớt liền nhanh chóng đâm tới Trước người sau người mấy trương thiết khối vỡ vụn thanh âm về sau hắn liền không tự chủ được bay lên cũng may lao đầu trương côn vận khí vô cùng tốt rơi xuống địa phương đúng lúc là khe hở chỗ hắn cố nén thể nội khí huyết c u ộ n cuộn nhanh chóng bỏ vào khe hở sau đó leo ra thon dài liên miên ngọn núi khe hở đặt tới vách núi miệng lúc lao đầu trương côn lập tức tiếp nhận không được ở một ngụm máu phun ra ra ngất đi thời gian chậm rãi xói mòn x o n g khánh phủ hứa ra hứa hào sáu ngày tu luyện đã hoàn toàn nằm trong tay liễm kỹ thuật cái này đổ vật nói khó cũng hoàn toàn chính xác khó không có sư phó dẫn vào cửa dựa vào tự mình tìm tòi rất có thể liền sẽ đi đến lật lối sai một điểm liền có thể đầy bàn đều thua không nhập môn được nhưng hứa hào có cơ duyên bói toán có thể không ngừng mà thử lỗi c h u n g pi là để hắn tìm được tốt nhất tu hành pháp môn tiếp xuống liền đơn giản không ngừng tu luyện tăng lên điểm kinh nghiệm chính là hứa hào đem liễm k ỹ thuật tu luyện xong xuôi về sau hắn liền đem đạt được mấy bộ công pháp và kỹ pháp đều học được kỹ không ép thân nhiều học một điểm cũng không có chỗ xấu bất quá mấy b ư ớ c công pháp nhưng không có cho hứa hào mang đến thu hoạch đặc biệt phần lớn là thu hoạch được lĩnh nộ mộ một cái nhỏ sắt chiêu liền xem như nhất làm cho hắn xem trọng khinh công lá liễu phiêu hắn cũng chỉ là được một cái trên không t r ú n g trôi nổi b à hơi rượu chiêu một cái phẩm chất cao bị động đều không có bất quá t ố t đ ồ v ậ t không có đạt được nhưng trải qua những ngày này t u luyện hứa hào đối t ự thân trưởng không cùng năng lượng vận dụng có bước tiến đến dài ngay từ đầu có lẽ chỉ là một người trưởng thành cầm súng ngắn nhưng trải qua mấy ngày nay tôi luyện hắn chính là một cái thương vương cầm súng ngắn mặc dù vĩ von không phải đặc biệt tinh chuẩn nhưng mọi chuyện chính là như thế lực lượng của thân thể kinh lực cũng không có gia tăng nhưng hứa hào chiến lực lại là thật sự mà tăng lên không ít Còn c hứa ờ một ngày, gong một điểm mới, một ngộ. gót tuần soát tân bắt thể ta tốt ngày, gong liền vọng duyên hy cho hoặc có đầu cái đổi h cơ kỳ hảo giãn gân không cái. liền nay còn luyện, cốt một cái. Hôm nay liền không còn tu luyện, quyết Hôm đẩy ị n chính mình. h hào hào khao chính mình. Hứa hào đ cửa đi ra ngoài t hơi đẩy r a thị nữ thanh nhi về sau liền chạy về phía triều bang làm việc điện hắn dù sao cũng là triều bang tại song khánh phủ một tên quản sự nhiều ngày như vậy tranh thủ lúc rảnh rỗi cũng là thời điểm đến dạy trước hứa hảo đi vào triều bang cơ quan lại là nhìn thấy chu vi triều bang thành viên đều có một ít oán giận thân sắc hứa công tử những người khác nhìn thấy hứa hảo đi tới vội vàng ôn quyền hành lễ hứa hào dò xét một chút vẻ mặt của mọi người lập tức hỏi các ngươi đây là thế nào gục đầu đủ rũ bộ dáng cái khác triều bang nhân viên nhìn thấy hứa hào hỏi thăm muốn nói lại tôi há to miệng cuối cùng cũng không nói đến cái gì bọn hắn muốn một cái thổ lộ hết đối tượng nhưng nghĩ đến hứa hào thực lực so với bọn hắn còn yếu loại này thổ lộ hết căn bản chính là vẽ vời thêm chuyện húng chi hứa thanh sơn còn mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ qua bọn hắn không muốn đem hứa hào liên lụy vào mấy người lắc đầu về sau liền ô m quyền lý khai hứa hào cắc mày sau đó đi hướng triều bang tại hứa ra phòng tiếp khách đường chủ động thủ đi hắn giao long bang k i n h người quả đáng đúng đấy ỉ vào gần nhất mời cao thủ liền không đem ta chiều bang để vào mắt là thời điểm để bọn hắn kiến thức ta chiều bang lợi hại đường chủ nói một câu đi chương tám mươi bảy hoa lên cơ duyên bên trong phòng tiếp khách một đám chiều bang phân đường cao tầng quần tính xúc động phẫn nộ độ. cầm đầu hứa thanh sơn mặt lộ vẻ âm trầm nhưng cuối cùng hắn vẫn là đứng lên lắc đầu hiện tại còn không phải thời điểm húng chi bọn hắn cũng chỉ là minh lý khiêu khích mà thôi còn không có làm ra tính thực chất cử động chúng ta không thể trước để người mở cớ húng chi trong bang trợ g ú t còn chưa đến chúng ta đều không phải là địa bảng cường già đối thủ chẳng lẽ liền nhịn như thế bọn hắn Ta Triều tại vật Bang qua khi nào tại song Khánh、phủ、nhận qua dạng này bất khí. phủ các i k h á Triều b a ngươi c ờ n g b i trở cái này, này t về đi đoạn thời gian gần nhất liền an an ổn ổn bảo vệ tốt chính mình một mẫu ba phần đất chờ ta t r i ề u bang cường giả đến xem bọn hắn còn có thể phách lối bao lâu hứa thanh sơn chấn an một tiếng lập tức khoát khoát a y cái khác t r i ề u bang đệ tử chỉ có thể thở dài một tiếng đi ra phòng tiếp khách bọn hắn tại phòng tiếp khách nhìn thấy hứa hào về sau lập tức ô m quyền hành lễ hứa công tử hứa hào không có giá đỡ đồng dạng ô m quyền đáp lễ dù sao đây là hứa thanh sơn dòng chính thích hợp mặt mũi cũng là muốn cho các loại t r i ề u bang cường giả l y khai về sau hứa hào liền cất bước tiến vào phòng tiếp khách đại ca nghe nói giao long bang đang gây hấn với chúng ta hứa hào lập tức hỏi chính là một chút thế lực phương diện ước mắc là hiện tượng bình thường không cần lo lắng chờ triệu bang ư ờ i tới kêu giao long bang chỉ thường thôi hứa thanh sơn chấn an một tiếng tiếp lấy hỏi ngươi gần nhất một mực dốc lòng tu luyện thế nào có tiến bộ sao không phụ kỳ vọng cao hứa hào dỗi xuất thủ nắm chặt n ắ m đ ấ m lập tức cơ bắp hở ra từng đầu gân xanh tùy theo cổ động đây là luyện đ ụ c cảnh đặc thù biểu hiện tuất không hổ là hứa ra binh sĩ hứa thanh sơn mừng rỡ lập tức tưởng tượng cũng đúng loại kia ngàn năm thạch n ũ lấy ra tu luyện liền xem như một con lợn cũng hẳn là có chỗ tiến bộ tương lai hắn muốn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn đem hứa hào hào hào bồi dưỡng bắt đầu chỉ cần có thể thức tỉnh huyết mạch tương lai chưa hẳn không thể rửa sạch đục nhã. hứa hào bị hứa thanh sơn thổi p h ồ n g đến m ứ c thoáng có chút đ ỏ mặt dù sao đây là hắn cố gắng áp chế kết quả may mắn có liễm kỹ thuật bằng không gần như vậy cự ly nổi bật tu vi cường đại khí huyết có thể ẩn trốn không được sau đó hai người nói chuyện phiếm một chút việc nhà hứa hào cũng không đuổi theo hỏi t r i ề u bang cùng giao long bang sự tình chỉ cần hứa thanh sơn có thể xử lý được đến vậy liền không có chuyện của hắn nhưng ai nếu là muốn tức đoạt hắn hiện tại an ổn sinh hoạt không cho hắn làm hoàng phố như vậy thiên vương lão tử tới cũng không được địa bảng c ư g i ả rất mạnh sao hứa hào đi ra triều bang phòng tiếp khách về sau trực tiếp thẳng trước hướng s o n g khánh phủ trương r a lại mời trương khôn dù sao cho dù là tại cổ đại muốn tìm mấy cái mùi thối người tương đắc cũng là rất khó mà trương khôn hiển nhiên là hứa hảo bạn bè không tốt quả nhiên n g h e xong là hứa hảo tìm đến trương khôn lập tức buông xuống trong tay công việc nhanh chóng vọt ra hứa minh khách quý ít gặp a trương khôn còn tại nơi xa đã đưa tay làm ra ôm hình lần trước còn nhớ rõ muốn mời khách tự nhiên không thể quên hứa hảo ghét bỏ đánh rụng trương khôn thân mật ôm trực tiếp hỏi thế nào hiện tại có dành không hứa minh tình huống chính là nằm tại trong quá tải ta cũng phải đứng lên phó ước t u y tiện mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi một trận m ờ i h ứ a hào một mặt nhẹ nhõm kiếm gần hai mươi vạn tự nhiên là muốn lấy ra hoa để cho mình tao hứng không phải lưu trong ba lô chỉ là một đống băng lãnh trang giấy mà thôi rất nhanh hai người liền tới đến s o n g khánh phủ xa hoa nhất quán rượu t ú y tiên lâu nơi này là t ú y tiên nưỡng là một đạo đặc biệt tửu nưỡng một bình liền cần một trăm lượng là toàn bộ s o n g khánh phủ cấp cao nhất tửu nưỡng bình thường đều là đại nhân vật mới có thể uống nổi giống như là hoàn khố những n à y cũng chỉ có thể tồn rất nhiều ngày tiền tài mới có cơ hội uống một chén sở dĩ như thế không chỉ là rượu quý đồ ăn quý tiêu p h í quý càng bởi vì túy tiên ngưỡng bởi vì đủ loại đặc biệt nguyên nhân mỗi một ngày đều là hạn định số lượng có thời điểm không phải ngươi có tiền liền có thể uống đến bên trên còn phải có vật khí vạn nhất ngày đó số lượng sử dụng hết về sau ngươi không có địa vị khá cao cũng chỉ có thể chờ ngày thứ hai trương khôn bị hứa hào đưa đến túy tiên lâu lập tức lộ ra sắc mặt khắc t h ư ờ n g không khỏi hỏi hứa minh gần nhất phát t ả i cho dù là hắn cũng chỉ là phụ thân mang theo thời điểm tới qua một chút số lần chính mình đến trong bọc không có nhiều tiền như vậy yên tâm uống hôm nay ta mời khách hứa hào hào khí v ô bộ ngực thật hâm mộ hứa minh có một cái tốt đại ca à ta kia lao tử ai không nói ta cũng hoài nghi chính mình có phải hay không hắn thân sinh n h i tử trương khôn cảm thán nói luận s o n g khánh phủ nhất chú ý nhỏ đây tuyệt đối là hứa thanh sơn không ai có thể hơn nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã n g ậ p tại trong mồm sợ hóa có câu nói rất hay thà gây hứa thanh sơn cũng tuyệt đối đừng t r e o chọc hứa hảo gây hứa thanh sơn còn có đường lùi chọc hứa hảo đó chính là cùng hứa thanh sơn không chết không thôi đi thôi hứa hảo vỗ vỗ trương khôn bà vai cất bước đi vào hắn đến túy tiên lâu không nói vẹn hạn c bởi n vì hứa hào đã bị túy tiên lâu người hầu tiến lên đón hứa công tử cần chút thứ gì hứa hào chỉ vào gần cửa sổ một cái chốt trống vừa đi đi qua một bên phân phó nói các ngươi chiêu bài đồ ăn đồng dạng đến một lân phần mặt khác đến năm ấm túy tiên ngưỡng chức nếm thức ăn tươi có ngay người hầu mừng rỡ vội vàng liền hô lớn tuy tiên ngưỡng n a m ấm hứa công tử số một ư ơ i bảy tòa sở dĩ muốn như vậy lớn tiếng kêu đi ra vì cái gì chính là cho khách hàng một cái to lớn mặt mũi quảng nhi cáo chi để hắn có mặt mũi không về phần bỏ ra tiền uống tuy tiên ngưỡng mà không biết được quả nhiên lập tức n a m ấm tiếng gạo lập tức hấp dẫn đại sành trên bàn rượu đám người ánh mắt tiêu t a như là triệu bang hứa thanh sơn đệ đệ đi quả nhiên đủ phá sản đại ca kiếm tiền tiểu đệ hoa một bữa cơm đổ an toàn vừa n ư ỡ n g ẩn tuy tiên ngưỡng rất liệt nếm thử chính là về phần năm ấm uống đến hạ sao không nói cái khác ánh sang tuy tiên ngưỡng liền năm trăm lượng chiều bang như thế đến tiền sa thật muốn làm hứa thanh sơn đệ đệ a trong đại sảnh tiếng nghị luận văn vọng mà tại quán rượu ba tầng bao sương mấy tên k h í tức hùng hồn nam tử cũng bị hấp dẫn lực chú ý trong đó cầm đầu một tên trung niên nam tử quay đầu nhìn về phía hứa hào viếng thăm quay đầu nhìn về phía một tên ngực khắc họa lấy một đầu dao long nam tử hỏi đó chính là hứa thanh sơn đệ đệ đệ dao long bang bang chủ nết miệng cười một tiếng đạo đại nhân ngươi nhìn một cái ta không có lựa gạt ngài đi chiều bang phân đường thật giàu đến chảy mỡ liền một cái hoàn k ố đều có thể tùy tiện uống năm ấm túy tiến ngưỡng số bảy mươi hai hàng vỉa hè không tệ đã cái này tiểu tử như thế thâm thụ hứa thanh sơn yêu thích vậy liền bắt hắn cho hứa thanh sơn đổi chút rượu tiền hoàng lão lục bưng lên chén rượu trong tay một mặt nghiêm túc hạn tại trên địa bản g xếp hạng thứ một trăm năm mươi sáu tiếng tăm lừng lẫy hiện tại đến song khánh phủ chẳng qua là muốn một chút lợi lộc mà thôi đã giao long ba người n g thức thời vậy hắn cũng không để ý trong bóng tối giúp đỡ một thanh đương nhiên làm địa bản g cường giả hắn là không bỏ xuống được tư thái đi đối phó một cái hoàn khố tiểu bối trong mắt hắn hứa hào bất quá một con run dế mà thôi có đại nhân một câu tại hạ an tâm giao long bang, bang chủ vội vài ngày trước hát phong trại bị diệt hà đạo cũng bị quét sạch đêm mai chợ đen sẽ mở rộng đến thời điểm hoàng đại nhân không ngại đi nhìn một cái có lẽ có thể gặp phải ngưỡng mộ trong lòng đồ vật hắn chuẩn bị tại chợ đen tìm người hoặc là thế lực đến lập uy để song khánh phủ biết rõ hoàng lao lục thực lực cường đại đã các ngươi thịnh tình mời vậy ta liền đi nhìn xem ha ha hoàng lao lục vô dao long bang bang chủ b ả vai cười ha ha theo như nhu cầu mà thôi dù sao làm c ư ờ n giả g hắn cũng là cần sinh hoạt có loại này bản địa bang phái đưa tiền xuất lực hắn tự nhiên muốn hưởng thụ một phen địa bản cạnh tranh quá mức kịch liệt có thời điểm ra giãn gân cốt cũng là cần thi húng chi nghe đồn s o n g khánh p h ụ chu vi sẽ xuất hiện sấm vương bảo tàng ai không muốn muốn tới kiếm một chén canh đâu tìm tới một cái bản địa ba phái thu hoạch được tình báo tin tức cũng càng mau lẹ một chút mấy người thoải mái nâng ly lâu hai chỗ h ứ a hào cùng trương khôn cũng miệng lớn ăn uống t ố t rốt cục có thể nâng ly túy tiên ngưỡng h ứ a m ì n h nhờ có có n g ư ơ i nhờ ơn nhờ ơn a tùy tiện uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt tùy tiên ngưỡng vốn là rượu ngon số độ cứ cao mà lại tăng thêm không ít quý báo thảo dược uống mười phần cấp trên rượu ngon chính là muốn uống như vậy hớ hào liếm liếm góc miệng lộ ra một bộ vẻ thỏa mãn Xuyên qua mà đến, bởi vì tu vi quá thấp một mực muốn khống chế chính mình cả ngày bắn m ỏ nhìn cái gì đều là đ ị c h nhân nhưng bây giờ thực lực tăng lên tiên tiên h phía dưới cơ bản xem như vô địch kia tự nhiên không thể bạc đái chính mình ngoại trừ không cần khoa trương khắp nơi tuyên truyền thực lực bản thân bên ngoài cái khác nên làm muốn làm cứ việc làm liền là đây mới thật sự là hoàn khố đệ tử sinh hoạt ta hai người ăn uống đến trạm vào tối cơm nước no nê về sau liền tiến về xuân hương lâu một bên nghe hát một bên hưởng thụ thanh quan nhân nhóm phục thị xuân hương lâu điểm này tương đối tốt có tương đối nhiều thanh quan nhân mà những ngày thanh quan nhân liền mới xuân hương lâu kiếm lợi nhiều nhất nghề mặt ngoài là đánh lấy bán nghệ không bán thân nguy trang nhưng là chân chính làm sao đi nói vậy liền không được biết rồi dù sao yêu đánh cậu cha sinh bệnh mẹ đi học đệ đệ vợ vụ nàng đều là cố sự mà thôi hứa h à o tự nhiên là ô m thẩm phán chế độ phong kiến thói hư tật xấu mà đến đương nhiên phải có bắt đầu có cuối xét đến cùng bóng đêm mê người không dấu vết một mảnh trống trải rừng núi v ế t đá lao đầu trương côn rốt cục tỉnh táo lại hắn cảm thụ được thể nội đồ đói vội vàng xuất ra lương khô nữ lấy bầu rượu miệng lớn ăn uống bắt đầu đồng thời lao đầu trương côn cũng may mắn may mắn chính mình chuẩn bị đầy đủ vàng không lần này tất nhiên mu lao đầu trương côn quay đầu sợ nhìn thoáng qua phía dưới ngọn núi khe hở thông đạo hắn dự định cả một đời cũng sẽ không lại tới nơi này cũng may cuối cùng vẫn là đem ra cái này đồ vật hẳn là bán đi một cái giá tốt lao đầu trương côn nhìn xem trong tay một viên tròn trịa quả cầu đá n ắ m chặt năm đấm cái này đồ vật đến từ lại mộ khẳng định có thể mở ra tốt đồ vật nhưng lao đầu trương côn không có đi cược hắn dự định liền c h ỉ n h thể bán ra bởi vì lần thứ hai đến hắn đi vào càng sâu cuối cùng làm tỉnh lại kêu màu máu quái vật lúc ấy bởi vì tuổi trẻ tuyệt đối chính mình thiên tuyển tri tử tất cả đều đập ra kết quả không thu hoạch được gì đây cũng là vì cái gì qua nhiều năm như vậy đây là hắn lần thứ ba tiến vào cái này ngọn núi khe hở ngày mai liền đưa đi chợ đen lao đầu trương côn đi vào v ế t núi nhìn xem còn mang theo dây thừng lại dùng đằng mạn triển nhiễu một cái màu đen t n g đá lập tức toàn bộ leo lên đi lập tức sẽ một tuần hắn đến mau chóng đem hòn đá hối đoái thành tiền không phải không đạt được sắc trời càng phát ra hát cám nhưng hát cám cuối cùng kiểu gì cũng sẽ nên đón con minh sáng sớm ngày thứ hai hứa hào thần thái sáng láng đi ra xuân hương lâu định viện hứa minh cao sớm tại bên ngoài chờ đợi trương k ô n vội vàng cấp hứa hào giơ ngón tay cái lên hứa c hắc, hắc không có cách, không chỗ tiền vốn ở chỗ này. ở hảo vô vô ha ha. cách khai xuân hương lâu trực tiếp thẳng đến hướng triều ban hứa phủ hứa hảo tự nhiên cảm giác được sau lưng có một ít ánh mắt bất quá hắn tỉnh không để ý tạp ngư mà thôi chỉ cần không đến t r e o chọc hắn sự tình gì đều dễ nói một khi t r e o chọc hắn như vậy thiên vương lão tử tới đều phải trả giá thật lớn hứa hảo trở lại tiểu viện của mình hơi rửa mặt một phen về sau liền lại nằm ở mềm n h ũ n trên giường dư vị tu luyện công pháp mãi cho đến giữa chưa m ư ơ i hai giờ n g ư ơ i thu hoạch được một cái soát tân điểm hứa hào lập tức từ trên giường ngồi dậy rốt cục chờ đến đợi một tuần rốt cục tập hợp đủ bảy viên soát tân điểm dựa theo sát xuất tới nói cũng là thời điểm triệu h o à n thần long hy vọng đến cái tốt đồ vật ta hứa hào âm thầm cầu nguyện thuận tiện đối bốn vương chư thiên thần phật túi đầu hứa hào mở ra cơ duyên b ó i toán hứa hào liếc qua bảy cái soát tân điểm không có chút nào do dự điểm kích đổi mới mỗi ngày cơ duyên bài toán trong truyền thuyết sấm vương bảo tàng đã sơ hiện vết tích vô số sự kiện đủn đùn đủ kèo đến nhưng mà họa hề phúc sở ỷ phúc hệ họa c h â nằm kịch bản đang tiến hành hứa h à o bình tĩnh nhìn xem cơ duyên bói toán bảy biện ra tới tin tức hắn ánh mắt ngưng lại sấm vương bảo tàng đã hiển lộ tung tích địa đồ còn chưa gom gót từ nơi nào ra chẳng lẽ ta lần này thật sự có thể chịu hồi ra thần long hứa h à o mừng rỡ nếu là sấm vương bảo tàng thật xuất hiện như vậy ai có thể thu hoạch được trực tiếp tư liệu kia khẳng định là hắn a có cái gì cơ duyên có thể trốn được cơ duyên bói toán xem bói cùng tìm kiếm hứa h à o không kịp chờ đợi nhìn về phía bảy biện ra tới c h ư viết hạ ký hôm nay nửa đêm mười phần xuất hiện tại chợ đen tao ngộ người b ị mặt tập kích nhưng ngươi cuối cùng thực lực quá mạnh, trốn qua một kiếp. chúng tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió êm sóng l ạ o mọi việc c ăn ổn tránh lo âu về sau b ì n h tốt nhất ký giờ hợi tiến về chợ đen thứ bảy mươi hai hàng vỉa hè mua sắm một viên màu đen tàn g đá đem thu hoạch được thiên dài cơ duyên bảo tàng trong đó đến minh chủ khải thông tiết lộ đại cát chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên b ó i toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa hảo từng đầu đọc một cái nhất trung vừa lên bên trên hạ ký nói có người muốn mưu hại ta hứa hảo cao mày hứa ắ hắn hắn đắc n ngoài hoàng người người cũng thanh bang Những ngày này hắn đều là thâm cư không ngoài. Cũng không luận nào Trưng hàng mặt một một một thâm vật thể tự tay quyết. tội bất luận kẻ nào Trưng 88, số 72 hàng địa Thú giả giải Cho là là xà là cái hại. đối cái phái, phái kia có địch, có cư có khố, khó phép hệ hẻ. h số vô vị. dù đều bị địa ra A. quý kẻ hào đọc một lần phát hiện không rõ ràng ai muốn hại hắn về sau hắn cũng không để ý tới tạm thời trước để một bên bởi vì nơi này có một cái tốt nhất ký vẫn là số bảy mươi hai quầy hàng cái t i a lão hứa hào đọc xong về sau lộ ra vẻ kinh dị lao đầu là đến thật thật có hàng a hứa h à o tại hắn trên thân đạt được không ít bảo vật hiện tại lại có thiên giai cơ duyên hứa h à o lo lắng lấy muốn hay không ép hỏi một cái nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ hắn cùng hứa thanh sơn tán g ố u qua giống thế giới này trộm mộ là có nhất định quy củ không phải nói ngươi đ à o hố tiến vào bên trong liền có thể trộm được bảo vật kia đến có nhất định kinh nghiệm cùng thủ đoạn hứa h à o còn biết rõ đây là một cái siêu phàm thế giới thượng cổ thời kỳ càng là có không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn một khi đi vào ngây thơ vô chi kia đưa tiến chính là m ạ n nhỏ mà lại bức bách trộm mộ tiến mộ h u ệ n ai biết do đối phương chơi một điểm thủ đoạn khả năng liền chết là chính mình hứa hảo suy nghĩ một lát quyết định vẫn là thuận theo tự nhiên tỷ như hiện tại chính mình không có bất kỳ can thiệp nào lao đầu không phải liền là đưa lên bảo vật chính mình duy nhất phải làm chính là hơi tốn hao một điểm hoàng kim bạch ngân mà thôi mà những ngày đồ vật hứa hảo hiện tại có là giờ hợi sao chính là thiên vương lao tử cũng đoạt không đi tà cơ duyên hứa hảo nhìn sắc trời một chút lập tức ngã đầu liền ngủ tối nay là t r ọ n g đầu hí đến dưỡng đủ tinh thần hứa hảo ngủ một dấp đến xế chiều hứa hảo gọi tới thị nữ thanh nhi ngon lành là ăn một đoạn về sau hắn liền bắt đầu rèn luyện thân thể quen thuộc chính mình các loại chiêu thức hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau hứa h à o cùng thị nữ thanh nhi thông báo một tiếng về sau hắn liền sớm đi ra xong c á n h phủ hứa h à o chuẩn bị một đạo gân đen hắn liền tiến về chợ đen sau đó một mực chờ lấy lao giả xuất hiện dù sao cũng là thiên giai cơ duyên có thể là hắn cô động tiên thiên cương khí thời cơ bởi vậy không thể có bất kỳ ngoài ý m ớ n hứa h à o đi ra thành bắc cửa ra vào hai tên giao long bang thành viên tại thành bắc cửa ra vào dành đến nhàm chán trốn ở một chỗ nơi hẻo lánh lười biếng tìm kiếm lấy dây béo nhưng bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấy đi ra thành bắc cửa ra vào hứa hảo lão đại mau nhìn là hứa hào. Hắn thế mà một à m người ra khỏi ra t như bên h thế Nói béo đồng bạn một bàn tay qua tới măng to ngươi ngóc ga chở ngươi bẩm báo cho ban chủ phải là cái gì thời điểm thú chi ban chủ tới chúng ta còn có cái gì chỗ tốt sao như thế dê béo khẳng định chính chúng ta làm à đến thời điểm chúng ta cầm đầu há không đẹp quá thay đại ca cao ngươi nói ta liền tại sao không có nghĩ tới chứ bị phiến gầy còm dao long bang một mặt mừng rỡ vừa mới chúng ta thấy là hứa hào một người bên người không có bất luận cái gì bảo tiêu hắn bất quá là nhập cảnh tặng ngư vẫn là dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên người ta huynh đệ hai người xuất thủ nhất định là dễ như t r ở bàn tay như thế chúng ta chính là là bang chủ lập xuống lớn công lao phế như thế lời nói còn không nhanh đuổi theo bằng không để hắn chạy béo em béo a o long bang thành viên liền vội vàng đứng lên cũng không lại cố kỵ mặt phía bắc vốn là ngư long hô t ạ m là song khánh phủ hỗn loạn nhất địa phương hiện tại hứa hào đi vào cái này một mảnh khu vực chỉ cần hơi c h ờ một cái người ở thưa thất địa phương bọn hắn liền có thể xuất thủ bọn hắn nhập cảnh là dựa vào lấy tự thân tranh thủ tài nguyên từng bước một đánh lên tới cũng không so dựa vào tài nguyên t r ồ n g lên tới bọn hắn cảm thấy ổn ăn hứa h à o Ừm. hứa hào đi ra song khánh phủ không bao lâu hắn liền thần sắc trầm xuống ở trong thành thị mặt có người theo dõi hắn hứa hào có thể coi như không có trông thấy có thể đây là dã ngoại phát sinh một điểm ngoại ý muốn là quá bình thường bất quá hứa hào như thế trắng trận đi ra chính là muốn sâu một sâu cá nhìn xem ai đang có ý đồ xấu với hắn không nghĩ tới thật là có người mắc câu hy vọng không muốn cho ta một cái thế lực nhỏ a không phải ta nhưng không có bao nhiêu hứng thú hứa hào n h t miệng cười một tiếng đi hướng vắng vẻ chi điểm bởi vì cái gọi là người mang lợi khí sắt tâm tử lên trước kia là không có thực lực bây giờ hứa hào thế nhưng là tự tin vô cùng đồng thời hắn cũng muốn luyện tay một chút nhìn xem mình rốt cuộc phát triển đến một bước nào nhanh đuổi theo m ậ p gầy hai tên giao long bang thành viên nhanh chóng truy kích rất nhanh hai người tới một nơi giấu người hy hữu đến khu vực a người đâu làm sao không thấy gậy cái hán tử mở mịt quay đầu một bên béo giao long bang thành viên cũng một mặt cảnh giác nhìn quanh chu vi các ngươi là giao long ba người n g đang âm thầm quan sát hứa hào đi tới trực tiếp hỏi hắn tưởng rằng ai đây nguyên lai là gần nhất cùng t r i ề u bang có chút khúc mắc giao long ba người n g đây là dự định chính diện làm không qua t r i ề u bang muốn chơi một chút tâm địa gian dạo cùng thủ đoạn rồi đã biết rõ liền theo chúng ta đi một chuyến yên tâm ta giao long bang vô cùng t ố t khách sẽ không đối ngươi làm ra cái gì béo cái giao long bang thành viên nhìn thấy hứa hào một câu nói toạc ra thân phận của bọn hắn không thèm để ý chút nào bởi vì bọn họ ngược vốn là t h e o lên một đầu giao long đây là song khánh phủ giao long bang đặc hữu tiêu chí ta nếu là không đâu hứa hào hái hức nhìn xem hai người rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đã không thuận theo vậy liền đừng trách chúng ta không k h á c h khí béo cái giao long bang nam tử lập tức đối một bên đồng bạn ra hiệu thành cái góc vây hướng hứa h à o hứa hào không để ý đến hai người động tác ngược lại nhìn ra xa phương xa muốn nhìn một chút còn có hay không những người khác dựa đi tới dù sao giết một cái cũng là giết giết hai cái cũng là giết vừa vặn cùng một chỗ đáng tiếc cùng lên đến liền một béo một gầy hai cái phế vật hứa hào thu hồi ánh mắt nhìn đến đã hướng hắn chưa hề mập gầy hai người hắn thủ đoạn một phen thanh thủy kiếm đã xuất hiện tại trong tay sau đó đối xung kích đi lên hai người chính là một kiếm phốc phốc cương đại kiếm mang thành vòng tròn hình khuếch tán ra vọt tới trước mập gầy hai người không chút nào chi giác chờ bọn hắn nhìn xem thân thể của đối phương tách ra lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng đại ca nhị đệ thân thể của ngươi cái này thời điểm hai người mới phản ứng được túi đầu xuống xem xét chính mình nửa bộ sau đứng tại tại chỗ mà bọn hắn nửa phần trên bởi vì vọt tới trước quán tính còn tại di động chỉ bất quá bởi vì không có kế tục chi lực đã là hướng phía phía dưới bùn đất rơi xuống chúng ta chết rồi m ậ p gầy hai người liếc nhau sợ hãi nhìn qua kia chầm rãi thu kiếm hứa hảo không minh bạch đây là vì cái gì trước mắt vẫn là cái kia bị toàn bộ song khánh phủ người đều t r e o trọc hoàn khố đệ từ sao làm sao mạnh như vậy nhập cảnh tu vi không chịu nổi một kích tạp ngư hứa h ả o l ư ờ m hai người một chút lộ ra vài tia coi nhẹ giao long bang dù sao cũng là đại bang hơi phái điểm cường g dạ hai cái tạp ngư xem như chuyện gì xảy ra xem thường hắn chờ chờ ta cầm thiên giai cơ duyên liền tìm ngươi tính số sách vừa vạn triều bang cùng chuyện riêng của ta cùng tính một lượt chương tám mươi chín tranh chấp hứa hào đi vào hai tên g i a o long bang thành viên trước thi thể hơi lục lọi một cái lấy đi mấy l ư ợ n g bạc vụn ma c ả đông thật nghèo hứa hào g i ậ n mắng một tiếng lập tức xuất r a hóa thi thủy nhét vào phía trên một giây sau hai cỗ thi thể liền hóa thành nước đặc hứa hào có ở một bên chờ dây lát xác định không có mắt không mở đến trả thù về sau hắn liền tới đến một c h â u vắng vẻ chi địa đổi lại áo bào đen khăn đen sau đó lợi dụng liễm khí thuật đem tự thân khí tức thu liễm hứa hào đi vào chợ đen tổ chức cách đó không xa bắt đầu lẳng lặng chờ đợi song khánh phủ bắc ngoại ỗ chợ đen đã tạo thành một cái truyền thống đến giờ tuất cơ bản liền sẽ lần lượt có người cùng thế lực bắt đầu duy trì trật tự sau đó một số người tiếp lấy bóng đêm cùng ngọn đèn chiếu sáng bắt đầu bày quẩy bán hàng bán các loại cổ quái kỳ lạ đồ vật trên sắp hàng đại đa số đều là không rõ lai lịch đồ vật dù sao có thể an ổn xuất thủ vật phẩm đã sớm bán cho xong khánh phủ các đại danh trên mặt cửa hàng h ứ a h à o cũng không có vội vã tiến vào chợ đen mà là tiếp tục chờ đợi đối mặt thiên giai cơ duyên hắn có đầy đủ kiên nhẫn cùng lòng tin tự nhiên cũng không muốn nhắc tới tiến l ê n nhập từ đó phá hủy nguyên bản phát triển vạn nhất bởi vì chính mình sớm tham gia từ đó làm cho tương la theo n t ấ t thế t kia nhưng h lớn. là quá lớn. Theo chợ đen mở ra đại lượng nhân viên đi tới chợ đen trong đó có giao long bang ban g chủ cùng hắn định vợ địa bảng cường giả hoàng lão lục bọn hắn không có áo đen áo bào đen chỉ là tượng trưng tại trên hai gò má treo một mặt khăn đen bởi vì giống người như bọn họ đều có riêng phần mình thành danh t u y ệ t kỹ chỉ cần xuất thủ cơ bản đều sẽ bị nhận ra cho nên che mặt không che mặt không kém nhiều thậm chí bọn hắn còn có thể mượn nhờ chính mình nguyên bản vì danh tại chợ đen bên trong thu hoạch được một chút ngoài định mức tăng thêm thu hoạch một đoàn người rất mau tới đến một chỗ rất lớn p h ả hàng giao long bang ban chủ lập tức chỉ vào một khối hộ tâm giáp giới thiệu nói lục ca đây là một kiện địa giai cấp độ hộ tâm giáp giá trị và lượng là ta đưa lục ca lễ vật hoàng lão lục tiếp nhận hộ tâm giáp hơi dùng sức ước lượng một cái hài lòng mà nói ừ m không tệ có thể tiếp nhận ta và i chiêu làm nhập phẩm hóa kình cảnh cường giả tối đỉnh hoàng lão lục thực lực tự nhiên không thể khinh thường tại toàn bộ to lớn cẩm châu bên trong hắn có thể xếp tới một trăm năm mươi sáu đương nhiên cũng không phải là nói hắn tại trong mọi người có thể xếp tới số này vị mà là tiến vào địa bảng bên trong cường giả hắn sắp xếp thứ một trăm năm mươi sáu dù sao cẩm châu quá lớn nói không chừng liền có một ít không yêu danh vọng ẩn sĩ cường giả bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận đại lượng kiêu chiến đi là tôi luyện tự thân tìm kiếm đột phá lộ tuyến nhưng tổng tới nói có thể tại trên địa b ả n g lưu danh đã là một kiện vô cùng vinh quang sự t ì n h mà trước mắt hộ tâm giáp có thể tiếp nhận toàn lực của hắn b à i chiêu tuyệt đối được cho một kiện chân phẩm nhìn ra được giao long bang bang chủ vì lôi kéo địa bảng cường giả hoàng lão lục thế nhưng là bỏ ra đủ vừa liếng lục ca hài lòng liền tốt giao long bang bang chủ tổn thất trần thuận nói song khánh phủ mặc dù không lớn nhưng tốt đồ vật vẫn là không ít bây giờ chợ đen mượt ra không ngại chúng ta nhìn nhiều nhìn. có lẽ có để lục ca hai mắt tỏa sáng đồ vật chợ đen có thời điểm thường xuyên xuất hiện một chút không tưởng tượng được đồ vật liền xem vận khí cùng nhãn lực hắn cũng muốn hoàng lão lục chờ lâu một chút thời gian làm sâu sắc song phương liên hệ cứ như vậy tương lai hắn tại nhằm vào triều bang lúc liền có thể bông tay bông chân song khánh phủ triều bang cũng không tính cường đại chí ít không để đến hắn trùn bức tình trạng về phần toàn bộ triều bang giao long bang cũng không e ngại dù sao nơi này là song khánh phủ mà lại phía sau hắn còn có thông phán đại nhân có thể hoàng lão lục nghe được giao long bang bang chủ lấy lỏng không có phản bác mà là cầm lấy hộ tâm giáp liền chính đặt ở một ì n lồng ngược hắn cùng cường đại, nhưng nhiều h Thực lực là của mặc vị vô trí. m dù đã đại, phần hộ, cần. cũng bảo Một là đoàn người ngay tại chợ đen phía trên đi dạo bắt đầu hoàng lão lục làm uy tín lâu năm nhập phẩm cảnh cường giả còn tại trên địa bàn nội danh tự nhiên là kiến thức rộng rãi không đồng nhất một lát hoàng lão lục liền chọn chúng mấy kiện chân quý vật phẩm cái này giống tại tiệm bán đồ cổ nhặt nhạnh chỗ tốt mặc dù kiếm không phải quá nhiều nhưng thắng ở tâm tình vui vẻ giao long bang bang chủ hầu ở hoàng lão lục trước người không ngừng mà tán thưởng cùng lấy lỏng lấy làm sâu sắc giữa hai người g i n g buộc cùng tín nhiệm thời gian chậm rãi xói mòn giờ tuất về sau chính là giờ hợi mà giờ k h ắ c này hứa hào đã tiến vào chợ đen lại sớm một bước đạt tới số 69 q u ầ y h à n g hứa hào cũng không trực tiếp đứng tại số 72 trước gian hàng ngược lại tại đối diện chọn lựa chợ đen thương phẩm sở dĩ tại đối diện cũng là muốn làm cho hắn có thể tại lao đầu đến sắt na trước tiên thu hoạch được ưu tiên quyền mua giờ hợi càng ngày càng gần một thân ảnh bước nhanh đi tới nhìn như trầm ổ n kỳ thực tại hai chân rơi xuống đất sắt na có chút lảo đảo chỉ bất quá bởi vì thực lực cùng tốc độ quan hệ không quá dễ dàng thể hiện ra đây chính là lúc trước bị màu máu quái vật đả thương lao đầu chân côn lão đầu trương côn n h ị n xuống phía sau l ư n g toàn tâm đau đớn hắn khăn đen che mặt mượn bóng đêm h i m p hội bước nhanh đi vào số bảy mươi hai chiếc gian hàng lập tức đem ôm ở trước ngực màu đen vải rách mở ra lộ ra bên trong màu đen t n g đá mà cái này một cái trước mắt h ứ a hào sớm đứng lên xoay người một cái bước ra một bước cũng đã rơi vào số bảy mươi hai hàng vỉa hè trước chính trực c h ả n h c h ả n h trừng mắt lão giả trương côn đột nhiên xuất hiện thân ảnh làm cho lão đầu trương côn thân thể chấn động bị dọa một cái cho là có người muốn tới đ o ạ t hắn bất quá may mắn người áo đen đứng tại hàng vỉa hè bên ngoài liền không còn động tác khác lão đầu trương côn nối lỏng một hơi khôi phục biểu lộ về sau. nói thẳng hôm nay không có vật phẩm khác liền một kiện nam không một ngàn lượng chắc giá thanh â m rất lớn là phải nhắc nhở chợ đen đi ngang qua p h ụ cận tất cả mọi người khiến người khác biết được hắn đồ vật không phải phản phẩm dù sao cũng là liệu mạng có được vì thế còn tổn thất một kiện r a truyền la b à n nếu như không thể bán ra một ngàn lượng căn bản là cô phụ lần này sinh tử tiến hành quả nhiên lao đầu trương côn lời nói vừa rơi xuống lập tức liền hấp dẫn chu vi đám người ánh mắt số bảy mươi h a i bảy rất nhiều người đều biết được là bán ra một chút trong hố đồ vật trước kia bởi vì giá trị không lớn hoặc là nói đều là một chút lao vật hàng d n g người khác còn lại cho nên cũng không làm cho người trú m ụ nhưng cái này một ngàn lượng coi như không phải tốt đồ vật cũng tuyệt đối là một cái m a n h lưới một ngàn lượng ta muốn tại chu vi đám người nghe vậy vẫn còn đang suy tư còn tại súng lại còn tại tìm kiếm là lúc nào hứa hảo đã ném ra một ngàn lượng ngân phiếu sau đó tại lao đầu trương côn ngạc nhiên trong thần sắc đem lây dính một tia lao đầu vết máu màu đen tảng đá cầm tại trong tay cái này đồ vật là của ta hứa hảo nếp miệng cười một tiếng tốt đồ vật tự nhiên là muốn trước tiên xuất thủ hứa hảo cũng sợ ngoài ý muốn nổi lên nhưng cũng may giao dịch hoàn thành thiên giai cơ duyên chính là hắn ách t ố t lao đầu trương côn mở mịt nhặt lên trên sạp hàng trên ngân phiếu còn không có lấy lại tinh thần chính mình công phu sư tử loạn kêu giá một ngàn lượng thế mà cũng có người mua sắm liền mắt cũng không nháy một cái loại kia chẳng lẽ trong viên đá thật sự có tốt đồ vật lao đầu trương côn lại lâm vào đến bản thân trong hoài nghi t r ư ơ n g tám mươi chín tranh chấp sớm biết rõ liền nên kêu giá cao hơn lao tử liệu mạng mới lấy được a là cái gì đồ vật bán một ngàn lượng liền giá cả đều không trả một cái bốn phía xuống lại tới người áo đen lập tức lộ ra hiếu kỳ t h ầ n sắc chẳng lẽ là quý trọng gì vật phẩm bị người đã nhìn ra chu vi nghị luận ở mỹ lập tức đem ánh mắt rơi trên người hứa hảo rơi vào hứa hảo chăm chú ôm ấp màu đen hòn đá phía trên bọn hắn muốn nhìn một chút cái này đ ồ vật đến cùng là cái gì lại có thể giá trị một ngàn lượng vị huynh đài này có thể nói cho ta màu đen hòn đá là cái gì không đúng vậy a nói cho ta thôi để cho ta mở mang tầm mắt hứa hảo thì là không để ý tới chu vi đám người ôm lấy màu đen hòn đá liền đi thiên gia cơ duyên cũng là các ngươi bồi biết đến huynh đ à ta đôi cái này hòn đá hữu duyên hai ngàn lượng bàn ta một đạo thanh em hùng hồn văn g vọng hai ngàn chu vi đám người lập tức nghe danh vọng đi lúc trước một ngàn lượng liền kinh trụ bọn hắn bây giờ lại có người ra giá hai ngàn bọn hắn ánh mắt quét tới vừa vặn rơi vào một đoàn người ngực kêu một đầu g i ữ t ậ n gào thét d a o long hình dáng trang sức phía trên giao long bang quan sát đến hình dáng trang sức sắt na không ít người đều không tự giác lui về sau nửa bước giao long bang song khánh phủ một đại thế lực một trong nghe đồn khống chế rất nhiều bang phái nhỏ bản thân bang chủ thế lực cũng là cực kỳ hùng hậu sau lưng càng là có to lớn bối cảnh dạng này b a phái tại chợ đen bên trong bản thân liền là thuộc về duy trì trật tự một loại kia hiện tại có d a o long bang cường giả lên tiếng bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút vừa mới người xuất thủ thái độ không bán h ứ a hào nhìn xem phía trước ngăn lại đường đi một đ o à n người trực tiếp quả quyết cự tuyệt hai ngàn lượng liền muốn mua của hắn thiên giai cơ duyên n a mơ m cũng không thể nghĩ như vậy h a hào ứ a h thanh â m quyết tuyệt cùng một chỗ chu vi lập tức một mảnh xôn xao đối phương mặc dù khăn đen che mặt nhưng ngực g a o long bang tiêu chí không giả được đã là biểu lộ thân phận mà lại hai ngàn lượng bạch ngân cũng không phải một con số nhỏ một cái cửa hàng tiểu nhị một năm cũng bất quá dây mấy lượm bạc một trăm lượng có thể mở một cái tiểu từ lâu hai ngàn lượng đến mở hai mươi nhà cứ như vậy còn dám cự tuyệt cái này gián tiếp nói rõ màu đen tảng đá phi pháp a cường lực mạnh t à i đều thay đổi không được tuyệt đối là tốt bà bối mà một bên số bảy mươi hai hàng vỉa hè lao đầu trương côn thấy tình cảnh này cũng là một mặt kinh ngạc hai ngàn lượng đều không bán vẫn là đối mặt giao long bang như thế thế lực cường đại kia khẳng định là nhìn ra màu đen tảng đá bất phàm bằng không làm sao lại không bán chuyển tay liền dãy một ngàn lượng a lao đầu trương côn có chút hối hận làm sao chính mình mở đồ vật thời điểm một lông không ra chính mình bán đi lúc liền kinh thiên động địa đây đồng thời lão đầu trương côn cũng như xem kịch nhìn xem người áo đen làm như thế nào ứng đối dù sao cũng là cường long không ép địa đầu xả hai ngàn lượng không bán sợ là muốn triệt để làm mất lòng giao long bang làm như thế nào kết thúc không bán hai chữ vang vọng làm cho giao long bang bang chủ cũng là ngạc nhiên hắn mang theo hàng o lão lục đến nhặt nhạnh chỗ tốt tại phụ cận đột nhiên nghe thấy bán giá cao thanh âm nguyên bản chỉ coi là mánh lưới liền đến nhìn xem không ngờ lại bị người trước một bước mua đi giao long bang bang chủ vốn định thăm dò một cái không nghĩ tới thật đúng là để hắn thăm dò ra một điểm đồ vật hoặc là diễn giật dây nhìn thấy hắn đến muốn dẫn hắn mắc câu hoặc là chính là thật ra tốt đồ vật dù sao cái này quầy hàng hắn cũng rõ ràng là thuộc về trộm mộ cùng một bọn mà nhóm người kia có thể tại trong chợ đen hốn còn phải dựa vào d a o long bang cho nên diễn giật dây khả năng không lớn bài trừ khả năng này về sau d a o long bang bang chủ liền hương vấn lên mộ đạo bên trong xuất phẩm đồ vật hoặc là rắt rưởi hoặc là chính là chân phẩm Hiện nhiên, cái này đồ vật chính là chân phẩm. cái này ngàn lượng là đồ vật chân thực tình Không khác Hứa hảo phóng ra bước chân. Cái khác chu bán. Bang bang bước Cái ra vi x e một người l ậ c tiếng h ra quát lớn vang vọng đồng thời mang theo kình lực phun trào không mạnh cũng không yếu tại hứa h ả o sử dụng liễm khí thuật tận lực áp chế xuống thể hiện xuất nhập phẩm cảnh nội kính tu vi thật mạnh là nhập phẩm cảnh cờ giả khó trách giá m n g ỗ nghịch giao long bang ban g chủ nguyên lai bản thân tựu có được như thế thực lực cường đại đúng vậy a có thực lực tự nhiên là có thể không nhìn giao long bang bất quá cái này có phải hay không khía cạnh chứng minh cái này tảng đá rất nghịch thiên a khẳng định là người này nhìn ra cái gì nói nhảm đều gọi giá một vạn lượng mở một trăm nhà quán rượu a đổi lại là ai cũng không muốn đắc tội giao long bang khẳng định là cầm tiền rời đi cái này tảng đá tuyệt đối viễn siêu một vạn lượng giá trị địa giai vật phẩm chính là một vạn lượng giá trị chẳng lẽ nói trong viên đá đồ vật siêu việt đĩa giai chu vi tiếng nghị luận không ngừng vang vọng phân tích đến đạo lý rõ ràng một nháy mắt liền đốt lên cái tỉnh cho dù là một mực không nói gì hoàng lão lục giờ phút này cũng là mắt thần hóa nóng nếu thật là chu vi đám người lung tung phân tích một trận kết quả lời nói như vậy màu đen tảng đá có thể hay không xuất hiện thiên gia siêu phản vật phẩm thiên giai kia là không dám tưởng tượng đồ vật hoàng lão lục cả đời đều đang vì đó phấn đấu mà không được hiện tại dưới mắt liền có như thế một cái cơ hội hiện ra tại trước mặt hoàng lão lục kích động bản phần mặc kệ là cái gì chí ít chính mình muốn lấy ra nhìn xem giao long bang bang chủ đang muốn nói chuyện hoàng lão lục lại là trước tiên mở miệng tại hạ địa bảng hoàng lão lục Nguyện giá ý ra m ộ ta vạn hạ năm ngàn lượng, mong rằng nâng các hạ đỡ. nghe ó i x o n c u Vi lập tức vỡ、tổ. Cái、gì? lại là địa bảng cường giả? lập là Lão Lục. Xếp tức tổ. thứ Ta cường gì, bảng hạng Hoàng g địa n h nói địa bản g cường giả gần nhất một mực tại giao long bang làm khách từ giao long bang bang chủ tự mình cùng đi như vậy nói chuyện lúc trước người chính là giao long bang b a n g chủ h o tất cả đều là đại nhân vật ta dạng này nhân vật đều ra giá vậy vậy màu đen trong viên đá chẳng lẽ thiên giai cơ duyên chơi trời trời ạ ta nghe nói thiên giai là siêu phạm tại thượng cổ thời kỳ đều là trọng yếu tài nguyên có thể để cho người ta đánh xuống vững chắc căn cơ một khi trở thành thiên gia i cường giả có thể tại toàn bộ cầm châu đi ngang nơi này vậy mà xuất hiện thiên gia i cơ duyên ta cái ai ra lão tử có tài đức gì tại sinh thời có thể gặp đến dạng này chân phẩm xuất thế chu vi đám người không chê sự tình không lớn tiếng nghị luận cũng càng ngày càng không hợp thói thường mà bị người lạnh nhạt láo giả trương côn thì là con ngươi trừng lớn một mặt không dám tin tưởng cùng hối tiếc không kịp chương chín mươi có ta vô địch lao đầu trương côn chỉ là hối hận sắt na liền lại liền vội vàng lắc đầu ở trong đó đồ vật thật tốt như vậy sao không không phải chính mình lần thứ hai lấy ra càng nhiều đồ vật thế nhưng làm ở ra sau khi căn bản không có tốt đồ vật bằng không chính mình về phần cả đời mới tiến vào ba lần sau c h u vi tiếng nghị luận đại đa số sợ là không chê chuyện lớn điên cuồng tại thêm mắm thêm m ộ i a dù sao có thể đến chợ đen người như thế nào thiện tâm lương tâm hạng người bọn h ắ n nước g ì song phương ra tay đánh nhau thậm chí song phương đều trọng thương ngã gục đến thời điểm bạn nhất có thể nhặt n h ạ n h chỗ tốt vậy liền một đợt mập cho nên chính mình chỉ là lâm vào dục vọng được mất bên trong hết t h ả đều không phải là thật vậy ta còn hối hận cái g i a ở chỗ này xem kịch vui không được sao nghĩ tới đây l ã o đầu trương côn tâm tình ngược lại là dễ dàng ngược lại thực sự muốn nhìn một chút kết quả sau cùng là cái gì tốt nhất là hiện trường đem tảng đá khuyên ra lấy hoàn toàn kết hắn nghi hoặc phỏng đoán mà hắn cảm thấy mình nguyện vọng khả năng rất lớn thành hình bởi vì mua sắm hắn màu đen tảng đá người áo đen có thể lấy tự thân tu vi cự tuyệt giao long bang gọi hàng nhưng tuyệt đối cự tuyệt không được địa bản g cường giả thình cầu dù sao địa bản g cường giả thế nhưng là cẩm trâu bên trong tất cả nhập phẩm cảnh cường giả tối đỉnh bên trong lan truyền ra cao thủ tuyệt thế mỗi một cái đều có được cường đại tuyệt chiêu có chỗ hơn người bằng không địa bản g cường giả nói thế nào có thể tại vô số nhập phẩm cảnh hóa kình cường giả tối đỉnh bên trong phong mang tất lộ quả nhiên lao đầu trương côn đoán m ò còn chưa hoàn tất hoàng lao lục hỏi ý đã lần nữa lên tiếng các hạ có thể hay không bán ta hoàng lao lục một bộ mặt hứa h à o tựa như không có nghe thấy vẫn như c ũ phóng ra bước chân hướng phía trước hành t ẩ u hoàng lao lục nhìn đến hứa h à o tiếp tục hướng phía chợ đen bên ngoài hành t ẩ u sắc mặt dần dần đâm chầm làm địa bản cường giả hắn cho dù là tại cầm châu châu thành đó cũng là số một nhân vật không người không nể mặt mũi cho dù là cầm châu châu nha đều phải cẩm dưới mắt đi vào song khánh phủ hắn thế mà bị một cái phóng xuất r a nhập phẩm cảnh nội kính khí tức võ giả làm như không thấy thật không biết rõ địa bảng hàm kim lượng vẫn là hết ngồi đáy giếng ngồi vào xem trời vừa vặn bắt ngươi mở đầu lập uy song khánh phủ để thế lực khác nhìn một cái ta hoàng lão lục vi phong các h ạ là thật không đem ta hoàng lão lục để vào mắt hoàng lão lục ngữ khí càng phát ra âm t r ầ m đã thả ra to lớn ý hiếp h ứ a hào càng là như thế hắn càng là muốn nhìn một chút trong viên đá đến cùng là cái gì mặc kệ là làm ván vẫn là làm sao chỉ cần lao tử có một tia hoài nghi tia lão tử liền muốn nhìn một cái giả xem như cái gì đều vì phát sinh dám nọi tiền trực tiếp giết chết là thật có bảo vật vậy thì thật là tốt thuận thế cấp đ o ạ tới t chiếm thành của mình thế giới này trung quy là cường giả vi tôn cường giả chủ đạo hết thảy ngay tại chu vi tất cả mọi người chờ mong hứa hào muốn làm sao trả lời lúc hứa hào dừng lại ai trung quy là chứng t r ọ i đã a còn không phải sao đây chính là đ ị a bảng cường giả người dám phản kháng bất quá chúng ta cần phải nhìn đ ã m ắ t có thể để giá một nà g n lượng liền trả giá đều không có h i ệ n nhiên trong này là tốt đồ vật nếu là thiên gia siêu phàm vật phẩm vậy liền đủ để chấn động toàn bộ cầm châu thậm chí muốn chấn động toàn bộ đại huyền vương triều người xung quanh còn tại thêm mắm thêm mối giao long bang bang chủ địa bản g cường giả hoàng lão lục cái này đội hình đủ để cho triều bang phân đường lo trước lo sau sợ đ ầ u sợ đôi bây giờ áp bách tại một cái nhập phẩm cảnh võ già trên thân phảng phất một ngón tay liền có thể nghiền chết một cái con tiến căn bản là không có cách ngăn cản tất cả mọi người cảm thấy hứa h à o không phản kháng được thậm chí hơi thiện tâm người lắc đầu lộ ra một chút thương hại bản này chính là cái mạnh được yếu thua thế giới muốn trách chỉ có thể trách chính mình yếu chứ sao một máy mắt tất cả mọi người ánh mắt đi tập trung ở hứa hào cái kia còn tính thẳng tắp thân thể phía trên tốt cự l i không sai biệt lắm đủ hứa hào xoay người nhìn xem cao cao tại thượng n l ẩ g đầu muốn nhìn xuống hắn đồng dạng giao long bang bang chủ cùng địa b ả n g cường giả hoàng lão lục lộ ra một chút thương hại t h ầ n s ắ c tại ban đầu tiếp xúc một s á t na hứa hào liền đã phán định giao long bang bang chủ đám người tử hình bởi vì cái này tiểu t ử vậy mà muốn đoạt trong tay hắn thiên giai cơ duyên đây cũng là cùng hắn không chết không thôi húng chi đoạn thời gian gần nhất giao long bang cùng triệu bang lẫn nhau đối lập tranh đoạt không ít nhiệm vụ làm cho hứa thanh sơn sứt đầu mẹ、chán. hắn càng có lý hơn từ giữ gìn t r i ề u bang giữ gìn hứa thanh sơn lợi ích lúc trước sở dĩ không có lập tức đ ộ u thủ kia là không nguyện ý phá hư chợ đen quy củ không nguyện ý hủy đi số 72 h à n g vỉa hè nếu là đem chợ đen phá hư đem số 72 h à n g vỉa hè hư h a o đoạn mất lao đầu bán trận vậy hắn về sau lại như thế nào chợ đen nhặt nhạnh chỗ tốt cầm cơ duyên hiện tại cái này vị trí vừa vặn vừa vặn có thể để lão đầu an ổn sinh hoạt sau đó cho hắn tìm kiếm cơ duyên hoàng lão lục nhìn đến hứa hào xoay người tự tin mở miệng hiện tại mở ra tảng đá nếu là bên trong đồ vật không tệ ta có thể làm chủ cho người một trăm lượng. Cái gì? chu vi xem rất nhiều người áo đen trợn mắt hốc mồm vừa mới bắt đầu kêu giá đến hơn vạn hai bây giờ chờ bị người quay đầu lại lại gọi d ầ m d ĩ chỉ cần một trăm lượng vẫn là phải mở ra tốt đồ vật sau một trăm lượng đuổi lấy lỗ hồng đâu đây không phải là khi dễ người sao cái này mẹ hắn so ăn cướp trắng trận còn để cho người ta tức giận đem nhưng rất nhanh chu vi tất cả mọi người im lặng bởi vì người vì đau thư ta là thị cá ai bảo đối phương là địa bản g cường giả đâu ai bảo giao long bang tăng thêm địa bản cường giả song khánh phủ tùy tiện một cái người cũng đều không phản kháng được chỉ có thể câm đ i ế ăn h o à n liên có nỗi khổ không nói được đi khả năng bắt đầu kêu giá bất quá là đi một chút đi ngang qua sân khấu bọn hắn vốn là đến chợ đen tìm người phiền phức từ đó lập u y để song khánh phủ tất cả mọi người cùng thế lực nhìn xem coi như hứa hào đê mi thuật nhãn hoàng lao lục mấy người cũng sẽ tìm lấy cớ sinh sự người có đường đến chỗ chết hứa hào nghe được tức giận vô cùng mà cười một nhóm người này thật là cao cao tại thượng đã quen thật không coi người khác là người đổi lại song khánh phủ những người khác có lẽ liền bị cái này hai nhóm lấy thế đẻ người khi dễ nhưng hắn may mắn không phải người bình thường hứa hào thế nhưng là hàng thật giá thật nhập phẩm cảnh hóa kình đình phong cao thủ là mỗi nhất gia i vị đều cực hạn tăng lên cường giả một cái địa bảng mà thôi hắn cũng không phải chưa từng giết hứa hào đối mặt địa bảng cường giả một s á t na hắn đã bước ra một bước lấy thế xét đánh không kịp bưng t h a i phóng tới hoàng lão lục ồ muốn phản kháng hoàng lão lục nhìn đến hứa hào cử động cười ha ha một tiếng mặt mũi tràn đầy coi nhẹ kiên càng l g a y cây buồn cười không tự lượng giao long bang bang chủ phụ h o ạ đồng thời hướng một bên tránh ra một đoạn cự li hắn muốn trở lại đầy đủ sân bãi cho hoàng lão lục lập y đồng thời cũng muốn tuyên cáo địa bảng cường giả cùng hắn giao long bang là triệt để buộc chung một chỗ v â phần hoàng lão lục sẽ bại. làm sao có thể a lúc trước hứa hảo rõ ràng t r i ể n lộ r a nhập phẩm cấp nội kính k h í tức chương chín mươi có ta vô địch dạng này tu vi có lẽ có thể nghịch phạt cao cấp hơn hóa kinh cảnh nhưng đó là thiên tài đối hóa kính phổ thông cường giả mà hoàng lao lục thế nhưng là đ ị a bảng cường giả hoàn toàn cùng phổ thông cường giả không bất luận cái gì liên quan cho nên từ vừa mới bắt đầu cuộc chiến đấu này liền sớm đã kết thúc xúc động a chu vi xem người háo đen cũng nhao nhao lộ ra một tia thở dài nguyên bản bọn hắn coi là hứa hảo thỏa hiệp không nghĩ tới vậy mà như thế thả gậy không con bọn hắn không có dạng này phẩm cách nhưng bọn hắn ước mơ dạng này có phẩm cách người bởi vì bọn hắn làm không được như thế một bước hai bước hoàng lão lục dù bận vận đ ung dung đứng tại chỗ khi n h miệt nhìn xem phản phất trước mắt xung kích tới chỉ là một đứa bé mà thôi không có chút nào uy hiếp làm điệu bảng cơn ư giả g lại xếp hạng một trăm năm mươi sáu hắn có dạng này lực lượng ngay tại tất cả mọi người cảm thấy hứa hảo là lấy t r ứ n g t r ọ i đa thời điểm một tia sáng nổ tung nó phản phất là x é rách h á cám hiện ra một vòng khai thiên tích địa quan mang diệu đến đám người mở mắt không ra cứ như vậy một nháy mắt hứa hào liền thắc hoàng lão lục cười ha ha một tiếng nhưng nháy mắt sau đó hắn liền cười không nổi bởi vì cười to mà k h i ê n động biết hầu dây thanh làm cho cổ của hắn một đạo tuyến vỡ ra ngay sau đó hắn cũng cảm giác tầm mắt của mình bắt đầu hướng xuống rơi mượn n h ờ ngọn đèn hôn ám hoàng lão lục thấy được chính mình bởi vì mất đi sinh mệnh lực mà ngã hạ thân thể ta chết đi cho tới giờ k h ắ c này hoàng lão lục còn vẫn không dám tin tưởng chính mình tung hoành cả đời cho dù là tại cẩm châu như thế ác liệt hoàn cảnh bên trong đều dựa vào thực lực cường đại từng bước một đi tới vinh đăng địa bảng thứ một trăm năm mươi sáu hoàng lão lục nghĩ tới sau này mình nhiều loại kiểu chết thật không nghĩ tới mình sẽ ở nho nhỏ song khánh phủ thế mà bị người một kiếm đeo đầu chết tại một cái hạng người vô danh trong tay không cam lòng a song khánh phủ đã xuất hiện sấm vương bảo tàng vết tích chính mình là đến tìm kiếm cơ duyên s u n g kích tiên thiên cảnh làm sao có thể tại không có thu hoạch được bảo vật trước đó liền chết hối h ậ n a chính mình làm việc nếu là chẳng phải bá đạo cùng phách lối có lẽ liền sẽ không trêu ra hôm nay đại hoàng đi đáng tiếc hối h ậ n cũng đã một rồi địa bản g cường giả đầu rớt xuống đất một màn này làm cho vừa mới thích hướng chu vi lở mở ánh đèn rất nhiều người áo đen mặt mũi tràn đầy n g ố c trệ một ích. xếp hạng thứ một trăm năm mươi sáu địa bản g cường giả hoàng lão lục trực tiếp bị chém đầu một kiếm đ e o đầu a làm sao có thể giao long bang bang chủ nhìn thấy một màn này quá sợ hãi hoàng lão lục mạnh bao nhiêu hắn nhưng là đích thân thể nghiệt qua kia là làm cho hắn vĩnh viễn không cách nào đối kháng chiến l ự c nhưng bây giờ thế mà bị người một kiếm đều、đầu. cho dù là cùng cấp bậc địa bản cường giả đánh bại hoàng lão lục dễ dàng nhưng là muốn giết chết nói nghe thì dễ bằng không hoàng lão lục đã sớm chết Há có thể có mực một đập vào địa vào b ả ngươi phía trên. Trừ ngươi hơn o à ngươi như, vậy, nhất, như thế, mà phẩm, người, người, người vậy mà ẩn tàng tu vi một mực tại lừa dối chúng ta từ vừa mới bắt đầu ngươi cũng bày ra địch lấy yếu muốn để chúng ta khinh địch giao long bang bang chủ phân hận gầm thét một mặt dữ tợn không phải địa bản cường giả làm sao có thể chết nhanh như vậy ngay từ đầu bọn hắn liền hiểu lầm bởi vì lúc trước hứa hào hiện ra qua một lần tu vi khí tức để bọn hắn nghĩ lầm hứa hào chính là n h ậ p phẩm cảnh nội kính tu vi kết quả tại tiếp xúc một nháy mắt buộc phát khí thế cường đại cái này đáng chết giao long bang bang chủ p h ẫ n nộ muốn là hoàng lão lục báo thủ bởi vì giao long bang đã mất đi địa bản cường giả che chở như vậy tiếp xuống tại s o n g khánh phủ muốn khó khăn đến thời điểm chiều bang phản công hắn lấy cái gì ngăn cản những ngày này ăn bao nhiêu chỉ sợ đều muốn phun ra ngoài húng chi vì lôi kéo lấy lòng địa bản cường giả hoàng lão lục hắn nhưng là hao tốn cái giá cực lớn hiện tại liền bản đều không có kiếm bể chẳng qua là khi giao long bang ban g chủ muốn cổ động kinh lực đi báo thù lúc hắn đã nhìn thấy hứa hào chính nhất âm thanh không lên tiếng hướng phía hắn đánh tới chấp đoán g tốc độ cực nhanh cái này thời điểm giao long bang ban g chủ mới bị dọa đến một cái giật mình đúng vậy à vô luận có phải hay không lừa dối có thể g i ế t địa bản g cường giả xếp hạng thứ một trăm năm mươi sáu người lại chẳng lẽ không phải tên soạn x ĩ n h là hắn đủ khả năng ngăn cản được sao ta hồ đồ a các hạng không muốn ta đầu hàng lúc trước là hiểu lầm hiểu lầm ta là giao long bang ban chủ tha ta một mạng ta nguyện ý bồi thường giao long bang bang chủ không để ý chu v i ánh mắt khắc t h ư ờ n g vội vàng cầu xin tha thứ có thể cầu xin tha thứ lối ra nhưng không có trông thấy hứa hảo dừng lại bước chân hắn lập tức luôn cuống ta là giao long bang bang chủ đằng sau ta có thông phán đại nhân n g ư ơ i dám giết ta ngươi tuyệt đối sẽ chết không có chỗ trôn ta cùng rất nhiều thế lực có dính dốc ta chết đi bọn hắn tuyệt đối sẽ không đông tha ngươi a ta và ngươi liều mạng giao long bang Bang chủ ngoài mạnh trong yếu đến cuối cùng chủ động thẳng hướng hứa hảo tạm n g hứa hảo lạnh lùng nhìn xem gần như vậy tự ly hắn vốn có thể tại thời gian cực ngắn bên trong giết chết giao long bang ban chủ có thể hắn cũng không làm như vậy bởi vì cứ như vậy cũng quá tiện nghi giao long bang ban chủ đối mặt địa bản g c ư ờ n giả g hứa hào bày ra địch lấy yếu lấy kỳ chiêu mà thắng không phải hắn thực lực yếu không dám cùng địa b ả n g cường giả đối chiến mà là muốn làm đến lợi ích t ố i đ ạ i hóa dù sao trước mắt có hai cái muốn giết mục tiêu một khi cùng địa b ả n g cường giả xa vào đến gút mắt chiến bên trong để giao long bang ban chủ chạy làm sao bây giờ hắn cũng không thể truy vào xong khánh phủ giết người như thế liền sẽ ham chính mình tại trong bị động mà dưới mắt giết địa bàn cơn giả giao long bang bang chủ liền chạy không thoát cùng hắn đối nghịch cùng triệu bang đối nghịch hứa hào muốn để giao long bang bang chủ tại trong tuyệt vọng tử vong không thể không nói giao long bang bang chủ coi như có chút thực lực đặt đến nhập phẩm cảnh nội kính tu vi một thân rắn trưởng trưởng pháp coi như nhìn được nhưng cũng liền giới hạn tại đây hứa hào bước chân b ố n éo lấy tại thanh x à bang nơi đó học được thập nhị lộ liên hoàn thối một cước đưa ra phanh giang giác một tiếng thanh thúy tiếng oanh minh vang vọng ngay sau đó giao long bang bang chủ ngay tại tiếp xúc bên trong bay ngược ra ngoài còn tại không trung xuất thủ cánh tay liền mềm nhún xuống dưới xương cốt vỡ nát như thế mấy lần giao long bang bang chủ thống khổ và phần quá yếu h ứ a hào chơi chán xuất khí thuận bước ra một bước đội kịp còn tại không trung giao long bang bang chủ trong tay thanh thủy kiếm nhẹ nhàng vạch một cái giao long bang bang chủ muốn phản kháng nhưng hứa hào lực chân quá mức mạnh mẽ đến nay ngoại trừ cánh tay xương cốt vỡ nát chia tiện thể mà đến lực lượng đánh thẳng vào thân thể thậm chí đem hắn thể nội hội tụ kình lực đều đánh tan giao long bang, bang chủ đến nay còn chưa hề tao lộ dạng này tình huống một kích lực lượng có thể đánh tan kình lực giao long bang bang chủ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân kiếm bôi qua cổ của mình phốc phốc giao long bang bang chủ đầu chính là cùng thân thể tách rời ta chết đi ta còn có tốt đẹp t i ề n đồ ta còn muốn tiến thêm một bước ta muốn leo lên địa bản g trở thành cao cao tại tượng ta giao long bang bang chủ cuối cùng vẫn nuốt xuống cuối cùng một hơi không cam lòng chừng mắt hai mắt chương chín mươi mốt thiên thiên linh dịch cái gì bang chủ chết rồi một bên giao long bang thành viên kinh hãi lấy lại tinh thần một mặt n g ố c trệ ngay sau đó bọn hắn liền nhanh chân liền chạy địa b ả n g cường giả a cẩm châu xếp hạng thứ một trăm năm mươi sáu cường giả thế mà bị một kiếm đeo đầu bọn hắn bang chủ còn bị nhào nặn đến tận đây người áo đen hiện ra vô địch c ư ờ n g đại căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống giờ phút này không chạy còn đợi khi nào bọn hắn không hái ngược tiêu chí chính là đến chợ đen gây chuyện hiện lộ rõ ràng như thế thậm chí chu vi đổ thêm dầu vào l ử a chợ đen nhân viên trong đó có nội ứng của bọn hắn muốn mở rộng tuyên truyền phạm vi và thanh thế vốn là muốn tìm một cái lấy cớ tìm một mục tiêu đến cổ vũ giao long bang vì thế không nghĩ tới tùy ý một c ư ớ c liền đá vào tấm sắt phía trên cái này thời điểm chợ đen tại sao có thể có như thế cường đại người tồn tại chạy trốn một n á y mắt giao long bang thành viên liền hướng trong đám người mặt chui muốn dùng cái này đến mạng sống. mà chu vi đến chợ đen nhân viên cũng điên cuồng tàn ra sợ bị thay bay và gió có địa bảng cường giả chấn giữ tình huống dưới không đến thời gian một nén nhang giao long bang một phương tất cả đều bại vong công kích nếu là rơi trên người bọn hắn vậy còn không đến cái này một khối k i a m ộ t khối a h ứ a hào không có truy kích hắn nắm lên giao long bang bang chủ thi thể lại đi tới địa bản g cường giả hoàng lao lục trước thi thể đem nó m ò lên sau đó nhanh chóng ly khai chợ đen giao long bang bang chủ vừa treo bây giờ giao long bang vừa vặn trống rỗng đã đ ề u làm vậy liền hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem giao long bang bảo khố cho dương những này đều hẳn là tính làm chiến lợi phẩm của hắn về phần những cái k i a đảo tẩu tiểu lâu la hứa hào tin tưởng coi như hắn không xuất thủ những người khác cũng sẽ ra tay trước kia giao long bang là cường đại nhưng bây giờ không có giao long bang bán chủ hiện tại giao long bang chính là một tảng mỡ dày ai chỉ sợ đều sẽ đi cắn lên hai cái lâm thời dựng trên đường phố mọi người nhìn thấy hứa hào bước nhanh đi tới lập tức tránh ra một cái thông đạo thậm chí liền quản lý chợ đen thế lực giờ phút này cũng không có bước lên một cái đầu tạm thời cho là không có trông thấy tiếng tăm lừng lấy đại nhân vật bị người như gà đồng giặc giết loại tình cảnh này ép tới tất cả mọi người không thờ nổi ai lại dám lên tiếng đâu thằng đến hứa hào bóng lưng biến mất trong đêm tối mọi người mới nặng nề mà phun ra một hơi bỏ xuống trong lòng treo c ự thạch thật mạnh đúng vậy à quá mạnh giao long bang muốn lập uy kết quả một c ư ớ c đá phải trên đá lớn hai chân đều đoạn toàn bộ giao long bang sợ là xong ta cảm thấy trong chuyện này bên ngoài đều lộ ra không tầm thường a giao long bang đến chợ đen nơi này liền kêu giá sau đó lập tức lên xung đột cảm giác thật là đúng t r ư hợp ta cảm thấy cũng là nghị luận đám người lập tức quay đầu nhìn về phía số b ả h à n g vỉa hè lao đầu trưng côn mọi người đừng nhìn ta ta liền mua cái minh khí mà thôi nào dám trộn lẫn đến loại này thế lực trong tranh đấu ta là vô tội lão giả trương côn tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ hắn tính cái nào k h o a hành mà lại hắn tại chợ đen có cái này cố định hàng vỉa hè người chỗ chúng biết điệu bán một chút trong hố đồ vật làm sao có thể trộn lẫn đến đại thế lực trong tranh đấu ta nghe nói giao long bang gần nhất cùng triệu bang có chút không hợp nhau có phải hay không là triệu bang người cố ý tại nơi này chờ sau đó làm suýt im lặng tất cả mọi người cảm thấy mình đoán được chân tướng sự tình chợ đen bên ngoài hứa hào một bên buôn tập một bên đem hoàng lão lục cùng giao long bang bang chủ thi thể cùng màu đen tảng đá để vào giao diện ảo ba lô sau đó điên c u ồ n g chạy về phía giao long bang trụ sở hắn đến thừa dịp tối thị sự tình còn chưa truyền đến giao long bang đem giao long bang bảo khố cho chuyển làm bằng không chờ giao long bang thành viên kịp phản ứng kia thời điểm tất cả mọi người sẽ cướp đoạt vô chủ trái cây giao long bang nhưng so sánh thanh xà bang lớn hơn kỳ tài giàu khẳng định không cách nào tưởng tượng áo đen khăn đen hứa hào dùng liễm khí thuật đem tự thân khí tức áp chế đến thấp nhất tại không đến thời gian một nén nhang bên trong đã đi tới giao long bang trụ sở giao long bang làm xong khánh phủ một đại thế lực là rất có quyền thế khu kiến trúc rất có xa hoa nhân viên cũng là nhiều cho dù là ban đêm giờ phút này cũng không ít cường giả đóng g i ữ hứa hào thả người nhảy lên đi vào giao long bang kiến trúc mái nhà hắn liền lần theo đại đa số thế lực thiết t r í bảo khố vị trí chạy đi rất nhanh hứa hào liền phát hiện một chỗ kiến trúc phụ cận có đại lượng võ giả đóng g i ữ nơi này phải là hứa hào không có chỉ h o á n đi kiểm tra đối chiếu sự thật cái gì trực tiếp buôn tập xuống dưới hiện tại muốn làm không phải an toàn mà là phải nhanh giao long bang bang chủ sau khi chết những người khác cùng thế lực khẳng định phải đến phân một trên canh thậm chí giao long bang thế lực phía sau cũng muốn đến bởi vậy hắn đến thừa dịp tất cả mọi người kịp phản ứng trước đem chính mình kia một phần lấy đi giao long bang t r e o chọc hắn tự nhiên muốn dùng tài vật đến lắng lại l ử a giận mà lại giao long bang bình thường làm lấy ăn người mua bán là thuộc về ác thế lực bởi vậy xung kích những n à y ác thế lực h ứ a hảo không có một tia gánh nặng trong lòng quyền đương thay lão bách tính trừ ác ai dừng lại hớ hảo vừa mới rơi xuống đất lập tức liền bị giao long bang cường giả phát hiện lập tức phát ra quát lớn âm thanh một nháy mắt đại lượng d a o long bang cường giả lực chú ý liền rơi vào hứa hào trên thân địch tập giết cút. hứa hào không có chút nào nói nhảm một kiếm nêu đầu đem vụ cận b ọ t tới đại lượng d a o long bang thành viên chém giết lập tức xông vào đến trong b ả o khố đại lượng ngân phiếu bạch ngân chống chất đại lượng dự t à i vũ khí phòng giáp trồng lũy cái này xem xét chính là chứa đựng t à i vật b ả o khố chính là chỗ này hứa hào mừng rỡ vội vàng rơi xuất thủ bắt đầu vận chuyển xiu xiu xiu tốc độ cực nhanh mấy hơi thời gian ngân phiếu cùng bạc liền tiến vào đến giao diện ảo ba lô sau đó là dự tải vũ khí hết thể dọn đi s i u s i u s i u ngay tại h ứ a hào chuyển vận tài vật ở giữa toàn bộ bầu trời đêm liền sáng rỡ đại lượng nhân viên bắt đầu hướng nơi này hội tụ h ứ a hào cảm thụ một cái không có chút nào dừng lại thả người nhảy lên liền không có vào hạ t á m tìm địch nhân đâu h o à n g bét chúng ta bảo khố bị người c h u y ể n giống ai có phòng thủ giao long bang thành viên giống to mặt mũi tràn đầy lo lắng đây chính là đại sự bảo khố là giao long bang hạch o tâm lợi ích phòng hộ chu toàn nhưng hôm nay bị nhất tiếp một khi giao long bang bang chủ biết được việc này tất nhiên sẽ là đầu người quần quận máu chạy thành sông nhưng rất nhanh giao long bang bang chủ tin chết chuyển đến làm cho giống như trên lò lửa con kiến rất nhiều giao long bang thành viên trầm mặc ngay sau đó đại lượng nhân viên bắt đầu phản loạn bắt đầu xoay người lại cướp đoạt giao long bang tài vật bởi vì cái gọi là tường đổ mọi người đ ấ y húng chi giao long bang tại s o n g khánh phủ thanh danh còn không tốt một chút nguyên bản liền cùng giao long bang có thủ người cùng thế lực cũng tham dự tiến đến bọn hắn di vãng là e ngại giao long bang bang chủ còn có giao long bang thế lực phía sau giận mà không dám nói gì nhưng bây giờ liền giao long bang bang chủ đều bị giết t i ế n mọi người tự nhiên phải có thủ báo thủ tướng đến ngày oán hận phát tiết ra chương chín mươi mốt thiên, thiên Linh Dịch. giao long bang tại s o n g khánh phủ sản nghiệp rất nhiều đều trở thành tập kích đối tượng còn có thế lực khác bỏ đá xuống giếng đêm nay nhất định là một một đêm không ngủ cùng lúc đó h ứ a hào thu liệm tự thân khí tức lượn quanh rất lớn một vòng về sau mới trở lại triệu bang h ứ a phủ tiến vào tiểu viện của mình h ứ a hào tiến vào tiểu viện về sau trước tiên mang tới nước giếng từ trong r a ngoài g ộ t rửa một phen sau đó đổi một bộ quần áo về sau mới thần thanh khí sảng bắt đầu tính toán hôm nay thu hoạch đầu tiên là địa bản g cường giả hoàng lục trên người tài vật một thanh eo nhỏ kiếm mười phần không tệ tại địa giai cấp độ chỉ ít hơn vạn lựa bạc một khối hộ tâm giáp cũng rất cứng cỏi đồng dạng tại địa giai cấp độ chỉ ít hơn vạn lượt bạc còn có một trong ngân phiếu thô sơ giản lược đoán chừng đều có hơn vạn hai cái này hiển nhiên là giao long bang v ì nịnh bợ hoàng lao lục mà đưa lên phúc lợi không phải một người không có khả năng tùy thân mang theo nhiều như vậy ngân phiếu cũng không phải là mỗi người đều là hứa hảo thiện nghi ta hứa hảo nhết miệng cười một tiếng duy nhất khó chịu là không có tìm ra công pháp loại hình xem như một cái tết m ố i bất quá hứa hảo cũng không thèm để ý một chút rác rời công pháp hắn còn nhìn không vừa mắt sau đó là giao long bang bang chủ thi thể hã tử trong đó thu hoạch được một thanh trường đao cũng là tại địa giai cấp độ đại cho á i l nên vô luận là tại thanh xà bang vẫn là tại hát phong trại hứa hào đều kiếm được bổn mãn bắt giật lần này cũng không ngoại lệ hứa hảo một trận kiểm kê ngân phiếu thêm bạc hết thẻ bảy vạn tám ngàn lượng không tính đặc biệt nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít lại để cho vốn là giàu có hứa hảo càng thêm như hổ thêm cánh về p h â n dự tài kia thật nhiều lắm trăm năm nhân sâm trăm năm linh chi mấy chục ốc còn có một số thuốc chữa thương các loại những này tất cả đều đổi lại tiền giá trị ít nhất hơn mười vạn hai hứa hảo nắm chặt n ắ m đấm thật sự là giết người phóng hỏa đai lưng vàng ai những n à y tài vụ đặt ở một cái thế lực bên trong tính không được cái gì bởi vì mỗi cái thế lực một ngày tiêu hao đều là rất nhiều rất nhiều người mọc ra miệm muốn ăn cho dù là d a o long bang ban g chủ trên thân cũng b ấ t quá trên ngàn lượng tiền nhàn rỗi mà thôi nhưng nếu là đem những người này tập trung đến trên người một người đó chính là một cái thiên văn sổ tự hứa hào bình phục tâm tình lập tức từ d a o diện ảo trong hành trang xuất ra một khối dưa hấu lớn nhỏ màu đen tằng đá hôm nay tất cả thu hoạch hẳn là đều đánh không lại trước mắt cái này một khối màu đen tằng đá hứa hào lập tức dùng cơ duyên bói toán đến xem xét phong ấn thạch lấy đặc thù vật liệu đá phong ấn m à t h à n h bên trong phong ấn tiên thiên linh dịch có thể dùng tại cấu trúc tiên thiên tri cơ tại thượng cổ thời kỳ đều là hiềm có tiên thiên bảo vật có thể trực tiếp phục dụng cô động tăng cơ thiên gia i cực phẩm t hớ hào nhìn thấy b ả y biện ra tới tin tức về sau hít vào khí lạnh đồng thời trên mặt lộ r a điên cuồng v ẻ vui thích tới nó tới nó nện bước kiệt ngạo bất tuần bước chân đến rồi lúc trước đã nói muốn kinh lực hóa thành tiên thiên c ư ơ n g khí có ba con đường có thể đi đầu tiên là chính mình tu luyện loại này một khi đột phá như vậy sẽ phi thường phù hợp tự thân nhưng phẩm chất không nhất định cần tiến hành theo chất lượng cô động thứ hai là thời khắc sinh tử nghiền ép tiềm năng loại này đột phá bởi vì là nghiền ép tiềm năng bởi vậy vừa đột phá liền sẽ để tiên thiên cơm khí phẩm chất cực tốt thứ ba là tìm kiếm thiên tài địa、bảo. nhưng thiên tài địa bảo đều là ẩn chứa thuộc tính nếu là cùng tự thân phù hợp còn tốt một khi không phù hợp như vậy thì tính cô động tiên thiên cương khí cũng sẽ g ặ p đền thành tựu không được mạnh nhất hứa h à o mặc dù muốn đi con đường thứ ba nhưng cũng phải nhìn nhìn thiên tài địa bảo tốt xấu ưu khuyết h ắ n nếu là không chiếm được tốt nhất vậy liền tiếp tục chờ có cơ duyên bói toán hứa h à o cũng chờ nổi chỉ bất quá bây giờ mà nói hứa h à o không cần chờ bởi vì đã tới thiên giai cực phẩm tiên thiên bảo vật hôm nay vật khí coi là thật cực phẩm đại cát hứa hào hít sâu một hơi không có lập tức mở ra phong ấn thạch đi tu luyện một à là n g cỗ hương thơm lập tức tiêu tán ra mùi thơm vừa ra hứa hào cũng cảm giác tự thân khí huyết bắt đầu sao động phản phất tại trong sa mạc khát khô lữ nhân ngửi được nước khí thức đói khát khó nhịn hứa hào không chút do dự hắn bưng lên màu đen hòn đá liền hướng miệng bên trong đổ một ngụm sau đó đem màu đèn tảng đá để vào ba lô hắn không thể để cho tiên tiên linh dịch một mực bại lộ trong không khí phát tán ra vê anh tiên tiên linh dịch vào miệng tan đi một máy mắt liền tràn ngập hứa hào toàn thân hứa hào phảng phất đưa thân vào ấm áp trong ô tuyển toàn thân không nói ra được thư sướng liên quan lông tóc lỗ chân lông đều tại khuất trường hứa hào không có cẩn thận thể vị tiêu một cỗ thoải mái dễ chịu cảm giác hắn liền bắt đầu hồi tưởng lại cô động tiên tiên cương khí tu luyện pháp môn sau đó nhanh chóng đong đưa tư thế tiên tiên cương khí ngưng luyện pháp điểm kinh nghiệm một thứ một cái hứa hào liền cô động thành công dù sao cũng là sớm ký ức tu hành pháp môn hứa hào đương nhiên sẽ không có nửa điểm thư giãn bất quá hắn cũng không lập tức dựa theo quá trình này cô động đan điền bên trong kinh lực mà là không ngừng nếm thử muốn làm liền làm được h o à n mỹ không thể bởi vì một chút xíu sai lầm dẫn đến tương lai tu hành có vết dầm dầm dầm một phen thăm dò xuống tới hứa hào tìm được thích hợp nhất mau lẹ nhất tăng lên điểm kinh nghiệm phương pháp sau đó hắn liền xem mèo vẽ hổ hoàn toàn rộng hơn tiên thiên cương khí ngưng luyện pháp điểm kinh nghiệm một theo độ thuần thục tăng lên hứa hào đan điền bên trong kinh lực tại tiên thiên linh dịch ra chỉ dưới bắt đầu thuế biến suy suy, suy. Cùng lúc đó, hứa hào thân thể cường độ lực p h o n g ngự mềm dẻo độ các cái phương diện cũng bắt đầu đạt được tầm bù tăng cường tại hứa hào tu luyện ở giữa đêm qua chợ đen chiến đấu cũng truyền bá ra đồng thời nương theo lấy dao long bang hủy diệt mọi người càng làm muốn làm rõ ràng người áo đen lai lịch mấy phương vui vẻ mấy phương lo chiều bang hiển nhiên là nhất vui vẻ một phương thế lực ha ha dao long bang bang chủ không biết tự lượng sức mình lại muốn tại trên chợ đen lập uy kết quả đụng phải kẻ khó chơi hiện tại liền hang ổ đều cho người ta bưng đáng đời đúng đấy trước mấy ngày coi là nịnh bợ đến một tên địa bàng cừng giả liền tại trước mặt chúng ta diếu vo dương a i nếu không có đường chủ mệnh lệnh lao tử sớm đem bọn hắn cầm xuống hiện tại đều không cần chúng ta tự mình động thủ trời gây nhiệt còn có thể tha thứ tự gây nhiệt thì không thể sống a hưng phấn về sau chiều bang các cường giả đàm luận tiêu điểm cũng hội tụ tại người áo đen trên thân bởi vì quá mạnh địa bản cường giả gánh không được m ộ t kích đây là chưa bao giờ nghe sự tình ta đoán chừng trường kiếm kia phẩm giai không thấp sợ là đến có thiên giai thiên thiên tại cái này hồ nói nguyên viên làm cái gì đều đi làm việc hứa thanh sơn nghe được chiều bang đám người tiếng nghị luận vội vàng quất lớn vâng Đường chủ. Cái khác theo r i giả vội vàng rụt đầu một cái, ề u đầu bang cường vàng n một rụt a nhau, nhau tản ra. Hứa Thanh sơn đầu, nhìn qua u đầu, tàn Sơn ngừng nhìn phương xa, cũng tại phòng đoán lấy người tại đ xa, áo lấy n Người lai lịch. á đen tại chợ đen hành động, hành giống như là là tại chợ lý à là và nhàn lần long l tại triều bang. Hơn nữa còn rất chết để, một mất suốt đời nhã giải quyết giúp đời giải giao long bang. bang. nữa Hơn còn nhã Theo để, thuyết hứa thanh sơn là muốn cảm t ạ một phen nhưng hắn không rõ ràng người áo đen cụ thể là ai lại có cái gì tính tỉnh đồng thời hắn cũng lo lắng người áo đen binh khí trong tay cùng tại chợ đen bên trong mua sắm vật phẩm phẩm chất sẽ dẫn tới không thể đo lường nguy cơ bên ngoài bây giờ đều đang đồn người áo đen xuất động thiên giai binh khí mới giết chết địa bảng cường giả tiến tới lại liên tưởng đến trên sạp hàng mua sắm vật phẩm khả năng cũng là thiên giai bảo vật về phần sự thật có phải hay không hiện tại đã không có bao nhiêu người nghiên cứu kỹ đều là đem nó xem như thật nhưng hứa thanh sơn cảm thấy rất đều có thể có thể là thật bởi vì lần trước hắn liền nghe nghe hứa hào nói qua tại một cái trộm mộ trên sạp hàng mua đến địa giai cấp bậc bảo vật địa giai đều ra thiên giai còn xa sao dù là trong lòng cảm thấy không có khả năng nhưng người nào có thể cam đoan trộm mộ vật khí đâu nói không chừng liền đào được thượng cổ di tích thế là cái này làm cho số 72 h à n g vỉa hè trở thành mục tiêu công kích bây giờ song khánh phủ đại bộ phận thế lực đều đang tìm kiếm lao đầu trường côn tung tích thậm chí tối hôm qua còn có không ít người tại t i ế t hận chính mình suy nghĩ không chu toàn nếu là sớm cân nhắc đến điểm này sớm k h ô n g chế lao đầu trường côn cái này thời điểm sợ là muốn kiếm lấy đến lượng lớn tài nguyên tóm lại bởi vì chuyện tối ngày hôm qua hiện tại song khánh phủ đã trở thành phong bạo điểm trung tâm vô số cường giả đang chạy về song khánh phủ trong đó thậm chí không thể đo lường cường giả đầu tiên là sấm vương bảo tàng lại xuất hiện thiên giai vũ khí thậm chí k i ê màu đen tàm đá nơi này càng phát ra nguy hiểm còn phải lại lợi hứa thanh sơn thu hồi suy nghĩ quyết định đi trước nhìn xem hứa hảo bởi vì hứa hảo lần trước từng nói với hắn chợ đen tình huống hắn sợ hứa hảo kinh nghiệm sống chưa nhiều tiến vào chợ đen sau lưu lại một chút vết tích cùng tay cầm hắn đến làm cho hứa hảo chuẩn xác miêu tả một chút cha để lọt bổ sung để tránh bị người tìm ra tung tích sau đó bị người khác để mắt tới hoặc là chèn ép cương giả thế giới bọn hắn cũng sẽ không cùng người phân rõ phải trái có thời điểm chỉ cần một cái ngờ vực vô căn cứ liền sẽ ra tay song khánh phủ nếu là thật sự không tiếp tục chờ được nữa vậy trước tiên từ bỏ bây giờ quyền lực cùng địa vị cùng lắm thì làm lại từ、đầu. hắn cũng không muốn điện hạ huyết mạch duy nhất vì vậy mà đ o à n tuyệt hứa thanh sơn mang tâm tình thấp t h ỏ m đi vào hứa hào chỗ tiểu viện cất bước mà vào ừ m hứa thanh sơn n h í u m ạ y nhìn qua hứa hào gian phòng từ bên trong đó hắn vậy mà cảm nhận được một tiêu nhàn nhạt t huy áp mặc dù rất yếu nhưng là thật sự rõ ràng cảm t h ụ đến đại lao ra thị nữ thanh ni h từ một bên trong phòng đi ra nhìn thấy hứa thanh sơn tại trong tiểu viện vội vàng đi lên ân cần thăm hỏi hứa thanh sơn hơi sau khi gật đầu do hỏi thiếu ra tu luyện bao lâu một ngày thị nữ thanh ni trực tiếp hồi đáp hứa thanh sơn nói ừ n thiếu gia tu ra lúc u y ệ n xong, để h trước i tìm ta. Gật gật t h tại chợ đen bên trong vận dụng thanh thủy kiếm ngoại trừ là phải nhanh giải quyết địa bàn cứng giả không để cho đào tẩu hắn mục đích khác chính là muốn bại lộ thanh thủy kiếm phẩm giai vì sao như thế hay là bởi vì cơ duyên bói toán không có chuyện kiện cơ duyên bói toán nhân quả không biết năng lực sẽ thật to bị suy yếu có thời điểm thậm chí không xuất hiện các duyên tình huống cho nên hứa hảo vì để cho chính mình thu hoạch được đủ nhiều cơ duyên để cho mình kiếm được đầy bồn đầy bát hắn liền cần gây sự chỉ cần sự kiện phát sinh càng thêm tấp nập như vậy cơ duyên bói toán liền sẽ hiện ra vô số bói toán ký vị song khánh phủ có thiên giai binh khí xuất kỳ bất ý phía dưới có thể tập sát địa bàn c ư ờ g i ả nếu để cho người khác biết rõ sẽ suy nghĩ như thế nào khẳng định là muốn chiếm thành của mình a thiên giai binh khí đây chính là liền tiên tiên cảnh cường giả đều có thể không thành có đ cái này không chỉ sẽ hấp dẫn đến càng nhiều địa bảng cường giả thậm chí liền tiên thiên cảnh cường giả đều có thể hấp dẫn tới bởi vì vì tại tương lai để cho mình có một mình đảm đương một phía cơ hội hứa hào liền phải tăng tốc tu luyện để tự thân m ạ n h lên chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn bảo hộ thu hoạch thuộc về mình các duyên dầm dầm dầm hứa hào trừ ăn cơm ra các loại tất yếu bổ sung thể lực thời điểm hắn đều trong phòng dựa theo tiên thiên cương khí cô động pháp môn tu luyện n ề n vững chắc cơ sở tiên thiên cương khí ngưng luyện pháp điểm kinh nghiệm một theo không ngừng má tu luyện hứa hào đang điền bên trong kình lực tại tiên thiên linh dịch tầm bổ dưới nhanh chóng chuy một ngày hai ngày rất nhanh một tuần đi qua cái này thời gian một tuần bên trong phát sinh rất nhiều chuyện đại lượng địa bảng cường giả tụ tập song khánh phủ để rất nhiều thế lực thủ lĩnh đều biến đổi nhân tuyển tỷ như t r i ề u bang nguyên bản đường chủ hứa thanh sơn đã trở thành người đứng thứ hai bây giờ tọa chấn t r i ề u bang chính là cẩm châu tổng bộ tới một tên trung niên nam tử địa bản tám mươi sáu danh sưng một tay thiết tí đoạn cẩm giang trần quế sâm hứa thanh sơn không có biểu hiện bất kỳ bất mãn gì bởi vì song khánh phủ bây giờ chiến lược cao chỉ có nhập phẩm cảnh nội kình cảnh hắn đã không khống chế được tràn diện thậm chí hứa thanh sơn còn chủ động để quyền đem một ít sự vật đều độc ra không chỉ chiều bang thế lực khác cũng là như thế không ít đại thế lực đều tiến hành giao quyền còn có một số bản thổ thế lực thì là giống giao long bang như vậy lung lạc địa bảng cường giả hoặc là phụ thuộc càng thế lực cường đại liền xem như xuân hương lâu cũng tới mặt khắc hoa khôi toa c h ấ n tuyên dương ngập trong vàng son ngoài mặt vẫn là yên lặng nhưng mỗi khi bóng đêm bao phủ song khánh phủ bên ngoài liền sẽ truyền đến kịch liệt giao thủ tiếng oanh minh bình thường bách tính căn bản không dám nhìn tới bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt không đến nhập phẩm liền đến gần tư cách đều không có nói không chừng liền sẽ chiến đấu dư d u tác động đến mệnh tăng hoàn thuyền lại qua một ngày ngay tại trong phòng tu luyện hứa hảo toàn thân chấn động vê anh hắn đan điển vô số kinh lực đã triệt triệt để để hóa thành tiên tiên cơ ư n g khí cơ ư n g khí chạy sôi làm cho hứa hảo khí huyết sôi trào mãnh liệt thiên tiên cơ ư n g khí ngưng luyện pháp viên mãn người l ĩ n h mộ liên miên bất tuyệt liên miên bất tuyệt khí tức kéo dài người làm việc c à n g t ỉ n h thể lực sức khôi phục đạt được tiến một bước tăng cường hứa hảo mở ra cơ duyên b ó i toán cảm thụ được chính mình trưởng thành hết sức hưng p ấ n hắn đã đem trong đan điển tất cả kinh lực đều dựa vào lấy tiên tiên linh dịch chuyển hóa trở thành tiên tiên cơ khí giờ khác này hắn mặc dù còn không phải tiên tiên tiên chi cảnh nhưng đã có tiên thiên c h i cảnh tiên thiên cương khí lực công kích chỉ cần để tiên thiên cương khí dẫn đạo tự thân thân thể đột phá sinh mệnh cấp độ để thân thể cũng chuyển hóa làm tiên thiên như vậy hắn liền triệt triệt để để chính là một tên i tiên thiên c h i cảnh cường giả hắn hiện tại có thể coi là nửa bước tiên thiên ngoại trừ lực lượng trong cơ thể chuyển hóa làm tiên thiên c h i cảnh bên ngoài h ứ a hào còn phát hiện tự thân đạt được tiên thiên linh dịch tầm b ổ cũng đã nhận được toàn phương vị tăng cường thì như có khả năng nhất trực quan cảm thụ đó chính là lực lượng dĩ vang tại nhập phẩm cảnh hóa kinh đình phong lúc hớ hào lực lượng đạt đến sáu và cân có thể nói là nhập phẩm cảnh bên trong độc chiếm vị trí đầu hiện tại trải qua tiên tiên linh dịch tẩm bổ hứa h à o bây giờ lực lượng càng là kinh khủng đạt đến mười vạn cân dòng d ã tăng lên bốn vạn cân mười vạn cân hứa h à o cẩn thận cảm thụ một phen về sau cũng không thể âm thầm tắt lưới cơ sở này đúng lúc là tiên tiên c h i cảnh ngưỡng cửa có thể hắn còn không có chân chính đạt tới tiên tiên c h i cảnh vẹn vẹn đem k i n h lực chuyển hóa làm tiên tiên c ư ơ n g khí mà thôi thân thể còn chưa đạt được tiên tiên c ư ơ n g khí tẩm bổ cùng tẩy lễ từ nơi này đó có thể thấy được tiên tiên linh dịch với thân thể người tăng cường lớn đến bao nhiêu hứa hảo giãn gân cốt một cái cái này một tuần nhiều một ngày tu luyện làm cho hắn sức cùng được hắn hơi nằm tại trên giường bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó hắn liền cần tu luyện tiên thiên trường xuân công đến thời điểm lại muốn xa vào đến thiếu khuyết tài nguyên tu luyện trong trạng thái bởi vì hứa hào lúc trước xem xét tiên thiên trường xuân công hắn phát hiện cần thiết cầu tài nguyên đều là cực kỳ c h â n quý trong năm nhân xâm loại hình dự t à i cũng bất quá là phế liệu mà thôi kém cỏi nhất một ngăn vẹn vẹn có thể thỏa mãn tiên thiên cảnh cường giả tu luyện đều ít nhất là địa giai dự tải muốn càng nhanh tốt hơn tu luyện kia nhất định cần tiên thiên cấp bậc dự tải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hứa hào dưỡng đủ tinh thần hắn từ trên giường bắt đầu rửa mặt một phen, Để ăn ăn、no、t hơi, hơi cũng may mấy lần trước tập kích giao long bang các loại bán phái hứa hào từ hắn trong bạo khố thu được không ít tài nguyên tu luyện những cái kia trăm năm nhân sâm vừa vặn phát huy được tác dụng một phen tỉ mỉ điều phối về sau hứa hào cầm lấy một bình xanh biết chất lỏng xác định trình tự cùng kết quả đều chính xác về sau hắn liền một ngụm đem nó bông xong hứa h à o dựa theo tiên thiên trường xuân công công pháp vận chuyển tiên thiên cơ ư n g khí để điều phối bí dược nhanh chóng tại thể nội trong gân mạch c h ả y xuôi hình thành một cái chú t i ê n chưa từng xuất hiện nhắc nhở hứa h à o không có nghe thấy thanh âm nhắc nhở liền tiếp theo có chút điều chỉnh thử lại là gần nửa ngày công phu thiên thiên trường xuân công điểm kinh nghiệm、1. một một nháy mắt hứa h à o nắm chặt nắm đấm cái này nhắc nhở biểu thị hắn có một cái chính xác điểm xuất phát hứa h à o thừa dịp phối hợp bí dược còn tại thể nội hắn nhanh chóng đem nó dẫn đạo dựa theo ban đầu xuất hiện thanh âm nhắc nhở phương thức chậm rãi tu luyện thiên, thiên trường xuân công điểm kinh nghiệm một lần nữa thanh em nhắc nhở làm cho hứa hào nhớ kỹ quá trình tu luyện sau đó chính là quen tay hay việc tiên thiên linh dịch đã dùng hết hứa hào đến thừa dịp điều phối bí dược tiêu hao hết trước c h i t để nhớ kỹ tiên thiên trường xuân công vận hành p h á p môn cùng vận chuyển trình tự cũng may hứa hào tu luyện nhiều ngày như vậy hắn đã không còn là tu luyện tiểu b ạ c h lần lượt vận hành về sau hứa hào rốt cục tại tiên thiên linh dịch điều phối bí dược dùng hết trước c h i t để quen thuộc tiên thiên trường xuân công p h á p môn cứ như vậy chỉ trong chốc lát hứa hào cũng cảm giác thực lực bản thân lại tăng lên không ít sau đó chỉ cần tìm ra đầy đủ điều phối tiên tiên trường xuân công bí dược tài liệu như vậy hắn tin tưởng lượng biến gây nên chất biến không bao lâu hắn liền trở thành chân chính tiên tiên c h i c ả n h cừng giả ta một tuần trước t r ô n xuống con mồi không biết rõ cái này thời điểm này mầm không có hứa hào mở ra cơ duyên b ó i toán một tuần trước hứa hào tại chợ đen làm nhiều như vậy động tác nghĩ đến hẳn là đã dẫn phát không ít sự kiện có lẽ hắn liền có thể từ giữa đất lợi hứa hào l i ế c q u a đã tổn trữ tám cái soát tân điểm hắn không có chút nào do dự lựa chọn tốn hao một điểm nhìn xem tình huống tìm kiếm đường ngươi tiêu hao một điểm soát tân điểm mỗi ngày cơ duyên bài toán bởi vì ngươi tham dự bây giờ song khánh phủ hội tụ đại lượng địa bảng cừng giả tà đạo cừng giả bọn hắn đều tại bị sấm vương bảo tàng thiên giai binh khí chờ hấp dẫn mà đến làm cho sự kiện bộc phát khó bề phân biệt nhưng mà họa hề phúc sở ỷ phúc hề họa chỗ nằm kịch bản đang tiến hành hứa hào nhìn xem cơ duyên bói toán b ả y biện ra tới tin tức góp miệng mỉm cười quả nhiên như hắn dự đoán như vậy tình thế chính hướng phía có lợi cho phương hướng của hắn tại xuất phát hứa hào đắc ý ở giữa giao diện ảo trên không ngừng mà hiện ra rất nhiều tin tức hạ hạ ký hôm nay giờ hợi địa bản g cường giả tà đạo cường giả tại sông khánh phủ bảy mươi dặm bên ngoài phát động t a o nội chiến dẫn tới vô số cường giả tiến hành hỗn chiến ngươi có lẽ có thể tiến về vũng nước đục màu cá xem tình huống mà đ ị n h ra đến phổ thông đến địa giai cơ duyên nhưng phúc họa tương y thế người đang dòm ngõ vượt sâu vượt sâu cũng đang dòm nó ngươi chiến trường chu vi có thần bí cường giả nhìn chăm chú cần xem t r ư ờ n g ứng đối nếu không sẽ liên lụy tự thân t h ô i không chú ý có thể dẫn tới h ỏ a lớn đại hung hạ hạ ký có tiên tiên cấp cường giả h u y thứ đến thanh thủy hà thiện thủy vịnh yêu vật quyết định tại nửa đêm mười phần rơi tương đối khá nhưng thiên địa chưa biến không được h ngươi đi nói cho hắn biết dùng đồng nam đồng nữ tiên huyết đổ vào mở ra phúc h ề họa chỗ nằm ngươi có khả năng có họa sát thân đại hung chúng tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió êm sóng n ạ o mọi việc ăn ổn tránh lo âu về sau b ì n h trên ký minh thần giờ mà ba khắc tiến về ba trăm dặm bên ngoài thập vạn đại sơn tại dưới vách núi nhảy dụng có thể tìm ra kiếm một chỗ ngọn núi khe hở khiêu chiến song khe hở thông đạo thiên gia huyết y nhưng phải thiên gia cơ duyên、Cắt. tốt nhất ký ngày mai buổi chiều giờ thân tiến về ba trăm dặm bên ngoài thập vạn đại sơn tại dưới vách núi nhảy dụng có chấu chiến thể tìm ra kiếm một trong thông khe hở, khiêu chiến khe hở kiếm ra núi ngọn đại o bị thương t h nặng ê thiên n thi, nhưng phải thiên giai giai thi, phải huyết cát ơ duyên. Đại c chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên bói toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa hảo nhìn xem b ả y biện ra tới các duyên trong lòng mừng rỡ quả nhiên đây mới là chính xác mở ra cùng sử dụng cơ duyên bói toán phương pháp a chính là muốn chế tạo sự cố chỉ cần sự tình cũng đủ lớn dù là chỉ là sử dụng một cái soát tân n i ệ m đâu đồng dạng có thể thu hoạch được khó mà tưởng tượng thu hoạch vẹn vẹn một cái soát tân điểm vẹn vẹn dựa vào chính mình tiện tay mua một lần phú bút thế mà liền đã dẫn phát hai cái hạ hạ một trong đó ký một cái trên ký còn có một cái tốt nhất ký thiên giai thiên giai tất cả đều là thiên giai cơ duyên ta phát đạt ta phát đạt ta hứa hào nắm chặt n ắ m đ ấ m trong lòng phấn khởi chương chín mươi ba huyết thi hứa hào lập tức bình tĩnh lại tâm thần bắt đầu từng cái đọc đầu tiên là cái thứ nhất hạ hạ ký song khánh phủ bảy mươi dặm ngoài có chính đạo cùng tà đạo cường giả t a n ộ mà lại bởi vì một loại nào đó nguyên nhân kéo đến tận đại chiến đồng thời còn liên lụy rất rộng cái này còn không phải mấu chốt mấu chốt là âm thầm lại có thể có người khuy thứ người này là chính là tả khiến cái này người đại chiến đến cùng là vì cái gì hứa hào lắc đầu làm không minh bạch cái này phía trên là đại hung hiển nhiên cường giả bí ẩn rất có thể là tiên thiên cấp mà dạng này người không trực tiếp cướp đoạt bảo vật còn quan sát đám người đại chiến bên trong lộ ra mê vụ nhiều lắm hứa hào lại tiếp tục đọc một lần phát hiện đạt được tin tức không nhiều hắn liền trực tiếp lướt qua dù sao hắn không đến liền là mặc kệ cường giả bí ẩn khuy thứ lấy cái gì chỉ cần lao từ không tham gia tổng tác động đến không đến tự thân y t h ú n g chi lấy tự thân bây giờ tu vi cùng chiến l ự c cũng không phải cho dù ai đều có thể nắm hứa h à o tiếp tục nhìn xuống nhìn thấy mặt khác một cái hạ hạ k ý n ộ i dung về sau thần s á c hắn ngưng lại thanh thủy hà thiện thủy vịnh dị thường trung quy là bị người phát hiện mà lại phát hiện người vẫn là một tên tiên tiên cấp cường giả dĩ v ã n g song khánh phủ liền cái địa b ả n g cường giả đều không có bây giờ trải qua hắn một đợt thao tác thế mà đều hấp dẫn tới tiên tiên cấp cường giả càng ngày càng luận a nói cho hắn biết phương án chẳng những không có khen thưởng ngược lại sẽ còn dẫn tới họa sát thân xem ra cái này tiệu tử mục đích cũng không đơn thuần hứa hảo cần thận đọc về sau đại khái giải tình hu cái này tiên thiên cường giả nếu là đánh lấy vì dân trừ hại mục đích như vậy chính mình nói cho cụ thể tình huống hẳn là khen ngợi hắn mới đúng mà dẫn tới họa sát thân hiển nhiên là tiên thiên cường giả không nguyện ý để bí mật tiết lộ âm thầm muốn làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài hứa h à o đọc xong về sau liền đem ánh mắt rời xuống nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện dù sao bây giờ thiên địa còn chưa đại biến k ê u tiên thiên cảnh cường giả coi như muốn làm cái gì cũng không đến thời điểm vì kế hoạch hôm nay vẫn là hảo hảo tăng lên tự thân hứa hảo ánh mắt lướt qua chúng tham chúng tham vẫn là trước sau như một bình, địa bình không có gì lạ chủ đánh một cái không tranh không đoạt mà chúng thăm phía dưới trên ký ban t h ư ở n g làm cho hứa hảo vui mừng q u á đỗi lại là thiên giai cơ duyên chỉ cần mình ở ngoại sáng thần giờ mà ba k h ắ p tiến về song khánh phủ ba trăm dặm bên ngoài thập vạn đại sơn tại một núi dưới vách n ẻ y rụng có thể tìm ra kiếm một chỗ ngọn núi khe hở khiêu chiến song khe hở thông đạo thiên giai huyết thi liền có thể đến thiên giai cơ duyên thiên giai a hứa hảo thấy hòa nhiệt mặt m ũ i tràn đầy vội vàng thiên giai đồ vật mặc kệ là cái gì đều là giá trị liên thành nhìn xem cẩm châu địa bạc phía trên vô số cường giả vì xung kích tiên thiên hao tốn bao nhiều cố gắng bây giờ hứa hả hắn liền có thể thu hoạch được tiên tiên cơ duyên cái này mặc dù không phải tặng không nhưng nghĩ một chút biện pháp còn có thể thực hiện hứa hào c h ầ m ngâm một lát ánh mắt tự nhiên h ư ớ n g xuống sau đó hắn có đem ánh mắt đi lên cẩn thận đọc về sau hắn lộ ra vẻ khác lạ hai cái quý vị cơ hồ không kém bao nhiêu giống nhau địa điểm giống nhau huyết thi duy nhất khác nhau chính là thời gian khác biệt từ đó tao nộ huyết thi trạng thái không đồng dạng hứa hào so sánh một lát sau hắn phát hiện chính mình chỉ cần giờ mao tiến về liền sẽ tao nộ trạng thái đỉnh phong huyết thi mà một khi buổi chiều tiến về vậy liền sẽ tao nộ thụ thương huyết thi chẳng lẽ trong này ở giữa có những người khác sẽ cùng huyết thi đối chiến h ứ a hào phân tích một lát sau hắn đạt được kết luận như vậy bởi vì huyết thi không có khả năng vô duyên vô cơ chính mình thụ thương h i ệ n nhiên là bởi vì một loại nào đó cố ý nguyên nhân lớn nhất khả năng chính là có người muốn nhanh chân đến trước đáng chết muốn cướp ta thiên giai cơ duyên h ứ a hào nhúng mày nhưng rất nhanh hắn liền bình phục tâm tình đã cơ duyên bói toán đã nhắc nhở vậy đã nói rõ cái này một nhóm người không có đạt được mình muốn thậm chí liền giết chết huyết thi đều làm không được kể từ đó hắn chỉ cần buổi chiều thời điểm tiến về liền có thể ngư ông đắc lợi hứa hảo vừa cẩn thận đọc một lần cơ duyên bói toán ký vị xác định tìm hiểu được phía trên ẩn giấu một chút tình báo tin tức về sau hắn liền đứng dậy ra khỏi phòng trong sân hứa thanh sơn chính nhàn n h ã c uống vào trà thơm hứa thanh sơn nhìn đến đẩy cửa đi ra ngoài hứa hảo quan tâm hỏi tiểu hảo tu luyện h o à n tất đói bụng hay không hứa hảo nghi hoặc nhìn qua hứa thanh sơn phản hỏi đại ca ngươi hôm nay làm sao tại ta chỗ này dựa theo hứa hảo lý giải ngày thường hứa thanh sơn đều là cập bận đại đa số đều đang làm lý triều bang sự vụ rất ít tại tiểu viện của hắn bên trong dừng lại bên trên phái người tới chủ trì đại cục cho nên ta liền nhẹ nhõm xuống tới hứa thanh sơn thờ ơ nhún n h ú n b a i hắn gia nhập triều bang cũng là vì tốt hơn chiếu cố hứa hảo không để cho thụ khi dễ bây giờ song khánh phủ đ ạ i loạn hắn cũng đúng lúc nhờ vào đó thoát thân chuẩn bị lại quan sát một cái thời cuộc nếu là lại không ổn định vậy liền triệt để ly khai song khánh phủ đi mặt khác địa phương giành đường sống hứa thanh sơn nói thật nhẹ nhàng nhưng dừng ở hứa hảo trong tay h lại là dị thường khó chịu dựa vào cái gì hứa thanh sơn lại thế nào cũng là vì triều bang lập xuống qua hãn mã công lao mà lại hứa thanh sơn nếu không phải chiều bang đường chủ vậy hắn lại thế nào làm hoàn khố đệ tử hứa hảo gật đầu nói phải hứa thanh sơn tư chất là cực dai chính là bị sự vụ liên lụy chỉ cần có tài nguyên có công pháp hẳn là có thể nhanh chóng cuộc khởi dĩ vãng hứa hào không phải là không có biểu lộ qua chính mình có tài nguyên tu luyện thậm chí xuất ra quá ngàn năm thạch đ ũ nhưng hứa thanh sơn đều lấy chính mình có không cần các loại nguyên nhân từ chối không t i ế p thụ khi đó hứa hào tự thân tu vi quá thấp không nguyện ý bại lộ cái gì nhưng bây giờ khác biệt hắn hiện tại lập tức liền có thể lấy tấn thăng tiên thiên c h i cảnh dạng này tu vi cho dù là tại toàn bộ đại huyền vương triệu đều được cho siêu cấp cực giả cho nên dù là bại lộ một chút tu vi những người khác muốn nắm hắm cũng phải cân nhắc giá trị tại không đáng bởi vậy hứa hào cũng dự định bắt đầu bồi dưỡng mình thế lực một người cường đại là có hạn rất nhiều chuyện không làm được nhưng là một đám người c ư ờ n giả hứa hào liền có thể ngồi mát ăn bắt vàng thậm chí đến cuối cùng hắn mỗi ngày an vị lấy đổi mới cơ duyên bói toán có cái gì cơ duyên trực tiếp để cho thủ hạ người đi làm chính mình thì là ngồi mát ăn bắt vàng trái ôm phải ấp càng quan trọng hơn là hứa hào phá hủy ba cái thế lực rất nhiều tài nguyên hắn đều không dùng đến không bằng lấy ra lớn mạnh hứa thanh sơn bọn người ha ha xem ra vẫn là tiểu hào hiệu ta hứa thanh sơn nghe được hứa hào ngôn ngữ không khỏi cười ha ha một tiếng chỉ cần hứa hảo không có cái gì đê mê cảm xúc vậy hắn cũng yên lòng đại ca ngươi chờ chút hứa hảo quay người đi vào gian phòng lập tức hứa hảo lại từ hứa thanh sơn mở mịt ánh mắt bên trong từ bên trong phòng chuyển ra một cái s o ạ n một cái s o ạ n tài nguyên tu luyện ngươi lây là hứa thanh sơn cả kinh lập tức đứng người lên một mặt khiếp sợ nhìn xem hứa hảo tài nguyên tu luyện nhiều lắm trăm năm nhân sâm trăm năm linh chi còn có cái khác đủ loại lao niên d i ậ t tài cho dù là bây giờ triệu bang bảo khố cũng không có nhiều như vậy tài nguyên đi hứa hảo cười nói đại ca đã thanh nhàn xuống tới liền đem tu vi tăng lên không có đại ca về sau ai đến bảo hộ ta hứa thanh sơn ngay từ đầu còn tại xoắn suýt nhưng vừa nghe thấy bảo hộ hai chữ thần sắc một cái ngưng trọng lập tức nặng nề mà gật đầu có nhiều như vậy tài nguyên hứa thanh sơn tự tin có thể trong khoảng thời gian ngắn sung kích cao hơn tu vi nơi này còn có công pháp trường xuân công cô động tiên thiên cương khí phát môn còn có tiên thiên cấp công pháp hứa hào nhất nhất giới thiệu nhưng n m ô i nói một cái từ đều để hứa thanh sơn ha to miệng chấn kinh đến không cách nào nói rõ ngươi những n à y từ đâu tới hứa thanh sơn cuối cùng hỏi ra một vấn đề như vậy tới những n à y đồ vật đừng bảo là toàn bộ song khánh phủ liền đi đến cầm châu sợ cũng chỉ có cực thiểu số thế lực có thể cầm được ra có thể hứa hào đây thuộc như lòng bàn tay trực tiếp cầm ra bày tại trước mặt hắn những ngày đồ vật mỗi đồng dạng đều là chấn tộc cấm pháp xuất ra đi gặp dẫn phát gió thanh m ư a máu những ngày này có một điểm kỳ ngộ hứa hào thuận miệng lấp liếm cho qua đây cũng không phải là có một điểm kỳ ngộ liền có thể lấy được hứa thanh sơn lật ra cô động chi pháp hắn phát hiện phía trên pháp môn rất là cao dai cho dù hắn đã từng xuất thân đại thế lực có một ít kiến thức có thể cái này cô động pháp môn vẫn như cũ để hắn cảm giác được tấm tắc lấy làm kỳ lạ hứa thanh sơn lại cầm lấy tiên thiên trường xuân công phát hiện cái này vậy mà cùng lúc trước trường xuân công là một bộ phải biết trường xuân công là cực kỳ cao dài công pháp tại trong sự nhận thức của hắn chí ít xếp hạng trước ba công pháp cơ bản hiện tại ngược lại tốt đến tiếp sau công pháp vậy mà cũng có đây không phải là kỳ ngộ là kỳ tích như thế một bộ xuống tới so với hắn từ điện hạ nơi đó mang ra truyền thừa đều không thua bao nhiêu mà điện hạ truyền thừa tùy tiện không tu luyện được đến một khi tu luyện liền sẽ dẫn phát ổn lên chi huyết sau đó sẽ bị kinh khủng cường giả để mắt tới hiện tại cái này tiên thiên trường xuân công hoàn toàn không có khuyết điểm này hứa thanh sơn lần nữa ngầm đầu nhìn xem hứa hảo thật không biết rõ nên nói cái gì hắn vốn là tính toán đợi hứa hảo tu luyện tới thời gian nhất định nhìn nhìn lại tình huống tới bắt ra c h u y ể n thừa để hứa hảo có sức tự vệ hiện tại ngược lại tốt căn bản không cần có công pháp này lo gì không thành cơn giả g mấu chốt là cái này định viện bên trong tài nguyên tu luyện nhiều lắm có lẽ là ta hứa ra liệt tổ liệt tông phù hộ đi hứa hảo lã t r ả cười một tiếng đúng vậy a là liệt tổ liệt tông phù hộ hứa thanh sơn lần thứ nhất nghiêm túc lại thành kính hứa hảo nói đùa ừng đại ca ngươi cần phải hảo hảo tu luyện ta vẫn chở làm hoàng cố đây Ta có nhưng hỏi một c i tu vi là cái gì phẩm dai sao? hứa m sao? h thanh sơn vẫn là có tư tâm hắn không muốn hứa hảo liền bình thường vượt qua thời khắc nghĩ biện pháp phá vỡ hứa hảo khôi phục lại vốn nên có tư chất đáng tiếc ba phen mới bận về sau hứa thanh sơn cũng có chút từ bỏ ngược lại muốn để hứa hảo là hứa gia khai chi thắng diệp thậm chí còn tìm kiếm mấy cái vị hương thê chỉ là không nghĩ tới người tính không bằng trời tính tại hứa thanh sơn không có kỳ vọng lúc hứa hào liền lại khôi phục mà lại tu vi càng ngày càng mạnh lấy được kỳ nộ cũng càng ngày càng nhiều tại bất chi bất giác ở giữa hứa hào đã trưởng thành đến hắn chỗ nhìn không thấu trình độ hứa thanh sơn nhàn rối xuống tới liền đợi tại hứa phủ tiểu viện cũng không phải thật không có chuyện làm mà là bởi vì hắn cảm giác hứa hào tu luyện càng phát lộ ra và i tia khí thế cho nên vì không cho hứa hào tu vi bại lộ hắn mới chủ động ở tại tiểu viện trong định viện nghe nhìn lẫn lộn dưới mắt hắn thật muốn biết do hứa hào chuẩn xác tu vi ta nửa bước tiên t i i ê n đi hứa hảo không có chút nào g i ấ u giếm hứa thanh sơn đối với hắn hoàn toàn chính xác không tệ phí sức cực khổ phổi công bố tự thân t u vi cũng có lợi cho song phương lẫn nhau bảo vệ cộng đồng tiến bộ cái cái gì hứa thanh sơn dù là trong lòng có đ o á n c h r ừ n g nhưng nghe được hứa hảo nói ra miệng y nguyên không tự chủ được bị chấn kinh đến há to miệng nửa bước tiên tiên h đây là khái niệm gì cẩm châu nhiều như vậy địa bản g cường giả không có một cái nào là nửa bước tiên tiên mà có thể trở thành nửa bước tiên tiên đây tuyệt đối là cẩm châu siêu cấp thế lực thủ lĩnh cấp nhân vật tốt tốt tốt sau khi khiếp sợ hứa thanh sơn một mặt vui mừng có lệ như thế còn cầu mong gì hắn cảm thấy hứa hào đi tiếp như vậy tương lai nói không chừng có thể báo thù rửa hận rửa sạch n ụ c nhã hứa hào h ả o h ả o cố gắng chờ có một ngày ngươi nhất định sẽ đứng tại đ ỉ n h phong hứa thanh sơn nặng nề mà nắm chặt nắm đấm hắn không có đem k i ử u hận nói ra bởi vì địch nhân quá mạnh mà lại hắn cũng sợ hứa hào bây giờ kiêu ngạo sau đó liền đi trả thù như thế coi như cô phụ hết thệ trước mắt các loại hắn chờ được tới chỉ cần hứa hào tiếp tục đi tiếp như vậy tương lai nhất định sẽ đứng tại đình phong mạnh hơn cũng muốn đại ca cùng một chỗ a miễn cho nhân sinh trên đường t h mịt hứa hảo cười ha ha một tiếng không có có thể khiêm tốn bởi vì có cơ duyên bói toán chỉ cần hứa hảo không tìm được chết tương lai nhất định là xương vương xương bá Tốt. hứa thanh sơn cũng không có tại từ chối hắn hiện tại tu vi cũng đích thật là yếu một chút đây là bởi vì công pháp tài nguyên nguyên nhân trước kia tài nguyên hắn đều là trước tiên đưa cho hứa hảo dẫn đến chính mình tu luyện chỉ trệ không tiến bây giờ có tài nguyên càng quan trọng hơn là có lợi hại công pháp vậy hắn tin tưởng mình sẽ ở trong thời gian ngắn c u ộ thời thanh nhi ra ngươi cũng thế tới tu luyện hứa hảo quay đầu nhìn về phía tiểu viện một bên trực tiếp ra lệnh thị nữ thanh nhi là hứa thanh sơn là hứa hảo tìm từ từng cái phương diện mà nói đều là siêu quần bạc tụy dĩ vãng là hứa hảo cô phụ thị nữ thanh nhi bây giờ có tài nguyên tự nhiên là muốn để hắn toàn phương vị phát triển đến đây đi hứa thanh sơn cũng mở miệng thị nữ thanh nhi lập tức nhút nhát đi vào trước mặt hai người chậm dãi hạ thấp người thiếu ra đại lao ra ừ n hảo hảo tu luyện báo đáp nhiều đáp thiếu ra hứa thanh sơn g i ặ n dò rõ thị nữ thanh nhi ngượng ngùng liếc mắt nhìn hứa hảo vội vàng túi lầu xuống các người ngay ở chỗ này tu luyện đi ta đi ra ngoài một chuyến h ứ thiên thiên. chương chín mươi bốn đánh giết huyết thi người muốn đi ra ngoài hứa thanh sơn nhìn thấy hứa hào đứng dậy vội vàng lo lắng mở miệng song khánh phủ gần nhất tới không ít cừng giả bên ngoài cực kỳ nguy hiểm đại ca quên ta tu vi hứa hào lã trá cười một tiếng a quên đi hứa thanh sơn xấu hổ cười một tiếng hắn còn tưởng là hứa hào là cần người chính mình bảo vệ kết quả hiện tại hứa hảo đã là mạnh hơn hắn cờ ư n giả g hứa hảo cười nói đại ca thanh nhi hảo hảo tu luyện ta đi một chút liền về cẩn thận một chút hứa thanh sơn vẫn là có chút không yên lòng quan tâm lên tiếng thiếu ra đi thong thả thị nữ thanh nhi hoàn toàn như trước đây ủng hộ hứa hảo hết thể hành động tốt chúng ta tới tu luyện đi tranh thủ không muốn làm hứa hảo vương hữu hứa thanh sơn đem công pháp giao cho là thị nữ thanh nhi quan sát ta cũng có thể sao thị nữ thanh nhi lộ ra vẻ vui thích trước kia nàng chính là tu luyện một chút bình thường công pháp nhưng bởi vì tài nguyên cùng muốn chiếu cố hứa hảo lại thêm tự thân vốn là tuổi nhỏ duyên cớ cho nên nàng đến bây giờ còn không có nhập cảnh h ả o h ả o cố gắng hứa thanh sơn cười nói ừ m ta nhất định sẽ h ả o h ả o tu luyện chiếu cố tốt thiếu ra thị nữ thanh nhi nắm chặt t i ể u t i ể u n ắ m đấm hứa phủ bên ngoài hứa hảo bình tĩnh tiến lên chiều bang phân đà đã dọn đi cũng không tại hứa phủ làm việc cho nên hứa hảo đi ra hứa phủ cũng không có nhìn thấy mấy cái chiều bang cừng giả hứa hào đi tại trên đường cái gặp được không ít lạ lâm thanh niên nam nữ bọn hắn thân mang mạnh mẽ khí tức không yếu làm cho cả song khánh phủ đều tăng thêm m nhìn sấm vương bảo tàng thiên gia i bảo vật các loại hội tụ vào một chỗ hấp dẫn cẩm châu không ít người cùng thế lực ánh mắt tất cả mọi người muốn đến phân một c h é n canh hứa hào không để ý đến những n à y hắn không gây chuyện từ s o n g khánh phủ cửa bắc đi ra thẳng đến thập vạn đại sơn hứa hào tốc độ cực nhanh thẳng tắp chạy về phía cơ duyên bói toán biểu hiện địa phương sau gần nửa canh giờ hứa hào đi tới cố định khu vực nơi này sơn mạch trùng trùng địa đ i ể hoàn cảnh mười phần thanh tú nhìn không g a n ơ i đó có cái gì chân bảo cho n giấu hoàn toàn chính là ít hai lui tới khu vực hứa hào đầu tiên đi vào một tòa cao ngất trong mây ngọn núi sau đó nhìn quanh ch bắt đầu một chút xíu tìm kiếm tiếp lấy sáng sớm sáng tỏ ánh nắng h ứ a hào rốt cuộc tìm tới cơ duyên bòi toán miêu tại địa điểm kia là một tòa cực kỳ nguy ngang ngọn núi ngọn núi rất lớn tại hắn mặt phía bắc có lớp kín cực kỳ dốc đứng vách núi mà tại vách núi nửa bộ p h ầ n trên sinh trưởng một chút nồng đậm thảm thực vật xem xét tỉ mỉ những n à y thảm thực vật có bị người trà đ ạ p qua vết tích h ứ a hào lợi dụng khinh công thảo thượng phi đi vào vách núi đỉnh chót hắn nhìn xem một đạo trượt qua vết tích lập tức biết mình đã tìm đúng địa phương hớ hào không chút do dự thả người nhẹ lên mượn nhờ ch hứa hào dự định đi nhìn một cái cái gọi là huyết thi chiến lược nếu là huyết thi cũng không cường đại hắn có thể tùy tiện đối phó như vậy hắn liền nhanh chóng lấy đi thiên dài cơ duyên nếu là huyết thi cường đại kia hứa hào liền chờ người khác tới suy yếu huyết thi thực lực lại trai sông tranh chấp ngư ông đất lợi hứa hào rất nhanh liền đi vào vách núi trung ương n ô ra bộ vị nơi này còn có một số chặt cây qua cùng dùng một chút c ả n h cây che lấp ngọn núi khe hở vết tích hứa hào cảnh giác xem kỹ chu vi xác định không có cạm bẫy loại hình về sau hắn mới xem chừng dọc theo to lớn ngọn núi khe hở chậm dại hương xuống hứa hào đi rất chậm, cũng cực kỳ xem trường. thao tốn thời gian một nén nhang hứa hào mới đi đến ngọn núi tình trạng có tiên huyết khô cạn tanh hôi khí tức hứa hào đi vào tình trạng một chút liền nhìn thấy tận cùng dưới đáy vị quan tài xương vật phẩm rơi là tà trên đất còn có một số bình bình lọ lọ gỗ mục cùng nhân loại thú loại xương cốt chính là chỗ này hứa hào ném ra một cái bó đuốc lập tức đem phía dưới chiếu lên sáng rõ phía dưới giống như là động rộng rãi bị người vì mở ngay từ đầu khẳng định là trang hoàng mười phần xa hoa mục đích nhưng là bởi vì thời gian xa xưa hoặc là địa chất biến động làm cho ngọn núi phía trên xuất hiện khẽ hở cho nên liền dẫn đến xuất hiện như thế một cái lối、đi. nơi này khẳng định là một cái đại mộ từ bên trong có thiên giai cơ duyên liền có thể nhìn ra được bất quá cơ duyên bói toán nhắc nhở huyết thi đâu hứa hào vẫn đứng tại khe hở bên trong cũng không đi vào trong h u y ệ t mộ hứa hào tìm kiếm hồi lâu cũng không có phát hiện huyết thi bằng dáng chỉ là cảm giác được trong h u y ệ t mộ có một cái mịt m ở âm ủ cường đại khí tức cái này đổ vật không phải là có trí lực muốn đánh lén người đi hứa hào c h ầ m n g â m một lát hắn từ trong túi đ e o lưng lấy ra một cỗ thi thể đây là dao long bang ban chủ lần trước đánh chết dao long bang ban chủ về sau hắn liền không có thời gian cùng tinh lực đi xử lý cái này thời điểm vừa vẫn phát huy được tác dụng hứa hào đem dao long bang bang chủ thi thể xuất ra về sau còn vẫn như cũ sinh động như thật không có bất kỳ thay đổi nào liền tươi sống độ đều là duy trì một tuần trước bộ dáng hứa hào giật ra dao long bang bang chủ trên người một đầu rủ xuống cánh tay vết thương còn có một số mới mẹ tiên huyết tàn mát hứa hào lập tức dùng sức ném một cái đem máu me đầm địa cánh tay ném vào mộ huyệt phế vật lợi dụng nga ô một đầu ba mét cao lớn màu máu quái vật xuất hiện nào về phía hứa hào vứa n g i nhử thật mạnh hứa hào nhìn xem xuất hiện màu máu quái vật thần sát cứng lại cái này đổ vật có điểm giống cương thi một loại chỉ bất quá toàn thân đỏ như máu giống như là huyết dịch ngưng kết á o giáp móng v ố t s ắ c bén kiên cố thân thể bén nẹ động tác bá đạo khí tước nó ôm dao long bang bang chủ cánh tay không ngừng mà nhấm n u ố t gằm cắn một hồi liền đem nó thốt vệ lập tức một đôi tinh hồng con ngươi nhìn về phía hứa hảo lộ ra một tia dữ tợn tàn nhẫn quái vật trước tạm thời tha cho ngươi một mạng hứa hảo quay đầu bước đi cái mộ h u y ệ t này rất lớn nhưng là so với cường giả mà nói cũng quá nhỏ không dễ dàng xê dịch ở chỗ này cùng một đầu tiên t i ê n cấp độ quái vật chiến đấu hứa hảo có thanh thủy kiếm còn có nửa bước tiên có thể r ế t trên nó nhưng cũng không có lời nếu là không có cơ duyên bói toán biểu hiện h ứ a hào nói không chừng còn muốn liều một cái nhưng là đã cơ duyên bói toán phía trên nó i khả năng còn có mặt khác một nhóm người như vậy thì chờ bọn hắn tới lại nói còn có một điểm cơ duyên bói toán phía trên biểu hiện hắn sớm chiến đấu chỉ là cát mà không phải đại cát kia có phải hay không nói rõ chiến đấu khả năng mang đến tổn thương thậm chí chiến đấu lâu dễ dàng dẫn tới đợt thứ hai người khuy thứ cùng là thiên giai cơ duyên không có khả năng cái cuối cùng đại cát một cái cát nếu không chính mình đả sinh đ ạ tử lại chương ó người k á c t chín h mươi với bốn đánh t nụ. n h giết giờ s o huyết á n cường h phủ thi hứa h à o trở lại ngọn núi đỉnh hắn dò xét chu vi lập tức chạy về phía đối phương ngọn núi hắn lợi chút nữa bởi chưa ra thân giữa trưa hứa hảo cầm lương khô nữ u lấy nước sạch đan uống lúc đối diện ngọn núi lập tức chuyển đến tiếng người hắn lập tức trốn vào một cây đại thụ tán g cây hướng phía vách núi đối diện nhìn lại trên vách núi một đám người vây tụ cùng một chỗ sau đó lấy ra dây thừng bắt đầu hướng xuống leo lên h i ệ n nhiên một nhóm người này đã sơm rõ ràng phía dưới vách núi sắc bén tình huống quả nhiên có một đám người chỉ bất qua các ngươi cuối cùng sẽ vì ta làm áo cưới hứa hảo n h t miệng cười một tiếng bởi vì cách ly quá xa hắn cảm giác không chịu được một đám người khí tức nhưng hắn từ cơ duyên bòi toán phía trên đã thấy một nhóm người này kết cục trưng kh còn đem thiên gia i bảo vật lấy một ngàn ngân lượng bán đi lần này tính ngươi là công nếu không một tên lão giả hung tợn mở miệng tựa hồ hết thảy đều đều ở trong lòng bàn tay tốc thúc trong này đồ vật ta khai thác qua thật không có tốt mà lại phía dưới huyết thi rất mạnh chúng ta cứ như vậy đi b ả o khẳng định sẽ chết người đấy lão giả trương côn bất đắc dĩ mở miệng một tuần trước chợ đen làm cho hắn trở thành mục tiêu công kích mà chính mình đạo mộ nhất mạch cũng cho rằng là chính mình bán mất thiên gia i bảo vật thế nhưng là làm sao có thể chính mình lần thứ hai được nhiều như vậy h ò đá kết quả không có cái gì đột nhiên xuất ra một khối liền r a thiên giai bạo vật rõ ràng không có khả năng thậm chí một tuần trước tao ngộ nói không chừng chính là một ít thế lực tận lực mà vì đó làm sao lại nhìn không thấu đâu dục vọng che đôi mắt yên tâm ta đạo mộ nhất mạch truyền thừa mấy ngàn năm chỉ là một đầu huyết thi lại coi là cái gì được xưng là tộc thúc lão đầu coi nhẹ mà nói ngươi nếu là sợ ngươi ngay ở chỗ này đợi lão giả trương côn há to miệng cuối cùng không có trả lời bất quá hắn vẫn là ngoan ngoãn mà đợi ngay tại chỗ phía dưới huyết thi hắn là không muốn lại đi đụng lần thứ hai chẳng trách ngươi cái này nhất hệ xuống dốc c á i khác trộm mộ nhất hệ những người khác nhìn xem láo giả trương côn sợ dạng lập tức trào phúng một câu liền cầm dây t h ư ờ n g hướng phía phía dưới vách núi hạ xuống ai đạo mộ nhất mạch lời răn quên rồi sao không trộm không thể nào hiểu được mộ táng a lao đầu trương côn thở dài một tiếng hắn không thay đổi được cái gì chỉ c ầ u mọi người có thể bình an trở về một đám người dọc theo khe hở đi vào ngọn núi dưới đáy là đại mộ là đại mộ liền quy cách này tuyệt đối là vương hầu cấp ở đầu tiên bước vào mộ táng miệng một tên bản sơn đạo nhân nhìn thấy mộ thất bên trong tình huống về sau lập tức mừng rỡ kêu la những người khác cũng đều nhao nhao lộ ra nét m coi như không có cái khác chỉ là v a n g bạc cũng đầy đủ bọn hắn hào hào sống qua mấy lời tiến tiến tiến xem chứng huyết thi xuất r a khắc chế pháp khi đến lần này nhất định phải đem cái này mộ h u y ệ t cầm xuống đại lượng nhân viên đi vào bọn hắn sớm có chuẩn bị vừa tiến vào mộ địa liền lấy ra các loại truyền thừa xuống vật phẩm bọn chúng đều là dùng để khắc chế âm sát c h i vật đồ vật không có những ngày đồ vật bọn hắn biết rõ có hung thần huyết thi tự nhiên là không dám tùy t i ệ n tới nga o tại nhân viên tiến vào mộ t á n g lúc huyết thi tiếng gầm gừ văn vọng ngay sau đó liền như là một cố mất linh xếp mạnh mẽ đâm tới đi qua đại địa đều tựa hồ đang chấn động nhanh phòng ngự không được nó quá mạnh đồ vật không có tác dụng khắc chế không được nó đáng chết đây là một đầu có năng lực đặc thù huyết thi cứu mạng a không muốn mộ thất tới gần khe hở một góc tộc lao chính điều binh kể tướng nhưng khi huyết thi lao ra đại sắt bốn phương lúc hắn cũng lạnh mình bọn hắn đồ vật mặc dù có thể khắc chế huyết thi thậm chí có thể làm bị thương huyết thi nhưng là bọn hắn thực lực quá yếu một vòng xuống tới tiếng đ e o thảm thiết liên tục rút lui rút lui rút lui tộc lao vội vàng giống to cả người đã hướng sau lưng khe hở chạy trốn những người khác gần đây cũng không lo được cái gì xoay người bỏ chạy sau đó chính là cùng thời gian thi chạy nguyên bản có bao nhiêu hưng phấn giờ phút này liền có bao nhiêu bị thương tại vứt xuống đại lượng trộm mộ về sau tộc l a o bọn người một lần nữa về tới ngọn núi bên trên lao đầu trương côn miệng ngập ngừng cuối cùng không có mở đầu bởi vì hắn biết rõ hiện tại nói cái gì đều là dư thừa thậm chí khả năng sẽ còn đưa đến phản hiệu quả huyết thi lợi hại chúng ta không phải là đối thủ tìm người chúng ta không chỉ vì bảo tàng bên trong còn vì báo thủ rửa hận tộc lão đại âm thanh mở miệng phát t i ế t chính mình nội tâm sợ hãi cùng phẫn nộ hắn không muốn đem lần này thất bại quy tội chính mình chỉ có thể quy tội huyết thi quá mạnh vượt quá bọn hắn tưởng tượng kia tìm ai hợp tác có người trần trờ mở miệng những người khác căn bản không nguyện ý cùng trộm mộ hợp tác mà lại coi như hợp tác vạn nhất lấy được đồ vật những người khác đổi ý làm sao bây giờ tộc lao quay đầu nhìn lại kia mở miệng nói chuyện người tự giác ngầm ngược lại mọi người khôi phục hình dáng cũ không cho phép bất luận kẻ nào tiết lộ ra ngoài tộc lao nghiêm nghị mở miệng nếu không luyện thành tộc quy hầu hạ kia chúng ta muốn hay không phái người thủ tại chỗ này có người mở miệng họ tham không cần nơi này hoang sơn giã lĩnh y hai lui tới phái người đóng giữ cùng lúc đó một mực tại đối diện ngọn núi quan sát hứa hào nhìn đến đám người ly khai hắn vẫn không có vận động mà là chờ đợi tốt nhất thời gian quả nhiên tại một canh giờ sau một nhóm người này lại lần nữa đi vào vết núi l é n lén lút lút lại đi xuống một lần sau đó mới hoàn toàn l y khai hứa hào bình tĩnh nhìn xem một mực chờ đến giờ thân đã đến giờ hứa hào thi triển khinh công thảo thợ ư n phi hắn nhanh chóng đi vào ngọn núi bên trên hắn hơi liếc qua chu vi lập tức cười lạnh một tiếng n à y một đám chống mộ thật thủ đoạn rất nhiều ven đường thế mà thả không ít rắn côn trùng chuột kiến con rết bọ cả nếu là không chú ý sợ là liền muốn gặp nói đáng tiếc hứa hào đã là nửa bước tiên tiên cảm giác linh mẫn tiểu tiểu rắn rết con rết căn bản không đáng kể hứa hào xuất ra thanh thủy kiếm bước chân nhẹ nhàng điểm một cái cả người căn bản không có dựa vào q u ả i bích dây leo trực tiếp đáp xuống vách núi n ô lên bộ vị hứa hào bước chân đập mạnh tường đạo lăng lệ tiên tiên c ư ơ n g khí bất mãn toàn thân sau đó nhanh chóng dọc theo ngọn núi khe hở chạy về phía dưới đáy hứa hào đi vào mộ thất khe hở miệng ném ra mấy cái bó đuốc đem trước mắt mộ thất chiếu sáng có thể trông thấy một đầu ba mét cao lớn huyết thi chính trực không con dựa vào một chỗ lom vách tường đứng thẳng trên người của nó có không ít vết thương miệm vết thương còn có tanh hôi chất lỏng nhỏ xuống cái này hiển nhiên là bị trộ mộ công kích, Bởi vì những công kích này, huyết thi khí tức đều yếu đi bốn phần thừa dịp n g ư ơ i bệnh đòi mạng n g ư ơ i h ứ a hào bước chân một điểm đã hướng phía huyết thi công sát mà đi đồng thời đại lượng tiên thiên cương khí ra chỉ tại thanh thủy kiếm thân kiếm chém về phía huyết thi nghịch lân chạm một kiếm q u a n g lạnh chương chín mươi lăm thiên giai c ự c phẩm và năm huyết tinh nga o huyết thi nhìn thấy lại có người trùng s á t t i ế n đến nó trước tiên làm ra phản ứng lợi chào n h ấ t dỗi muốn xuất thủ nhưng là nó vươn về trước tốc độ rất chậm bởi vì tại hai cánh tay của nó chỗ có hai cái cực lân khe thậm chỉ có thể từ khe chỗ trông thấy nội lực ấ vàng xương cốt thậm chí nó muốn n ả y nhót nhưng là hai chân phía trên mấy đầu lỗ hổng làm cho nó đã mất đi nguyên bản tốc độ hiển nhiên trộm mộ một đoàn người cũng đều không phải ăn cơm khô bọn hắn đ ố i huyết thi tạo thành không thể tưởng tượng tổn thương giờ phút này chính là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi thời khắc phốc phốc h ứ a hào chiếm cư tiên cơ tốc độ lại nhanh trong nháy mắt đã dựa vào lĩnh ngộ nghịch lân c h ả m chém ra một đạo kiếm mang kiếm mang trước mắt đã tới giang dắt chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng xương n ư tâm huyết thi lợi trào lên tiếng mà đức thật mạnh thật là sắc bén hớ hào nhìn thấy một cách chỉ làm thành như vậy hiệu quả lập tức mừng rỡ chiến lược của hắn so chính hắn tưởng tượng còn muốn cường đại một kích đạt được hứa hào lần nữa vung động thủ bên trong trường kiếm thiên gia thanh thủy kiếm mỗi một lần vung v ậ y liền bị tiên thiên cương khí tăng cường đến cực hạ huyết thi rất mạnh nhìn cương cân tích h cốt nhưng là tại tiên thiên cương khí ra chỉ thiên giai binh khí dưới giống như đ ầ u hũ giống nhau h i ế u ớt phốc phốc giang giắc mỗi một lần huy động thanh thủy kiếm hứa hào liền sẽ để huyết thi rơi xuống chút gì mấy d ư ớ i kiếm đi huyết thi chỉ còn sót một cái thân thể quá yếu thiệt thòi ta còn chờ thời gian lâu như vậy hứa hào nhìn xem nằm dưới đất đem huyết thi thi thể để vào giao diện ảo ba lô những n à y đồ vật thuộc về âm sát c h i vật về sau có lẽ có dùng được địa phương hứa hào giải quyết huyết thi ánh mắt lập tức nhìn quanh chu vi bắt đầu tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên mộ thất rất lớn chu vi còn cất giữ không ít vật bồi táng có đồ s ứ có vàng bạc còn có một số không hiệu khí cụ những n à y đồ vật đều không có gây nên hứa hào quá lớn chú ý h ắ n chỉ là đem những n à y đồ vật cất giữ tiến vào ba lô sau đó bắt đầu tìm kiếm màu đen tảng đá đồng dạng đồ vật tại trong mộ thất những n à y tảng đá có không ít tất cả đều lộn xộn bày ra tại mộ thất bên trong hứa hào lập tức đem từng khối tảng đá cầm nhập trong tay lập tức xem xét lên cơ duyên bói toán phong ấn thạch bởi vì niên đại xa xưa bên trong đã thành trống g i n g không có chút giá trị hứa h à o sắc mặt bình tĩnh liên huyết thi tình huống đến xem khẳng định là trải qua thật dài tuyến n g u y ệ t xuất hiện vô dụng đồ vật cũng là không thể bình thường hơn được hứa h à o không thèm để ý dù sao cơ duyên bói toán phía trên nói có thiên giai cơ duyên cho nên cho dù không có vật phẩm khác chỉ cần có thiên giai cơ duyên lần này cũng là kiếm lời lớn hứa hảo thuận tay đem phong ấn thạch ném vào ba lô bất kể nói thế nào cái này phong ấn thạch cũng là vật liệu hứa hào một bên nhặt lấy phong ấn thạch một bên hướng phía mộ thất nội bộ tiến lên phong ấn thạch ngàn năm nhân sâm tinh khí có chỗ tiêu tán địa cấp hứa hào nhìn xem trong tay một khối phong ấn thạch thần sắc vui mừng thiên giai cơ duyên còn chưa tìm được hiện tại tìm tới một gốc ngàn năm nhân sâm mặc dù có chỗ hao tổn nhưng vẫn như cũng là địa giai cấp độ coi như không tệ hứa hào không ngừng mà vơ vét mộ thất bên trong vật phẩm kiểm tra đối chiếu sự thật kiểm nghiệm cuối cùng hứa hào đi tới một ngụm quan tài đồng phía trước sau đó liền một chút nhìn thấy quan tài đồng phía sau trên tế đài một viên trậu rửa mặt lớn nhỏ phong ấn thạch cái này một viên phong ấn thạch so cái khác đều lớn hơn mà lại nhan sắc cũng muốn trắng n o n một chút không cần phải nói cái này khẳng định là cơ duyên bói toán bên trong miêu tả thiên giai cơ duyên h ứ a hào không có lập tức buôn tập tiến đến thu hoạch mà là cẩn thận nghiêm túc xem kỹ chu vi hắn sợ có cơ quan coi như hắn thực lực cao cường cũng không sợ nhưng là hắn sợ cơ quan đem thuộc về hắn thiên giai cơ duyên tổn hại mộ thất có hơn một trăm m hai ở giữa quan tài đồng trống chân như vậy nghĩ đến là trong quan mục chủ nhân huyết thi chạy ra chỉ có mộ thất chu vi có một ít trống dông vết tích đoán chừng bên trong có cơ quan mũi tên loại hình hớ hào dò xét chu vi xác định tế đàn cũng không có đặc biệt lợi hại có thể tổn hại phong ấn thạch đồ vật về sau hắn bước ra một bước lợi dụng kinh công thảo thượng phi đi vào tế đàn trước một bả nhấc lên phong ấn thạch tới tay h ứ a hào một kích thành công xoay người rời đi lợi dụng tiên thiên cương khí thúc giục thảo thượng phi trong nháy mắt liền lui ra phía sau mấy chục bước s i ê u s i ê u s i ê u đúng lúc này chu vi mộ tất h vách tường một chút phong hệ bay ra một chút h ỏ a diễm mũi tên nhưng không biết rõ có phải hay không niên đại quá xa xưa nguyên nhân những n à y đồ vật căn bản không có uy lực gì chí ít không tổn thương được hớ hảo đinh, đinh đương làm hớ hào dùng thanh thủy kiếm nhẹ r ấ tên n h thiên ấ t huyết tinh mở đây là so tiên thiên linh dịch còn tốt hơn đồ vật mấu chốt là nó thể tích lớn trọng yếu nhất chính là cái này đồ vật tựa hồ cũng là bồi dưỡng căn cơ đồ vật cùng hứa hào hiện tại cần tấn thăng tiên thiên cấp độ cực kỳ gấp đôi đơn giản tựa như là vì hứa hào chế tạo riêng có bảo vật này thiên thiên c h i cảnh ta tân cấp định hứa hào đem thiên giai phong ấn thạch đ ể vào giao diện ảo ba lô sau đó hắn cũng không ly khai mà là bắt đầu tìm kiếm mộ thất cái k h á c thông đạo nơi này là chủ mộ thất là bởi vì địa chất biến động mà sinh ra khe hở bọn hắn mới lấy từ khe hở trực tiếp tiến vào chủ mộ thất như vậy kiến tạo mộ thất lúc cái k h á c cổng vào các loại thông đạo đâu hứa hào dùng thanh thủy kiếm tăng thêm tự thân lực lượng đắc đức rất nhanh liền tìm được cái khắc trôn cùng mộ thất có ba cái trôn cùng mộ thất trước trái phải trước mặt trôn cùng mộ thất là một đống vàng bạc hứa hào tất cả đều lấy đi đánh giá một cái khoảng chừng hai mươi mấy vạn lượng trái trôn cùng mộ thất có đại lượng binh khí hứa hào ở trong đó tìm ra không ít địa d i a i binh khí nhưng là không có một kiện tiên d i a i hứa hào lấy một kiện nội giáp về sau liền trực tiếp để vào ba lô phải trôn cùng mộ thất cũng có một chút phong vấn thạch bất quá bên trong tinh khí phần lớn sói mòn hứa hào chỉ tìm tới hai kiện địa d i a i bảo vật coi như không tệ tổng tới nói là kiếm b ộ rồi hứa hào hứa hào lại kiểm tra một lần hướng dưới mặt đất đào móc ba thước xác định không có bất luận cái gì ích lợi về sau hắn mới dựa theo đường cũ trở về hứa hào trở lại vách núi nô lên c h i địa hắn thả người nhảy lên cả người đã giống như diều hâu đồng dạng bay lượn mà đi trước mắt có được cơ duyên về sau tiêu tự nhiên muốn trước tiên trở về tu luyện tranh thủ sớm ngày hôm nay tiên tiên tri cảnh đường trở về đồ cực nhanh hứa hào đã đổi một thân áo bảo hứa hào bay lượn đến cự ly song khánh phủ không xa trên quan đạo sau đó bắt đầu đi bộ bây giờ song khánh phủ phong vân tế hội cường giả như mây rất loạn đây là hứa hào chỗ mong đợi bởi vì càng loạn hứa hào càng là có thể vũng nước đục mà ngừ thu hoạch được kích lợi chương chín mươi năm thiên giai cực phẩm và năm vệ tinh nhưng để cho mình quân bảo vậy liền khó chịu hứa h à o dựa theo người bình thường tốc độ chạy về phía song khánh phủ không nhanh không chậm nhưng hắn góc miệng tràn đầy vui vẻ mỉm cười hứa h à o rất đi mau tiến song khánh phủ n g o ạ i thành sau đó thẳng tắp chạy về phía hứa phủ giờ phút này song khánh phủ nội thành một tòa to lớn cao ngất trong kiến trúc song khánh phủ thanh niên tuấn kiệt nhóm ngay tại mở thi hội bởi vì sấm vương bảo tàng nguyên nhân hấp dẫn tới vô số thế lực dẫn đến thế hệ trẻ tuổi người tới cũng là rất nhiều người trẻ tuổi nhiều tự nhiên là sẽ tụ tập sau đó lẫn nhau ganh đua so sánh bọn hắn hội tụ vào một chỗ nói chuyện trời đất mười phần náo nhiệt vương hiểu h i ể u cùng mộ thanh từ hai người ly khai huyên náo thi hội đi vào lầu hai gần cửa sổ miệng thanh từ thế nào vương hiểu h i ể u nhẹ giọng hỏi thăm không có ý nghĩa mộ thanh từ lắc đầu thở dài nói đều là một đám tự biên tự diễn ra hỏa sợ người khác không biết mình ghê gớm cỡ nào còn không phải giống như hứa hảo ỵ vào phía sau mình thế lực kỳ h i đúng vậy à nhìn như vậy đến vẫn là hứa hảo k ê u tiểu t ử đáng tin cậy ai đáng tiếc vương hiểu h i ể u có chút phiền muộn d i vãng các nàng là nhân vật chính ai cũng muốn n u n g chiều các nàng vô luận là già quý vẫn là hứa hảo đều từng ly từng tý quan tâm các nàng có thể từ khi lạc nhật tông phản đ ồ về sau hứa hào đổi tính mà giả quý cũng không biết tung tích các nàng liền thiếu đi rất nhiều niềm vui thú liên quan nhận được lễ vật cũng thiếu bây giờ ngược lại là có không ít thanh niên tài tuấn theo đổi cầu mộ thanh tử có thể phần lớn đều là một đám không thấy con thọ không vung ứng chủ đừng bảo là a dua linh hót liền tặng lễ khâu cũng không có đều muốn tay không bắt sói trắng mộ thanh tử chờ mặc xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn về phía trên đường cái người đến người đi mộ gia gần nhất tại song khánh phủ không dễ chịu bởi vì quá nhiều thế lực tiến vào thực lực lại là cực mạnh căn bản tại nghiền ép bản thổ thế lực liền tựa như hôm nay nàng là không muốn tới tham gia muốn sớm ngày tu luyện tới nhập cảnh đệ tứ trọng tốt có cơ hội gia nhập lạc nhật tông thế nhưng là vẫn là bị gọi tới a đây không phải là hứa hào sao vương hiểu h i ể u mắt sắc lập tức nhìn thấy tại trên đường cái b ư ớ c nhanh tiến lên hứa hào không khỏi nghi ngờ nói cái này tiểu tử một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng ta nhìn xem liền có thể hận mộ thanh tử nghe vậy cũng trước tiên ném lấy ánh mắt trong lòng càng thêm phiền m u ộ n nói thực ra hứa hào tướng mạo là cực kỳ xuất chúng giờ phút này tăng thêm khí chất tinh thần phân chấn thật sự có để cho người ta hâm mộ tư chất mộ cô nương ngày nguyên lai、like、ở chỗ này một tiếng không đúng lúc thanh niên vang vọng ngay sau đó một tên thanh niên nam tử đi vào cửa sổ đưa tay mời nói mộ cô nương tiến hội sắp mở ra không biết tại hạ là có phải có vinh hạnh thật có l ỗ i mộ thanh tử nhìn c h ầ m c h ầ m hứa hào thân ảnh cự tuyệt thanh niên không khỏi t h ố t ra thanh niên sắc mặt trầm xuống thuận mộ thanh tử ánh mắt lập tức liền nhìn thấy trên đường cái kia phong thần tuấn lãng hứa hảo thật sự là hứa hảo thân hình k h í chất quá mức xuất chúng trong đám người hạt giữa bảy gà đồng dạng tồn tại một chút liền có thể trông thấy mộ cô nương là bởi vì hẳn sao thanh niên hoàng thần thần sắp ngưng lại chính mình co thế mà bị không để ý tới cùng hắn đoạt nữ nhân cũng không nhìn một chút chính mình có bao nhiêu c â n lượng trên đường cái hứa hào cảm giác được một đạo lăng lệ ánh mắt rơi vào trên người hắn lập tức dừng lại bước chân ngước đầu nhìn lên một giây sau hai đạo ánh mắt đối mặt cùng một chỗ nguyên lai là đầu tạm ngư hứa hào ngẩng đầu nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt mặc dù cũng nhìn thấy mộ thanh tử bất quá hắn hiện tại không có cảm giác chút nào không khỏi tăng nhanh bước chân chạy về phía hứa phủ nguyên lai là cái tiểu bạch kiểm thanh niên hoàng thần nhìn đến hứa hào kia bại lui hành vi không khỏi lộ ra vài tia lanh ý hoàng công tử hắn nhưng là triệu ba ngươi cũng chớ làm loạn vương hiểu h i ể u cảm thụ được thanh niên hoàng thần ánh mắt bên trong lãnh ý vội vàng mở miệng thứ nhất là muốn hoàng thần biết khó mà lui đến một lần cũng là cho mình một chút lực lượng vương hiểu h i ể u cũng là không nghĩ tới một ngày kia các nàng cần cầm triệu bang danh vọng đến cho chính mình đánh n h i ệ m trợ quả nhiên thanh niên hoàng thần nghe nói triệu bang về sau kia cao ngạo tư thái lập tức liền thu liễm mấy phần hoàng công tử ta mệt mỏi thật có lỗi mộ thanh từ gặp đây vội vàng thấy tốt thì lấy bước nhanh ly khai vương hiểu hiệu lập tức đuổi theo、ừ. thanh niên hoàng thần nhìn qua mộ thanh t ử kia chập chân r ắ n người coi nhẹ mà nói nhìn chúng ngươi là vinh hạnh của ngươi còn dám cho lão tử tự cao tự đại chiều bang đến là phiên phước hoàng thần con mắt đi lòng vòng hắn quyết định xem trước một chút tình huống hắn mặc dù cũng tới từ cẩm châu đại thế lực nhưng là so với chiều bang vẫn là kém một điểm không còn làm rõ ràng cụ thể tình huống trước hắn sẽ không làm loạn dù sao bây giờ s o n g khánh phủ địa b ả n g cường già rất nhiều vạn nhất t r e o chọc phải địa b ả n g cường già đâu bày mưu rồi hành động mới là v ư n g đạo hớ hảo không biết mình vẹn vẹn đi qua một lối điền đi bị người cho ghi nhớ hắn chỉ là nhanh chóng tiến vào hứa phủ thiếu ra trở、về. thị nữ thanh nhi nghe nói thanh âm trước tiên tiến lên đón vẫn là trước sau như một số ruột tôn kính ừm hôm nay không có tu luyện sao h ứ a hào hỏi có a có thiếu gia công pháp và tài nguyên thanh nhi cảm thấy mình một ngày ngàn dặm đây thị nữ thanh nhi ngửa đầu hỏi thiếu gia đói buộc không hiện tại muốn làm ăn sao tạm thời không cần ngươi trước bận b i ể u chính mình a h ứ a hào nhìn quanh chu vi một đám hỏi đúng rồi ta đại ca đâu đại lao ra nói hắn muốn bế quan tu luyện tạm thời không nên q u ấ y r à y hắn thị nữ thanh nhi vội vàng trả lời tất biết rõ hứa hảo vô vũ thị nữ thanh nhi cái kia khả ái khuôn mặt lập tức buôn tập tiến vào gian phòng của mình hứa hảo đóng cửa thật kỹ về sau bắt đầu thu dọn từ trong h u y ệ t mộ có được rất nhiều cất giữ phân loại đặc biệt là phong ấn thạch bên trong đồ vật hắn giờ phút này cần rõ ràng sửa sang lại khô các ngàn năm nhân sâm thạch lũ còn có một số tài nguyên tu luyện hứa hảo từng cái thu nhặt nhân giai địa giai tài nguyên đối đã là nửa bước tiên thiên hứa hảo vô dụng nhưng là đối hứa thanh sơn thị nữ thanh nhi bọn người lại là cực giai tài nguyên tu luyện hứa hảo thu dọn về sau hắn liền đẩy cửa đi ra ngoài đem nó đưa cho thị n ta k một trận đe dọa về sau thị nữ thanh ni h cũng chỉ có thể ngoan ngoan đi và khuất khổ hứa hào cho hứa thanh sơn lưu lại một chút tài nguyên về sau hắn một lần nữa về đến phòng sau đó lấy ra thanh thủy kiếm đem thiên giai cơ duyên phong ấn thạch mở ra hắn muốn bắt đầu xung kích tiên tiến cảnh chương chín mươi sáu tấn cấp tiên thiên vô địch hứa h à o cẩn thận nghiêm túc đem phong ấn thạch lột l y khai lộ ra vật phẩm bên trong phong ấn thạch bên trong là một đoàn đỏ như máu giống như thạch đồng dạng đồ vật trình thể hiện ra cảm giác mắt rơi n g h e một cái cũng cảm giác tự thân khí huyết điên c u ồ n g phun trào tốt đồ vật hứa h à o căn bản không cần đi nhìn chỉ là cảm giác một cái thân thể liền có một loại khát vọng cái này đồ vật cấp bậc rất cao cũng chính là bởi vì thời gian xa xưa trôi mất quá nhiều tinh khí bằng không nó tuyệt đối sẽ không thấp hơn thiên gia t h phẩm hứa hào cầm lấy thạch đồng dạng đỏ như máu vật phẩm lập tức đem ánh v ạ năm huyết tinh từ thiên địa linh mạch kết hợp phẩm cấp cao tinh huyết cô động mà thành có được cao t ầ n g thứ sinh mệnh ba động nhưng làm tấn cấp tài nguyên là thượng cổ thời kỳ chất bảo nhưng bởi vì tuế n g u y ệ t s ó i mòn tinh khí s ó i mòn phẩm chất hạ xuống có thể trực tiếp nuốt sử dụng đối ngưng luyện khí huyết nhảy lên sinh mệnh cấp độ có to lớn phụ trợ tác dụng thiên giai thực phẩm đáng tiếc nếu là tại thượng cổ thời kỳ cái này sợ là không tới phiên ta dùng đi hớ hào cảm thán một tiếng hắn cắt đứt một điểm xuống tới để vào trong miệng về sau liền ngồi xếp bằng bắt đầu vận chuyển tiên thiên trường xuân công hứa hào đã đem tiến vào tiên tiên c h i cảnh khó khăn nhất cô động tiên tiên c ư ơ n g khí hoàn thành tiếp xuống h ắ n chỉ cần tiến hành theo chất lượng tu luyện liền có thể đột phá tiên tiên h ư ớ n g chi bây giờ còn có thiên giai cực phẩm vạn năm huyết tinh phụ tá hứa hào luyện hóa vạn năm huyết tinh vẫn như c ũ là dựa theo cơ duyên bòi t o à n phía trên nhắc nhở tiến hành điều chỉnh tự thân tu luyện pháp môn thẳng đến nhanh nhất xuất hiện thanh âm nhắc nhở mới thôi trải qua nửa giờ tìm tòi như tiếng trời tiếng nhắc nhở vang vọng trong đầu tiên tiên trường xuân công đệ nhất trọng điểm kinh nghiệm một tiên tiên trường xuân công có tứ trọng đối ứng tấn cấp tiên t i ê n tri cảnh cùng tiên tiên tri cảnh sơ kỷ trùng k bây giờ hứa hào tu luyện chính là đệ nhất trọng chính là hoàn toàn thuế biến tiên tiên c h i cảnh công pháp bởi vì tại cơ duyên bòi toàn g i ớ i hứa hào có một lần chính xác tu luyện cho nên hắn hiện tại cứ dựa theo chính xác tu luyện trình tự bắt đầu luyện hóa vạn năm huyết tinh dầm dầm dầm mỗi một cái chu tiên hứa hào đều cảm giác được toàn thân tế bào gân mạch cùng huyệt đạo đều tại luyện hóa vạn năm huyết tinh năng lượng võ giả muốn tấn cấp tiên tiên vậy liền cần sinh mệnh cấp độ nhảy lên đây cũng là vì cái gì tiên tiên tri cảnh thọ một trăm năm mươi đến hai trăm có thể bảo trì toàn thân trạng thái nguyên nhân bình thường võ giả đến bảy tám mươi tự thân khí huyết liền đã suy bại theo niên kỷ gia tăng sẽ càng ngày càng yếu thẳng đến già đến đi không được đạo lộ nhưng là tiên tiên c h i c ả n h cường giả cho dù là tại sinh mệnh hoàn tất một khắc này đều có thể bảo trì toàn thắng trạng thái đây chính là sinh mệnh cấp độ t r ê n h lệch h a hào một chút xíu luyện hóa hắn có thể cảm giác được tự thân tại tiến bộ theo huyết tinh luyện hóa sinh mệnh cấp độ của hắn cũng tại một chút xíu bị tích lũy chỉ cần làm hắn toàn thân tích lũy đạt tới đỉnh phong thời điểm hắn liền sẽ nhảy lên trở thành chân chính tiên tiên tri cành cường giả quá trình này cần chính là thời gian suy suy, suy. theo hứa hào tu luyện phía ngoài náo nhiệt vẫn không có su s ấ m vương bảo tàng nhiệt tình vẫn như cũ không lùi dù là gần nhất đã không có địa đồ tin tức không chỉ là cao tầng các đại thế lực thế hệ trẻ tuổi cũng bắt đầu xuất hiện tại song khánh phủ không biết rõ là muốn tới rèn luyện một phen vẫn là cái khác tóm lại toàn bộ song khánh phủ càng phát ra trở nên ngư long h ữ n tạp một ngày hai ngày thanh niên hoàng thần đã dò xét rõ ràng có quan hệ triệu bang tất cả tin tức bởi vì đại bộ phận đều là công khai ta nói là cái gì đồ vật nguyên lai bất quá là một đầu liếm chó mà thôi ỉ vào chính mình đại ca triệu bang phân đường đường chủ liền diễu võ dương oai hại ta phi công lo lắng một trận hoàng thần nhẹ nhàng thở ra nếu thật là t r i ề u bang đại nhân vật hắn thật đúng là không dám trêu chọc nhưng nếu như chỉ là bạn thổ thế lực đằng sau còn không có quá lớn bối cảnh vậy hắn liền trêu chọc được chỉ cần là tại hợp lý phạm vi bên trong tỉ như khiêu khích đối phương sau đó bức bách đối phương dẫn đầu xuất thủ như vậy hắn liền nắm vững thắng lợi đến thời điểm cho dù là t r i ề u bang cũng nói không là cái gì dù sao phía sau hắn cẩm châu hoàng gia không thể so với t r i ề u bang yếu bao nhiêu dành với ta nữ nhân ngươi còn non một điểm thanh niên hoàng thần yên lòng hắn hiện tại liền nghĩ làm như thế nào dẫn hứa hảo vào cuộc dù sao hoàng gia cùng triệu bang đều không hợp nhau đến thời điểm có thể thuận thế chen ép một phen có thể được hoàng gia tại s o n g khánh phủ địa bảng cường giả ủng hộ nhất tiến s o n g điêu thời gian lại là một ngày trôi qua hứa hảo vẫn tại tu luyện bất quá thời khắc này tốc độ tu luyện trở nên mau lẹ tu luyện chính là như vậy tại cường đại tài nguyên trùng kích vào chỉ cần tự thân thân thể chịu được như vậy tu vi liền sẽ đột nhiên tăng mạnh hứa hảo thân thể vốn là cường đại vô luận là lực lượng phòng ngự sức chịu đựng các loại đều là nhất đẳng cường đại không nói cái khác chỉ là nhập phẩm cảnh hóa kình đỉnh phong liền có sáu vạn lực lượng cô động song tiên thiên cương khí liền có mười vạn cân lực lượng cấp độ này có thể nói tại tất cả mọi người tích lũy bên trong liền hắn lớn nhất nhìn xem hứa hảo đều dùng cái gì tu luyện đi nghiết bàn đan giao long huyết mạch ngàn năm thạch đ ũ tiên tiên linh dịch những n à y cái nào không phải cực kỳ hiếm thấy bảo vật bây giờ lấy ra tấn cấp tiên tiên càng là vạn năm huyết tinh nếu không phải bởi vì niên đại xa xưa cái này đồ vật liền không khả năng cho tiên tiên cấp độ người sử dụng dầm dầm dầm. hứa hảo chìm dần tại trong khi tu luyện quên đi thời gian thậm chí hắn đều cảm giác không thấy nói khác ngược lại tinh lực càng phát trần đấy thiếu ra đều năm ngày chưa hề đi ra ăn đồ vật có thể hay không xảy ra chuyện gì nhà t hứa ị thanh sơn, sơn t tiên tiên một mực đối hứa hảo ông lấy kỳ vọng nhưng dưới mắt xuất hiện như thế tình huống liền hắn đều cảm thấy chấn kinh lúc này mới bao lâu hứa hảo thế mà muốn tấn cấp tiên tiên dù là điện hạ còn tại thế lúc cũng sẽ chấn kinh hứa hảo tốc độ tu lợi đi trong lịch sử từ xưa đến nay chưa hề có thị nữ thanh nhi nghe được hứa thanh sơn an ủi hơi yên lòng bởi vì hứa thanh sơn chắc chắn sẽ không lừa gạt nàng nhưng là thị nữ thanh nhi vẫn như c ũ lo lắng dù sao nhiều ngày như vậy chưa từng xuất hiện cố gắng sẽ đói chết thân thể dạng này n g ư ơ i đi phòng bếp để bọn hắn đưa một ngụm lợn rừng đến ta hữu dụng chỗ hứa thanh sơn suy nghĩ một lát mở miệng phân phò nói rõ thị nữ thanh nhi không có hỏi thăm cái khác tận tụy làm theo không đồng nhất một lát trong tiểu viện liền đóng một đầu to lớn lợn rừng mùi thối rỗ rành lại qua ba ngày trong phòng đã có cường đại khí tức phun trào thời khắc này hứa hảo toàn thân trên giới đã hiện ra một loại quỷ dị đỏ như máu đây là huyết tinh cô động đến cực hạ nguyên n nhân nói cách khác hứa hào đã là tu luyện đến thời khắc mấu chốt trong đan điền thiên thiên cương khí phun trào đan điền bên ngoài huyết nục đã đạt đến cực h ạ n đình phong bây giờ còn kém một tuyến đó chính là năng lượng cùng huyết nục triệt để dung hợp dạng này trong ngoài kết hợp mới có thể đạt tới sinh mệnh cấp độ nhảy lên hứa hào một mực hai mắt nhắm chặt hắn cảm thụ được thể nội tình huống trong đầu đã sớm có tiên thiên trường xuân công tu luyện bí quyết chương chín mươi sáu tấn cấp tiên thiên vô địch hắn kết xuất thủ ấn lần nữa đem một khối nhỏ huyết tinh nuốt trong miệm một, một cô bảng bạc năng lượng máy liệt hứa hào rất nhanh liền phát giác tự thân khí tức điên cùng phun trào muốn triệt để đột phá phạm nhân công cùng xiến xích giờ khác này cấp tiến mà côn bạo hứa hào sớm vận chuyển liễm kỹ thuật hắn cũng không muốn chính mình tiến giai làm cho mọi người đều biết hứa hào khí tức từ tối cao chậm rãi hạ xuống cuối cùng bình tĩnh lại ngươi đạt tới tiên thiên tri cảnh theo cơ duyên bói toán thanh âm nhắc nhở hứa hào mở ra hai mắt thành công ta tân cấp tiên thiên hứa hào vội vàng cảm thụ thân thể tình huống một mặt vui sướng h a o tốn nhiều ngày như vậy rốt cuộc trưởng thành từ hôm nay trở đi toàn bộ đại huyền vương t r i ề u đều đem phủ phục dưới c h â n hắn ai dám chọc hắn hứa hào hưng phấn về sau bắt đầu kiểm tra tự thân coi như muốn ngang ngược cắn rỡ cũng ít nhất phải tìm hiểu được tự thân c h i lực biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng đầu tiên là tiên thương khí tại luyện hóa vạn năm huyết tinh thời điểm hứa hào không chỉ muốn đột phá sinh mệnh cấp độ mà lại cũng đang đánh tiên thiên c h i cảnh c ă n cơ dù sao huyết tinh vốn là nện vững chắc c ă n cơ tiên thiên bảo vật c ă n cơ tự nhiên cũng bao quát tiên thiên cơ ư n g khí cho nên hứa hào giờ phút này cảm thụ đan đ i ể n tình huống hắn phát hiện chính mình tiên tiên h cơ ư n g khí cơ hồ tăng lên gấp năm lần có thừa gấp năm lần a phải biết hứa hào trước kia chính là lấy tiên tiên h linh dịch đến chuyển hóa tiên thiên cơ khí hắn tổng lượng đều đã đạt tới bình thường tiên tiên tri cảnh độ lượng giờ phút này vậy mà tăng lên gấp năm lần nói cách khác hứa hào mặc dù mới vừa tiến vào tiên thiên nhưng hắn tiên tiên cương khí số lượng liền đã đạt đến bình thường gấp năm lần nếu là lại tăng thêm nguyên bản lấy được một cái sinh chi khôi phục bị động kết luận đánh lâu dài ai còn có thể l i ề u đến qua hắn không chỉ là tiên tiên cương khí tổng lượng tăng lên chất lượng cũng đã nhận được tăng lên càng thêm cô đọng càng thêm s ắ c bén lộ ra một cỗ xông phá hết thể sát phạt chi lực đây là tiên tiên cấp độ năng lượng mà tiên tiên cấp độ nhục thể lấy là để hứa hảo càng thêm chấn kinh không sai chính hứa hảo, đều động. Hứa hảo không có tấn cấp tiên tiên trước đó lực lượng của hắn liền đạt đến tiên tiên môn hạ mười vạn cân cường độ giờ phút này tấn cấp tiên tiên về sau hứa hào phát hiện lực lượng của hắn lại đã đạt tới kinh khủng một trăm vạn cân gấp mười tăng lên một trăm vạn à, bình thường tiên thiên bất quá là mười vạn cân nhục thân lực lượng dù là tăng thêm tiên thiên c ư ơ n g khí tăng thêm một chút thiên tài cường giả thông qua kỹ năng kiếm pháp các loại có thể tăng vọt đến năm mươi vạn cân cái này không sai biệt lắm sắp đến cực hạn nhưng hứa hào mới tấn thăng tiên thiên tri cảnh vẹn vẹn tại lực lượng của thân thể trên liền đạt đến kinh khủng một trăm vạn cân đây là muốn một kích một cái tiên thiên tiểu bằng hữu sao hứa hào âm thầm tắt lưỡi liền cái này lực lượng đều không cần cái gì phức tạp chiêu thức trực tiếp một bàn tay đ ậ tới có thể bình yên vô sự cơ hồ không có. hứa hào thậm chí cảm thấy có thể trước mắt hắn tu vi cùng lực lượng trực tiếp có thể đối chọi tiên tiên c h i cảnh định phong cường giả vượt ngang ba cái tiểu nhân giai vị có lẽ là tiên tiên phía trên khải linh cường giả đều có thể nghịch phạt hứa hào nắm chặt n ắ m đấm cảm thụ được thể nội dư thừa lực lượng nhưng hắn cũng không có vận động bởi vì hắn lực lượng bây giờ quá mạnh hơi di động một cái mặt đất liền bắn ra từng đạo mạng nhện với dạ đây là hắn không cách nào triệt để trường khống tự thân lực lượng nguyên nhân hứa hào bình tĩnh lại tâm thần bắt đầu vận chuyển công pháp đến thích ứ n g cùng điều chỉnh tự thân lực lượng gian phòng bên ngoài hứa thanh sơn cầm một thanh trường đao ấn ở một bên lợn rừng thời khắc chuẩn bị đem lưới đao thông nhập lợn rừng cổ để để mà tanh h hôi tiên huyết để che giấu hứa h ả o tấn cấp khí thế có thể đợi nửa n g à y hứa thanh sơn cũng không có cảm nhận được hứa h ả o khí tức phun g trào ngược lại phát hiện trong phòng khí tức càng phát ra châm ổn chẳng lẽ tấn cấp thất bại rồi hứa thanh sơn mặt mũi tràn đầy lo lắng thiên thiên c h i cảnh cũng có tấn cấp thất bại án lệ đó là bởi vì nhảy lên sinh mệnh cấp độ rất khó khăn cần cương giả hộ đạo còn muốn có đầy đủ tài nguyên tu luyện ngay từ đầu hứa thanh sơn đối hứa hảo có lòng tin nhưng bây giờ, hắn cũng mở một bên thị nữ thanh nhi ngược lại là không có cái gì biểu lộ bởi vì tiên thiên c h i cảnh tu luyện đối nàng mà nói còn quá mức xa xôi lại là một ngày trôi qua hứa thanh sơn nhịn được x ô n g vào gian phòng xem xét xúc động l ặ n g lặng chờ đợi bên ngoài đợi chút nữa thiếu ra ra không cho ngươi hỏi thăm tu luyện sự tỉnh biết không hứa thanh sơn sớm cho thị nữ thanh nhi phòng h ở miễn cho h ỏ i hứa hảo chuyện thương tâm bởi vì hắn thấy hứa hào hẳn là tấn cấp thất bại không có sinh mệnh cấp độ thuế biến cái chủng loại kia bức người tâm hồn khí huyết ngưng tụ lực cùng khí thế sáng sớm ngày thứ hai ánh nắng tàn mát trong phòng hứa trước tiên mở mắt ra tốn hào một ngày một đêm thời gian h ắ n rốt cục đem tăng vọt tu vi cùng thực lực quen thuộc hoàn thành không nói thuận buồn xuôi gió chí ít có thể làm được điều khiển như cánh tay rốt cục có thể hào hào hưởng thụ sinh sống h ứ a hảo từ ngồi xếp bằng trong trạng thái đứng lên thiên thiên c h i cảnh đằng sau là khải linh cảnh đây là một cái to lớn chi nhánh quyết định tương lai đi hướng bất quá kia đối h ứ a hảo mà nói quá mức xa x ô i mà lại cũng không có tương ứng phương pháp tu luyện thú n g chi bây giờ tiên thiên tri cảnh đã là vô địch tồn tại không cần tiếp tục nơm nớp lo sợ cũng không cần có thể cấp bách theo đuổi thuận theo tự nhiên là đi hứa h à o tin tưởng chỉ cần có cơ duyên bói toán như vậy hắn liền sẽ từng bước một tiến lên đi được càng xa cao hơn càng mạnh hứa h à o hoạt động g ấ n cốt không có trước tiên mở ra cơ duyên bói toán đi đổi mới tin tức hắn đến ra ngoài nói một tiếng bởi vì tại hắn tiên thiên c h i cảnh cảm giác lực bên trong hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi chính không ngủ không nghỉ chờ ở ngoại viện đối với dạng này quan tâm chính mình người nhà hứa h à o là cần trước tiên chia sẻ vui sướng hứa h à o đẩy cửa phòng ra tiểu hảo tu luyện hoàn t ấ ta hứa thanh sơn trước tiên chào đón lần này tu luyện thu hoạch rất lớn đi bất quá không cần để ý không tu luyện được là một lần là xong sự tình cần tiến hành theo chất lượng ai còn không thất bại qua mấy lần đâu hứa hảo nghèo đầu nhìn về phía hứa thanh sơn đại ca ngươi đang nói cái gì a ngươi không có thất lạc hứa thanh sơn nghe được xứ sở hứa hảo không hiểu hỏi ta thất lạc cái gì thị nữ thanh nhi cũng nghi hoặc nhìn qua hứa thanh sơn không minh bạch vì sao lại nói như vậy ngươi không phải tu luyện thất bại sao không có a ta thành công hứa hảo dị dạng mở miệng cái gì người thành công người t ầ n cấp hứa thanh sơn bắt đầu còn mờ mịt nhưng rất nhanh kịp phản ứng một đôi tay bắt lấy hứa h à o bảo thực sự hỏi ngươi tấn cấp tiên tiên h chương chín mươi bảy l a n g tiêu cung tà đạo thập nhị môn tất nhiên là tấn thăng hứa hảo mỉm cười gật đầu tiên tiên h không phải có tay là được sao thật hứa thanh sơn liền tranh thủ để tay tại hứa hảo cổ tay phía trên muốn cảm giác nhưng là hắn sờ lên phóng thích tự thân kinh lực s á t na một nguồn sức mạnh mênh mông liền từ hứa hảo cổ tay bên trong nhộn nhạo lên làm cho hứa thanh sơn một cái đứng không vững kém chút ngã sấp xuống đây là tiên tiên cương khí tự nhiên năng lực phản hồi mà lại còn là hứa hảo cổ ý không chế bằng không liền hứa thanh sơn động tác tuyệt đối sẽ bị phản kích thụ thương tốt lực lượng cường đại thật là tiết thiên hứa hào hãi nhiên về sau mặt mũi tràn đầy kinh hỷ có thể hắn vẫn còn có chút không minh bạch hắn lúc trước rõ ràng không có cảm thấy hứa hào tấn thăng khí huyết uy áp cùng khí thế h o à n h không hắn đều coi là hứa hào tấn cấp thất bại muốn an ủi vài câu kết quả không nghĩ tới vậy mà tấn cấp thành công đại ca các ngươi trong tu luyện có cái gì không minh bạch sao có thể hỏi ta hứa hào lấy ra đạt được một chút địa giai bảo vật đưa cho hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi những bảo vật này đối nhập cảnh nhập phẩm có trợ giúp thật lớn tác dụng nhưng nối bây giờ hứa hào mà nói liền không có tác dụng gì cái này thời điểm lấy ra hứa thanh sơn cũng sẽ không chối tử tạm thời không có hứa thanh sơn tiếp nhận bảo vật cảm thán một tiếng không nghĩ tới có một ngày hứa hảo sẽ nói ra lời như vậy hắn thế mà che chở không được hứa hảo thật sự là sơn thủy thay phiên truyền nhanh như vậy liền chuyển tới hắn nơi này ừ m vậy ta đi vào trước hứa hảo bình tĩnh mở miệng đã không có chuyện gì vậy hắn liền muốn đi vào gian phòng xem xét cơ duyên bói toán cơ duyên đoạn thời gian gần nhất hắn tích lũy không ít soát tân điểm cũng không biết rõ có thể đổi mới ra bảo vật gì các loại ta cùng ngươi nói một ít chuyện hứa thanh sơn vội vàng đưa tay mời sau đó chính mình dẫn đầu đi vào gian phòng hứa h à o n g â y cả người hiện tại có chuyện gì muốn nói sao hứa h à o chỉ là trầm ngâm sát na liền đi theo trong tiểu viện thị nữ thanh nhi tự giác đi ra tiểu viện làm tại cửa chính nhìn quanh chu vi làm tốt thị nữ vốn có b ả n phận gian phòng bên trong hứa thanh sơn đầu tiên là đánh giá một chút chu vi bố cục liền chờ hứa h à o tướng muốn đóng hứa thanh sơn thuận miệng nói hứa h à o không trần c h ờ chút nào đem cửa phòng đóng chặt hứa thanh sơn hít sâu mở hơi nhìn chằm chằm hứa hảo nghiêm túc mở miệng tiếp xuống ta muốn nói sự tình ngươi cần phải ổn định sự tình gì nghiêm túc như vậy hứa hào cười nói nói đi ta đều tiên thiên tri cảnh cái gì đều dọa không ngã ta đi đây là sự thật hứa hào bây giờ chiến l ự c cho dù là tại tiên thiên tri cảnh bên trong đều được cho tuyệt đối cường đại thậm chí lấy chiến lược của hắn đối chọi một chút khải giác rời linh cường giả đều có thể tự vệ húng chi cơ duyên bói toán phía trên đều biểu hiện qua thiên địa đại biến cũng để cho hứa hào tâm trí sức thừa nhận tăng lên rất nhiều cho nên chuyện bình thường căn bản dẫn không d ậ y nổi hứa hào hứng thú ngươi là đại huyền vương triều bên ngoài lang tiêu cung cung chủ tri tử hứa thanh sơn mở miệm một câu liền đem hứa hào chấn động đến kinh ngạc cái gì hứa hào đánh gãy hứa thanh sơn không khỏi nghi hoặc hỏi ta là cùng chủ c h i tử chưa từng có báo hiệu a thậm chí liền nguyên bản thân thể ký ức đều không có tương tự đúng vậy ngươi trước hết nghe ta kể xong hứa thanh sơn hít sâu một hơi tiếp tục nói lang tiêu cung truyền thừa thượng cổ luyện khí sĩ tu luyện công pháp sẽ để cho tự thân đản sinh hồn lên chi huyết là tiến giai lượng hồn cảnh mấu chốt nhưng là thiên địa k h â kiệt thượng cổ luyện khí sĩ xuống dốc lang tiêu cung một mạch hồn lên chi huyết liền trở thành người khắc huy thứ tài nguyên hồn lên chi huyết đối với người khác khải linh nhập đạo có cường đại phụ trợ tác dụng thế là lang tiêu cung liền bị người nhậ dẫn đến lăng tiêu cũng bị vây nốt cha mẹ của ngươi cũng bị cựu địch chém giết ngươi vẫn là trẻ nhỏ lúc điện hạ liền giao phó cho ta bởi vì ta vào c u n g thời gian ngắn còn trương ngưng tụ hồn lên chi huyết cho nên mới có thể mang đi chạy ra cửa cung vốn tại cái này đại huyền vương triều cầm châu song khánh phủ hứa hào nghe được sửng sốt một chút hắn lại còn có dạng này chua s u ấ t thân thế nguyên bản ta là không có ý định nói cho ngươi bởi vì địch nhân quá mạnh tại đại huyền vương triều bên ngoài còn có vô tận thế lực bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn một khi biết được ngươi còn sống khẳng định sẽ đến truy sát ngươi hứa thanh sơn nằm chặt nắm đấm về sau tiếp tục nói, bất quá. k h ô n cung ngài g gì biết cái thời điểm, thiếu rõ chủ ngài mở r a tự t hảo â n phong ấn, nhất trùng tiên, trong thời gian ngắn ngủi như thế liền xung kích đến tiên tiên phi thời thế kích mà lại tri c n này khẳng định là điện h hạ cái là b ả hộ. Hứa hào cười cười trầm mặc không nói nguyên bản thiếu c u n g chủ đã chết hắn nếu là không có hắc sợ là cũng không cách nào làm được bây giờ tình trạng bất quá đã xuyên việt rồi vậy sẽ phải nhận cái này nhân quả không thể hứa h à o không nguyện ý tiếp nhận nhân quả địch nhân liền sẽ buông tha hắn cho nên song phương đều là sinh tử đại địch một khi biết được kia tất nhiên là không chết không thôi địch nhân là ai hứa hảo trực tiếp hỏi phản đồ là kim vân nhất hệ người mà những cái kia vây công lang tiêu cung thì là tà đạo thập nhị m ô n người hứa thanh sơn nghiến răng n g h i ế n lợi nếu như không phải kim vân nhất hệ người phá hủy lang tiêu cung thiên nhiên đại trận còn có chặt đứt rất nhiều phòng ngự như thế nào lại để tà đạo thập nhị m ô n người tiến vào lang tiêu cung mà lại không có kim vân nhất hệ đ á n h lén tà đạo thập nhị môn coi như có thể tiến đến cũng sẽ không ngủ thành trọng đại hậu quả bọn hắn tu vi như thế nào hứa hào trầm g i ọ n g hỏi hắn không sợ nhiều địch nhân thậm chí cảm thấy đến nhiều địch nhân mới tốt có địch nhân hắn cơ duyên bói toán mới có thể cho hắn đầy đủ tin tức dạ Chỉ như hắn cũng là bởi vì lạc nhật tông phản đồ tới đối địch sau mới có từng đoạn cơ duyên cũng chính bởi vì có niết bàn đan mới có thể lập tức liền có d a o long huyết mạch bởi vậy sự tình càng l o ạ n g i a trị ở trên người hắn nguy hiểm càng lớn như vậy cơ duyên bài toán đưa cho cho tin tức cùng cơ duyên mới có thể càng mạnh hiện tại hứa hảo không sợ địch nhân mạnh liền sợ địch nhân không đủ mạnh Tà đạo thập tỏa bất đạo đại nhị môn có lượng hồn cảnh cường giả chấn, bất quá ngươi không cần sợ hãi, huy môn lượng cường ngươi cần có sợ giả quá l i ê n sợ một chút khải linh cùng tiên tiên cảnh cường giả cho nên để ngươi sớm biết được cũng coi như có thể cảnh giác hứa thanh sơn chầm rãi miêu tả hắn sở dĩ lựa chọn đại huyền vương triều cũng là bởi vì đại huyền vương triều thực lực cường đại mà lại thuộc về chính phái vương triều ta đạo cường giả muốn xâm lấn thế tất sẽ bị đại huyền vương triều khu trục thậm chí giết chết trước kia không nói cho hứa hảo là bởi vì hứa hảo tu vi quá yếu căn bản lại không nổi cái gì b ằ n nước nhưng bây giờ hứa hảo đạt đến tiên tiên tri cảnh chỉ cần có sớm đề phòng có thể nói tại đại huyền vương triều liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm ngươi nói cho ta một chút tu luyện cấp、độ. hứa hảo vội vắng hỏi hắn nói với hứa thanh sơn cái gì nhập đạo lượng hồn loại hình hoàn toàn không có một cái nào khái niệm hắn cũng chính là bởi vì tu luyện tiên tiên trường xuân công mới có thể đối tiên tiên cảnh phía sau khải linh có một chút khái niệm mà thôi、Tốt. hứa thanh sơn gật gật đầu giảng giải thượng c ổ thời kỳ không nói liền nói bây giờ tu luyện đi mọi người luyện thể nhập cảnh rèn luyện thân thể đạt thành kinh lực mà vào phẩm làm thể nội thúc đẩy sinh trưởng tiên tiên cơ ư n g khí sau liền có sinh mệnh cấp độ đột phá liền có thể đạt tới tiên thiên. tiên tiên chính là tu luyện vừa mới bắt đầu mà thôi có thể đạt vào con đường trường sinh tiên tiên h về sau lấy tiên tiên h cơ ư n g khí khải linh thức tỉnh đủ loại linh t h như thức tỉnh kiếm linh tương lai có thể trưởng thành là kiếm tiên t h như thức tỉnh â m linh có thể k h ô n g chế âm sát yêu vật các loại đặt tới khải linh cảnh chính là có thần quỷ khó lường năng lực khải linh cảnh về sau chính là nhập đạo tại linh trên cơ sở càng thêm thâm canh bởi vì cái gọi là vào ta nói liền chấp trưởng cái này lấy mạch hệ thực lực càng thêm cường đại tuổi thọ cũng theo đó tăng trưởng mà tại nhập đạo cảnh về sau chính là lượng n g ư c ả n h con đường kéo dài chỉ là thân thể nhập đạo còn không được cần hôn phách cường đại làm bạn mà đi có khó l ư ờ nguy nghiêm ta tạm thời biết được chính là những này tu luyện gia vị luyện thể nhập cảnh kinh lực nhập phẩm hương khí tiên thiên khải linh nhập đạo cùng lượng hồn hứa hảo trong miệng thì thảo chật hứa hảo quay đầu nhìn về phía hứa thanh sơn nghiêm túc mà nói đã ta đến từ lăng tiêu cung chẳng lẽ ngươi liền không có mang ra công pháp gì ra đến từ đại thế lực không có khả năng không có cái gì mang đi coi như không có mang vào c u n g thời điểm hẳn là cũng học qua pháp cái gì làm một cái thiếu cung chủ lưu lạc bên ngoài vẫn là không có gì cả vậy cũng quá mức bẩn thiệu tự nhiên có hứa thanh sơn mở ra đai lưng một bên giải vừa nói trước tiên là bởi vì thiếu c u n g chủ bị phong ấn không cách nào tu luyện mà lại tu luyện làng tiêu cung pháp quyết sẽ bị người để mắt tới nhưng dưới mắt phong ấn đã mở ra lại đ ạ t đến tiên tiên tri cảnh tự nhiên có thể tu luyện chỉ cần không ra đại huyền vương triều cương v ự c kia t à đạo thập nhị môn liền thế nhưng thiếu c u n g chủ như thế liền có thể học tập thiếu c u n g chủ nhất định phải là làng tiêu cung báo thù rửa hận để kim vân nhất hệ người hối hận trước đây phản loạn hứa thanh sơn không rõ ràng hứa hảo vì cái gì có thể tùy tiện phá vỡ điện hạ phong ấn nhưng việc đã đến nước này hắn cũng không đi truy đến cùng bởi vì trước mắt tình huống so với hắn dự đoán tốt hơn gấp trăm ngàn lần thậm chí hứa thanh sơn nằm mơ đều chờ đợi giờ khắc này không nghĩ tới vậy mà tại sinh thời chờ đến ách ngươi làm cái gì vậy hứa hào nhìn xem hứa thanh sơn khởi quần lập tức có chút m ở mịt hứa thanh sơn không có trả lời mà là rút đi trường bảo về sau cầm lấy bên hông dao găm đi thong thả háng chính là một đao phốc phốc tiên huyết chảy ngang hứa thanh sơn cắn răng từ háng bên trong móc ra một quyển đặc thù chất liệu b à o khỏa tốt vật máu me đồng địa hứa hào nhìn n g a người là cái ngon nhân thế mà đem đổ vật trốn ở chỗ này mỗi lần đi đường không thương sao đây là lăng tiêu cung công pháp hứa thanh sơn đem máu me đ ầ m địa vật đưa cho hứa hảo trầm d ọ n g nói thiếu c u n g chủ một khi tu luyện làng tiêu cung công pháp liền sẽ bị tà đạo thập nhị môn xem như mục tiêu đó chính là đối địch với bọn hắn ngài cần phải cân nhắc rõ ràng kỳ thật lấy thiếu c u n g chủ trước mắt chỗ tu luyện công pháp hắn cấp bậc cũng không so làng tiêu cung công pháp thấp thật sao ta xem một chút hứa hảo không có lập tức làm ra quyết định mà là tiếp nhận hứa thanh sơn vật phẩm cẩn thận nghiêm túc mà đem mở ra đặc thù chất liệu bị mở ra phía trên ghi chép một đạo đạo tu luyện công pháp đều là cực kỳ h ạ c tâm cực kỳ cao dai hứa hào trực tiếp lướt qua nh bởi vì hắn tại hai cái này cấp độ đã là tuyệt đối cực hạn tu luyện cơ hồ không có bất luận cái gì tăng lên khả năng sau đó chính là nhìn xem lang tiêu cung công pháp đối với hắn có hay không đưa đến trợ giúp tác dụng chính như hứa thanh sơn lời nói lang tiêu cung tiên thiên cảnh công pháp cùng tiên thiên trường xuân công so ra cũng không ưu thế hơn nữa còn sẽ thiếu một cái tính bền dẻo sức chịu đựng hiệu quả đặc biệt là tại tuổi thọ tăng lên một cột cũng xa xa thấp hơn tiên thiên trường xuân công bất quá tại lang tiêu cung công pháp đằng sau khải linh cảnh nơi đó hớ hào lại là thấy được chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật kiếm linh lăng tiêu cung khải linh cảnh có mấy loại khải linh phương án trong đó có kiếm linh kiếm linh một khi mở ra tương lai liền có thể thành t i ể u kiếm tiên con đường ta muốn ai cũng ngăn không được ta hứa h à o nhìn thấy kiếm tiên hai chữ hắn liền đã quyết định tại tiên thiên tri cảnh đằng sau muốn đi thức tỉnh kiếm linh ai cũng ngăn không được hắn nhất kiếm phá văn pháp nhất kiếm quang hàn thập kiểu châu n g a n dăm trước đó giết người tại vô hình những này hình dung đều để hứa h à o từ nhỏ đều có một cái kiếm tiên đ ộ bây giờ kiếm tiên con đường đang ở trước mắt làm sao không để hứa hảo hưng phấn cùng mừng rỡ bất quá muốn thức tỉnh kiếm linh hắn tương lai đường còn rất dài không chỉ là cần đem tiên tiên tri cảnh tu luyện tới hậu kỳ đình phong hơn nữa còn cần hết thể đặc biệt chuẩn bị tài nguyên đến khải linh cái trước đơn giản tiến hành theo chất lượng là được rồi cái so đối người bình thường rất khó bởi vì thức tỉnh kiếm linh rất khó nhưng hứa hào cũng không phải người bình thường hắn có cơ duyên bài toán cái gì tài nguyên chỉ cần giữa thiên địa có như vậy hắn liền có thể lấy tới thiếu c u n g chủ hứa thanh sơn mở miệng đại ca không cần gọi ta thiếu công chủ vẫn là dùng chiếc kia xưng hô đi hứa hào nhìn thấy hứa thanh sơn há miệng liền trực tiếp ngắt lời nói tà đạo thập nhị môn cường đại chúng ta tạm thời còn không thể c h e vào mặc dù có đại huyền vương t r i ề u làm bình chướng nhưng bây giờ che giấu mình cũng là cớ tốt địch sáng ta tối mới tốt phát d ụ c tu luyện cho nên vẫn là chiếu vào t h ư ờ n g ngày s ư n g hô tới đi hứa thanh sơn cân nhắc sắt na liền g ậ t gật đầu tiểu hào lăng tiêu cung c h ấ n hưng coi như rơi vào trên vai của ngươi ừ m yên tâm ta sẽ thay lăng tiêu cung người báo thủ rửa hận hứa hào nghiêm nghị mở miệng xuyên qua trở thành trùng tên trùng họ hứa hảo lại phải lăng tiêu cung công pháp có thể trở thành kiếm tiên chuyện này trực tiếp liền nhận căn bản không giả húng chi địch nhân càng mạnh cơ duyên bói toán càng có thể cho tốt đồ vật hứa hảo cũng nhịn không được muốn lập tức mở ra cơ duyên bói toán đến xem có cái gì tốt đồ vật ừng vậy ta sẽ không quấy rời ngươi hứa thanh sơn nén ở háng thương thế quay người rời đi trước kia là vì mai danh nhận tích tự thân tu luyện rơi xuống rất nhiều giờ phút này hứa hảo đã đạt đến tiên thiên c h i cảnh vậy hắn cũng sẽ nhanh chóng tăng lên đi lên lăng tiêu cũng đã từng là to lớn bảng số phỏng thu đồ cực kỳ nghiêm ngặt mà hứa thanh sơn có thể trở thành đệ tử cũng đủ để chứng kiến ưu tú có tài nguyên có công pháp hứa thanh sơn có thể cam đoan chính mình trong khoảng thời gian ngắn t r ở thành trở thành hứa hảo phụ tá đất lực đi thong thả hứa hào đem hứa thanh sơn đưa ra cửa ra vào hắn liền đem cửa phòng mở ra có địch nhân vẫn là địch nhân cường đại làm cho hứa hào tâm tình kích động các loại cửa phòng đóng kỹ về sau hứa hào liền không kịp chờ đợi mở ra cơ duyên bói toán ngươi tiêu hao một cái soát tân điểm ngươi sắp đổi mới cơ duyên bói toán năng lực mỗi ngày cơ duyên bói toán